trước một võ đang tiểu sư thúc tổ vô hạn đơn giản hóa hệ thống võ đăng sơn c h â n võ đại điện bên trong một đám võ đang đệ tử đang tại đọc kinh văn một đám võ đang đệ tử phía trước nhất một tên thân mang đạo bảo màu xanh tuổi trẻ nam tử đang có chút m ở mịt đánh giá b ộ t phía nhìn trước mắt cổ kính kiến trúc tô thanh huyền trong con mắt hiện lên một k i ê u mờ mịt ta ta đây là x u y ê n v i ệ t tô thanh huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này ngay tại tô thanh huyền nghi hoặc thời khắc vô số dối loạn ký ức tại hắn trong đầu xảy qua nương theo lấy trong đầu ký ức không ngừng bị hấp thu hắn cũng dần dần hiểu rõ mình hiện trạng tô thanh huyền hiện tại là võ đang trưởng giáo trương tam phong tiểu sư đệ võ đàng sơn tiểu sư thúc tổ thân phận địa vị cực cao ự c c chẳng lẽ nơi này là ủ thiên thế giới sao tô thanh huyền có chút hưng phấn tự lẩm bẩm trong đầu hiện lên trương tam phong danh tự tô thanh huyền trước tiên nghĩ đến đó là ủ thiên thế giới nếu như là ủ thiên thế giới nói trương tam phong có thể nói là thỏa đáng võ lâm đệ nhất nhân lưng ơ tựa dạng này bắt đ u ổ i tô thanh huyền hoàn toàn có thể gối cao không lo nhưng mà tô thanh huyền hưng phấn cũng không có kéo dài bao lâu theo trong đầu ký ức tiếp tục hiện lên tô thanh huyền phát hiện cái thế giới này còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy ra đây là xuyên việt đến tổng võ thế giới tô h thanh huyền tự lẩm bẩm trong thế giới này tồn tại đại tần đại tống đại minh ly dương bắc ly mấy đại hoàng triều tranh bá thiên hạ võ đăng trương tam phong kiếm thần lý thuần cương võ đế thành vương lao quái bắc ly tuyết n g u y ệ t thành ba vị thành chủ đều là trong giang hồ uy áp một phương siêu cấp cao thủ thiên hạ võ đạo cùng chiên một đến chính phẩm nhất phẩm thấp nhất cử phẩm cao nhất cử phẩm bên trên còn có kim cương cảnh chỉ h u y cảnh thiên tượng cảnh cùng vô số người giang h ầ ngưỡng vọng lục địa thần tiên tu vi đến cử phẩm liên sẽ gặp phải võ giả huyền quan chỉ có đột phá huyền quan mới có thể vấn đ ỉ n h cao hơn cảnh giới không ít giang hồ võ giả cuối cùng cả đ ờ i đều không thể đột phá võ giả huy ề n quan ta hiện tại tu vi mới vừa vặn cựu phẩm nghĩ đến mình tu vi tô thanh huyền tâm lập tức lạnh một nửa cái thế giới này quá mức hùng vĩ rộng lớn võ đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới trương tam phong cũng không dám nói vô địch thiên hạ h á n tô thanh huyền một cái nho nhỏ cựu phẩm trong cái thế giới này ngay cả đứng ở chân tư cách đều không có cho dù đối với bình thường người giang hồ đến nói không có danh sư chỉ điểm không có võ học cao thâm võ đạo cựu phẩm n g h i nhiên đã là vậy cao tu vi nhưng là với tư cách võ đăng trương tam phong tiểu sư đ ệ với tư cách võ đăng phái tiểu sư tốc h tổ tại các loại tu hành tài nguyên đều là đỉnh xứng tình h ô n g i ớ i cựu phẩm tu vi đơn giản không lấy ra được làm sao tiền thân thiên tư có hạn mấy năm qua tu vi một mực kẹt tại cựu phẩm đình phong chậm chạp vô pháp đột phá võ giả h u y ề n quan tu vi cũng thủy chung không cách nào lại tiến một bước tô thanh huyền thở dài một hơi lắc đầu nói ra cái thế giới này quá nguy hiểm ta vẫn là thành thành thật thật ở tại võ đăng sơn a hắn đem trong lòng những cái tia khoái ý ân c ự cầm kiếm chân trời ý nghĩ toàn bộ loại bỏ cao thủ hành tẩu giang hồ gọi là tiêu sái người bình thường hành võ đang cao thủ như vậy nhiều cùng thế hệ bên trong có trương tam phong vị này lục địa thần tiên vương trọng lâu vị này đại thiết tượng một đạo nhân vị này thiết tượng trong hàng đệ tử đời thứ hai có võ đang thất h i ệ p trong tam đại đệ tử còn có chắc một tàu vân phi dương chờ tân tú tồn tại chỉ cần ta không hạ sơn thành thành thật thật cầu lấy ta cũng không tin còn có người có thể tại võ đang sơn bên trên tổn thương ta sau khi nghĩ thông suốt tô thanh huyền cũng không còn xoắn suýt dù sao lấy hắn hiện tại thân phận cả một đời cầu tại võ đang cũng có thể sinh hoạt mười phần nhẹ nhõm ngay tại tô thanh huyền đã bỏ đi thời điểm hắn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo băng lành âm thanh keng vô hạn đơn giản hóa hệ thống quá lại thanh âm này tại tô thanh huyền nghe tới tựa như âm thanh thiên nhiên mới vừa yên tĩnh lại nội tâm lại lần nữa dấy lên hy vọng vì không cho đại điện bên trong cái khác võ đang đệ tử phát hiện mình dị thường tô thanh huyền cưỡng chế lấy trong lòng kích động rời đi chân võ đại điện tô thanh huyền vận khởi thê vân tung công phu một đường đi vội trở lại mình trong b i ệ t viện trên đường đi trong đầu hắn âm thanh không ngừng vang lên tính danh tô thanh、huyền、thân phận võ đang tiểu sư thúc tổ võ học thuần dương vô cử công võ đang thê vật tùng võ đang n g ê n trưởng thái cự quyền thái ất cựu phẩm điểm năng lượng một điểm rút thưởng số lần không tô thanh huyền xuất hiện trước mặt một cái hệ thống bảng đơn giản xem xét một phen về sau tô thanh huyền đối với cái này vô hạn đơn giản hóa hệ thống có đại khái hiểu rõ bất quá cái hệ thống này cụ thể có chỗ lợi gì điểm năng lượng lại là cái gì tô thanh huyền liền không làm rõ ràng được hệ thống giới thiệu một chút chín h n g ư ơ i tô thanh huyền ở trong lòng mặc niệm bản hệ thống tên là vô hạn đơn giản hóa hệ thống tên như ý nghĩa bản hệ thống có thể đơn giản hóa bao quát võ học ở bên trong tất cả kỹ năng trực tiếp một bước đúng chỗ đơn giản hóa thành đơn giản nhất phương thức tu luyện đồng thời trải qua hệ thống đơn gi liền có thể một đường thông suốt lại không bất kỳ bình cảnh cùng trở ngại điểm năng lượng dùng cho đơn giản hóa một điểm có thể đơn giản hóa một lần mỗi ngày tự động thanh linh cũng đổi mới ký chủ chính thức hoàn thành một lần đơn giản hóa về sau rút thưởng mô đun sẽ chính thức mở ra rút thưởng mô đun bên trong tồn tại các loại thần binh lợi khí thần công bí pháp ký chủ mỗi đơn giản hóa một lần liền có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội nghe được hệ thống sau khi giải thích tô thanh huyền trong lòng trở nên kích động trên mặt cũng lộ ra ý cười hệ thống có thể đơn giản hóa võ học t u hành đồng thời chỉ cần đơn giản hóa sau liền sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào đây có phải hay không là mang ý nghĩa trong tu hành khó khăn nhất võ giả huyền quan với ta mà nói cũng đem không còn tồn tại nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền trong lòng một mảnh h ư n g thực tiền thân sở dĩ một mực k ẹ t tại cựu phẩm cảnh giới chậm chạp vô pháp đột phá cũng là bởi vì võ giả huyền quan tồn tại nếu như đi qua hệ thống đơn giản hóa về sau võ giả huyền quan thật không tồn tại nữa đối với tô thanh huyền đến nói sau này trên việc tu luyện đem thông s u ố t đồng thời tô thanh huyền trong lòng cũng hiện lên một tia nghi vấn đơn giản hóa thành đơn giản nhất phương thức tu luyện không biết cái này đơn giản nhất có bao nhiêu đơn giản khác biệt kỹ năng đơn giản hóa sau、so、phương thức tu luyện khác biệt hệ thống vô pháp minh sắc cáo chi mời ký chủ tự mình nghiệm chứng tô thanh huyền âm thầm gật đầu biểu thị ra đã hiểu hệ thống đơn giản hóa thuần dương vô cực công tô thanh huyền ở trong lòng mặc niệm khi dưới hắn cấp thiết nhất cần đề thăng chính là mình tu vi võ học nhất lực phá văn pháp chỉ có cơ sở nhất tu vi võ học đi lên mới có tâm tình cân nhắc cái khắc kiếm pháp quyền pháp dưới mắt chỉ có một điểm năng lượng chỉ có một lần đơn giản hóa cơ hội bởi vậy tô thanh huyền không chút do sự lựa chọn đơn giản hóa thuần dương vô cực công kem khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu đơn giản hóa thuần dương vô cực công thuần dương vô cực công đơn giản hóa hoàn thành thuần dương vô cực công hô hấp chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa rút thưởng mô đun chính thức mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang rút thưởng chương hai hô hấp liền biến tưởng chân khí đại lễ bao đột phá kim cứng cảnh thuần dương vô cực công tu hành phương thức bị đơn giản hóa trở thành hô hấp tô thanh huyền trong lòng nhịn không được một phen chấn động cho tới hệ thống nhắc nhở có thể rút thưởng âm thanh đều bị tô thanh huyền cho không để ý đến đối với hệ thống cái gọi là nhưng thuần dương vô cực công thế mà chỉ cần thông qua hô hấp liền có thể tu luyện dạng này đơn giản hóa kết quả cực kỳ vượt qua hắn đoạn trước theo tô thanh huyền có quy luật một hít một thở giữa hắn trên thân cũng để lộ ra một c ố đặc biệt vật luật như là đặt mình vào trong suối nước nóng tô thanh huyền cảm giác mình toàn thân mười phần thư sướng trong cơ thể ta chân khí thật tại tăng trưởng tô thanh huyền cảm thụ được thể nội nhanh chóng tăng trưởng chân khí nhịn không được nói ra hiện tại tô thanh huyền cảm giác bên trong thuần dương vô cực công liền như là tại tự động tu luyện đồng dạng hoàn toàn không cần hắn tính tâm đả tọa thổ nạp kích động qua đi tô thanh huyền bình tĩnh trở lại đem tâm thần chìm vào kinh mạch bên trong cẩn thận cảm thụ đi qua một phen dò xét tô thanh huyền phát hiện hiện tại hắn chân khí tăng trưởng tốc độ đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung trong ngày thường tu hành quá trình bên trong muốn đem vận hành chân khí kinh mạch toàn thân nói ít cũng phải một phút bây giờ một hít một thở giữa thể nội chân khí cũng đã lưu chuyển toàn thân kinh mạch một cái hô hấp cần bao lâu thời gian đâu ít thì ba giây nhiều nhất cũng liền năm giây cái này cũng liền mang ý nghĩa tô thanh huyền bây giờ tu hành tốc độ trọn vẹn nhanh gần hai trăm lần đồng thời hô hấp thế nhưng là mọi thời tiết đều có thể tiến hành cho dù là trong giấc n g n g hô hấp cũng sẽ không đình trệ nhưng là chưa từng có người nào sẽ ở trong lúc ngủ mơ tu hành không có thanh tình ý thức dẫn đạo sơ ý một chút liền sẽ tẩu hỏa nhập ma bởi vậy đối với người thường mà nói trong một ngày có thể có một phần ba thời gian dùng để tu hành cũng đã là mười phần khó được húng hồ những người khác tại tu hành thời điểm có thể không biết đem tất cả thời gian đều đặt ở nội công trên việc tu luyện kiếm pháp quyền pháp chiêu thức tu luyện cũng là tu hành trọng yếu một vòng nhưng tô thanh huyền thì lại khác liền tính luyện tập kiếm pháp chiêu thức cũng không chút nào ảnh hưởng hô hấp tính như vậy xuống tới ta tu hành tốc độ trọn vẹn nhanh gấp năm trăm lần có thừa một ngày tu hành bù đắp được quá khứ một năm rưỡi tu hành bây giờ tô thanh huyền tu hành một ngày liền bù đắp được quá khứ một năm rưỡi khổ tu hiện tại hắn bất quá một mươi tám tuổi niên kỷ đợi đến hắn cùng trương tam phong đồng dạng trăm tuổi niên kỷ thời điểm trên người hắn công lực đã góp nhặt đến gần ba vạn năm công lực thử nghĩ một cái một quyền này ba vạn năm công lực dù cho không thôi động bất kỳ chiêu thức lại có ai có thể ngăn cản ở đâu ngoại trừ tu hành tốc độ biến nhanh sau khi tô thanh huyền bắt đầu suy nghĩ hơi trọng yếu hơn vấn đề tu hành tốc độ biến nhanh cũng không biết có phải hay không như cùng ta tưởng tượng như thế võ giả huyền quân cũng đã biến mất tô thanh huyền trầm ngâm nói nguyên thân lớn nhất quấy nhiễu đó là võ giả huyền quân nếu không cũng sẽ không kẹt tại cựu phẩm bình phong mấy năm không được tiến thêm nếu quả thật như hệ thống nói tới như vậy đi qua đơn giản hóa sau đó lại không bình cảnh vậy đối với tô thanh huyền đến nói mới là lớn nhất tin tức tốt nghĩ như vậy tô thanh huyền lại lần nữa đem tâm thần chìm vào kinh mạch bên trong xem xét một phen dò xét qua về sau tô thanh huyền phát hiện nguyên bản v ắ t ngang tại cựu phẩm cùng kim cương giữa võ giả huyền quan sát thực biến mất không thấy tiến lên trên đường lớn nhất trở ngại biến mất không thấy gì nữa lại thêm bây giờ hơn năm trăm l ầ n tu hành tốc độ chắc hẳn không bao lâu ta liền có thể thuận lợi phá cảnh chính thức trở thành một tên kim cương cảnh võ giả nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền tâm tình thật tốt trong lòng cũng dâng lên vô hạn hào hùng ta còn giống như có một lần rút thượng cơ hội tô thanh huyền tâm tình rốt c ụ c bình tĩnh trở lại cũng muốn lên trước đó hệ thống nói tới rút thưởng hệ thống bắt đầu rút thưởng tô thanh huyền nhẹ giọng nói ra theo tô thanh huyền lời ra khỏi miệng hắn trước mặt cũng hiện ra một cái to lớn bàn quay keng bắt đầu rút thưởng hệ thống âm thanh vang lên tô thanh huyền trước mặt bàn quay cũng bắt đầu phi tốc chuyển động đứng lên chúc mừng ký chủ quất c h ú n g c h â n khí đại lễ bao ở trong chứa năm mươi năm tinh thuần c h â n khí chú chân khí đại lễ bao cần ký chủ tu vi trí ít đạt đến kim cương cảnh mới có thể sử dụng năm mươi năm tinh thuần trân khí tô thanh huyền hơi kinh ngạc nói ra có đây năm mươi năm tinh thuần trân khí chắc hẳng đầ mặc dù tự thân tu vi đạt đến kim cương cảnh thì mới có thể sử dụng nhưng bây giờ hắn chỉ cần hô hấp liền có thể tăng trưởng tu vi đạt đến kim cương cảnh tu vi cũng là ở trong tầm tay hôm sau tô thanh huyền sớm từ trên giường bỏ lên đến cảm thụ được kinh mạch bên trong cái kia hùng hồn c h â n khí tô thanh huyền không tiếng động cười đứng lên cứ như vậy tu hành tốc độ hôm nay hẳn là có thể đột phá đến kim cương cảnh a tô thanh huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới trước định ra một cái tiểu mục tiêu trong vòng một ngày trở thành kim cương cảnh võ giả tô thanh huyền ngự khí nhẹ nhàng nói ra cả ngày tô thanh huyền đều đợi trong phòng không có ra ngoài thậm chí ngay cả cơm đều không có ăn mỗi lần hô hấp mang đến chân khí tăng trưởng cũng có thể làm cho tô thanh huyền nội tâm đạt được cực lớn thỏa mãn thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền đi tới hoàng hôn thời gian mà tô thanh huyền thể nội góp nhặt chân khí cũng đã đạt đến cực hạn ngay tại lúc này tô thanh huyền trầm giọng nói hắn cảm giác được mình đột phá kim cương cảnh thời cơ đã đến một giây sau tô thanh huyền cảm giác mình phảng phất đột phá bình t h ư ớ n g đồng dạng thuận lợi tấn thăng kim cương cảnh đột phá mười phần thuận lợi không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở cái này cùng ta tưởng tượng bên trong tràng diện không giống nhau làm a tô thanh huyền sờ lên cầm nói ra tô thanh huyền ký ức bên trong những người khác đột phá cảnh giới thời điểm thanh thế đều là mười phần to lớn nào giống hắn dạng này l ạ n g y ê n không một tiếng động liền phá cảnh một điểm cảm giác đều không có tô thanh huyền cũng không biết những người khác đột phá thời điểm sở dĩ thanh thế to lớn hoàn toàn là sông phá võ giả huyền quan độc tính mà bây giờ bản thân hắn tại đơn giản hóa tu hành sau đó đã không có bất kỳ bình cảnh không có võ giả huyền quan cản trở phá cảnh thời điểm tự nhiên cũng sẽ không có độc tính bất quá tô thanh huyền cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này、Cái、tại cựu phẩm cảnh giới mấy năm bây giờ một khi đột phá hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút kim cương cảnh lực lượng tô thanh huyền đi vào viện bên trong nhìn trong sân bày ra mấy khối cự thạch đây mấy khối cự thạch là kim tinh thạch so bình thường sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần không chỉ dùng để kiểm tra lực lượng mạnh yếu không thể thích hợp hơn tô thanh huyền tiện tay một quyền đánh ra mạnh mẽ chân khí kích xạ tại cự thạch bên trên nương theo lấy một tiếng vang thật lớn trong chốc lát cự thạch bị đánh, thành một phấn. Cự thạch bị đánh nát về sau quyền kinh chưa tiêu tiếp tục hướng xuống đất đánh tới đá xanh lắc thành mặt đất tại lăng lệ quyền kinh phía dưới cũng nổ tung một cái chừng một mét hô to mà đây còn vẹn vẹn tô thanh huyền ti so với trước đó cựu phẩm cưỡng lên gấp m ộ ư ơ i lần có t h ừ a nếu là bình thường cựu phẩm võ giả một quyền này nhiều nhất chỉ có thể đem kim tinh thạch đánh ra một điểm vết rách nhìn mình tiện tay một quyền tạo thành kết quả tô thanh huyền hài lòng nhẹ gật đầu chứ ba sử dụng chân khí đại lễ bao một ngày vào thiên tượng võ đang tăng cự đầu chú ý kim cương cảnh liền đã cường đại như vậy không biết sau đó chỉ huyền cảnh thiên tượng cảnh lại sẽ là như thế nào vì thế còn có cái kia người trong giang h ồ người ngưỡng vọng lục địa thần tiên lại sẽ là như thế nào cường đại nghĩ đến những thứ này tô thanh huyền trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động hệ thống sử dụng chân khí đại lễ bao tô thanh huyền lúc này tu vi thành công đạt đến kim cương cảnh vừa v ậ n thỏa mãn chân khí đại lễ bao sử dụng điều kiện tô thanh huyền vừa dứt lời cũng cảm giác được trong cơ thể mình tràn vào một cỗ cường ngạnh lại tinh thuần tới cực điểm chân khí chân khí tiến vào thể nội trong n g a y mắt liền được hòa tan vào thuần dương vô cực công bên trong nương theo lấy chân khí tràn vào tô thanh huyền tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng kim cương đ ỉ n h phong chỉ huyền sơ kỳ chỉ huyền đình phong thiên tượng sơ kỳ cuối cùng năm mươi năm chân khí toàn bộ r ư ớ vào tô thanh huyền tu vi cũng dừng lại tại thiên tượng sơ kỳ tô thanh huyền gọi ra một ngụm c h ọ c khí một đôi mắt bộc phát s á n g rực tiến vào thiên tượng cảnh giới về sau tô thanh huyền càng cảm giác được cảnh giới này không đơn giản từ nơi sâu xa tô thanh huyền phát giác mình tựa hồ có thể cùng phiến thiên địa này tiến hành cảm ứng như thế nào thiên t ư ợ n g cảnh thiên nhân cảm ứng tá pháp thiên địa trong lúc phất tay liền lôi c u ố n lấy thiên địa vĩ lực cái này mới là thiên t ư ợ n g chân ý tấn thăng thiên t ư ợ n g cảnh cũng không đơn thuần là tu luyện chân khí đơn giản như vậy càng nhiều là đối với võ đạo càng ộ nếu như không phải tô thanh huyền đi qua hệ thống đơn giản hóa tu hành quá trình bên trong tất cả bình cảnh cùng trở ngại đều bị xóa đi cái k lúc này đang tại trong phòng nhắm mắt tu hành trương tam phong đột nhiên phát giác được võ đang cảnh nội xuất hiện một cố lạ lâm thiên tượng cảnh khí tức tiết lóe lên một cái rồi biến mất lạ lâm thiên tượng cảnh trương tam phong chậm rãi mở hai mắt ra lóe lên liền biến mất trương tam phong tập trung tâm thần đem cảm ứng phạm vi mở rộng đến toàn bộ võ đ a n g sơn nhưng tại hắn cảm giác bên trong cũng không còn cách nào phát giác được trước đó cái k i a cỗ thiên tượng cảnh khí tức thật lâu trương tam phong tập trung ý chí trương tam phong lông mày c a o lại thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra không cảm ứng được lấy hắn lục địa thần tiên cảnh giới tu vi thế mà vô pháp cảm giác được vị kia thiên tượng cảnh tồn tại trong lúc nhất thời trương tam phong cũng có chút đắn đo khó định chẳng lẽ là có thiên tượng cảnh võ giả đi ngang qua võ đăng vô ý giữa tiết lộ khí tức lúc này trương tam phong có thể nghĩ đến chỉ có khả năng này cùng lúc đó Đang đại Đình hành Hoàng tại tu hành đại Hoàng Đình vương trọng lâu cũng đã nhận ra đây một tia thiên tượng cảnh khí thức vương trọng lâu khẽ vớt dâu dài trong đầu đem võ đ a n g tất cả đệ tử đều tế sổ một lần võ đang bên trong gần đây tuyệt không đột phá thiên tượng người chẳng lẽ là tẩy tượng sư đệ hắn thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước nghĩ đến loại khả năng này vương trọng lâu cũng không ngồi yên nữa phi thân tử trong nhà lướt đi đi vào hồng tẩy tượng chỗ gian phòng đang tại trong phòng ngồi xuống hồng tẩy tượng nhìn thấy sư huynh đến đây lập tức đứng dậy hành lễ gặp qua sư huynh vương trọng lâu phất phất tay ra hiệu hồng tẩy tượng không cần đa lễ vương trọng lâu đem tâm thần đặt ở hồng tẩy tượng trên thân t i n hiện tế cảm g á c một p h tại, là... tại võ đang bên trong trừ bỏ trương tam phong vị này lục địa thần tiên cảnh giới trường giáo thiên tượng cảnh cao thủ cũng chỉ có vương trọng lâu cùng một đạo nhân hai vị đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vị địch bạn không rõ lạ lẫm thiên tượng đối với võ đang đến nói cũng không phải là một chuyện tốt sư đệ ngươi cẩn thận một chút ta đi tìm t r ư ở n g giáo sư huynh thương nghị một phen vương trọng lâu dặn dò qua về sau vận khởi thân pháp hướng phía trương tam phong biệt viện tiến đến vương trọng lâu vừa tới đến trương tam phong biệt viện cổng phát hiện một đạo nhân cũng tới hai người l i ế h nhau gật gật đầu mới vừa một đạo nhân đồng dạng đã nhận ra cái k i a tơ thiên tượng cảnh k h í t ứ c hắn không dám trì hoãn đi thẳng tới trương tam phong biệt viện muốn thương nghị chuyện này hai người cùng nhau tiến vào trương tam phong gian phòng bên trong sư minh sư minh ngồi t r ư ớ ca trương tam phong g ậ trầm nói. i cái vừa thiên tượng tức, cảnh khí nhận người cũng đã nhận ra lâm một, một,、e、một, một lát sau tiếp tục nói tẩy tượng sư đệ cùng trọng lâu lân cận ta cũng không quá nhiều lo lắng ngược lại là thanh huyền sư đệ bên kia hắn một người sống một mình thân phận lại đặc thù nếu thật là có kẻ xấu xâm phạm lấy thanh huyền sư đệ bây giờ tu vi chỉ sợ khó có thể ứng phó còn cần chúng ta nhiều hơn chiều cố trương tam phong vừa nói xong một đạo nhân lập tức trả lời nói sư minh ngươi yên tâm đi thanh huyền sư đệ nơi đó liền giao cho ta đến chăm sóc ba người thương nghị tốt về sau liền riêng phần mình bắt đầu ăn bài tô thanh huyền cũng không biết mình một phá thiên tượng cảnh t h ị trong lúc vô tình tiết lộ một tia khí tức thế mà để võ đang ba vị cự đầu đều m ư i phần chú ý một đạo nhân rời đi trương tam phong gian phòng về sau không có t r ì hoãn đi thẳng tới tô thanh huyền chỗ ở thanh huyền sư đệ sư huynh ngươi đến tô thanh huyền nhìn thấy một đạo nhân đến đây cười đem hắn ninh vào nhà bên trong sư đệ vừa rồi võ đang bên trong đột nhiên xuất hiện một cố lạ lâm thiên tượng khí tức gần đây ngươi phải cẩn thận nhiều hơn một đạo nhân sau khi nói xong tô thanh huyền sắc mặt trở nên quái dị đứng lên lạ lâm thiên tượng đây nói sẽ không phải là ta đi tô thanh huyền trong lòng âm thầm nghĩ trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tỉnh hắn mới vừa đột phá thiên tượng mấy vị sư h u n h ngay tại võ đang cảnh nội đã nhận ra một tia lạ lâm thiên tượng k h tức t ô thanh huyền trăm phần trăm có thể khẳng định một đạo nhân nói tới chính là mình bất quá tô thanh huyền cũng không có lộ ra thiên thân một mực kẹt tại cựu phẩm vô pháp đột phá bây giờ hắn một khi tiến vào t h i ê n tượng chuyện này nói ra quá mức không thể tưởng tượng hiện tại làm do nói hắn không biết nên làm sao đi giải thích thấy tô thanh huyền thần sắc quái dị một đạo nhân cho là hắn là trong lòng lo lắng lập tức nói ra sư đệ không cần lo lắng có cái gì tình huống sư huynh sẽ trước tiên đến đây bằng sư huynh trong tay thanh kiếm này nhất định có thể bảo hộ sư đệ chu toàn đa tạ sư h u n h nhớ mong thanh huyền nhất định cẩn thận một chút Tô Thanh Huyền có chút chương ó c ú t trột bốn đơn giản hóa thái ất huyền một kiếm rút thưởng thu hoạch được đại hà kiếm ý đưa một đạo nhân sau khi rời đi tô thanh huyền đi vào trong sân nhìn viện bên trong trên mặt đất hô to tô thanh huyền phất phất tay áo một cố kình phong thổi qua đem kim tinh thạch bột phấn toàn bộ bổ sung tiến vào mặt đất trong hố lớn sau đó tô thanh huyền nhẹ nhàng đánh ra một trường chân khí bạo phát trong hầm bột đá bị ép tới căng đầy vô cùng nhìn bị phục hồi như cũ như lúc ban đầu mặt đất tô thanh huyền chép miệng một cái nói ra thiên tượng cảnh t u vi vẫn rất dùng tốt tất cả đều bị thu thập t ố t sau sắc trời đã ảm đạm xuống tô thanh huyền đột nhiên nhớ tới hệ thống nói tới điểm năng lượng mỗi ngày đều sẽ tự động thanh linh cùng đổi mới hệ thống ta hôm nay có phải hay không còn có một chút điểm năng lượng tô thanh huyền ở trong lòng hỏi là ký chủ hôm nay đổi mới xuất một điểm điểm năng lượng mời ký chủ mau trong sử dụng điểm năng lượng tiến hành đơn giản hóa nếu không điểm năng lượng vào khoảng ngày mai tự động đổi mới đạt được hệ thống đáp lại về sau tô thanh huyền cũng không do dự nói thẳng hệ thống đơn giản hóa thái ớt huyền môn kiếm keng khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu đơn giản hóa thái ớt huyền môn kiếm thái ớt huyền môn kiếm đơn giản hóa hoàn thành thái ớt huyền môn kiếm vung kiếm vung kiếm đối với dạng này đơn giản hóa kết quả tô thanh huyền lại là một trận n ẹ n họng nhìn chân chối ngay tại tô thanh huyền trầm mặt lúc hệ thống âm thanh tiếp tục tại trong đầu hắn vang lên chúc mừng ký chủ ho thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r a n g tiến hành rút thưởng tô thanh huyền lấy lại tinh thần có chút chờ mong nói ra rút thưởng lần đầu tiên rút thưởng q u c t chúng một phần chân khí đại lễ bao c h ọ n vẹn năm mươi năm tinh thần chân khí trực tiếp để hắn tu vi từ kim cương sơ kỳ tấn thăng đến t i ê n tượng sơ kỳ nếu như không có chân khí đại lễ bao bên trong đây năm mươi năm chân khí nước t ự a theo tô thanh huyền mình hô hấp tu hành nói chí ít cũng phải cần một tháng thời gian mới được bởi vậy tô thanh huyền đối với lần này rút thưởng m ư ờ phần chờ mong tô thanh huyền trước mặt lại lần nữa hiện ra trước đó to lớn bản quay k e n bắt đầu rút thưởng hệ thống âm thanh vang lên. bàn quay phi tốc chuyển động đứng lên chúc mừng ký chủ quốc chúng đại hà kiếm ý có thể tùy thời quan đình đại hà kiếm ý là ta nhớ cái kia đại hà kiếm ý sao tô thanh huyền trong lòng vô cùng kích động đại hà kiếm ý chính là tương giả bên trong người ở giữa đệ nhất cường giả kiếm thánh liễu bạch tuyệt k ỹ t h à n h danh liễu bạch là nhân vật nào đây chính là ta tại nhân gian đều vô địch không cùng thiên chiến cùng ai chiến chiến thiên cường giả v ớ i tô c h a n h huyền xem ra đại hà kiếm ý cường đại tự nhiên không cần nhiều lời tại tô thanh huyền xem ra đại hà kiếm ý cường đại hoàn toàn không kém hơn trong thế giới này lý thuần cương một kiếm mở thiên môn cố nén trong lòng tô thanh huyền cũng không có lựa chọn trực tiếp quán đỉnh bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến quán đỉnh đại hà kiếm y động tính tuyệt đối không thiểu trước đó hắn đột phá thiên tự thì trong lúc vô tình tiết lộ một tia khí tức liền đưa tới trương tam phong bọn hắn trọng điểm chú ý lúc này ở chỗ này biệt viện bên trong tiến hành quán đỉnh nói tất nhiên sẽ gây nên võ đang trên dưới dối loạn bởi vậy tô thanh huyền một đường lao v ụ n vụt mấy cái lên xuống giữa đi tới võ đ a n g hậu sơn hệ thống bắt đầu quán đỉnh đại hà kiếm y keng bắt đầu quán đỉnh quán đỉnh bắt đầu tô thanh huyền ý thức phản phất đi tới một mảnh không gian hỗn độn bên trong màn trời vỡ、ra. một đầu c u ồ n c u ộ n hoàng hà từ trong đó c h ú t xuống thẳng đến tô thanh huyền mà đến đợi đến đại hà gần đến trước mắt thời điểm tô thanh huyền mới phát hiện đây là một đầu hoàn toàn do kiếm khí tạo thành đại hà không né tránh kịp nữa kiếm khí đại hà đã tràn vào tô thanh huyền thể nội dòng r ã một nén nhang thời gian trôi qua đầu này kiếm khí đại hà mới hoàn toàn tràn vào tô thanh huyền thể nội tô thanh huyền cũng từ không gian ý thức bên trong tỉnh táo lại hắn đã hoàn toàn nắm giữ đại hà kiếm ý lúc này tô thanh huyền cả người hoàn toàn như là một thanh g a khỏi v ỏ lợi kiếm sắc bén vô cùng xung quanh hoàn cảnh tại hắn ảnh hưởng phía dưới mơ hồ có một loại bị cắt đứt cảm giác. lúc này tô thanh huyền thệ nội lưu động chân khí cơ hồ hoàn toàn hóa thành kiếm khí tâm thần khuấy động phía dưới tô thanh huyền không nhịn được muốn thử kiếm chỉ thấy hắn triển khai hai tay từ trong cơ thể nội trào lên suốt từng đạo màu trắng kiếm ảnh, kiếm ảnh lần lượt hội tụ thành làm một đầu lao nhanh đại hà mang theo giả không thể địch nổi khí thế hướng phía một bên đồng nước quét sạch mà đi chỉ một thoáng đ ầ m nước bị kích thích từng đạo cao mấy chục mét s ó n g nước kiếm ảnh dư lực chưa tiêu tiếp tục hướng phía bên cạnh rừng cây đánh tới mấy chục hỏa to hơn một người cây cối bị tràn ngập kiếm ảnh cắn g i ế t trở thành một bãi một phấn đây chính là đại hà kiếm ý sao quả nhiên cường đại tô thanh huyền cảm khái một phen tập trung ý chí toàn lực khống chế thể nội chạy xô i kiếm khí thật lâu kiếm khí bị hắn hoàn toàn khống chế trên người hắn sắc bén cảm giác cũng dần dần biến mất lấy lại tinh thần tô thanh huyền nhìn trước mắt cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười hắn vốn chính là không muốn dẫn xuất động tĩnh mới đi đến không nghĩ tới nhất thời nhịn không được thế mà trực tiếp ở chỗ này thử kiếm đem hậu sơn quấy đến một mảnh hỗn độn xem ra sau này vẫn là phải chú ý một cái không thể tùy tiện thử kiếm tô thanh huyền nói lấy tay phải vung lên một cỗ thiên tượng cảnh lực lượng tuôn ra rất nhanh liền đem hậu sơn vết tích xóa đi bám vào tại trong đầm nước cùng trên mặt đất kiếm ý cũng bị dọn dẹp sạch sẽ chờ hiện trường đều bị dọn dẹp sạch sẽ về sau tô thanh huyền mới trở về trong biệt viện nghỉ ngơi nằm ở trên giường tô thanh huyền suy tư đây hai lần thu hoạch được ban thưởng lần đầu tiên đơn giản hóa nội công tu hành rút thưởng đạt được năm mươi năm trận khí lần này đơn giản hóa thái ớt huyền một kiếm rút thưởng đạt được đại h ạ kiếm ý chẳng lẽ lại rút thưởng thu hoạch được đồ vật cùng ta mỗi lần đơn giản hóa kỹ năng là liên quan vẫn là nói đây hai lần đều là trùng hợp đâu xem ra còn cần đợi chút nữa một lần đơn giản hóa về sau rút thưởng thời điểm tiến hành nghiệm chứng tô thanh huyền thông nghĩ lấy đợi ngày mai điểm năng lượng đổi mới sau khi ra ngoài nhất định phải nghiệm chứng một chút trong lòng mình suy đoán nếu như hệ thống rút thưởng thật cùng hắn suy đoán đồng dạng vậy hắn liền phát hiện một cái hệ thống tiệm bụt ngày sau nói không chính xác có thể dùng cái này bụt đưa cho hắn mình nhu cầu càng thật tốt hơn、sự. bây giờ thuần dương vô cực công cùng thái ớt huyền môn kiếm đều đã đơn giản hóa qua nội công tu vi cùng thủ đoạn công kích tạm thời không thiếu vẫn là trước đơn giản hóa thê vân tung cho thỏa đáng lại có chính là bây giờ ta tu vi mặc dù đạt đến thiên tự cảnh nhưng ta k h u y ế t thiếu thực chiến kinh nghiệm nếu như gặp phải một chút cùng cảnh giới cao thủ đứng đối nhau đứng lên chỉ sợ khó mà bộ đến chỗ tốt không biết hệ thống có thể hay không đơn giản hóa thực chiến kinh nghiệm nghĩ tới đây tô thanh huyền hỏi hệ thống ngươi có thể đơn giản hóa thực chiến kinh nghiệm sao kèn bản hệ thống có thể đơn giản hóa tất cả kỹ năng tự nhiên bao quát thực chiến kinh nghiệm hệ thống lạnh lùng nói Tô t h a năm h lần nữa chấn động võ đang tam cự đầu thái ất huyền môn kiếm thiếu sót tô thanh huyền bên này an ổn đi ngủ nhưng trương tam phong đám người lại là như lâm đại địch ngay tại tô thanh huyền tại võ đăng hậu sơn thí nghiệm đại hà kiếm ý uy lực thời điểm cái kiêu cố cường n ạ n h vô cùng kiếm y không thể tránh né đưa tới trương tam phong đám người chú ý nguyên bản còn tại nhắm mắt dưỡng thần trương tam phong mấy người đều cảm thấy một cỗ nồng đậm kiếm ý hậu sơn trương tam phong trước tiên liền phát giác được cố kiếm ý này là từ sào sơn chuyển đến thật cương hoành kiếm ý dạng này kiếm ý toàn bộ trong giang hồ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được trương tam phong lông mày nhũ c h ặ t liền xem như lục địa thần tiên nếu như không phải chuyên môn kiếm tu sợ là cũng không thể b ộ c phát ra dạng này kiếm ý tại trương tam phong cảm giác bên trong cường hoành như vậy kiếm ý cũng chỉ có năm đó vị kia lao kiếm thần lý thuần cương mới có dạng này uy lực trương tam phong thở dài một hơi nói ra ban ngày mới vừa xuất hiện một cái lạ lẫm tiến tượng hiện tại lại xuất hiện một vị cường đại kiếm tu chỉ sợ là t a i họa không phải phu ca trương tam phong nói lấy đạo bào vung lên treo trên tường chân võ kiếm liền bị hắn nhấc trong tay trương tam phong khẽ vuốt chân võ kiếm kiếm thân nói ra lão hòa kế hôm nay lại muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu từ khi hắn võ công đại thành đến nay đã mấy chục năm chưa từng dùng qua chân võ kiếm cho dù là đối mặt đồng dạng là lục địa thần tiên đối thủ cũng là như thế bây giờ đối mặt một cái không biết sâu cạn lạ lâm kiếm đạo cường giả trương tam phong mười phần hiếm thấy mang tới mình chân võ kiếm tất cả chuẩn bị thỏa khi về sau cũng bất quá vừa mới qua đi mấy hơi thời、gian. trương tam phong toàn thân dâng lên một cỗ chiến ý một đường bay lượn rất nhanh liền đi tới trương tam phong đổi tới thời điểm tô thanh huyền sớm đã rời đi tô thanh huyền rời đi thời điểm vận dụng tiên tượng cảnh lực lượng sắp hiện ra trận tiến hành phục hồi như cũ nhưng hiện trường còn sót lại kiếm ý như cũ chạy không khỏi trương tam phong con mắt một kiếm đầu tiên là nổ lên cao mấy chục mét trong nước sau đó kiếm ý chưa tiêu đem bốn phía cây cối toàn bộ c ã y thành một mịn trương tam phong ở trong lòng trở lại như cũ lúc ấy tràng cảnh kiếm ý liên miên tựa như quần c u ộ n giang h ạ không phải sức người có thể địch đi qua một fan xem xét sau đó trương tam phong cuối cung cấp g a dạng này đánh giá nếu là ta cùng đây người giao thủ phần thắng có thể có mấy thành đâu t sư minh ngươi cùng người kia giao thủ qua vương trọng lâu hơi kinh ngạc hỏi trương tam phong lắc đầu nói ra cũng không có ta tới thời điểm nơi này đã không có người ngay vậy vương trọng lâu cùng một đạo nhân cũng là thở dài một hơi trương tam phong lợi hại hai người bọn họ rõ ràng nhất bất quá bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng có thể có người cùng trương tam phong giao thủ sau toàn thân trở ra lúc này vương trọng lâu cùng một đạo nhân mới có tâm tình xem xét hiện trường tình huống cảm thụ được lăng lệ vô cùng kiếm ý vương trọng lâu trong lòng một trận rời sông lấp biển hắn tuổi trẻ thời điểm du lịch giang hồ đã từng hai chỉ cắt đứt một dòng sông lớn nhưng bây giờ nghĩ đến nếu như là đối mặt một đầu kiếm ý đại hà lấy hắn mấy chục năm đại hoàng đình công lực chỉ sợ cũng là lực như chưa đến một đạo nhân tức thì bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người sư minh đệ trong mấy người ngoại trừ không thế nào tu võ tô thanh huyền và chưa thức tỉnh hồng t ẩ y tượng là thuộc hắn võ công thấp nhất nhưng cái này thấp cũng là cùng trương tam phong vương trọng lâu so sánh đứng lên bản thân hắn kém thế nào đi nữa cũng là thỏa đáng thiên tượng cảnh c a o thủ cho dù là trong giang hồ thanh danh hiển hách tây môn suy tuyết diệp cô thành đám người một đạo nhân cũng có lòng tin thắng q u a bọn hắn bóng đêm thâm trầm như là một tấm vong lớn bao phủ tại võ đang bên trên thật lâu trương tam phong trầm r ã i nói ra hai vị sư đệ không cần quá mức lo lắng nếu thật có địch nhân đến phạm lao đạo trong tay của ta chân võ kiếm còn có thể có lực đánh một trận trương tam phong nói lấy trong giọng nói để lộ ra một cô ba khí đối với sư huynh thực lực chúng ta tự nhiên là tin được vương trọng lâu nói ra bất quá dưới mắt ta cảm thấy hẳn là đem tử dương bọn hắn triệu hồi tới đi chỉ bằng vào ba người chúng ta thủ hộ toàn bộ võ đăng sơn vạn nhất xuất hiện cái gì c h ỗ sơ xuất cũng tốt tử dương bọn hắn dưới chân núi du lịch thời gian cũng không ngắn là thời điểm hồi võ đăng trương tam phong g ậ t gật đầu đồng ý vương trọng lâu đề nghị tử dương chân nhân sung hư đạo trưởng thanh tùng đạo nhân mấy người đều là võ đ ă n phái trưởng lão một thân công lực đều là chỉ huyền đình phong nếu có phù hợp thời cơ nói đột phá đến thiên tượng cảnh cũng là ở trong tầm tay bây giờ đem bọn hắn mấy người triệu hồi đối với toàn bộ võ đang lực lượng cũng là một cái không nhỏ tăng cường tô thanh huyền cũng không rõ ràng mình nhất thời hứng khởi tại hậu sơn thí nghiệm đại hà kiếm ý thế mà cho võ đang trên dưới tạo thành to lớn như thế chấn động cho tới ngay cả du lịch bên ngoài một đám trưởng lão đều bị triệu hồi sáng sớm hôm sau tô thanh huyền từ trên giường bò lên đến dội lưng một cái nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng không khỏi tâm tình thật tốt nghĩ đến hôm qua đơn giản hóa sau thái ất huyền môn kiếm còn một mực không có tu luyện tô thanh huyền liền nhấc lên một bên thanh cương kiếm đi vào trong sân bắt đầu vung kiếm theo mỗi một lần vung kiếm tô thanh huyền trong lòng đều sẽ hiện ra rất nhiều huyền diệu cảm giác thái ớt huyền môn kiếm cảm nộ không ngừng xông lên đầu một lúc lâu sau tô thanh huyền thu kiếm vào vỏ đứng chắp tay lông mày cao lại đi qua vừa rồi diễn luyện tô thanh huyền phát hiện mình mới vừa chỗ sử dụng ra thái ớt huyền môn kiếm cùng trước đó có chỗ khác biệt so sánh dưới hiện tại kiếm pháp càng thêm mật mà vô h u y ế t thái ớt huyền môn kiếm tựa hồ vẫn tồn tại một chút thiếu sót tô thanh huyền nhẹ giọng nói ra đối mặt dạng này kết quả tô thanh huyền trong l thái ớt huyền môn kiếm chính là từ trương tam phong sáng tạo mấy chục năm qua một mực là võ đang đệ tử bắt buộc kiếm pháp một trong nếu như thái ớt huyền môn kiếm thật tồn tại thiếu sót chốc lát bị cái khác giang hồ thế lực phát giác tiến hành nhằm vào nói đối với võ đang đến nói không thể nghi ngờ là một trận không nhỏ nguy cơ nhất là bây giờ trong giang hồ đối với võ đang nhìn chằm chằm không có hào ý người có k h i người bất quá chuyện này còn cần lại cẩn thận nghiệm chứng một phen tô thanh cũng không trực tiếp kết luận theo lý mà nói thái ớt huyền môn kiếm chính là từ trương tam phong khai sáng kiếm pháp lại trải qua mấy chục năm hoàn thiện không nên cũng không thể lại xuất hiện dạng này thiếu sót nhưng mà tô thanh huyền lúc này lại rõ ràng cảm giác được kiếm pháp bên trong còn có có thể cải tiến chỗ trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp xác định đến cùng là kiếm pháp vấn đề vẫn là lúc trước hắn tu luyện kiếm pháp đi vào chỗ nhầm lẫn vẫn là cần tìm cái khác võ đang đệ tử quan sát một phen mới có thể kết luận hy vọng là ta cảm giác sai lầm a tô thanh huyền cảm khải nói hắn thả rằng hy vọng là mình cảm giác sai cũng không hy vọng là thái ớt huyền môn kiếm thật tồn tại thiếu sót hệ thống đơn giản hóa thực chiến kinh nghiệm thu hoạch được võ đạo chi nhãn nghiệm chứng kiếm pháp thiếu sót hệ thống đơn giản hóa thực chiến kinh nghiệm tô thanh huyền nói ra keng chỉ cần quan sát người khác chiến đấu ta liền có thể tăng trưởng thực chiến kinh nghiệm sao tô thanh huyền hỏi phải chỉ cần quan sát người khác chiến đấu liền có thể tăng lên ký chủ tự thân kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu người tu vi càng cao ký chủ tự thân để thằng kinh nghiệm chiến đấu liền càng cao tô thanh huyền không tiếng động cười đứng lên dạng này đơn giản hóa phương thức chính hợp ý hắn hiện tại võ đang bên trong tu vi cao nhất đó là mấy vị sư hưng đi xem ra ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đánh một trận tô thanh huyền nói lấy trên mặt cũng lộ ra ăn trộm g a một dạng nụ cười đáng thương trương tam phong đám người còn không biết bọn hắn chỗ yêu thương tiểu s ư đệ đã trong bóng tối nghĩ đến khuyến khích mấy người bọn họ đại chiến hệ thống rút thưởng tô thanh huyền bình phục tâm tình rồi nói ra hôm qua hắn suy đoán hệ thống rút thưởng thu hoạch được ban thưởng cùng mỗi lần đơn giản hóa kỹ năng giữa tồn tại liên quan hiện tại chỉ cần nhìn xem lần này rút thưởng có thể thu hoạch được cái gì liền có thể nghiệm chứng đây một suy đoán k e n bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ đạo chi nhãn xin h trong ô Thanh một chút. Huyền hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nói đó a dung dung đầu hợp hợp. bắt t r n hai mắt đầy nóng dực cảm giác. Tô t hiện a n Huyền h g lên từng đạo đường vân mỗi một đường vân đều phản phất đối ứng một đầu võ học đại đạo thành công dung hợp võ đạo chi nhãn về sau tô thanh huyền cũng minh bạch võ đạo chi nhãn cường đại có được võ đạo chi nhãn người tại võ đạo tu hành quá trình bên trong được xương tụng thế như trẻ tre có thể nhẹ nhõm xem thấu người khác võ học bên trong được điểm cùng sơ hở quan trọng hơn là cùng người giao thủ thời điểm võ đạo chi nhãn có thể liệu đ ị c h t i ê n cơ người khác động tác tại võ đạo chi nhãn bên dưới không có chút nào đổ dấu không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói có thể nói như vậy có được võ đạo chi nhãn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại tô thanh huyền mừng rỡ trong lòng qua đôi phối hợp thêm võ đạo chi nhãn hắn chiến lực thẳng tắp tăng trưởng đương nhiên t ô thanh huyền cũng không có bị choáng váng đầu vóc võ đạo chi nhãn nói cho cùng cũng chỉ là phụ trợ tác dụng đối mặt trương tam phong vương lao quái loại này khủng bố tồn tại dù cho có thể xem thấu bọn hắn động tác chỉ sợ cũng không có cơ hội lợi dụng bất quá đây không chút nào ảnh hưởng tô thanh huyền hào tâm tình hắn cũng không phải náo t à n làm sao lại tại mình còn không có hoàn toàn trưởng thành đứng lên thời điểm đi t r e o chọc những lao quái vật kia cấp bậc tồn tại đâu đồng thời lần này rút thưởng cũng nghiệm chứng tô thanh huyền suy đoán đơn giản hóa thực chiến kinh nghiệm kết quả là quan sát người khác chiến đấu mà rút thưởng đạt được ban thưởng vừa lúc là võ đạo chi nhãn cả hai phối hợp đứng lên đối với tô thanh huyền tăng trưởng thực chiến kinh nghiệm đến nói rất có ích lợi nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền liền nhịn không được vừa vặn cũng muốn đi nghiệm chứng một chút thái ớt huyền môn kiếm có phải là thật hay không tồn tại thiếu sót như thế liền đi quan sát một cái võ đang cấp đệ tử luyện tập võ nghệ a tô thanh huyền nói lấy rời đi mình b i ệ t viện hướng phía chân võ đại điện phương hướng tiến đến chân võ đại điện trước diễn võ trưởng chính là võ đang cấp đệ tử ngày bình thường luyện tập võ nghệ địa phương tô thanh huyền đến thời điểm trên diễn võ trưởng đã có đông đảo võ đang đệ tử đang luyện tập nhìn thấy tô thanh huyền đến một đám đệ tử n h o nhao thu hồi trường kiếm trong tay Đồng loạt đối đa Thanh Huyền cung kính nói ra, gặp qua sư thúc tổ. Tô Thanh Huyền khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần đa lệ ôn hòa nói ra, không cần quả ta, các người tiếp tục diễn luyện liền gặp loạt lệ khoát Tô thúc tổ. Tô tay ta, tiếp tục thể. hiệu hòa ra, qua ra ra, quả các có sư võ đăng đệ tử lần nữa đối tô thanh huyền sau khi hành lễ l i ề n bắt đầu tiếp tục luyện tập tô thanh huyền đầu tiên là đưa ánh mắt đặt ở mấy vị đối chiến đệ tử trên thân nhìn mấy người giao chiến tô thanh huyền trong lòng dâng lên một cố kỳ diệu cảm giác phản p h ấ t mình ý thức cũng hóa thành đám người một thành viên tại cùng mấy người giao thủ tô thanh huyền trong lòng minh bạch xem ra đây chính là quan sát chiến đấu tăng trưởng thực chiến kinh nghiệm mấy vị đệ tử tu vi không cao chỉ có năm sáu phẩm bộ dáng rất nhanh tô thanh huyền liền vô pháp từ trên người bọn họ hấp thu đến một tơ một hào thực chiến kinh nghiệm cái này cũng hợp lý tô thanh huyền xuyên qua tới trước đó nguyên thân cũng đã là cựu phẩm tu vi nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có một ít thực chiến kinh nghiệm hiện tại có thể từ cựu phẩm phía d ư ớ i đệ tử trên thân hấp thu đến thực chiến kinh nghiệm cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn võ đang thất h i ệ p tựa hồ đều là kim cương cảnh trở lên tu vi nhất là tống viết đ i ể u tựa hồ vẫn là chỉ huyền cảnh tô thanh huyền nhớ lại trong đầu ký ức xem ra muốn tìm thời gian đi xem một chút võ đang thất h i ệ p giữa chiến đấu tô thanh huyền hạ quyết tâm về sau liền không còn quá phận chú ý thực chiến kinh nghiệm tăng trưởng sau đó đi vào một bên từ trong đám người tìm được mấy vị luyện tập thái ất huyền môn kiếm đệ tử xem xét tỉ mỉ bọn hắn chỗ diễn luyện thái ất huyền môn kiếm phải chăng như là mình suy nghĩ như thế tồn tại thiếu sót một phen tra xét về sau tô thanh huyền sắc mặt có chút nặng nề hắn tử vừa rồi mấy vị đệ tử diễn luyện bên trong xác nhận mình suy đoán mấy người đang diễn luyện thái ất huyền môn kiếm thời điểm tồn tại sơ hở giống như đúc nhìn như vậy đến không thể nào là cá nhân lĩnh nộ ra, ra hiện sai lầm cũng sẽ không là mấy người sơ hở đ ồ n dạng không kém mảy may tô thanh huyền lông mày cao lại nói ra xem ra thái ớt huyền môn kiếm s á t thực tồn tại thiếu sót nhất định phải nhanh ồn năm tới không phải vậy cứ thế mãi nhất định có một ngày xảy ra vấn đề tô thanh huyền nghĩ đến với tay đem mấy vị kia diễn luyện thái ớt huyền môn kiếm đệ tử gọi vào bên người sư thúc tổ ngài có cái gì phân phó trong đó một tên đệ tử cung kính hỏi ha ha không có cái gì phân phó tô thanh huyền c ư ờ i ra hiệu mấy người bọn họ không cần t h ẩ n trương ta nhìn mấy người các ngươi luyện tập thái ớt huyền môn kiếm còn có một chút sơ hở còn xin sư thúc tổ chỉ ra c h ố sai tại mấy người trong ấn tượng tô thanh huyền là cựu phẩm tu vi đối với thái ớt huyền môn kiếm lý gi tô thanh huyền cũng không nói nhảm ngay sau đó liền chỉ ra mấy vị đệ tử kiếm chiêu bên trong sơ hở đi qua tô thanh huyền chỉ ra chỗ sai về sau mấy vị đệ tử lần nữa tiến hành diễn luyện kinh hỷ phát hiện kiếm chiêu xác thực trôi chạy rất nhiều đa tạ sư thúc tổ chỉ điểm mấy người cung kính hành lễ tô thanh huyền phất phất tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục diễn luyện sau đó đi một mình đến một bên dưới bóng cây chỉ bằng vào sức một mình ta muốn m u n nắn toàn võ đang đệ tử kiếm pháp bên trong sai lầm căn bản vốn không thiết thực chuyện này còn cần từ trên xuống dưới tô thanh huyền tay phải vớt ve mình tai cảm trong lòng suy tư bây giờ truyền n phong g sư n h công trưởng lao khiếp sợ quan sát võ đang thất nghiệp luật bàn tô thanh huyền mới vừa rời đi cái thêm mấy tên bị hắn chỉ điểm qua đệ tử liền bắt đầu thảo luận lên chuyện này thanh huyền sư thúc tổ thật đúng là bình dị gần bụi à thế mà tự mình chỉ điểm chúng ta võ học trong a thanh cảm thúc thấy tổ huyền sư trưởng lời nói g đều huyền tốt. thanh thúc tổ Bị chỉ sư mang theo vẻ thức giận nói ra mấy người các ngươi tiểu tử không hào hào luyện công ngược lại ở chỗ này luyện biếng mấy tên đệ tử nghe được thanh niên này lập tức một cái giật mình gặp qua tôn trưởng lão mấy người sầu mi khổ kiếm quay đầu đ ố i chuyển công trưởng lão hành lê nói mấy người thấy tôn trưởng lão sắc mặt khó coi cũng quýt giải thích nói tôn trưởng lão chúng ta không có lười biếng vừa rồi thanh huyền sư thúc tổ chỉ điểm chúng ta võ công chúng ta đang tại nghiên tập tôn trưởng lão rõ ràng không tin lười biếng liền lười biếng còn chuyển ra thanh huyền sư thúc thế là cười lạnh một tiếng nói ra đã như vậy các ngươi lại nói nói thanh huyền sư thúc chỉ điểm các ngươi võ công gì à hồi tôn trưởng lão nói mới vừa thanh huyền sư thúc tổ đi ngang qua thấy chúng ta thái ất huyền môn kiếm, kiếm chiêu còn có sơ hở liền đối với chúng ta kiếm chiêu đốn nắn một phen tôn trưởng lão lập tức có chút mơ hồ mấy vị này đệ tử cũng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng kiếm pháp luyện tập ra dáng tuyệt không sai lầm tại tôn trưởng lão xem ra tô thanh huyền là cựu phẩm tu vi hắn cũng là cựu phẩm tu vi đồng thời vào cựu phẩm so tô thanh huyền thời gian dài hơn tôn trưởng lão tự nghĩ hắn ánh mắt tuyệt đối phải so tô thanh huyền gắt hắn không tin sẽ có sơ hở là tô thanh huyền nhìn ra mà hắn nhưng không có phát giác thế là nói ra các ngươi lại diễn luyện một phen thái ớt huyền một kiếm mấy người không nghi ngờ gì gật đầu nói phải khi lấy tôn trưởng lão mặt bắt đầu diễn luyện lên bị tô thanh huyền ốn nắn qua thái ớ bọn hắn trong kiếm chiêu có mấy thức tựa hồ cùng thái ớt huyền môn kiếm có chút xuất nhập tôn trưởng lão nhìn mấy người kiếm chiêu hơi có khác biệt trong lòng có chút nghi hoặc nhưng bọn hắn hiện tại kiếm chiêu đem so với trước tựa hồ càng thêm m ư ợ t mà vô khuyết chẳng lẽ lại là thái ớt huyền môn kiếm bản thân tồn tại sơ hở tôn trưởng lão trong lòng lóe lên ý nghĩ này lập tức giật mình vội vàng gọi tới bên cạnh đệ tử khác để bọn hắn cũng diễn luyện một phen thái ớt huyền môn kiếm hai tướng so sánh phía dưới tôn trưởng lão cũng phát giác được kiếm pháp bên trong sơ hở đây đây tôn trưởng lão trong l tôn trưởng lão cảm giác mình trong lòng trở nên h o à n g hốt thái ớ t huyền môn kiếm thế nhưng là trương tam phong sáng tạo vài chục năm nay đi qua võ đang đám người không ngừng hoàn thiện làm sao lại xuất hiện sơ hở giang hồ rất nhiều kiếm pháp bên trong thái ớ t huyền môn kiếm tuyệt đối không gọi được tối c ư ờ n g nhưng nếu bàn về hoàn thiện nhất vô khuyết kiếm pháp thái ớ t huyền môn kiếm tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi không được việc này c a n hệ trọng đại ta phải nhanh bẩm báo tống sư huynh tôn trưởng lão sôi động rời đi diễn võ trưởng cùng lúc đó tô thanh huyền cũng tìm được võ đang thất h i ệ p nói là võ đang thất h i ệ p nhưng lão ngũ trương thúy sơn thời gian trước cùng thiên hưng giáo thánh nữ ân tố tố cùng nhau rời xa trung nguyên l ã o tam du đại nham bởi vì ân tố tố sai lầm bị tây vực kìm cương môn người trọng thương tàn p h ế nhiều năm qua một mực bị bệnh liệt dường bây giờ võ đang thất h i ệ p trên thực tế cũng chỉ còn lại năm người thôi tô thanh huyền tìm tới võ đang thất h i ệ p thời điểm vừa vặn gặp phải tống viễn kiều đang chỉ điểm ấy người võ nghệ mà tống viễn kiều sử dụng hiểu rõ chiêu thức đúng lúc là thái ớt huyền một kiếm thấy thế tô thanh huyền cũng là không nóng này lặng n g đi đến ngồi xuống một bên mấy người luận bàn xong lại nói cũng không mượn nhìn giữa sân giao thủ năm người tô thanh huyền đơn giản hóa hậu quán ma chiến đấu tăng trưởng thực chiến kinh nghiệm năng lực lại lần nữa phát huy tác dụng tâm thần ý thức như là dung nhập trong năm người cùng bọn hắn một khối chiến đấu đồng dạng trong mấy người du liên chu võ công cao nhất là chỉ huyền cảnh tu vi tống viên kiểu với tư cách đại sư m ì n h thời gian tu hành dài nhất đồng dạng là chỉ huyền cảnh giới còn lại trương tùng khê ấn lê đình mặc thanh cốc ba người tu vi hơi kém nhưng cũng đều là kim cương cảnh giới hai tên chỉ huyền mang theo ba tên kim cương lập bàn cho tô thanh huyền tại thực chiến phương diện kinh nghiệm mang đến tăng trưởng hoàn toàn không phải trước đó mấy cái kia năm sáu phẩm đệ tử có thể so sánh với nửa canh giờ qua đi tống v i ễ n kiểu mấy người đã là mồ m hôi đ ầ m địa mặc dù là luật bản nhưng bọn hắn một tơ một hào cũng không dám lời biếng mỗi lần xuất chiêu đều là toàn lực ứng phó mà lúc này tô thanh huyền bản thân thực chiến kinh nghiệm cũng đã đạt được trên phạm vi lớn để thăng tô thanh huyền hai mắt nhắm lại trở về chỗ trong lòng thực chiến kinh nghiệm những n à y thực chiến kinh nghiệm in dấu thật sâu khắc ở hắn náo hải bên trong không giống với lý luận xuông ngược lại như cùng hắn mình một đao một kiếm chém giết đi ra đồng dạng mở mắt lần nữa tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia tăng thương cảm giác như là đã trải qua mấy năm liên tục đại chiến đồng dạng lúc này tô thanh huyền nếu là cùng người đ ố i chiến thiên tượng cảnh giới phía dưới t u vi hoàn toàn không cần thông qua cảnh giới bên trên áp chế chỉ bằng cho mượn lao luyện thực chiến kinh nghiệm liền đủ để thiên tượng cảnh bên dưới không được thủ tô thanh huyền ở trong lòng cảm k h á i hệ thống đơn giản hóa thực sự dùng quá tốt nửa canh giờ công phu liền đủ để so ra mà vượt người khác mấy năm l i ề u mạng tranh đấu mà lúc này tống viên kiều năm người cũng đình chỉ luật bản chú ý tới một bên tô thanh huyền năm người sửa sang lại một phen lộn xộn quần áo đi vào tô thanh huyền bên người gặp qua thanh huyền sư thúc năm người cùng nhau hướng phía tô thanh huyền chắp tay chào hỏi nhìn so với chính mình lớn tuổi cỡ nào mấy người gọi mình sư thúc tô thanh huyền trong lòng không khỏi có một ít c ổ a cái khu k h u mấy vị sư chất không cần đa lễ tô thanh huyền ho khan hai tiếng nói ra sư thúc thế nhưng là thân thể khó chịu tống viễn tiểu thấy tô thanh huyền ho khan lo lắng hỏi tô thanh huyền gặp bọn họ một mặt chân thật trong lòng cũng có chút hiểu rõ cái thế giới này nói cho cùng vẫn là một cái võ hiệp thế giới tất cả mọi người đều giảm cứu thân phận cấp bậc lễ nghĩa hắn tô thanh huyền dù cho nhỏ tuổi nhưng cũng là tống viễn tiểu mấy người sư thúc tống viễn tiểu mấy người đối với hắn cung kính cũng là xuất phát từ nội tâm nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền trong lòng quái dị cảm giác biến mất khoát khoát tay nói ra ta không sao rất tốt sư thúc lần này tới là có chuyện gì không tống viễn tiểu hỏi không có chuyện gì nhất thời tâm huyết dân trào liền muốn đi chung quanh một chút vừa vặn nhìn thấy mấy vị sư chất luật bàn liền dừng lại nhìn xem tô thanh huyền nhẹ giọng nói ra tống viễn tiểu mấy người cũng không có truy đến cùng trước kia tô thanh huyền cũng thường xuyên đến quan sát bọn hắn luật bàn thẳng đến về sau tô thanh huyền chậm chạp vô pháp đột phá cảnh giới đối với võ đạo nhiệt tình hạ thấp lúc này mới giảm bớt quan sát bọn hắn luận bàn số lần viễn tiểu ngươi vừa rồi sử dụng kiếm pháp là thái ớt huyền môn kiếm a tô thanh huyền nhìn về phía tống viễn t i ề u hỏi tống viễn t i ề u không rõ tô thanh huyền vì cái gì hỏi cái này vấn đề thái ớt huyền môn kiếm chính là võ đang đệ tử người người bắt buộc kiếm pháp hắn dùng thái ớt huyền môn kiếm có cái gì không đúng địa phương sao bất quá tống viễn t i ề u vẫn là gật đầu nói phải bẩm sư thúc nói chính là thái ớt huyền môn kiếm tô thanh huyền gật gật đầu mà nói sau c h u y ể n hướng nói ra viễn kiều ta nhìn ngươi kiếm pháp bên trong tựa hồ còn có một số không đủ chương tám mặc thanh cốc kiếm bại tống viễn kiều không đủ tô thanh huyền lời vừa ra khỏi miệ tống viên kiểu năm người đều có chút không rõ ràng cho lắm tống viên kiểu chính là chỉ huyền cảnh giới tu vi một thân võ nghệ trải qua hơn m ộ ư ơ i năm rèn luyện đã sớm mượt mà vô khuyết trong giang hồ đủ để được người xưng bên trên một câu võ đạo t ô n g sư mà tại võ đang thất h i ệ p trong mắt tô thanh huyền bất quá là cựu phẩm cảnh giới mặc dù bọn hắn sẽ không bởi vậy đối với tô thanh huyền vị sư thuốc này có chút bất kính nhưng từ tô thanh huyền trong miệng nói ra kiếm pháp còn có chỗ thiếu sót bọn hắn tự nhiên khó mà tin được trong lúc nhất thời năm người không biết nên trả lời như thế nào chẳng lẽ tiểu sư thúc hắn võ đạo tu vi chậm chạm không thể vào bước bởi vậy mê tâm thần A. tống viễn t i ề u mấy người liên nhau trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên loại ý nghĩ này t r â m mặc thật lâu vẫn là tuổi tác nhỏ nhất lao thất mạc thanh cốc trước tiên mở miệng nói ra thanh huyền sư thúc người có chỗ không biết đoạn thời gian trước sư phó hắn lao nhân gia mới tự mình khảo giáo quá lớn sư huynh kiếm pháp m ặ c thanh cốc nói bóng gió hết sức rõ ràng trương tam phong vị này lục địa thần tiên cũng chưa từng nói tống nguyên cầu kiếm pháp có vấn đề sư thúc lao nhân gia ngài vẫn là không cần quan tâm bất quá mạc thanh cốc cũng không nói thẳng ngược lại là tuyển dụng loại này huyện chuyển phương thức tới chiếu cố tô thanh huyền mặt núi nghe vậy tô thanh huyền trong lòng hiểu rõ đối với hắn th tống viễn tiểu mấy người cầm hoài nghi thái độ cũng là tình có thể hiểu dù sao người ở bên ngoài xem ra hắn tô thanh huyền bất quá là chỉ là cựu phẩm tu vi thôi bởi vậy tô thanh huyền cũng không có tức giận ngược lại cười đối với tống viễn tiểu nói ra cũng được không bằng chúng ta tới luận bàn một phen cứ như vậy cũng có thể nhìn ra ngươi kiếm pháp bên trong không đủ nghe nói lời ấy tống viễn tiểu trong lòng thầm nghĩ sư thúc tu vi quá thấp đao kiếm không có mắt nếu là ta nhất thời không quan sát đ ã thương sư thúc sư phụ hắn lao nhân ra tuyệt đối sẽ không tha ta thế là tống viễn tiểu trực tiếp lắc đầu tự tuyển nói viễn tiểu sao dám đối với sư thúc độc thủ mạc thanh cốc thấy thế nói ra sư thúc không bằng để ta tới thay thế ngài cùng đại sư huynh luật bản mạc thanh cốc đề nghị đạt được võ đang thất h i ệ p nhất trí tán thành cũng tốt tô thanh huyền gật gật đầu nói thanh cốc ngươi lại đưa l ô thai tới mạc thanh cốc tiến đến tô thanh huyền bên người tô thanh huyền tại l ô thai hắn nhỏ giọng lầm bầm vài câu đem thái ớ t huyền m ô n kiếm kiếm chiêu bên trong sơ hở toàn bộ nói cho mạc thanh cốc mạc thanh cốc gật gật đầu mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng vẫn là nửa tin n ử a ngờ một bên tống viên kiểu thấy tô thanh huyền nói làm như có thật trong lòng không khỏi một trận thưởng thanh huyền sư thúc hắn cũng là một tấm chân tình vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ hắn một lời nhiệt tình không bằng đợi lát nữa ta cố ý thua cho tiểu s ư đệ như vậy cũng có thể tránh cho đả kích đến thanh huyền sư thúc nhiệt tình tống viên tiểu trong lòng có so đo lặng lẽ đối mặt thanh cốc nháy mắt mấy cái sư huynh đệ mấy người ở c h u n g lâu ngày mặc thanh cốc một cái liền h i ể u tống viễn tiểu ý nghĩ thế là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại tống viễn tiểu cùng mạc thanh cốc cầm kiếm đối lập tô thanh huyền cùng du liên chu ba người đứng ở một bên sư h u n h cẩn thận mạc thanh cốc cất cao giọng nói trường kiếm trong tay chấn động hướng phía tống viễn tiểu công tới đến hay l trường kiếm trong tay cũng nên đón tiếp lấy hai người trường kiếm giao kích phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm giao thủ thời điểm tống viên kiểu cố ý áp chế tự thân tu vi hắn là chỉ huyền cảnh giới mà mạc thanh cốc vẹn vẹn kim c ư n g cảnh nếu là tu vi toàn bộ triển khai nói mạc thanh cốc trong tay hắn sống không qua mấy chiêu bất quá mặc dù cố ý áp chế tu vi nhưng tống viên kiểu trong tay kiếm chiêu không có chút nào mềm n h ũ n chi ý hai người giao thủ tốc độ cực nhanh ba mươi chiêu bất phân cao thấp năm mươi chiêu bất phân cao thấp một trăm chiêu mạc thanh cốc kiếm chiêu bên trong có một tia chỉ trệ một trăm năm mươi chiêu mà thanh cốc đã hiển lộ ra bị thua dấu hiệu gặp tình hình này du liên chu bọn người ở tại trong lòng thầm nghĩ tiểu sư đệ phải thua mấy người đem ánh mắt nhìn về phía tô thanh huyền phát hiện trên mặt hắn thần sắc như t h ư ờ n g tựa hồ một điểm đều chẳng những tâm hai trăm chiêu tựa hồ mạc thanh cốc bị thua đã thành kết cục đã định ngay tại lúc này tô thanh huyền thầm nghĩ trong lòng hiện tại đó là thái ớt huyền môn kiếm kiếm chiêu sơ hở rõ ràng nhất thời điểm một giây sau mạc thanh cốc trường kiếm đâm ra mũi kiếm điểm tại tống viễn kiểu kiếm nghiên cứu bên trên tống viễn kiểu trong tay trường kiếm bị đánh bay ra ngoài đại sư h u n h đã tạ mạc thanh cốc thu kiếm nói ra trong lòng nhưng là nghĩ đến đại sư h u n h diễn kỹ thật tốt không hổ là đại sư huynh ta muốn học tập địa phương còn rất nhiều a thật tình không biết lúc này tống viễn tiểu trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc hắn xác thực cố ý nhường làm bộ bị thua nhưng hắn vốn là dự định giao thủ đến ba trăm chiêu thời điểm lại làm bộ bị bắt lại sơ hở nhưng bây giờ mới giao thủ hai trăm chiêu hắn thế mà thật thua trận chẳng lẽ thanh huyền sư thúc nói là thật ta kiếm chiêu bên trong thật tồn tại thiếu sót tống viễn tiểu trong lòng ngũ vị tạc trần trong lúc nhất thời sừng sờ tại chỗ một bên quan chiến du liên chu đám người đều là một bộ không thể tin bộ dáng làm sao có thể có thể đại sư huynh hắn thất bại du liên chu lẩm nói rõ ràng vừa rồi tiểu sư đệ hắn bại cục đã định làm sao trong nháy mắt liền biến đổi kết quả đây trưng ơ tùng khê đồng dạng là trận mắt hốt mồm chẳng lẽ lại đại sư huynh hắn cố ý nhường ân lê đình đầu góc linh hoạt một cái liền nghĩ đến loại khả năng này vừa lúc lúc này mạc thanh cốc con mắt nhìn tới đối mấy người nháy mắt ra hiệu quả là thế mấy người trong lòng lập tức minh bạch xem ra đại sư huynh hắn thật nhường mạc thanh cốc đem tống viễn tiểu bội kiếm nhạc về đưa tới hắn trong tay đồng thời tiến đến tống viễn tiểu bên t a i nhỏ giọng nói ra đại sư huynh người diễn kỹ thật tốt bạn không có chút nào sơ hở ngay cả nhất định có thể lừa qua tiểu sư thúc lời này nghe vào tống viễn kiều trong t hai khó chịu dị thường sư đệ ta thật không có nhường lần này l u ậ n bàn quả thật là ngươi thắng tống viễn kiều một mặt chân thật nói ra h ắ c h ắ c ta hiểu sư huynh ta đều hiểu mặc thanh q u ố c một bộ sớm đã xem thấu tất cả bộ dáng sau đó không cho tống viễn kiều giải thích cơ hội đi vào tô thanh huyền trước mặt sư thúc ngài ánh mắt quả nhiên độc đáo sư huynh kiếm pháp bên trong thật tồn tại sơ hở ngay vậy du liên chu mấy người cũng là kịp phản ứng tiến đến tô thanh huyền bên người bắt đầu nói ra sư thúc mới vừa là chúng ta n ô c ạ vẫn là lao nhân ra ngài tuệ nhãn cao siêu sư thúc ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a hôm nay chỉ điểm đại sư minh thế nhưng đến chỉ điểm một chút ta a tô thanh huyền nhìn mấy vị sư chất phản ứng trong lòng có chút buồn cười từ tống viễn tiểu cùng mạc thanh cốc giao thủ trước đó mấy người tiểu động tác đều bị hắn nhìn rõ ràng lúc này mấy người trong lòng ý nghĩ tự nhiên cũng bị hắn đoán được bảy tám phần mấy vị sư chất cũng là diệu nhân tô thanh huyền thầm nghĩ đến hắn hiểu được dù liên chu đám người đơn giản là vì bảo vệ cho hắn vị sư thúc này mắn mũi mới thu về băng đến dự định lừa gạt hắn nhìn mấy vị sư đệ tại tô thanh huyền trước mặt sái bảo tống v i ê n kiều không khỏi mặt mò đỏ ửng trong lòng biết không thể lại tùy ý mấy người biểu diễn đi xuống thế là nói ra sư thúc v i ê n kiều sai chương chín võ đang thất h i ệ p vui lòng phục tùng tống v i ê n kiều lần này nhận lầm nói tình chân ý thiết lúc này hắn đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người quả thật như là sư thúc nói ta kiếm pháp bên trong tồn tại thiếu sót nếu là bị người khác phát giác chỉ sợ ta thất bại rất thảm nói không chính xác còn có lo lắng tính mạng may mắn mà có sư thúc hôm nay kiên trì này mới khiến ta có cơ hội phát giác được mình kiếm pháp bên trong thiếu sót nghĩ tới những thứ này tống viên tiểu trong lòng đối với tô thanh huyền dâng lên từng trận ý cảm kích lúc này tống viên tiểu mới hoàn toàn tin tưởng trước đó tô thanh huyền nói tới nói cung kính hướng phía tô thanh huyền b á i một cái tống viên tiểu có chút hổ thẹn nói ra sư thúc là sư chất tu vi không đủ tiếm pháp còn có sơ hở đa tạ sư thúc chỉ điểm nghe được tống viên tiểu nói du liên chu đám người hơi kinh ngạc không phải nói đại sư huynh cố ý n h ư n g sao thấy thế nào bộ dáng không quá giống a mấy người đưa ánh mắt nhìn về phía mạc thanh cốc mạc thanh cốc đồng dạng là không hiểu ra sao tống viên tiểu thấy thế nói ra mấy vị sư đệ ta đúng là thua vừa rồi ta xác thực c ố ý nhường dự định bán cái sơ hở bại bởi thất sư đ ệ bất quá ta còn chưa kịp sư đ ệ đã bắt được ta sơ hở đánh bay ta bội kiếm tống viên tiểu nói lấy có chút xấu hổ nhìn tô thanh huyền một chút khi lấy sư thuốc mặt dự định làm bộ cuối cùng lại chính miệng nói ra tống viên tiểu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào cái gì m ặ c thanh cốc có chút không dám tin tưởng đại sư minh quả thật như lời ngươi nói m ặ c thanh cốc liên tục không ngừng hỏi tống viên tiểu trịnh chọn gật gật đầu du liên chu mấy người thấy thế lúc này mới tin tưởng tống viên tiểu là thất bại bởi mặt thanh cốc kết quả này để bọn hắn khiếp sợ không thôi mặc dù tống viễn kiểu cố ý áp chế tu vi nhưng một thân công phu như cũ không phải mạc thanh q u ố c có thể sánh được nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy tống viễn kiểu thật thua duy nhất giải thích đó là đúng như tô thanh huyền nói tống viễn kiểu kiếm pháp bên trong tồn tại sơ hở mấy người quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong mắt đều là không thể tin t h ầ n sắc sư thúc hắn nói cư nhiên là thật mấy người có chút khó mà tin được tô thanh huyền bất quá cựu phẩm tu vi thế mà thật có thể nhìn ra tống viễn k i ể u kiếm pháp bên trong sơ hở đây chính là trương tam phong vị này lục địa thần tiên cũng chưa từng phát giác sự tình a trước đó mạc thanh cốc cũng không nói dối đoạn thời gian trước trương tam phong sắc thực khảo giáo mấy người bọn họ võ học đồng thời trương tam phong đối với tống viễn k i ể u kiếm pháp cũng là tán thưởng có thừa cũng không nói qua tồn tại sơ hở loại lời này nhưng bây giờ hiện thực bày ở trước mắt không cho phép bọn hắn không tin tô thanh huyền nhẹ giọng nói ra viễn kiểu kỳ thực cũng không phải là người kiếm pháp không tới nơi tới trốn nghe thấy lời ấy mấy người lại là cảm thấy rất ngờ vực tô thanh huyền tiếp tục nói ngươi tu tập thái ất huyền môn kiếm đã có mấy chục năm có thể nói lô hỏa thuần thanh trên thực tế là thái ớt huyền môn kiếm bản thân liền tồn tại một chút sơ hở tô thanh huyền vừa nói xong tống viên kiểu năm người liền không nhịn được cùng kêu lên nói ra không có khả năng thái ớt huyền môn kiếm là sư phó sáng tạo tại sao có thể có sơ hở đâu tại võ đang thất h i ệ p trong lòng sư phó trương tam phong đó là sống sót võ lâm thần thoại sư phó sáng tạo kiếm pháp tuyệt đối sẽ không tồn tại sơ hở sư thúc việc này căn hệ trọng đại ngươi chưa hề nói cười a tống viên kiểu trịnh trọng hỏi hiện tại võ đang môn hạ đệ tử chủ tu kiếm pháp một trong đó là thái ớt huyền môn kiếm nếu như bộ kiếm pháp k i a thật tồn tại sơ hở nói vậy đối toàn bộ võ đang đến nói đều là một kiện đại sự tô thanh huyền gặp tình hình này biết bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng thế là nói ra viễn tiểu mượn ngươi b ộ kiếm dùng một lát tống viễn tiểu đưa lên b ộ kiếm tô thanh huyền ngay sau đó tại năm người trước mặt diễn luyện lên thái ớt huyền một kiếm tô thanh huyền diễn luyện hai lần một lần là trước kia kiếm pháp một lần khác là trải qua hắn sửa lại sau kiếm pháp mặc dù khác biệt không lớn nhưng đầy đủ tống viễn tiểu mấy người nhìn ra trong đó khác biệt như thế nào có thể nhìn ra trong đó khác biệt sao tô thanh huyền nhẹ giọng hỏi tống viên t i ể u mấy người sắc mặt nặng nề trong bọn họ thu vi thấp nhất cũng là kim cương cảnh tự nhiên có thể nhìn ra tô thanh huyền lần thứ hai diễn luyện kiếm pháp càng thêm mượt mà vô khuyết nếu là ta vừa rồi sử dụng thanh huyền sư thúc diễn luyện kiếm pháp tất nhiên không bị thua cho thất sư đệ tống viên t i ể u kiên định nói ra như thế xem ra thái ớt huyền muôn kiếm quả thật tồn tại sơ hở du liên chu lẩm bẩm nói trương tùng khê ấn lê đình mặc thanh cốc ba người càng là trực tiếp tự mình diễn luyện lên đi qua tô thanh huyền sửa chữa sau thái ớt huyền một kiếm sửa chữa kiếm pháp cũng không nhiều vừa rồi tô thanh huyền diễn luyện một lần đầy đủ bọn hắn nhớ một phen diễn luyện qua đi mấy người đối với tô thanh huyền vui lòng phục tùng viễn tiểu nếu như đã xác định kiếm pháp tồn tại sơ hở vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải nắm chặt thôn năm tới tô thanh huyền đối với tống viễn tiểu nói ra sư thúc nói là viễn tiểu cái này đi an bài tống viễn tiểu sau khi nói xong đối tô thanh huyền xin lỗi một tiếng liền mang theo du liên chu mấy người vô cùng lo lắng rời đi nhìn mình mục đích đ ạ t thành tô thanh huyền cũng không có tiếp tục dừng lại quay người rời đi một bên khác chuyến công trưởng lão tôn trưởng lão vừa vặn đụng phải rời đi tống viễn tiểu mấy người tống sư minh tôn trưởng lão hô một tiếng ta có chuyện quan trọng bầm báo tôn trưởng lão một đường đi vội t h ở hồn hiền nói tôn sư đệ có chuyện gì qua đi lại nói ta hiện tại có quan trọng sự tình muốn làm tống viên kiểu cũng không rõ ràng tôn trưởng lão lần này tìm hắn cũng là vì thái ớt huyền môn kiếm sự tình hắn hiện tại chỉ muốn nhanh tìm sư phó trương tam phong nói do việc này không được à tống sư huynh việc này c a n hệ trọng đại liên quan đến ta toàn bộ võ đang nhất định phải do ngươi đến quyết đoán tôn trưởng lão kiên định nói tống viên kiểu thấy thế đối với tôn trưởng lão nói ra đã như vậy tôn sư đệ ngươi lại nói ngắn gọn tống sư h u n h thái ớt huyền môn kiếm tồn tại sơ hở tôn trưởng lão thẳng vào chủ đề Tống viên kiểu các ngươi tin tưởng ta tôn trưởng lão hơi nghi hoặc một chút hắn vốn cho rằng mấy người sẽ không tin tưởng đang chuẩn bị phí một phen miệng lưỡi tiến hành giải thích tin tưởng tin tưởng ngươi mau nói ngươi là từ đâu biết được thái ớt huyền môn kiếm tồn tại sơ hở du liên chu thúc dùng nói nhìn mấy người sắc mặt nghiêm trọng tôn trưởng lão cũng không có dấu diếm đem vừa rồi sự tỉnh toàn bộ đỡ ra n g u y ê n lai cũng là thanh huyền sư thúc tống viên tiểu mấy người sau khi nghe xong đồng đều thở dài một hơi việc này ta đã biết được đang chuẩn bị ăn bài tôn sư đệ ngươi đừng rêu dao tống s i huynh ngươi biết tôn trưởng lão trong lúc nhất thời có chút u nơ sau đó kịp phản ứng đối tống viên tiểu tàn dương không hổ là trưởng giáo chân nhân thân truyền đại đệ tử tống sư h u n h ngươi quả nhiên lợi hại tôn trưởng lão coi là là tống viên k i ề u mình đã nhận ra kiếm pháp bên trong sơ hở nghe tôn trưởng lao t á n dương tống viên k i ề u không khỏi mặt mò đỏ h n g thế này sao lại là hắn lợi hại tất cả đều là tô thanh huyền công lao bất quá tống viên k i ề u cũng không có thời gian quá nhiều giải thích đuổi đi tôn trưởng lão về sau mang theo du liên chu mấy người thẳng đến trương tam phong biệt viện mà đi t r ư ơ n g mười trương tam phong sư đệ ngươi có phải hay không thức tình trước tống viên k i ề u mấy người đi vào trương tam phong biệt viện đi qua giữ cửa tiểu đạo đồng thông báo mấy người đi vào trong phòng gặp mặt trương tam phong sư phụ đệ tử có chuyện quan trọng bầm báo tống viễn t i ể u cung kính nói các ngươi đã tới trương tam phong đối mấy người gật đầu ra hiệu sau đó nói ra có cái gì quan trọng sự tình mấy người các ngươi còn một khối tới sư phụ thái ất huyền môn trong kiếm tồn tại sơ hở tống viễn t i ể u không có r u n g giải nói thẳng ra trương tam phong nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc thái ất huyền môn kiếm tồn tại sơ hở viễn t i ể u ngươi lại nói nói vâng sư phó tống viễn t i ể u lên tiếng sau đó đối với mạc thanh cốc nói ra tiểu sư đệ ngươi đem sửa đổi sau kiếm pháp diễn luyện một lần mạc thanh cốc nghe vậy liền ngay trước trương tam phòng mặt bắt đầu diễn luyện trương tam phong khẽ vớt dâu g i i nhìn mạc thanh cốc diễn luyện kiếm pháp ân xác thực tồn tại sơ hở trương tam phong gật gật đầu nói thái ớt huyền môn kiếm vốn là hắn sáng tạo đối với bộ kiếm pháp kia hiểu rõ trình độ không ai có thể so sánh được hắn với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ trong ngày thường trương tam phong chỉ là không có chú ý đến đây chút ít sơ hở bây giờ mạc thanh cốc một phen diễn luyện lấy trương tam phong ánh mắt trong nháy mắt liền có thể phát giác ra được không tệ viễn t i ề u ngươi có thể phát giác được không tệ viễn kiều ngươi tại kiếm pháp bên trên lại tiến một bước a trương tam phong đối tống viễn kiều tán dương hắn tưởng rằng tống viễn kiều phát hiện kiếm pháp bên trong s nghe vậy tống viên t i ể u có chút sợ h a i nói ra khải bẩm sư phó kiếm pháp bên trong sơ hở cũng không phải là đệ tử phát hiện a không phải ngươi chẳng lẽ là x e n thuyền trương tam phong lại lần nữa nghĩ đến du liên chu du liên chu là hắn mấy tên đệ tử giữa bầu trời phú tốt nhất trương tam phong l à đem du liên chu xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng du liên chu nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng sư phụ cũng không phải đệ tử phát hiện liên tiếp hai lần đoán sai trương tam phong cũng tới hào hứng không phải viết kiểu không phải xem thuyền chẳng lẽ là thanh cốc trương tam phong nhìn về phía mạc thanh cốc vừa rồi chính là từ mạc thanh cốc diễn luyện kiếm pháp bởi vậy trương tam phong cũng liên tưởng đến trên người hắn mạc thanh cốc nhìn trương tam phong nhìn mình vội vàng khoát khoát tay nói ra sư phó cũng không phải đệ tử mạc thanh cốc sau khi nói xong trương tùng khê ấ n lê đỉnh tranh thủ thời gian nói tiếp sư phó cũng không phải hai chúng ta gặp tình hình này trương tam phong nhịn không được c ư ờ i lên viết t i ể u nói đi đến tột cùng là ai phát hiện kiếm pháp bên trong sơ hở trương tam phong hỏi bẩm sư phó là thanh huyền sư thúc phát hiện thanh huyền sư đệ trương tam phong hơi kinh ngạc sư phó đúng là thanh huyền sư thúc phát hiện du liên chu cũng ở một bên nói ra thanh huyền sư đệ trương tam phong trên mặt ý cười nói ra như thế có chút vượt quá ta dự liệu sau đó tống viễn t i ể u liền đem sự tình đi qua một năm một mười toàn bộ cáo chi trương tam phong nghe vậy trương tam phong than nhẹ một tiếng thanh huyền sư đệ lần này ngược lại là cho ta một kinh h ỉ a sau đó đối với tống viễn t i ể u mấy người nói ra nếu như đã biết kiếm pháp còn có sơ hở vậy các ngươi phải nắm chặt đi an b à i h ố n n ắ n kiếm pháp sự tình a là sư phó tống viễn t i ể u mấy người nhẹ dọn g nhận lời sau đó liền rời đi trương tam phong nhập viện tìm tới võ đang một đám truyền công trưởng lão đem hốn nắn sau kiếm pháp truyền thụ cho các vị truyền công trưởng lão tại toàn bộ võ đang phái bắt đầu hốn nắn thái ớ t huyền môn kiếm hành động võ đang môn hạ đệ tử chỉ ít mấy ngàn người muốn một hơi toàn bộ hốn nắn tới không thực tế chỉ có thể phân l ự a từng bước tiến hành hốn nắn bởi vậy tống viên tiểu mấy người bận trước bận sau trọn vẹn an bài một canh giờ mới đem tất cả sự t ì n h đều an bài tốt về sau võ đang thất h i ệ p rốt cục có dành ngồi xuống thở một ngụm tống viên tiểu nói ra mấy vị sư đệ vất vả hắc hắc không khổ cực cũng là vì võ đang sao mặc thanh cốc k h é cười một tiếng nói、ra. nói trở lại thanh huyền sư thúc hắn thật đúng là thâm tàng bất lộ à, thế mà có thể nhìn ra thái ất huyền môn kiếm sơ hở dù liên chú có chút l i ễ u l ư ớ i tại ta cảm giác bên trong thanh huyền sư thúc tu vi vẫn là cựu phẩm à, chẳng lẽ lại thanh huyền sư thúc hắn có thể che giấu mình tu vi tống viễn t i ệ u nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc nhưng sau đó loại ý nghĩ này lại bị chính hắn phủ định trong thế giới này xác thực có cao thủ có thể che giấu mình tu vi để cho mình nhìn lên đến giống như người bình thường nhưng chưa từng có nghe nói qua có người có thể hiện ra giả tu vi võ đang thất hiệp trầm tư thật lâu đều không có thể nghĩ rõ ràng cuối cùng vẫn là quy kết đến tô thanh huyền khả năng tại k i ế m pháp phương diện rất có nghiên cứu như là ân lê đình đồng dạng tu vi hơi kém một chút nhưng k i ế m pháp mười phần cao minh võ đang thất h i ệ p sau khi rời đi trương tam phong gọi tới mình tiểu đạo đồng thanh phong ngươi đi đem thanh huyền sư đệ tìm đến ta muốn cùng hắn đ ả m một ít chuyện tốt chân nhân tiểu đạo đồng thanh phong gật gật đầu tô thanh huyền trong biệt viện thanh huyền sư thúc trưởng giáo chân nhân mời ngài trao đổi sự t ì n h thanh phong cùng kính nói với tư cách trương tam phong đạo đồng trên thực tế cùng đồ đệ cũng không có khác nhau quá nhiều bởi vậy thanh phong cũng là xưng hô tô thanh huyền là sư thúc là thanh phong a tô thanh huyền vừa cười vừa nói sư huynh hắn tìm ta có chuyện gì à bẩm sư thúc mới vừa tống sư huynh bọn hắn đi tìm c h â n nhân tựa hồ là nói đến thái ớ t huyền môn kiếm sự tình thanh phong nói ra ngay vậy tô thanh huyền trong lòng khen run trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ra thanh phong người đi về trước đi ta thu thập một phen liền đi qua thanh phong sau khi đi tô thanh huyền sắc mặt âm tình bất định đợi hội sư huynh nếu là hỏi đến nói ta làm như thế nào ứng đối đâu tô thanh huyền sầu mi khổ kiểm nói một mình nói láo sư h u n h hắn nhanh một trăm tuổi người nến qua mối so ta nến qua cơm đều nhiều nói láo nói chỉ sợ trực tiếp liền được hắn phơi bày a an ngay nói thật tô thanh huyền lắc đầu an ngay nói thật khẳng định là không thể nào vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ hệ thống tồn tại cùng lắm thì giả vờ ngây ngốc sư m i n h hắn cũng không thể khó xử ta cái này làm sư đ ệ a tô thanh huyền vuốt vuốt mình gương mặt để cho mình chấm tĩnh lại sau đó trực tiếp tiến về trương tam phong b i ệ t viện sư m i n h ta đến thanh huyền đến nhanh ngồi trương tam phong cười vây tay tô thanh huyền sau khi ngồi xuống nói ra sư h u n h tới tìm ta có chuyện gì muốn nói sao người ta sư h u n h đệ giữa liền không khách sáo trương tam phong nói ra ngươi có phải hay không đã thức tỉnh kiếp trước ký ức trương tam phong nói xong ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thức tỉnh kiếp trước ký ức chẳng lẽ lại ta cùng hồng tẩy tượng đồng dạng kiếp trước cũng là một vị đại lão tô thanh huyền trong lòng hiện lên đủ loại ý nghĩ xem ra là khó trách nguyên thân thiên phú thường thường t u vi đồng dạng tuổi con trẻ còn có thể trở thành trương tam phong loại này đại lao sư đệ t r ư ơ n g mười một quan sát tam cự đầu lập bàn thực chiến kinh nghiệm tăng nhiều lục địa thần tiên phía dưới bất bại tô thanh huyền rất muốn lập tức thừa nhận xuống tới nói mình đó là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhưng xấu hổ là hắn đều không rõ ràng trong cái thế giới này mình k i ế p t r ư ớ c đến cùng là vị nào đại lão chẳng lẽ muốn cùng trương tam phong nói mình thức tính k i ế p t r ư ớ c l à m t ì n h ký ức sao nếu là thuận miệng địa chuyện nói trương tam phong hỏi lại chút cái khác hỏi hắn tô thanh huyền nhưng là không còn biện pháp trả lời sư h i n h ta tô thanh huyền muốn nói lại thôi thấy tô thanh huyền lộ ra khó xử thân sắc trương tam phong vô ý thức cho rằng tô thanh huyền không muốn lộ ra mình thân phận chân thật thế là nói ra sư đ ệ ngươi không cần giàu diếm kỷ thực ngươi thân phận ta đã sớm biết ta giàu diếm cái gì ta là thật không rõ ràng a sư h u n h ngay vậy tô thanh huyền trong lòng hiện lên liên tiếp dấu hỏi trương tam phong trong hai mắt hiện lên một k i a tăng thương chi sắc dường như đang nhớ lại cái gì mười tám năm trước đêm hôm đó ta đang tính t ọ a t h ổ nạp trong lúc bất chợt một tôn kim giáp thần nhân tiến vào ta trong ý thức nói hắn chính là chân võ đại đế muốn hạ phàm l ư ợ c k i ế p sau đó ta liền từ trong n g ọ n g bừng tỉnh đ a n g t ạ i nghi ngờ không thôi thời điểm bầu trời bên trên một vệ kim quang thẳng đến võ đ a n g sơn mà đến ta tìm tới kim quang thời điểm liền thấy một đứa bé đang nằm ở trong tạ lót trương tam phong nói xong dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn về phía tô thanh huyền sư đệ ngươi không cần trang ngươi chính là t r â n võ đại đế truyền thế trương tam phong trí tuệ v ữ n vàng xem thấu tất cả n g h e xong trương tam phong nói tô thanh huyền cũng hiểu được tên kia em bé chính là chính hắn n g u y ê n lai、like、cái thế giới này ta lại là t r â n võ đại đế truyền thế tô thanh huyền trong lòng lõe lên ý nghĩ này Chật, đón nhận trương tam phong ánh mắt nữ khí kiên định nói sư minh đã ngươi đã biết được vậy ta cũng không còn che giấu không sai ta chính là t r â n võ đại đế truyền thế trước mấy thời gian mới vừa thức tỉnh một chút ký ức tô thanh huyền mặt không đỏ tim không đập thừa nhận xuống tới ừ ta nói ta là trần võ truyền thế nếu ai không tin liền lấy ra chứng cứ đến mạch trần ta a không có chứng cứ cái kia không có ý tứ đi một bên chơi có bản lĩnh ngươi đi đem chân chính chân võ tìm đến a tô thanh huyền ở trong lòng não kiều nghĩ đến ha ha ha nghe được tô thanh huyền thừa nhận xuống tới trương tam phong lập tức phát ra một trận cởi mở tiếng cười tốt tốt tốt quá tốt rồi nên ta võ đang chấn hương a trương tam phong tâm tình thật tốt đại hoàng đình nhất mạch hồng tẩy tượng chính là lữ tổ truyền thế tô thanh huyền lại là chân võ truyền thế chỉ cần hai vị này sư đệ triệt để thức tỉnh võ đang phái quật khởi tất nhiên là thế không thể đỡ sư đệ Đã, đã có có n g sau đó xoa xoa tay nói ra sư minh ta bây giờ mặc dù thức tỉnh một chút ký ức nhưng muốn tiến một bước thức tỉnh vẫn là khó khăn trùng điệp nếu như có thể không ngừng quan sát cao thủ đối chiến kích thích ta võ đạo ý thức chắc hẳn có thể càng nhanh thức tỉnh trí nhớ kết trước thô thanh huyền nói xong một mặt chờ mong nhìn về phía trương tam phong hắn đang lo không biết nên làm sao thuyết phục trương tam phong mấy vị sư huynh luận bản một phen hắn tốt từ đứng ngoài quan sát nhìn đến để thăng mình thực chiến kinh nghiệm bây giờ trương tam phong liền cho hắn một cái tuyệt hảo lý do quan sát cao thủ đối chiến sao trương tam phong khẽ vuốt dâu dài nói ra có chút thời gian không có chỉ điểm trọng lâu sư đệ cùng một sư đệ võ học thanh phong người đi đem trọng lâu cùng một đạo nhân gọi tới ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn trao đổi nghe được trương tam phong nói thô thanh huyền lộ ra mịp cười đa tạ sư huynh thanh toàn rất nhanh vương trọng lâu cùng một đạo nhân liền được gọi vào trương tam phong biệt viện sư minh sư minh hai người cùng nhau cùng trương tam phong hàn huyền sư minh lần này tìm chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng thương lượng vương trọng lâu hỏi hắn phát hiện tô thanh huyền cũng tại võ đang năm vị sư tổ cấp nhân vật ở đây liền có bốn vị nghĩ đến nhất định là đặc biệt trọng yếu sự t ì n h cũng không có cái khác sự t ì n h hôm nay đột nhiên nghĩ đến rất lâu chưa từng chỉ đ i ể m qua hai vị sư đệ võ học liền muốn lấy gọi hai vị sư đệ đến đây luận bàn một phen thì ra là thế vương trọng lâu cùng một đạo nhân không nghi ngờ gì d i vãng trương tam phong cũng thường xuyên chỉ điểm bọn hắn võ học bọn hắn hai cái có thể có được hôm nay tu vi trương tam phong chỉ điểm không thể bỏ qua công lao võ đ a n g hậu sơn mấy người chuẩn bị tại hậu sơn luận bàn võ học trong ba người một vị lục địa thần tiên hai vị thiên tượng giao thủ với nhau động tĩnh quá lớn nếu là ở trương tam phong trong biệt viện giao thủ chờ luận bàn xong biệt viện chỉ sợ cũng trở thành một vùng phế tích sư đ ệ hai người các ngươi cùng nhau ra tay đi trương tam phong đứng chắp tay đối trọng lâu cùng một đạo nhân nói ra hai người lúc nhau cũng không khắc khí cùng nhau vật công hướng phía trương tam phong công tới lấy cỡ nào ư ớ c hiếp thiếu không tồn tại cùng lục địa thần tiên giao thủ hai người hợp tác không mất mặt vương trọng lâu một chỉ điểm ra một đạo lăng lệ kính khí hướng trương tam phong kích xả mà đi một đạo nhân trường kiếm trong tay quét ngang một đạo kiếm khí bay ra hai người đều là thiên tượng cảnh cao thủ đồng thời tại thiên tượng cảnh tiến dần nhiều năm thiện tay một kích nhìn như bình thường nhưng uy thế cực lớn bốn bể không khí đều tại kính khí ảnh hưởng dưới sinh ra một chút gợn sóng trương tam phong thần sắc như thường tay phải vung lên một cỗ nhu hỏa lực lượng hiện hiện đem hai người công kích làm hao mòn từ trong vô hình tô thanh huyền ở một bên nhìn cẩn thận một vị lục địa thần tiên cùng hai vị thiên tượng giao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy đồng thời tô thanh huyền cũng mở ra võ đạo chi nhãn trương tam phong ba người tu vi đều cao hơn hắn một mảng lớn chỉ có mở ra võ đạo chi nhãn mới có thể hoàn toàn bắt được ba người l u ậ n bàn không hổ là võ đang tam cự đầu tu vi quả nhiên cường đại tô thanh huyền cảm khái một tiếng giữa sân trương tam phong mấy người luận bàn còn đang tiếp tục cương đại kinh khí tư tán tại xung quanh núi đá trên cây cối lưu lại t ư n g đạo vết rách tạo thành phá hư không kém hơn trước đó tô thanh huyền ở chỗ này thí nghiệm đại hà kiếm ý tô thanh huyền tâm thần chìm vào trong đó tại hắn trong không gian ý thức hắn đang cùng trương tam phong ba người cùng nhau giao thủ hắn thực chiến kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng trưởng trương tam phong ba người cơ hồ có thể được xưng là bên trong vùng thế giới này tu vi cao cấp nhất cái kia đ á m người cho tô thanh huyền mang đến thực chiến kinh nghiệm tăng trưởng có thể dùng khủng bố để hình dung bây giờ lấy ta tu vi lại thêm thực chiến kinh nghiệm lục địa thần tiên phía dưới có thể lập tại thế bất bại tô thanh huyền thầm nghĩ đến tô thanh huyền tiếp tục quan sát tại võ đạo chi nhãn ra chỉ dưới ba người nhất cử nhất động đều bị hắn nhìn rõ rõ g à n sở không chỉ có như thế ba người võ học bên trong những cái kia không dễ bị phát giác tí vết chương ũ n g tại võ đạo võ c i n mười hai điểm tỉnh tam cự đầu trương tam phong vương trọng lâu bế quan tìm đột phá một đạo nhân xuống núi cứu đồ đệ một phen quan sát qua đi tô thanh huyền lần này có thể hấp thu đến thực chiến kinh nghiệm cũng đạt tới đình phong nếu như muốn lại hấp thu nói chỉ có thể chờ đợi lần sau lại quan sát cùng lúc đó trương tam phong mấy người luận bàn cũng đạt đến hồi cuối ba người thu công mà đứng không tệ hai vị sư đệ gần đây tu vi càng tinh tiến nếu như gặp phải phù hợp thời cơ hẳn là có thể tiến thêm một bước trương tam phong hải lòng gật gật đầu đa tạ sư huynh khích lệ vương trọng lâu cùng một đạo nhân cùng kêu lên nói ra đi qua lần này l u ậ n b à n bọn hắn cũng thu hoạch không ít võ học tâm đắc trương tam phong gật gật đầu sau đó nhìn về phía tô thanh huyền hỏi thanh huyền sư đ ệ lần này có thể có thu hoạch tô thanh huyền nghe vậy trong lòng biết trương tam phong là tại hỏi thăm lần này quan sát bọn hắn giao thủ phải trang đối với hắn thức tỉnh ký ức có chỗ trợ giút thế là nói ra đa tạ sư huynh quan tâm lần này quan sát ba vị sư huynh luật bản thanh huyền thu hoạch rất nhiều nghe được tô thanh huyền khẳng định trả lời tr sau đó tô thanh huyền đi đến ba người bên người nói ra ba vị sư huynh tu vi thật sự là cao thâm a công tham tạo hóa có mấy vị sư huynh tại thật sự là ta võ đang may mắn tô thanh huyền không chút nào keo kiệt ca ngợi tri ngôn trương tam phong ba người tu vi xác thực có thể tính được là khoán g cổ tuyệt kim trương tam phong vị này lục địa thần tiên tự nhiên không cần nhiều lời võ lâm thần thoại vô số giang hồ võ giả cao không thể chạm đỉnh cao nhất vương trọng lâu cùng một đạo nhân tại thiên tượng cảnh giới bên trong đồng dạng là đứng hàng đầu tồn tại bình thường thiên tượng đối đầu bọn hắn hai cái sợ rằng sẽ thua rất thảm thiên tượng cùng thiên tượng giữa tranh lệnh so với người cùng cầu tranh lệnh đều đại con bất kiến nguyên bản tuyết trung thế giới bên trong tự xưng thiên hạ đệ nhị vương lao quái ra sân thời điểm cũng bất quá là thiên tượng cảnh nhưng hắn cái này thiên tượng cảnh nhưng so sánh một chút lục địa thần tiên đều mạnh hơn ha ha thanh huyền sư đệ ngươi cũng không cần thổi phồng chúng ta tiếp tục như vậy nữa sư huynh cần phải t i ê u ngạo một đạo nhân lắc đầu c h e i bừa sư huynh không cần tự coi nhẹ mình trưởng giáo sư huynh đều nói đợi một thời gian ngươi cùng trọng lâu sư huynh tất nhiên có thể tấn thăng lục địa thần tiên tri cảnh tô thanh huyền chân thành nói ngay vậy một đạo nhân cùng vương trọng lâu lại là lộ ra vẻ khó sự tri sắc vương trọng lâu lắc đầu nói ra sư đệ lợi tuy như thế nhưng nếu nhớ chân chính tiến thêm một bước chỉ sợ khó như lên trời à. một đạo nhân cũng thở dài một tiếng nói ra nếu như không có đặc thù cơ duyên vô cùng có khả năng như vậy dừng bước không tiến thấy thế tô h thanh huyền nghĩ thầm nếu là có thể vạch mấy vị sư m i n h võ học bên trong t ì vết tiến hành n g n nắn chắc hẳn bọn hắn hẳn là có thể tiến thêm một bước nghĩ tới đây tô h thanh huyền cũng không do dự nữa nói ra mấy vị sư m i n h mới vừa thanh huyền quan nhìn các ngươi lập u bản cảm thấy có chút cảm nộ còn xin mấy vị sư h u n h chỉ ra chỗ sai một phen thanh huyền sư đệ không cần phải khắc khí có cái gì cảm nộ cứ việc nói ra một đạo nhân vừa cười vừa nói tô thanh huyền bây giờ chỗ nào cần gì võ đạo càng ngộ tại hệ thống t r ợ giúp dưới hắn tu hành chỉ có một chữ cái kia chính là mãng sở dĩ nói như vậy chính là muốn mượn danh nghĩa linh giáo ngữ đ i ệ u điểm ra mấy người võ học bên trong tì vết sau đó tô thanh huyền liền bắt đầu kể ra từ bản thân càng ngộ vừa mới bắt đầu mấy người cũng không để ở trong lòng tại bọn hắn trong nhận thức biết tô thanh huyền hiện tại vẫn là cửu phẩm dù cho có cái gì càng ngộ đối bọn hắn đến nói cũng không đáng nhấc lên liền xem như cho rằng tô thanh huyền đã thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước trường tam p h n g cũng không có quá nhiều coi trọng dù sao liền xem như chân võ truyền thế cũng sẽ không vừa thức tỉnh liền cường không hợp t h o i thường nhưng mà theo tô thanh huyền kể ra mấy người sắc mặt dần dần ngưng trọng đứng lên bởi vì bọn hắn tại xác minh tô thanh huyền cảm nộ quá trình bên trong đã nhận ra mình võ học bên trong tồn tại tỷ vết đây thanh huyền sư đệ cảm nộ thế mà chính giữa ta võ học bên trong tỷ vết một đạo nhân có chút kinh ngạc nói ra không có đạt được đáp lại một đạo nhân quay đầu nhìn lại phát hiện trương tam phong cùng vương trọng lâu cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc suy nghĩ thân sắc t chẳng lẽ lại sư huynh bọn hắn cũng đã nhận ra võ học bên trong tỷ vết ý nghĩ này vừa mọc lên như là cỏ dạy lan tràn đồng dạng tại một đạo nhân trong lòng cấp tốc Thật lâu tô thanh huyền rốt cục nói xong trương tam phong ba người trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi trương tam phong thần sắc tham thảm nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu ý vị chẳng lẽ sư đệ mới vừa chỉ dựa vào quan sát chúng ta lập u bản liền phát giác chúng ta riêng phần mình võ học bên trong tì vết sao chân võ c h u y ể n thế tài tình vậy mà cao đến loại trình độ này sao trương tam phong tâm thần khuấy động với tư cách duy nhất biết được tô thanh huyền chân võ c h u y ể n thế trương tam phong đương nhiên sẽ không cho rằng tô thanh huyền lần này là cử chỉ vô tâm sư đệ hắn tất nhiên là phát giác được chúng ta võ học bên trong tì vết cô ý điểm tình chúng ta trương tam phong thở dài một tiếng nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong hiện ra một v ẹ n vẻ cảm kích có tô thanh huyền chỉ điểm hắn có lòng tin để cho mình tu vi lại lên một tầng nữa vương trọng lâu cùng một đạo nhân cũng không hiểu biết tô thanh huyền chân võ c h u y ể n thế thân phận khi bên dưới kinh hãi nói không ra lời ta không phải đang nằm mơ chứ một đạo nhân trầm ngâm một câu sau đó bóp vương trọng lâu một thanh đang chìm ngâm ở cảng lộ bên trong vương trọng lâu bị đau lấy lại tinh thần đặt một đạo nhân một chút nhìn vương trọng lâu biểu lộ một đạo nhân nói khẽ xem ra không phải nằm mơ thanh huyền sư đệ hắn một cái cự phẩm như thế nào có thể xem thấu chúng ta võ học bên trong chẳng lẽ t r ư n g hợp vương trọng lâu trong lòng do dự không chừng nhìn mấy vị sư huynh phản ứng tô thanh huyền trong lòng biết mình mục đích đạt thành nói ra mấy vị sư huynh sư đệ những n à y cảm nộ còn đối với nghe vậy trương tam phong ba người trên mặt hiện ra một vệ thú hoán t h ầ n sắc còn đối với tiểu sư đệ ngươi lần này cảm nộ đầy đủ một vị lục địa thần tiên cùng hai vị thiên tượng tu vi lại tiến vào ngươi thế mà còn đang hỏi còn đối với có cảm giác nộ trương tam phong ba người trực tiếp dự định bế quan tu hành trương tam phong trước khi bế quan đem võ đang thất hiệp khai ra viễn tiểu ta hôm nay có cảm giác nộ muốn bế quan một đoạn thời、gian. trong khoảng thời gian này võ đang sự vụ liền từ ngươi thay t r ô n g coi vâng sư phó tống viễn kiều cung kính nói x e n thuyền các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ viết kiểu trương tam phong tiếp tục nói là sư phó du liên chu mấy người cùng kêu lên trả lời cuối cùng trương tam phong lại tăng thêm một câu nếu là có cái gì vô pháp lựa chọn đại sự có thể đi tìm các ngươi thanh huyền sư thúc thương nghị ngay vậy tống viễn kiều mấy người mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm cái gì một bên khác vương trọng lâu trở lại mình chỗ ở cũng dự định bế quan đại hoàng đình nhất mạch cũng không n h ú n tay võ đang sự vụ ngày thường bởi vậy cũng không có cái gì cần hắn đặc biệt tan bài duy nhất khiến hắn không yên lòng cũng chỉ có hồng tẩy tượng một người thế là hắn gọi tới hồng tẩy tượng tẩy tượng sư huynh gần đây dự định bế quan nếu là có sự tình gì ngươi có thể đi tìm ngươi thanh huyền sư huynh tẩy tượng biết hồng tẩy tượng gật đầu nói phải một đạo nhân bên này lúc đầu cũng dự định bế quan tu hành nhưng một tin tức lại là để hắn từ bỏ ý nghĩ này một đạo nhân đồ đệ thành ngống lâu dài trong giang hồ du lịch đoạn thời gian trước cùng tây môn suy tuyết lên xung đột hắn một người không thấp bởi vậy truyền đến tin tức hướng sư phó cầu cứu kết quả là một đạo nhân từ bỏ bế quan ý nghĩ vội vàng xuống núi tiến đến giải cứu đồ đệ nguy hiểm ngay tại võ đăng tam cự đầu đều không dành quan tâm chuyện khác thời khắc một phong đến từ tuyết nguyệt kiếm tiên bái thiếp lạng yên đưa đến võ đăng sơn chương mười ba tô thanh huyền rút thưởng lấy được vô cự lý hàn ý để vấn kiếm võ đăng sơn võ đang trong ba bá chủ trương tam phong vương trọng lâu hai người bế quan lĩnh hội phá cảnh sự tỉnh một đạo nhân xuống núi giải cứu đồ đệ nguy hiểm kết quả là tô thanh huyền sinh hoạt lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh đứng tại biệt viện bên trong tô thanh huyền dôi l ư n một cái hệ thống đơn giản hóa võ đang thê vân tung k e n khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu đơn giản hóa võ đang thê vân tung võ đang thê vân tung đơn giản hóa ho võ đang t h ê vân tung đi đường chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r a n g rút thưởng rút thưởng tô thanh huyền ngáp một cái nói ra đối với võ đang t h ê vân tung tu hành phương thức bị đơn giản hóa thành đi đường tô thanh huyền cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n từng có lần ba đơn giản hóa kinh nghiệm tô thanh huyền đã mơ hồ mò tới hệ thống đơn giản hóa quy luật cái gọi là đơn giản hóa liền đem võ học tu hành trở về đến nguyên thủy nhất nhất nguyên bản trạng thái nội công tu hành trên thực tế chính là một loại hô hấp thổ nạp phương pháp bởi vậy nội công tu hành bị đơn giản hóa trở thành hô hấp mà khinh công như n g là một loại di động chiêu pháp bởi vậy t h ê vân tung tắc bị đơn giản hóa trở thành đi đường so sánh g i ớ i hắn vẫn là càng chờ mong rút thưởng có thể thu hoạch được chỗ tốt gì chúc mừng ký chủ quất chúng vô cự có thể tùy thời c n đình vô cự tô thanh huyền hai mắt có chút nhau lại cơn buồn ngủ quét sạch sành xanh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hệ thống là tương giả thế giới cái kia vô cự sao tô thanh huyền hỏi phải ký chủ đạt được hệ thống khẳng định sau khi trả lời tô thanh huyền nhịn không được câu lên một vệ nụ cười vô cự cùng đại hà kiếm y đồng dạng xuất từ tương giả thế giới cái gọi là vô cự ngay thẳng đến nói đó là không nhìn khoảng cách. Tâm chỗ niệm, t r ế n lĩnh ngộ vô cự đạo ra trong miệng tiên nhân hướng du lịch bắc hải hoàng hôn thương lô sự tích liền không còn là truyền thuyết ban đầu ở tương dạ thế giới bên trong thư viện đại sư minh quan chủ tiểu đồ và một đám cường giả đều là lĩnh ngộ vô cự cảnh giới này nghiêm trình mà nói vô cự cũng không thể tính là một loại võ học trên thực tế vô cự chính là một loại tu hành cảnh giới ngũ cảnh bên trên cảnh giới tô thanh huyền ở trong lòng nhanh chóng đem mình hiểu biết vô cự tin tức qua một lần sau đó nói ra hệ thống n g u y ê thật đúng là hoàn toàn như trước đây g i sức ca quán đỉnh vô cự theo tô thanh huyền tiếng nói vừa ra hệ thống cũng bắt đầu quán đỉnh vô cự mấy hơi thời gian vô cự liền quán đỉnh thành công từ nơi sâu xa tô thanh huyền cảm giác mình trên thân phản g phất đột phá một tầng thiên khóa dạng này cảm giác vẫn là lần trước hắn đột phá đến thiên tượng cảnh thì mới có giờ phút này tại tô thanh huyền cảm giác bên trong toàn bộ v õ đang sơn cảnh nội hắn đều có thể chớp mắt đặt đến tô thanh huyền đem tâm thần đầu nhập vào võ đ a n g hậu sơn bắt đầu vận chuyển vô cự lực lượng một giây sau tô thanh huyền trực tiếp tại chỗ biến mất lại xuất hiện thời điểm hắn người đã ở vo đăng hậu sơn đây chính là vô cự lực lượng sao quả nhiên thần kỳ tô thanh huyền mết miệng lên một vẹt mỉm cười so với trong thế giới này những cái kia cao minh khinh công võ học vô cự càng giống là một loại hoàn toàn đã vượt ra võ học thần kỹ càng tiếp cận tu tiên hoặc là huyền huyền thế giới ký pháp một giây sau vô cự lực lượng lần nữa phát động tô thanh huyền cả người lại thuấn di đến dưới chân núi võ đang tô thanh huyền quay đầu nhìn lại nguy nga võ đang sơn đứng thẳng tại sau lưng đây là tô thanh huyền xuyên việt đến nay lần đầu tiên nhìn thấy võ đang toàn cảnh tuyên cổ vô song thắng cảnh thiên hạ đệ nhất tiên sơn võ đang sơn không hổ là đạo đình tứ đại thánh địa một trong tô thanh huyền nhịn không được cảm khái một tiếng sau đó tô thanh huyền lại lần nữa phát động vô cự trở lại mình biệt viện bên trong vô cự dùng tốt về dùng tốt chỉ là có chút hao phí chân khí a tô thanh huyền cảm thụ được trong kinh mạch thiếu một mạng lớn chân khí nhịn không được cảm khái nói may m à ta hiện tại đã là thiên tượng cảnh có thể tá pháp thiên địa nếu không có thể gánh vác không được như vậy tiêu hao cho dù là chỉ huyền cảnh giới c ư ờ n giả g nhiều nhất dùng tới cái ba năm lần cũng sẽ bị rút khô một thân chân khí a bất quá có được vô cự sau đó trong cái thế giới này ta hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại liền xem như đối mặt vương lão cái loại này đỉnh cấp cơn giả ta cũng có thể thông rong rời đi nghiệm chứng xong vô cự chỗ thần kỳ về sau tô thanh huyền nghĩ đến võ đang thê vật tung không có việc gì đi hai bước tô thanh huyền vừa cười vừa nói cuối cùng liền mở ra bước chân hướng phía võ đang sơn chân đi đến võ đang sơn dưới một vị người đeo hai thanh trường kiếm trên mặt kỳ quái mặt nạ người chính nhìn ra xa võ đang sơn người đeo mặt nạ k h ẽ vớt phía sau trường kiếm âm thanh khàn khàn nói ra không hổ là đạo đình tứ đại thánh địa một trong quả nhiên khí phái vô s o n g hy vọng lần này đừng để ta thất vọng sau đó người đeo mặt nạ mũi chân nhẹ chút phi thân lướp về phía võ đang sơn môn người đeo mặt nạ cũng không ẩn tàng thân hình mới vừa tới đến sơn một chỗ hai vị thủ sơn đệ tử lập tức phát hiện hắn thủ sơn đệ tử gặp mặt cấu người gánh vác trường kiếm biết được hắn là võ giả liền hỏi vị bằng hữu này đến ta võ đang chuyện gì bãi sơn người đeo mặt nạ phun ra hai chữ thủ sơn đệ tử cũng không hoài nghi võ đang chính là trong giang hồ võ học thánh địa không thể thiếu có giang hồ võ giả đến đây bãi sơn còn xin vị bằng hữu này lưu lại trong tay bộ i kiếm từ chúng ta thay đảm bảo xuống núi thời điểm lại đi trả lại thủ sơn đệ tử chỉ vào sau l ư n g giải kiếm thạch nói ra bên trên võ đang giả cần đem binh khí tồn tại đang mở kiếm thạch bên cạnh đây là trương tam phong định gia quy củ trong ngày thường tới chơi võ đang võ giả vô luận là giang hồ háo khách vẫn là vô danh t i ể u tốt đồng đều cần tuân thủ đây một quy củ nhưng mà người đeo mặt nạ tựa hồ không có ý định giải kiếm âm thanh khàn khàn nói kiếm còn người còn người đeo mặt nạ thầm nghĩ đến lần này ta tới chơi võ đang chính là là vân kiếm mà đến nếu là không mang theo kiếm còn thế nào vân kiếm thủ sơn đệ tử tiếp tục thuyết phục vị bằng h ư u này còn xin yên tâm kiếm lưu tại nơi này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ xuất người đeo mặt nạ cũng vô ứng đáp chỉ giữ t r ờ mặc hai vị thủ sơn đệ tử gặp mặt k h người nhất định không chịu giải kiếm ngay sau đó cũng có chút nội nóng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ nói ra đã như vậy đ ừ n g trách chúng ta không khắc ký người đeo mặt nạ d ư ơ n g mắt tại trên thân hai người là qua trong nháy mắt hai vị đệ tử liền cảm giác trên thân dùng cả mình h ệ lên cao thủ hai vị đệ tử ánh mắt trao đổi các ngươi không phải ta đối thủ người đeo mặt nạ hời hợt nói ra không phải là đối thủ lại như thế nào võ đăng đệ tử chưa từng e ngại thủ sơn đệ tử nói lấy trường kiếm trong tay đâm ra người đeo mặt nạ ngón tay vẻ nhẹ thủ sơn đệ tử tinh cương trường kiếm liền vỡ thành vài đoạn đắc tội người đeo mặt nạ nói ra sau đó mấy đạo kinh khí bắn ra hai vị thủ sơn đệ tử bị đánh ngã trên mặt đất mê man đi qua người đeo mặt nạ cũng vô hại người chi ý chỉ là tạm thời phong bế hai người huyền đạo lúc này tô thanh huyền chính một đường đi bộ đi tới sơn một chỗ thấy cảnh này tô thanh huyền trong hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh thật lớn là gan dám đến ta võ đang dương oai còn đả thương võ đang đệ tử trương tam phong đám người mới vừa bế quan thế mà liền có người dám tới võ đang n á o sự đây không phải đang cho hắn tô mỗi nhân nói xấu sao tô thanh huyền hai mắt nhắm lại thể nội vận chuyển chân khí đưa tay một đạo kiếm ý kích phát thẳng đến người đeo mặt nạ mà đi chương người đeo mặt nạ đang đánh ngược lại thủ sơn đệ tử về sau liền định lên núi lộng nhiên một đạo lăng lệ kiếm ý hướng hắn đánh tới thật cường đại kiếm ý người đeo mặt nạ trong lòng giật mình vô ý thức rút ra phía sau trường kiếm tiến hành ngăn cản kiếm ý cùng trường kiếm chạm vào nhau cọ sát ra một đạo hòa tinh người đeo mặt nạ lui lại hai bước ổn định thân hình sau đó hướng phía tô thanh huyền phương hướng nhìn lại khó trách có gan tới võ đ a n g dương oai vẫn là cao thủ thấy mình kiếm ý bị ngăn lại tô thanh huyền k h é p cười một tiếng không cho người đeo mặt nạ thở dốc cơ hội sau đó lại là liên tiếp phát ra mấy đạo kiếm ý người đeo mặt nạ còn chưa thấy rõ đ ị c h nhân mấy đạo kiếm ý đã đi tới trước người n g u y ệ t tịch hoa thần người đeo mặt nạ nhẹ nhàng p h u n ra bốn chữ trưởng kiếm trong tay quét ngang chỉ một thoáng dẫn tới bay đầy trời hoa đầy trời trong cánh hoa s á t cơ ẩn hiện cánh hoa cùng kiếm ý tiếp xúc trong nháy mắt trừ khử từ trong vô hình bất quá kiếm ý tại cánh hoa ngăn cản lại cũng đã mất đi nguyên bản lăng lệ nhưng là vẫn có cuối cùng một đạo kiếm ý đột phá cánh hoa n g ă n cản thẳng đến người đeo mặt nạ mà đi chủ quan người đeo mặt nạ trong lòng giật mình hắn đánh giá thấp đây mấy đạo kiếm ý lợi hại trình độ nhưng mà hiện tại xuất kiếm đã không còn kịp rồi tốc độ ánh sáng giữa người đeo mặt nạ thân thể hướng phía sau khuynh đạo kiếm ý sát mặt nạ lướt qua kích xạ ở phía xa trên núi đá to lớn núi đá bị kiếm ý xuyên thủng người đeo mặt nạ lòng còn s ợ hai đứng dậy trên mặt mặt nạ cũng tại mới vừa kiếm ý phía dưới một phân thành hai một tấm gương mặt xinh đẹp lộ ra giờ phút này tấm này trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng A liệt, vẫn là cái t cái kia tuyết nguyệt kiếm tiên chính là bắc ly ngũ đại kiếm tiên một trong một thân tu vi sớm đã là thiên tượng cảnh định phong dạng này nhân vật đến võ đang vẫn kiếm chúng ta nên làm thế nào cho phải tống viễn kiều nói xong du liên chu mấy người cũng là mặt lộ vẻ khó xử cái kia tuyết nguyệt kiếm tiên không chỉ tu là cao thầm một thân kiếm pháp cũng là đăng phong tạo cực ban đầu bắc ly chính ma đối chiến thời điểm dù liên chu hồi tưởng lại năm đó sự tình trong lòng như cũ có chút rung động đã nhiều năm như vậy vị t i a tuyết nguyệt kiếm tiên tu vi chắc hẳn càng thêm tinh tiến dù cho không phải lục địa thần tiên hẳn là cũng tranh l ệ không xa dù liên chu sắc mặt nặng nề nói ra như thế nói đến ta võ đang bên trong cũng chỉ có sư phó cùng vương sư thúc một sư thúc bọn hắn nhưng cùng vị t i a tuyết nguyệt kiếm tiên chống đỡ được tống viết kiểu thở dài một tiếng Thầm nghe được trương tùng khê nói tống viên kiều có chút ý động nhưng sau đó lại phủ định nói nàng bái thiếp bên trong nói rõ lần này vẫn kiếm là muốn kiến thức ta võ đang kiếm pháp tuyệt diệu chỗ nếu là chúng ta phòng thủ mà không chiến đây không phải là để nàng coi thường ta võ đang sao đánh lại đánh không lại không đánh lại mất mặt đây nên làm thế nào cho phải à mặc thanh cốc có chút bực bội đ ộ n h viên hắn giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng nói ra sư phó bế quan chức không phải đã thông báo nếu là có cái gì không tốt quyết định đại sự có thể đi hỏi thanh huyền sư thúc không bằng chúng ta đi tìm thanh huyền sư thúc thương nghị một phen a mạc thanh cốc nói xong nhìn về phía mấy vị sư minh thanh huyền sư thúc hắn bất quá cựu phẩm tu vi liền tính tìm hắn cũng không làm nên chuyện gì ngược lại không công cho thanh huyền sư thúc thêm một kiện phiền lòng sự tình tống viễn kiểu không có suy nghĩ nhiều trực tiếp phủ định mạc thanh cốc đề nghị đang tại mấy người sầu mi khổ kiểm thời khác đột nhiên phát giác được một cỗ lăng lệ kiếm ý từ sơn môn chỗ truyền đến không kịp nghĩ nhiều mấy người thẳng đến võ đang sơn môn mà đi. khá quân a tô thanh huyền đột nhiên nghĩ đến đời trước mình cực kỳ ưa thích một vị nhân vật đông đảo trang giấy người lao bà bên trong một thành viên ba lý hàn ý trực mặt người mang mặt nạ này cùng lý hàn ý ý đặc thù giống như lúc ngay tại tô thanh huyền suy tư người đeo mặt nạ thân phận thời điểm tống viên kiều năm người cũng tới đến sơn một chỗ du liên chu đã từng trợ giúp qua bắc ly chính đạo gặp qua lý hàn ý bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra lý hàn ý Lý tuyết nguyệt kiếm tiên đường xa mà đến không có từ xa t h i ế t đón mong được tha thứ du liên chu cất cao giọng nói lý hàn ý, ý tự nhiên cũng quen biết du liên chu khẽ gật đầu ra hiệu nơi xa tô thanh huyền đem du liên chu nói nghe rõ ràng tuyết nguyệt kiếm tiên thật đúng là lý hàn ý gì xem bộ dáng là ta hiểu lầm tô thanh huyền tâm tư nhanh quay ngược trở lại ngay sau đó nghĩ thông suốt trần tướng thừa dịp không ai phát hiện ta tranh thủ thời gian trượt tô thanh huyền nói lấy lại lần nữa phát động vô cự từ biến mất tại chỗ lý hàn ý hề g i ư mắt hướng phía tô thanh huyền phương hướng nhìn lại chỉ thấy một bộ màu xanh thân ảnh hiện lên sau đó lại không bóng người lý hàn y thì hãy lấy lại tinh thần ngón tay nhẹ chút giải khai hai vị thủ sơn đệ tử huyệt đạo vừa rồi có nhiều đắc tội còn xin hai vị bỏ qua cho lý hàn y thì cùng hai vị thủ sơn đệ tử nói xin lỗi hai người thấy mấy vị sư thúc đều tại cảm thấy minh bạch trước mặt vị này hẳn là võ đang khắc nhân tự nhiên cũng không có s o đo hiểu lầm thời ra sau đó tống viễn tiểu nói ra lý kiếm tiên mời theo chúng ta lên núi a lý hàn y thì h khẽ vất cảm đi theo mấy người cùng nhau lên sơn trên sân đạo tống viên kiểu mấy người trở về nghĩ đến mới vừa sơn môn sử c h ẳ n g cảnh cảm thụ được sơn môn sử còn sót lại kiếm ý trong truyền thuyết tuyết n g u y ệ t kiếm tiên si mê kiếm đạo lần này lại là vấn kiếm võ đang kết quả là mấy người t h u ậ n lý thành trương đem sơn môn sử còn sót lại kiếm ý tưởng lầm là lý hàn y gì ở bên dưới chiến thư một bên khác lý hàn y tắt đem mới vừa cùng hắn giao thủ tô thanh huyền h i ể u lầm thành võ đang cho nàng ra vai p h ủ đầu giữa song phương đều không có hỏi thăm cũng không có giải thích kết quả là một cái hiểu lầm cứ như vậy sinh ra lúc này lý hàn y trong lòng cũng đang không ngừng phỏng đoán mới vừa người kia là ai thật bén nhọn kiếm ý trương chân nhân vương trọng lâu vẫn là một đạo nhân mặc dù ta nhất thời chủ quan cũng không toàn lực xuất thủ nhưng này người kiếm ý cũng không thể khinh thường không hổ là võ đang nghĩ đến chuyến này nhất định đủ để giúp ta kiếm đạo tiến thêm một bước chương mười lăm du liên chu một kiếm nửa bước thiên tượng phong thái sơn một chỗ tô thanh huyền lăng lệ vô song kiếm ý để lý hàn y trong lòng mừng rỡ không thôi nếu là có thể cùng dạng này cao thủ luật kiếm ta nhất định có thể xông p h á hàng rào tiến thêm một bước bởi vậy đi theo võ đang thất hiệp đi vào chân võ đại điện sau lý hàn y liền có chút không kịp chờ đợi hỏi không biết chương chân nhân các vị tiền bối ở đâu lý hàn y thì thành tâm vân kiếm còn xin các vị tiền bối chỉ giáo lý hàn y thì sau khi nói xong nhìn về phía tống viễn tiểu mấy người ngay vậy tống viễn tiểu mấy người lại là mặt lộ vẻ khó xử lý hàn y thì thấy thế trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại võ đang tiền bối không muốn chỉ đ i ể m ta nhìn thấy lý hàn y thì biểu lộ tống viễn tiểu biết nàng hiểu lầm thế là giải thích nói cũng không phải là ta võ đang không muốn cùng kiếm tiền vân kiếm thật sự là kiếm tiền đến không t r ù n g hợp ngay tại lý kiếm tiên bái t i ế p đưa lên võ đang trước một khắc gia sư mới vừa bế quan vương tiền bối mục tiền bối có thể tại lý hàn y tiếp tục hỏi vương sư thúc đồng dạng bế quan mục sư thúc hắn lao nhân ra hôm qua mới vừa xuống núi tống viên t i ể u có chút xấu hổ nói ra hiện tại tình hình nhìn lên đến liền như là võ đang phòng thủ mà không chiến đồng dạng nhưng làm sao sự tình đó là trùng hợp như vậy lý hàn y chân mày lá liêu t r a o lên hỏi không biết các vị tiền bối khi nào có thể xuất quan cái này tống viên t i ể u có chút muốn nói lại thôi hồi tưởng lại sư phó trước khi bế quan bàn giao cẩn thận hắn trong lòng biết sư phó trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không xuất quan sư phó bọn hắn khi nào xuất quan ta cũng không rõ ràng ngay vậy lý hàn y gật gật đầu nàng cũng không có hoài nghi tống viễn kiều đang nói láo dù sao trương chân nhân mấy người đức cao vọng trọng nếu là không nguyện ý cùng nàng lập u kiếm nói thẳng liền có thể hoàn toàn không cần kéo loại này láo lập tức lý hàn y lý liền l nghĩ tới trước đó tại sơn môn sử loẽ lên một cái rồi biến mất cái kia một bộ thanh y đi cùng cái kia lăng lệ đến cực hạn kiếm ý hỏi không biết võ đang bên trên có thể có một vị thân mang thanh y l i kiếm đạo siêu tuyệt cao thủ nếu là hắn có thể chỉ điểm một phen lý hàn y l i vô cùng cảm kích ngay vậy tống viễn kiều mấy người đều là một trận xứng sờ võ đang bên trên thân mang thanh y ngược lại là có một vị bọn hắn tiểu sư thúc tô thanh huyền bất quá nếu nói là cao thủ đồng thời kiếm đạo siêu tuyệt nói vậy liền xa x a không gọi được dù sao tô thanh huyền tu vi bất quá cựu phẩm thế là nói ra lý kiếm tiên ta võ đ ă n g cũng không có dạng này một vị cao thủ lý hàn y thì nghe vậy coi là mấy người tại qua loa mình rõ ràng võ đ ă n g bên trên còn có cao thủ tại vì sao không muốn xuất hiện chẳng lẽ xem thường ta vị nữ từ này vẫn là nói sợ hai bại bởi ta mất đi mặt mũi không muốn hiện t h â n lý hàn y thì thanh â m bên trong mang tới một chút khiêu khích t í vị lý hàn y t h biết võ đang đám người cho dù đối với trong giang hồ tranh cường háo thắng cũng không coi trọng nhưng là dính đến môn phái danh dự võ đang tất nhiên sẽ cực lực giữ g ì n cho nên nàng cố ý lấy ngôn ngữ tương kích muốn dẫn xuất trước đó vị kia cao thủ quả nhiên võ đang thất h i ệ p nghe nói như thế trong lòng đều có chút không vui dù cho ngươi lý hàn y là thiên tượng đỉnh phong đại kiếm tiền cũng không thể vô lệ như thế a đã vừa mới cùng ngươi nói rõ ta võ đang mấy vị sư tổ cấp nhân vật đồng đều đang bế quan hoặc là xuống núi sao còn dây dưa không rõ đồng thời còn tạo ra s u ấ t một vị không tồn tại thanh y kiếm đạo cao thủ tống viên kiểu cưỡng chế trong lòng không vui tiếp tục giải thích nói lý kiếm tiên cũng không phải là như thế ta võ đang xác thực không có dạng này một vị cao thủ lý hàn y vi hạnh n é t miệng lên một vệ nụ cười tiếp tục đâm k ự c nói à to lớn võ đ a n g sơn thế mà ngay cả một nữ tử vấn kiếm cũng không dám tiếp hưởng là đạo đ ỉ n h tứ đại thánh địa một trong sau này vẫn là chớ có tự xưng đạo đ ỉ n h thánh địa lý hàn y vi hạnh ngữ khí hời h ậ n nhưng càng như vậy liền càng là kích thích võ đang thất hiệp thần kinh tống viễn kiểu mấy người trong lòng l ử a g i ậ n r ố t của cáp chế không nổi mấy người đều là mắt lệnh nhìn về phía lý hàn y dù liên chu cười lạnh một tiếng nói ra lý kiếm tiên ban đầu bắc ly chính ma chi chiến ta võ đang đã từng trợ giút qua bắc ly chính đạo ta võ đang cùng ngươi tuyết nguyệt thành giữa cũng coi là có một phần hương hỏa c h i tình ta kính trọng ngươi là võ lâm chính đạo làm ra công hiến nhưng ngươi như thế khinh thị ta võ đang ba phen mới bận mở miệng khiêu khích xin thứ cho du mẫu không thể tán đ ộ n g nói đến chỗ này du liên chu sắc mặt đã tái nhuận lý kiếm tiên ngươi không phải muốn hỏi kiếm sao du mẫu bất tài nhưng võ đang kiếm pháp cũng tu tập còn có thể cả gan muốn kiến thức một cái lý kiếm tiên cao chiêu dứt lời du liên chu lách mình đi vào ngoài điện trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ hiện lên dày đặc h à n quang mũi kiếm nhắm thẳng vào lý hàn ý gì ở lý kiếm tiên xin chỉ giáo giờ này khắc này lý hàn y l h i vẫn không thấy đến vị kia cao thủ lộ diện thầm nghĩ đến xem ra ta không giới điểm mách d ư ợ c là không có cơ hội nhìn thấy người kia c h ậ t lý hàn y l h i nhìn về phía du liên chu thầm nghĩ trong lòng một câu gác tội qua đi hàn y chắc chắn chịu nhận lỗi nàng dự định trước thắng qua du liên chu nhờ vào đó bước ra vị kia cao thủ lý hàn y cất bước đi vào ngoài điện nhìn chiến ý xôi c h à o du liên chu lý hàn y lại nói ra ngươi là chỉ huyền ta này tới là là vấn kiếm mà đến cũng không phải là dựa thế khinh người cho nên ta sẽ áp chế tự thân tu vi dùng chỉ huyền cảnh tu vi cùng du nhị hiệp l u ậ t bản nghe nói lời ấy nguyên bản tức giận bất bình võ đang thất h i ệ p tâm tình cũng thoáng h ò a h o a n lại lý hàn y gì mặc dù nôn từ quá kích nhưng xác thực cũng là thành tâm v ậ n kiếm lý kiếm tiên xuất kiếm a du liên chu nói ra lý hàn y thì lắc đầu cũng không xuất kiếm du liên chu biết lý hàn y gì chính là thiên tượng định phong đại kiếm tiên khi bên dưới cũng không có lưu thủ thể nội vận chuyển chất khí một kiếm đâm ra tâm thần khoái động phía dưới một kiếm này thực lực đã đạt đến hắn có thể phát huy đỉnh phong thư không bên trong kiếm khí tung hành nhìn du liên chu đây toàn lực bạo phát một kiếm tống viễn kiều mấy người nhất thời cũng có chút hoảng hốt sư đệ hắn một kiếm này mơ hồ đã chạm tới t h i ê n tượng tống viễn kiều nói ra hắn đồng dạng là chỉ huyền cảnh giới hắn biết được chỉ huyền cảnh tuyệt đối không có dạng này uy lực bởi vậy phán đoán du liên chu một kiếm này đã vượt ra khỏi chỉ huyền thiên khung bên trong mơ hồ vang lên một đạo kiếm minh thanh âm dường như tại xác minh tống viễn kiều phán đoán trên thực tế cũng xác thực như thế du liên chu một kiếm này đã dẫn động tiên niệm ộ t kiếm này uy thế dù cho không vào thiết tượng nhưng cũng đủ để được sưng tụng nửa bước thiết tượng tuyết nguyệt kiếm tiên áp chế cảnh giới nói không chính xác sư đệ một kiếm này còn có thể xuất k tống viễn kiều trên mặt hiện hiện một vệ vui mừng ngay vậy t r ư ơ n g tùng khê ba người cũng là chờ mong không thôi nhị ca cố lên ta võ đang danh dự đều thắt ở người một kiếm này bên trên mấy người đều ở trong lòng âm thầm là du liên chu cố lên du liên chu trong lòng đồng dạng mừng rỡ một kiếm này có thể có dạng này uy lực bản thân hắn cũng không có dự liệu được kiếm như lưu tinh nhạy bén dị thường trong n g á y mắt liền đến lý hàn y li hề trước mặt chương mười sáu lý hàn y li một kiếm trí thắng nửa bước thiên tượng uy lực à lý hàn y li h khẽ vất cảm công nhận du liên chu một kiếm này thời gian trước bắc ly chính ma chi thời gian chiến tranh lý hàn y cùng du liên chu liền từng có gặp mặt một lần khi đó du liên chu cũng bất quá sơ nhập chỉ huyền thời gian mấy năm quá khứ du liên chu có thể trưởng thành đến loại tình trạng này lý hàn y cũng là có chút tán thưởng nhưng là cũng v ẻ n vẹn như thế đối mặt đây khủng bố một kiếm lý hàn y thì thần sắc như thường không đ ộ n g dung chút nào mặc dù áp chế tu vi nhưng nàng bản thân dù sao cũng là thiên tượng đ ỉ n h phong cảnh giới càng là kinh tài tuyệt diễm đại kiếm tiên đối với võ đạo cùng kiếm đạo lý giải hoàn toàn không phải du liên chu có thể so sánh mới cho dù là chạm tới thiên tượng cảnh một kiếm đối với nàng mà nói như cũ tính không được cái gì du liên chu mũi kiếm đã đến trước mặt lý hàn y thì mới không nhanh không chậm từ phía sau lưng g ỡ xuống thính vũ kiếm sau đó một kiếm c h ẳ n ra kiếm khí bình đạm không có chút nào gần sóng hai c ố hoàn toàn khác biệt kiếm khí gặp nhau du liên chu cái kia nhìn như khủng bố kiếm khí lại như là đông tuyết gặp phải ánh nắng thoáng qua giữa liền biến mất vô tung vô ảnh du liên chu chỉ cảm thấy trước mắt mình một đạo hàn quang hiện lên sau đó trường kiếm trong tay cũng đã rời khỏi tay lấy lại tinh thần thời khắc lý hàn y thì sớm đã thu kiếm đa t ạ lý hàn y thì âm thanh vẫn như cũ có chút lạnh lùng du liên chu một mặt chắn nạn hắn chính là trương tam phong khí trọng nhất đệ tử một thân võ học t ậ n đến trương tam phong c h â n truyền hắn biết mình không phải lý hàn y gì y đối thủ nhưng lý hàn y gì cố ý áp c h ế tu vi hắn vốn cho là mình có thể cùng lý hàn y gì y đánh nữa hơn mấy cái hiệp dù cho không thể thủ thắng nhưng kém cỏi nhất cũng có thể cùng lý hàn y gì tranh đấu mấy hiệp nhưng mà bây giờ hắn lại bị người hời hợt đánh bại du liên chu đạo tâm kém chút phá thoái một bên quan chiến tống viễn kiều mấy người sắc mặt cũng là nặng n ề vô cùng vốn cho rằng du liên chu chạm tới thiên tượng cành một kiếm có thể xuất kỳ chế t h ắ n g chiến thắng lý hàn y nhân người nào nghĩ tới lý hàn y lại vẹn vẹn ra một kiếm liền để du liên chu triệt để tan tác tuyết nguyệt kiếm tiên đã mạnh tới mức này sao tống viên kiểu kinh hãi không thôi sợi dâu đều bị hắn xé đứt mấy cây nhưng hắn hồn nhiên không có phát giác nhìn về phía lý hàn y ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi t r ư ơ n g tùng khê ba người tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh chẳng lẽ lại vị này tuyết nguyệt kiếm tiên thật đã chạm tới lục địa thần tiên cảnh giới sao như thế hời hợt liền đem nhị ca kiếm khí trừ khử ở vô hình giữa ta thua du liên chu miễn cưỡng lên tinh thần nói ra trong lòng hắn mình thua cũng không đáng sợ. nhưng là võ đang danh dự nếu là bởi vậy hao tổn hắn m u ô n lần chết cũng khó có thể c h i t tiêu lý hàn ý g ì hề nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói chuyện lý hàn ý g ì chân mày lá liêu n h i u chặt thầm nghĩ đến hay là không muốn xuất hiện sao thật chẳng lẽ là ta hiểu lầm sơn môn chỗ người kia cũng không phải là võ đang cao thủ nhưng nếu không phải võ đang người lại có thể là người thế nào cái gì người có thể có như vậy đại lá gan dám ở võ đang cảnh nội tùy ý xuất thủ nhưng nếu là võ đang người tình cảnh này vì sao còn không lộ diện chẳng lẽ hắn thật không thèm để ý võ đang danh dự sao tùy ý ta một cái từ bên ngoài đến kiếm khách tại võ đang diếu võ dương a i lý hàn y thì tâm tư quanh đi còn lại từ đầu đến cuối không có muốn ra một hợp lý giải thích cũng được nếu là người kia thật không muốn lộ diện ta cũng không tốt quá phận bức bách lý hàn y thì hãy lắc đầu trong thiên hạ kiếm đạo cao thủ đông đảo nàng cũng không cần không phải xoắn suýt một người võ đang kiếm pháp quả nhiên chắc t u y ệ t du nhị hiệp lấy chỉ huyền cảnh giới vậy mà có thể phát ra nửa bước thiên tượng một kiếm hàn y thì hãy bội phụ lý hàn y thì không tiếc ca ngợi tri tử du liên chu lắc đầu thở dài nói tuyết n g ệ t kiếm tiên không cần chấn an ta kiếm tiên áp chế tu vi tiện tay một kiếm liền phá ta toàn lực một kiếm kiếm tiên ca ngợi c h i tử ta nhận lấy thì ngại du nhị hiệp không cần tự coi nhẹ mình nếu ngươi là thiên tượng cảnh tu vi một kiếm này ta chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản lý hàn y t á n thắn nói sau đó tiếp tục nói vừa rồi ngôn từ không ổn có nhiều đ á c tội còn xin mấy vị chân nhân thứ lỗi ngay vậy tống viên kiểu đám người tâm tình cũng là gian ra trước đó lý hàn y g h a h miệng mai chi ngôn bọn hắn cũng chưa quả thật bọn hắn cũng tin tưởng lý hàn y g h a h đối với võ đ ă n g cũng không cái gì ý khinh thường chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi mới có thể tâm thần kích động lúc này song phương đều là bình phục lại bầu không khí cũng hỏa hoãn như lúc ban đầu lần này ngược lại để tuyết nguyệt kiếm tiên một chuyến tay không tống viễn kiều nói ra lý hàn y gì khép cười một tiếng nói ra thế nào lại là một chuyến tay không du nhị hiệp kiếm pháp cũng là để ta mở rộng tầm mắt nếu là kiếm tiên không chê có thể trước tiên ở v õ đang ở lại Trở ra sư sau khi xuất quan tất nhiên thỏa mãn kiếm tiên vấn kiếm tâm nguyện tống viễn kiều hướng lý hàn y gì phát ra mời lý hàn y gì lại là l ắ c l ắ c đầu nói ta liền không nhiều làm phiền nếu là lần sau có cơ hội ta tất nhiên sẽ lại đến vo đang hướng các vị tiền bối linh giáo lý hàn y gì trong giọng nói cũng hơi để lộ ra một tia tiết mới mặc dù trong thiên hạ cao thủ đông đảo nhưng như là võ đang mấy vị sư tổ dạng này rất mực khiêm tốn thích hợp vấn kiếm cũng không nhiều lần này không thể gặp phải chờ lần sau liền không nhất định thời gian nào thấy lý hàn y đi hề mặt lộ v ẻ tiếp lối tống v i ê n kiểu mấy người trong lòng cũng là có chút không đành lòng mấy người lưng nhau tống v i ê n kiểu trầm ngâm nói tuyết nguyệt kiếm tiên ta võ đang còn có một môn trợ thức tên là chân võ thất t ệ t t r ậ n từ sư huynh đệ chúng ta mấy người hợp lực thi triển đi ra cũng có mấy phần vì thế nếu là kiếm tiên không chê có thể từ sư huynh đệ chúng ta mấy người cùng nhau xuất thủ là kiếm tiên biểu thị một phen chân võ thất trợ ngay vậy lý hàn y trong lòng có chút ý động Chân cùng cao Có thức cái chân cũng chọn. thất tiệt trận uy danh nghe không thể đỉnh thủ thủ. thể thất không vâng trận nàng đã từng từng nghe nói. Lần này đang kiến trận võ võ võ tiệt tiêm một tiệt tệ kiếm, giao uy lựa là đã suy tư một lát sau lý hàn y lia gật gật đầu vui vẻ đồng ý kiếm tiên hôm nay sắc trời đã tối tăng thêm mới v ừ a sư đệ ta cũng tiêu hao không ít không như kiếm tiên ở một đêm ngày mai dưỡng đủ tinh thần về sau chúng ta sẽ cùng kiếm tiên lập u kiếm tống v i ê n kiểu đề nghị cũng tốt đêm nay liền p h ả dậy lý hàn y lia nhẹ giọng nói ra lý hàn y sau khi đồng ý tống viễn kiểu liền tự thân vì nàng ăn bài tốt trụ sở lý hàn y d ị trụ sở vừa vặn được gan bài tại tô thanh huyền biệt viện bên cạnh lý kiếm tiên nơi này hoàn cảnh thanh lu ít có người tới đêm nay ngươi liền ở tạm nơi này đi nếu là có cái gì cần có thể tùy thời tới tìm ta tống v i ế n kiểu nói ra đa tạ tống chân nhân p h í tâm lý hàn y liền nhẹ dọn gửi g tới lời cảm ơn vào đêm trăng sáng treo cao lý hàn y liền bồng bềnh đi vào trên nóc nhà nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một vòng minh nguyệt lý hàn y d ị thần sắc không hiểu không biết suy nghĩ cái gì cứ như vậy si ngóc nhìn rất lâu lý hàn y l i cũng có chút cơn buồn ngủ thế là liền dự định vào nhà nghỉ ngơi trong lúc lơ đ n g hướng bên cạnh biệt viện cong lên một bộ thanh y đập vào mí mắt lý hàn y gì trong mắt lóe lên một vện kích động chẳng lẽ lại là hắn chương mười bảy lý hàn y nghỉ người đến đánh ta à. hôm nay tại võ đ a n g sơn một chỗ vị kia không biết tên thanh y kiếm đạo cao thủ cho lý hàn y nghỉ lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng lúc này nhìn thấy một thân thanh y tô thanh huyền lý hàn y nghỉ vô ý thức liền nghĩ đến trước đó người kia kìm nén không được trong lòng kích động người nhẹ nhàng đi vào tô thanh huyền biệt viện bên trong nhìn bỗng nhiên hàng lâm lý hàn y tổ thanh huyền cũng là một nháy mắt xứng sở c h ậ t khẽ cười nói tuyết nguyệt kiếm tiên đêm khuya đến đây cần làm chuyện gì lý hàn y gì ở đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tô thanh huyền thấy rõ tô thanh huyền nháy mắt không khỏi có chút xứng sở lập tức có một loại bị kinh diễm đến cảm giác ngoại trừ tô thanh huyền bản thân tướng mạo tuấn mỹ bên ngoài đương nhiên không sánh bằng đông đảo xoáy bức độc giả càng là thân có thiên tượng cảnh tu vi khí chất siêu nhiên lý hàn y gì hề nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến hắn vẫn rất n h ầ mắt thấy lý hàn y gì、si、ngóc nhìn mình tô thanh huyền hơi kinh ngạc vươn tay tại lý hàn y gì trước mặt lắc lắc tuyết nguyệt kiếm tiên lý kiếm tiên lý hàn y tô thanh huyền liên tiếp kêu gọi vài tiếng lý hàn y từ đầu đến cuối không có đáp lại lão bà tô thanh huyền nhịn không được nói ra vừa lúc lúc này lý hàn y lìa cũng lấy lại tinh thần đến lão bà hai chữ chuyển vào nàng trong hai lập tức lý hàn y lìa đầy mặt đỏ bừng nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong cũng có một tia giận dữ ha ha tô thanh huyền có chút xấu hổ kiếp trước xưng hô đã quen vừa rồi chậm chạp không có đạt được lý hàn y l ì đáp lại dưới tình thế cấp bách thốt ra lão bà hai chữ ta nói mỏ tuyết nguyệt kiếm tiền không cần để ý tô thanh huyền giải thích nói ở thời đại này nhưng khác biệt tại kiếp trước lão công lão bà tùy tiện gọi b ậ y lý hàn y không có trả lời trực tiếp rút ra phía sau thiết mã băng hà mũi kiếm nhắm thẳng vào tô thanh huyền một trận l ệ n h lẽo hàn y phát ra bốn phía không khí phảng phất đều bị đ ô n g cứng thiết mã băng hà chính là thế gian trí hàn chi kiếm bắc ly danh kiếm bên trong bài danh thứ ba danh kiếm hôm nay tại sơn m u n chỗ tô thanh huyền cho lý hàn y lại mang đến cảm giác gác bách cực mạnh so sánh v ớ i đứng lên thính vũ kiếm liền muốn kém k h n g ít lý hàn y sử dụng thính vũ kiếm không có tất thắng năm trác bởi vậy nàng không chút do dự liền lựa chọn dùng thiết mã băng hà đến đúng tô thanh huyền h ợ m được nói lý kiếm tiên vừa rồi ngôn từ có nhiều m ạ o phạm nhưng cũng không trở thành đao kiếm tương hương a lý hàn y gì mặt không biểu tình chỉ có đáy mắt thâm tàng một vệ ngượng ngùng âm thanh lạnh lùng nói rút kiếm lý kiếm tiên thật không đến mức ta thừa nhận mới vừa là ta thất lễ ngươi muốn đánh phải phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được tô m ộ tuyệt không hoàn thủ tô thanh huyền lắc đầu nói ra lý hàn y không nói gì nhìn tô thanh huyền một chút sau đó trong tay thiết mã băng hà trả ra một đạo lệnh leo kiếm khí hướng tô thanh huyền đánh tới đối mặt kiếm khí tô thanh huyền thần sắc như thường cũng không có động tác hắn sớm đã nhìn ra một kiếm này sẽ không rơi vào trên người hắn quả nhiên kiếm khí sát tô thanh huyền sợi tóc lướt qua bổ vào trên mặt đất lập tức nền đá mặt xuất hiện một đạo thật sâu vết rách tô thanh huyền q u a y đầu nhìn lại kiếm khí chỗ rơi xuống chỗ vừa vặn là lúc trước hắn đột phá kim cương cảnh giới thì nghiệm chứng tự thân chiến lược bị đánh nát mặt đất tô thanh huyền thầm nghĩ trong lòng sàn nhà a sàn nhà thế nhưng là k h ổ ngươi quay đầu lại tô thanh huyền nhìn về phía lý hàn y thì nói ra không biết lý kiếm tiền phải trăng thỏa mãn nếu là không có thỏa mãn có thể nhiều đến mấy lần tô mộ vẫn có thể tiếp nhận ở lý hàn y thì ngay vậy lại là chạm ra một kiếm một kiếm này trực tiếp cắt đứt tô thanh huyền mấy sợi sợi tóc tô thanh huyền thủy trung mỉm cười mà chống đỡ lý hàn y lia nhìn chằm chằm tô thanh huyền nhìn một hồi thấy hắn từ đầu đến cuối không có động thủ ý tứ trợ thu hồi trong tay thiết mã băng hà lo lắng nói ta đến võ đ ă n g trước đó liền nghe nói võ đ ă n g chính là đạo đ ỉ n h tứ đại thánh địa một trong võ đ ă n g người đều là anh hùng hào kiệt hôm nay gặp mặt thật khiến cho người ta thất vọng bất quá là đồ hèn nhắc thôi đối mặt ta thế mà xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có sau này võ đang vẫn là đóng cửa lại đến chớ có làm cho người ta chế nhạo Lý Hàn thì hề Y bởi, bởi vậy nghe tới lý hàn y thì trong lời nói đối với võ đang bất kính tô thanh huyền cũng không nhịn được chờ một chút tô thanh huyền lên tiếng gọi lại lý hàn Ý đã lưng về phía tô thanh huyền lý hàn y vi hề nhất miệng lên một vện đạt được ý cười kế hoạch thông lý hàn Ý thì trong h ì t lòng mừng thầm quay đầu đem khỏe miệng ý cười thu liễm dùng một bộ mười phần cần ăn đòn ngự a khí nói ra làm sao chịu không được à chịu không được liền đến đánh ta à tô thanh huyền dối lưng một cái nói ra đợi lát nữa đua cũng không nên khóc nhẹ à lý hàn Ý v hề nhất h ờ n h à y nhất thời ngại lời quân vọng lý hàn y vi thêu miệng p h u n ra hai chữ nàng lý hàn y vi chính là đường, đường tiên tượng cảnh đỉnh phong tu vi đại kiếm tiên hỏi thử trong g i a hồ lại có mấy người dám cam đoan mình nhất định có thể thắng qua lý hàn ý l ù a i một vạn bức giảng nàng lý hàn ý thì cũng không phải thua không nổi cho dù thua quả quyết cũng sẽ không khóc nhẹ càng h u n g h ổ nàng có tuyệt đối lòng tin thắng qua tô thanh huyền chuẩn bị xong chưa tô thanh huyền hỏi lý hàn y không nói gì trong tay thiết mã băng hà r u t nhẹ dù n g một đạo kiếm minh với tư cách đáp lại tô thanh huyền chập ngón tay như kiếm vạch ra một đạo lang lệ kiếm khí lý hàn y không chỉ có không hoảng hốt trong ánh mắt ngược lại hiện lộ ra một vệ vui mừng quả nhiên là ngươi nhìn cùng sơn môn sử không có sai biệt kiếm khí lý hàn y h ã mừng rỡ dị thường lý hàn y hiện nói lấy trong tay thiết mã băng hà đã ra khỏi vỏ hàn quang nở rộ mấy đạo l ó a mắt kiếm khí bay ra thẳng đến tô thanh huyền m à đi. trần võ đại điện bên trong tống viên t i ể u đám người ngồi vây quanh một vòng mấy vị truyền công trưởng lão cũng tại liền ngay cả thân thể tàn tật lâu dài ốm đau giường du đại nham cũng tại hiện trường bọn h ắ n chính đang thương nghị ngày mai sử dụng chân võ thất tiệt trận cùng lý hàn y hiện luận kiếm sự tình tống viên t i ể u nói tuyết n g u y ệ t kiếm tiên thực lực cao thầm m ặ chắc chỉ có bảy người hợp kích chân võ thất tiệt trận mới có khả năng tới chống lại nhưng bây giờ lão ngũ không tại lao tam tống viên kiểu nói、lấy. ánh mắt phức tạp nhìn du đại nham một chút du đại nham thần sắc như thường không có bất kỳ cái gì phản ứng nhiều năm qua hắn sớm đã lòng như c h o n g n ộ i tống viên tiểu dừng một chút tiếp tục nói vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể từ mấy vị truyền công trưởng lao bên trong tuyển ra hai người đụng đủ bảy người cùng nhau thi triển chân võ thất t ệ t trận tống viên tiểu nói xong nhìn về phía ở đây đám người mấy vị trưởng lao ai muốn xuất chiến tôn trưởng lao đứng dậy nói ra tôn mẫu nguyện ý một vị trưởng lao khác cũng nói tính ta một người tống viên tiểu gật gật đầu hai vị này trưởng lao xem như truyền công trưởng lao bên trong võ nghệ cao nhất từ hai người bọn họ bổ sung trong chỗ ngay sau đó là không thể thích hợp hơn cứ quyết định như vậy đi ngày mai có thể hay không bảo trụ ta võ đang danh dự toàn do chư vị tống viễn kiều nói xong đối đ á m người thật sâu thi cái lễ l i ệ n tại bọn hắn mới vừa thỏa thuận tốt lúc đột nhiên một cố lăng lệ kiếm ý bạo phát hấp dẫn bọn hắn lực chú ý cảm thụ được cố này xảy ra bất ngờ kiếm ý tống viễn kiều biến sắc tuyết nguyệt kiếm tiên tống viễn kiều nói lấy phi thân ra chân võ đại điện hướng phía tô thanh huyền biệt viện tiến đến sau lưng những người khác cũng một đường theo sát đại điện bên trong chỉ còn lại có nằm tại trên ghế nằm du đại nam h không phải nơi này còn có một người đâu các ngươi ngược lại là mang cho ta à du đại nam h hô vài tiếng nghe được du đại nam h tiếng la đã đi ra ngoài m ạ c thanh q u ố c lại vòng trở lại đem du đại nam h cốc lên vội vàng hướng phía tô thanh huyền biệt viện tiến đến tô thanh huyền đại hà kiếm y sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt ngắn ngủi mấy hơi thời gian lý hàn ý gì đã vung kiếm hơn trăm lần kiếm như kinh hồng ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh đem tô thanh huyền kiếm khí toàn bộ ngăn cản liền đây điểm y được sao cũng bất quá như thế lý hàn y hiển ngạo k i ể u nói nhưng mà trên thực tế lý hàn y tuyệt đối không giống mặt ngoài biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy tô thanh huyền kiếm khí giống như thực chất đồng dạng cho dù là lý hàn y hiển ngăn cản đứng lên cũng cần hết sức chăm chú ngăn cản trên trăm đạo kiếm khí sau đó lý hàn y cầm kiếm tay phải đã hơi có chút r u lên trên c h á n cũng đã hiện ra một tầng không dễ dàng phát giác tinh mịn mồ hôi xem ra là ta xem thường t u y ế t nguyệt kiếm tiên tô thanh huyền khẽ cười nói tiếp đó còn xin kiếm tiên đánh giá tô mỗ một chiêu này tô thanh huyền nói lấy hai tay đột nhiên mở rộng ra đến Từ、trong ừ t cơ thể nộ b vô vô hàng hàng lúc nhất thời bầu trời bên trên minh nguyện đều bị che lậy kín con mang sau đó kiếm khí trường hà mang theo rộng lớn khí thế thẳng đến lý hàn y hẻm mà đi cùng lúc đó võ đang thất nghiệp mấy người cũng san san tới chậm khoảng cách tô thanh huyền biệt viện còn có mấy chục mét khoảng cách mấy người liền vô pháp tiến lên dù là một bước đầy trời tràn ngập k i ế m khí để mấy người hô hấp đều có chút không quá thông thuận thật là khủng khiếp k i ế m khí tống viên kiểu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi chẳng lẽ lại đây cũng là t u y ế t nguyệt kiếm tiên kiếm chiêu sao du liên chu xì ngốc nói khủng bố như vậy kiếm pháp chân võ thất tiệt trận có thể ngăn cản sao mặc thanh cốc công du đại nham n h ì n không được lên tiếng sợ hãi than nói trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều trầm mặc không nói ban này tống viên kiểu sở dĩ mời lý hàn y lìa lưu lại một phương diện đúng là vì thỏa mãn lý hàn y lìa vẫn kiếm nguyện vọng một phương diện khác hắn lại làm sao không có thông qua chân võ thất t h ệ trận t chiến thắng t u y ế t nguyệt kiếm tiên giữ gìn võ đang danh dự tâm tư đâu bây giờ kiến thức đến dạng này một kiếm đám người đều đã không có thủ thắng tâm tư lui ra phía sau tống viên kiểu vội và nói theo kiếm khí không ngừng bạo phát bọn hắn vào lúc này vị trí đều không ở lại được nữa khoảng cách mấy chục mét võ đang thất hiệp còn như vậy thân ở trung tâm phong bạo lý hàn ii thừa nhận áp lực càng là to lớn lúc này lý hàn ii chỗ ánh mắt nhìn tới tất cả đều là màu trắng kiếm khí không còn gì khác đối mặt dạng này phảng phất có thể h ủ thiên diện địa một kiếm lý hàn ii trong lòng kinh hại không thôi tay phải cầm thật chặt thiết mã băng hà bởi vì quá dùng sức đầu ngón tay xử đã có chút t r ắ n g bệnh thật đáng sợ một kiếm lý hàn y thì thầm nghĩ đến lý hàn y thầm nghĩ đến lý hàn y thân thể bản năng muốn lui bước không không thể lui nếu là lui ta đời này tu vi sẽ lại cũng vô pháp tiến lên nửa bước lý hàn y đ ì trong đôi mắt hiện lên một vệ kiên định thần sắc chỉ thủy kiếm pháp lý hàn y k h ẽ quát một tiếng kinh mạch bên trong chân khí lưu truyền dùng r a nàng tu tập cường đại nhất kiếm pháp chỉ thủy kiếm pháp chính là lý trưởng sinh truyền thụ cho lý hàn y gửi tư cách một vị tối thiểu là lục địa thần tiên định phong láoái vật lý trưởng sinh truyền dạy kiếm pháp tự nhiên vô cùng cường đại. Chỉ thủy kiếm pháp cùng chia tứ trọng cảnh giới thấy sơn là sơn thấy thủy là thủy thấy sơn không phải sơn thấy thủy không phải thủy thấy sơn vẫn là sơn thấy thủy vẫn là thủy cùng cái kia cuối cùng nhất trọng thiên đạo chi kiếm nếu là có thể tu thành đệ tứ trọng thiên đạo chi kiếm cũng đã là thỏa đáng lục địa thần tiên chi cảnh mà lý hàn y thì vẹn vẹn tu thành tiền tăng trọng cũng đã là thiên hạ vô song đại kiếm tiên có thể thấy được môn này kiếm pháp vô cùng lợi hại lý hàn y là si tâm tại kiếm đạo dù cho biết rõ chính diện chống lại có cực lớn có thể sẽ bị thương nặng thậm chí chết nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố phi thân lên trường kiếm trong tay nên đón kiếm khí trường hà mà đi thiết mã băng hà tại kiếm khí trường hà giao phong trong nháy mắt lý hàn y gì cảm giác một cỗ cự lực đánh tới trong tay trường kiếm kém chút rời khỏi tay lý hàn y thì dùng hết lực khí toàn thân ổn định trong tay thiết mã băng hà trong lúc nhất thời ràng co không xong một hơi thiết mã băng hà múi kiếm vỡ nát kiếm khí trường hà không thấy mảy may suy yếu hai hơi thiết mã băng hà trên thân kiếm đã tất cả đều là vết rách nếu không phải có lý hàn y gì chân khí ra chỉ thiết mã băng hà đã sớm toàn diện vỡ nát kiếm khí trường hà không thấy mảy may suy yếu ba hơi thiết mã băng hà chỉ còn một cái chỗ u kiếm thanh này vang danh thiên hạ bảo kiếm như vậy trở thành quá khứ nhưng mà kiếm khí trường hạ như cũng không thấy chút nào suy yếu lý hàn y di trên mặt hiện ra một vẹn v ẻ t h ê lương khoe mắt cũng có hai hàng thanh lệ s é t qua hôm nay ta liền muốn bỏ mình sao cũng tốt chết đang theo đuổi kiếm đạo trên đường ta lòng rất an ủi lý hàn y di cũng không hối hận trước khi chết có thể kiến thức đến đủ để kinh diệm thế gian một kiếm nàng rất thỏa mãn có thể thản nhiên chịu chết ngốc hữu cũng không biết chỗ sao tô thanh huyền thấy thế có chút tức hổn hển đối với lý hàn y di cái này si mê kiếm đạo nữ nhân ngu ngốc tô thanh huyền đã tức giận lại đau lòng kiếm khí trường hà sắp rơi vào lý hàn y gì trên thân lúc tô thanh huyền vận chuyển vô cự lực lượng một cái là mình đi vào lý hàn y bên cạnh thân đưa nàng nắm ở trong lực trên thân lại lần nữa tuân ra vô cùng kiếm khí bảo hộ ở quanh thân một thước hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau trừ khử từ trong vô hình mà tô thanh huyền biệt viện cũng tại đây hai cỗ kiếm khí va chạm phía dưới triệt để bị phá hủy bị tô thanh huyền ôm vào trong lực lý hàn y cũng không có rẽ rủa chỉ là trong đôi mắt hiện lên một tiêng h i hoặc tại sao phải cứu ta tô thanh huyền khẽ cười nói vừa rồi cái t i ê một tiếng l a bà cũng không thể nói không không phải lý hàn Y a ì còn muốn nói nhiều cái gì nhưng tại vừa rồi trong chiến đấu sớm đã thoát lực hơi trắng bệch bờ môi khẽ n ế t hôn mê bất tỉnh hết thể đều kết thúc ít đi kiếm khí trường hạ ảnh hưởng tống viễn kiểu bọn người trên thân cũng là một trận nhẹ nhõm mang theo tâm thần bất định tâm tình mấy người đi vào tô thanh huyền biệt viện bên trong nhìn thấy ôm lấy lý hàn Y a ì tô thanh huyền mấy người trong lòng lập tức một trận núi kêu biệt gầm chẳng lẽ vừa rồi kiếm khí trường hạ là thanh huyền sư thúc phát ra chương mười chín sư thúc hắn chẳng lẽ là lục địa thần tiên tô thanh huyền ôm trong ngực lý hàn e a s quay đầu nhìn về phía đã là một vùng phế tích biệt viện trong lòng dù sao cũng hơi hảo não qua loa vừa rồi hẳn là chuyển sang nơi khác cùng lý hàn y lìa so kiếm tô thanh huyền lắc đầu nói ra việc đã đến nước này tô thanh huyền cũng không được hối hận quay đầu nhìn về phía trong ngực mê man quá khứ lý hàn y nụp này lý hàn y lìa một mặt tái nhợt nguyên bản dùng để buộc tóc chân gai tóc cũng tại vừa rồi kiếm khí trường hà bên trong bị đánh nát đến e o tóc d à i dối tu n g ra vài sợi tóc d á n tại trên gương mặt người nhà người nhà làm sao như vậy hiếu thắng đâu tô thanh huyền thở dài một tiếng trong lòng đối với lý hàn y dâng lên một vệ thương tiếp chi ý lúc này Tống tiểu biển m ấ y người cũng đi t ớ i phen ụ c thúc. đ giỏ xét qua về sau tô thanh huyền cũng thở dài một hơi hẳn không có trở ngại chỉ là có chút thoát lực nghỉ ngơi một đêm hẳn là có thể khôi phục lại tô thanh huyền nói lấy nhẹ nhàng giúp lý hàn ý rìa đắp chăn sau đó ra khỏi phòng tống viên kiểu mấy người đã sớm trông mòn con mắt nhìn thấy tô thanh huyền đi ra mấy người lập tức xông tới sư thúc ngươi tống viên kiểu muốn nói lại tôi h hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn trong lúc nhất thời lại không biết từ đ â u hỏi sư thúc mới vừa rồi là không phải ngươi tại cùng tuyết nguyệt kiếm tiên giao thủ còn có đạo kiếm khí kia trường hà có phải hay không là n g ư ơ i phát ra du liên chu ngữ khí kích động hỏi du liên chu hỏi xong về sau mọi người tại đây đều dùng một loại sốt ruột ánh mắt nhìn về phía tô thanh huyền mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng ngoại trừ tô thanh huyền bên ngoài không còn những người khác nhưng sư thúc mấy người còn muốn hỏi lại thứ gì tô thanh huyền khoác khoắt tay nói ra sắc trời không còn sớm có vấn đề gì ngày mai hỏi lại à mấy người đem nói đều nuốt xuống bụng bên trong hướng phía tô thanh huyền chắp tay thi lễ nói sư thúc vậy chúng ta trước hết cáo lui nói xong tống viên kiểu mang theo mấy người rời đi tống viên kiểu đám người mới vừa rời đi một vị bạch lý tiểu đạo đồng cũng đồng bình mà tới chính là đại hoàng đình nhất mạch hồng tẩy tượng hồng tẩy tượng lúc đầu đã chìm vào giấc ngủ nhưng đột nhiên phát giác được tô thanh huyền biệt viện v ụ cận d â n lên một c ố cường đại kiếm ý tâm niệm tô thanh huyền an nguy hồng tẩy tượng cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp chạy tới đi vào sau đó một mảnh hỗn độn mặt đất cùng c ò n sót lại kiếm khí đều tỏ rõ lấy vừa rồi đã từng bạo phát qua một trận đại chiến hồng tẩy tượng trong lòng rất là giật mình chỉ từ hiện trường còn sót lại kiếm khí đến xem chí ít cũng là hai vị thiên tượng đình phong lại là chuyên tu kiếm đạo cao thủ giao thủ lưu lại riêng lấy kiếm khí lăng lệ trình độ đến xem chí ít h ắ n sư h u n h vương trọng l hồng tẩy tượng có chút bất an hỏi sư m i n h ngươi không sao chứ vừa rồi thế nhưng là có địch nhân đến phạm tẩy tượng sư đệ tới rồi tô thanh huyền vừa cười vừa nói không có việc gì hoạt động một chút gân cốt không có khống chế lại động tính coi chút lớn đa tạ sư đệ quan tâm sư m i n h không có việc gì liền tốt hồng tẩy tượng không có hỏi tới đã sư m i n h không có việc gì vậy sư đệ liền đi trước tô thanh huyền gật gật đầu sau đó hồng tẩy tượng mang theo đầy mình kinh ngạc cùng nghi vấn rời đi hiện trường chỉ còn lại có tô thanh huyền một người tô thanh huyền đánh một cánh áp trên mặt có chút vẻ h sầu ai buổi tối hôm nay đi cái nào nghỉ ngơi đâu tô thanh huyền nói lấy quay đầu nhìn về phía lý hàn y thìa gian phòng lý hàn y thìa nàng bản thân bị trọng thương ban đêm nhất định cần chiều cố không sai chính là như vậy tô thanh huyền gật gật đầu tự đủ t a tô mỗi nhân kiếm gan cầm tâm hiệp cốt m ề m tràng há có thể vứt xuống một cái bị thương nhược nữ tử mà không quan tâm tô thanh huyền nói lấy hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng dạo bước đi vào lý hàn y thìa gian phòng một bên khác võ đang thất hiệp tính cả mấy vị truyền công trường lão hành tẩu tại võ đang sơn trên đường sư thúc hắn không phải cựu phẩm sao làm sao đột nhiên lợi hại như vậy mấy người đầy bụng nghi vấn vừa rồi chiến đấu thời điểm tô thanh huyền biểu hiện ra khí tức chí ít cũng phải là thiên tượng cảnh các người nói sư thúc hắn hiện tại là cảnh giới gì mặt thanh cốc hiếu kỳ hỏi trầm ngâm p h ú t chốc tống viên kiểu nói ra tuyết nguyệt kiếm tiên đã là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong đại kiếm tiên sư thúc hắn có thể chiến thắng tuyết nguyệt kiếm tiên với lại nhìn sư thúc bộ dáng thành thạo yêu luyện cũng không phí sứ dừng một chút tống viên kiểu thăm dò nói ra ta suy đoán sư thúc hắn chẳng lẽ đã vào lục địa thần tiên đi tống viên kiểu nói xong mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh lục địa thần tiên đây chính là thế gian võ giả đỉnh cao nhất nếu là tiến thêm một bước liền có thể phi thăng thành tiên trường sinh cựu thị dạng này nhân vật phóng tầm mắt thiên hạ cũng sẽ không có mấy cái sư thúc hắn mới bao nhiêu lớn một ư ơ i tám tuổi du liên chu xi、si、ngốc nói ra một ư ơ i tám tuổi lục địa thần tiên tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả liền xem như bọn hắn sư phó trương tam phong vị này võ lâm thần thoại nghe nói năm đó cũng là bảy mươi tuổi cao mới võ công đại thành tấn thăng lục địa thần tiên nói như vậy sư thúc hắn chẳng phải là chú định có thể phi thăng thành tiên tân lê đình nói lấy trong lòng hiện lên một đạo hâm mộ người tu đạo cái k i a không muốn bạch n h ậ t phi thắng vũ hóa thành tiên á nhưng lấy bọn hắn thiên tư đời này có thể hay không vào thiên tượng đều là ẩn số lục địa thần tiên càng là hy vọng xác vời chú định cùng phi tiên vô vọng mấy người trong lòng một trận cô đơn sau đó lại hiện ra vô tận tự hào cảm giác bọn hắn mặc dù không thể phi tiên nhưng bọn hắn sư thúc có thể à nghĩ đến tô thanh huyền sau này có thể thành tiên bọn hắn võ đang cũng có thể như là long h ổ sơn như thế là đi ra tiên nhân muôn phái nghĩ tới những thứ này mấy người trong lòng cảm thấy cùng có v ư n g yên trở lại chân võ đại điện sau tống viên kiều nói ra chư vị sư đệ đều đi nghỉ ngơi đi có chuyện gì ngày mai lại b ả n về đám người gật đầu chuẩn bị rời đi tôn trưởng lao giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi tống sư m i n h không biết rõ ngày phải chăng còn dùng chuẩn bị chân võ thất tiệt trận tống viên tiểu không còn gì để nói bọn hắn chuẩn bị chân võ thất tiệt trận là làm gì dùng a không phải là vì cùng lý hàn ý lìa luận kiếm sao hiện tại lý hàn ý lìa đã bị bọn hắn sư thúc bắt lấy chỗ nào còn dùng lấy bọn hắn tống viên tiểu nhìn chằm chằm tôn trưởng lão nhìn một hồi lâu phát hiện hắn một mặt nghiêm túc không hề giống là nói đùa bộ dáng sau đó hữu khí vô lực nói ra không cần Tốt, tống sư h u n h tôn trưởng nói ra. lão sáng a u kiểu đó, tại tống kiểu kinh ngạc viên kinh h mắt t bên n r rời đi chân võ đại điện. kiếm chân hoạch thưởng thu hoạch được kiếm 23, lý Hàn lệnh. Trưng rút được mang Lý Lý Y bị sớm á n g s hôm sau tô thanh huyền sau khi tỉnh lại thấy lý hàn y lìa như cũ mê man đi đến bên giường đi qua một đêm nghỉ ngơi lý hàn y lìa trên mặt cũng có một tia hồng nhuận thơm phất chi sắc nghe lý hàn y lìa đều, đều tiếng hít thở tô thanh huyền lại lần nữa đưa tay khoác lên lý hàn y lìa trên cổ tay đã kiểm tra về sau xác định lý hàn y lý không có vấn đề tô thanh huyền gật gật đầu đi ra khỏi phòng trong sân tô thanh huyền tâm thần chìm vào đến hệ thống bên trong tính danh tô thanh huyền thân phận võ đ ă n g tiểu sư thúc tổ võ học thuần dương vô cự công c võ đ ă n g thê và tùng võ đ ă n g m i ê n trưởng thái cự c quyền thái ất huyền một kiếm tu vi thiên tượng sơ k ỳ điểm năng lượng một điểm rút thưởng số lần không rút thưởng vật phẩm đại hà kiếm ý võ đạo c h i nhãn vô cự nhìn hệ thống bảng bên trong các hạng tô thanh huyền n ế t miệng lên mỉm cười mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn không chỉ có từ một cái thường thường không có gì l ạ cựu phẩm võ giả n ả y lên trở thành thiên tượng cảnh cự đầu càng là có được đại hà kiếm ý võ đạo tri nhãn vô cự chờ cường đại thủ đoạn liền ngay cả lý hàn y địa vị này thiên tượng đình phong đại kiếm tại hắn trong tay cũng không hề có lực h o à n thủ tô thanh huyền tâm tình thật tốt hôm nay nên đơn giản hóa chút gì tốt đâu tô thanh huyền trong lòng c h ầ m tư c h ầ m tư p h ú t chốc tô thanh huyền liền làm ra quyết định hệ thống đơn giản hóa thần môn mười ba kiếm sở dĩ lựa chọn đơn giản hóa thần môn mười ba kiếm tô thanh huyền trong lòng có mình ý nghĩ trước đó đơn giản hóa thái ớt huyền môn kiếm giúp thưởng thu hoạch được đại h ạ kiếm ý lần này đơn giản hóa thần môn mười ba kiếm g ú p thưởng nhất định cũng có thể được cường đại kiếm chiêu tô thanh huyền hồi tưởng lại đem qua dùng đại hà kiếm ý đối chiến lý hàn y Giê, hiệu quả lạ th tô thanh huyền liền không chút do dự lựa chọn đơn giản hóa thần môn mười ba kiếm để câu có thể thông qua rút thưởng lần nữa thu hoạch được như là đại hà kiếm ý đồng dạng cường đại kiếm chiêu keng khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu đơn giản hóa thần môn mười ba kiếm thần môn mười ba kiếm đơn giản hóa hoàn thành thần môn mười ba kiếm thứ kiếm chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng rút thưởng rút thưởng tô thanh huyền không chút do dự nói ra keng bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ quất chúng kiếm hai mươi ba có thể tùy thời có định kiếm hai mươi ba tô thanh huyền trên mặt vui vẻ ra m Kiếm 23 là phong vân theo ế giới bên t n kiếm kiếm tô, tô thanh huyền tiếng nói vừa ra hệ thống liền bắt đầu quán đỉnh kiếm hai mươi ba mấy hơi thời gian kiếm hai mươi ba đã toàn bộ quán đỉnh hoàn thành tô thanh huyền mở hai mắt ra trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ quang hệ thống quán đỉnh chỗ tốt đó là điểm này nhưng phạm là hệ thống quán đỉnh tất cả đều sẽ trực tiếp mắc cấp kiếm hai mươi ba cùng đồng dạng kiếm pháp khác biệt mà là dính đến nguyên thần chi lực hoặc là nói là tinh thần lực nguyên thần chi lực càng cường đại thì chuyển đi ra kiếm hai mươi ba liền càng cường đại xem ra lần tiếp theo ta muốn đơn giản hóa nguyên thần chi lực phương thức tu luyện tô thanh huyền ở trong lòng chầm tư xác định lần tiếp theo muốn đơn giản hóa đồ vật gian phòng bên trong ừ m nương theo lấy một tiếng k ẽ ngâm lý hàn y từ trong mê ngủ tỉnh lại ta đây là ở đâu lý hàn y gì mới vừa tỉnh lại suy nghĩ còn có chút hỗn loạn trong hai mắt có chút m ở mịt thật lâu lý hàn y đi ánh mắt hồi phục thanh minh hồi tưởng lại đem qua sự tỉnh lý hàn y đ ì trong lòng đầu tiên là sinh ra một v ẹ ngượng n ngùng chi ý mười một tuổi thì lý hàn y đi rời đi lôi ra sau đó b i sư lý trưởng sinh một mực đi theo tại lý trưởng sinh bên người tu tập kiếm đạo lại sau đó chính là cùng bách lý đông quân thư không trường phong hai vị sư huynh đệ cùng nhau s ô n g sáo giang hồ hơn hai mươi năm gần đây lý hàn y không có cùng bất kỳ nam tử t ừ n g có thân cận hành vi đem qua bị tô thanh huyền ôm vào trong lực mặc dù sự tính xuất có nguyên nhân nhưng lý hàn y đi trong lòng như cũ có chút ngượng ngùng ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài lý hàn y trong lòng càng nhiều là thán phục thán phục tại tô thanh huyền c ư ờ n g đại thán phục tại đại hà kiếm ý c ư ờ n g đại ta trong tay hắn thế mà không thể chống nổi một chiều bây giờ muốn đứng lên lý hàn y như cũ cảm thấy có chút khó tin từ khi vẫn kiếm giang hồ đến nay nàng còn chưa bao giờ bại qua thậm chí ngang tay số lần đều thiếu chi lại thiếu bây giờ thua ở tô thanh huyền trong tay lý hàn y trong lòng đã có thất lạc lại có chút mừng rỡ hắn kiếm đạo tu vi cao siêu nếu như ta có thể thường xuyên cùng hắn vẫn kiếm hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá lý hàn y thầm nghĩ đấy làm ra quyết định nàng quyết định lưu tại võ đang nàng vẫn kiếm giang hồ khiêu chiến thiên hạ cao thủ vốn là vì ma luyện tự thân kiếm đạo để cầu đột phá cao hơn cảnh giới dưới mắt tô thanh huyền không phải là một cái thích hợp nhất nhân tuyển sao đã như vậy nàng cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu lý hàn ý rỉa ra khỏi phòng sân bên trong tô thanh huyền đang tại tu tập đơn giản hóa sau thần môn mười ba kiếm nhìn tô thanh huyền thường thường không có gì lạ thử kiếm thu kiếm lý hàn ý không khỏi hơi nghi hoặc một chút liền cái này đây hắn bình thường đó là như vậy tu hành sao tô thanh huyền nhìn thấy lý hàn ý rỉa đi ra thu hồi trường kiếm trong tay nói ra người đã tỉnh ân lý hàn ý gì hè nhẹ nhàng gật đầu người bình thường cứ như vậy tu hành lý hàn ý gì hè nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc không phải đâu tô thanh huyền từ chối cho ý kiến thế nhưng là lý hàn ý gì hè rất hoài nghi tô thanh huyền hiện tại tu hành phương thức cùng đem qua cái kia trùng thiên kiếm khí trường hà trên lệnh quá lớn cao đoan nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức nguyên liệu nấu ăn nấu nướng lý hàn ý gì có chút xứng sở không có ý tứ x u y n này tô thanh huyền khẽ cười nói tóm lại một câu tô thanh huyền vẽ mặt thành thật nói ra đại đạo trí giản lý hàn y rìa gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn ngược lại là ở trong lòng nghiêm túc suy tư lên tô thanh huyền nói tới đại đạo trí giản hắn hẳn là không đến mức gạt ta đi hắn kiếm đạo tu vi cường đại như vậy nói nói nhất định có đạo lý lý hàn y r ì ở trong lòng bất chi bất giác nhận đồng tô thanh huyền nói nhìn lý hàn y rìa một mặt nghiêm túc tô thanh huyền trong lòng oán t h ầ m nàng sẽ không phải thực sự tin tưởng ta nói a không đến mức không đến mức tô thanh huyền lắc đầu lẩm bẩm nàng dù sao cũng là thiên tượng định phong đại kiếm tiên hẳn là sẽ không tin tưởng a một giây sau lý hàn y rút ra thính vũ kiếm tại tô thanh huyền kinh ngạc ánh mắt bên trong bắt đầu học hắn bộ dáng luyện tập thử kiếm tô thanh huyền trợn mắt hốc mồm lý hàn ý ý ý người đến thật ta chương hai mươi mốt chỉ điểm lý hàn y ý ý chuyển tu hữu t ì n h kiếm lý hàn y ý, ý ý ta muốn t ử trên người ngươi trải nghiệm tình cảm tô thanh huyền một mặt n g ố c trệ không phải đâu ta lý đại kiếm tiên như vậy không hợp thói thường tu hành phương thức ngươi thế mà thực sự tin tưởng tô thanh huyền thầm nghĩ trong lòng ta như vậy tu luyện đó là bởi vì ta có đơn giản hóa hệ thống trong người、ngươi、thật như vậy tu luyện đời này cũng đừng hỏng phá cảnh nhiều lắm là để ngươi thứ kiếm thủ pháp càng thuần t ụ một điểm thấy lý hàn y vì tràn đầy phấn khởi tiếp tục đâm kiếm tô thanh huyền vội và nói chớ luyện mới vừa rồi là ta tùy tiện nói mỏ như vậy luyện đánh không chết người ai ngờ lý hàn y vì ngược lại là một mặt cảnh giác nhìn về phía tô thanh huyền trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cơ t r í quan mang nói ra ngươi có phải hay không sợ hãi ta vượt qua ngươi cho nên muốn để ta từ bỏ loại này tu hành phương thức ta sẽ không bên trên khi lý hàn y vì nói lấy không tiếp tục để ý tô thanh huyền lại phối hợp bắt đầu t h ừ kiếm ta là cái đi tô thanh huyền có chút vô ngữ bảo ngươi ngấp hữu ngươi thật đúng là không thông minh nhìn lý hàn y vì một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng tô thanh huyền nói ra dừng lại đi dừng lại đi ta dạy cho ngươi chính xác tu hành phương thức tô thanh huyền có được võ đạo chi nhãn có thể xem thấu những người khác võ học bên trong nhược điểm cùng sơ hở l i ê n ngay cả trương tam phong vị này lục địa thần tiên tô thanh huyền cũng có thể nhìn ra hắn võ học bên trong không đủ chỉ điểm lý hàn y rỉa cũng không phải là một câu nói đùa ngay vậy lý hàn y rỉa rốt cục dừng tay lại bên trong động tác ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô thanh huyền khu cụ tô thanh huyền ho nhẹ hai tiếng nói ra đừng tại đây nói vào nhà a tô thanh huyền nói lấy cất bước đi vào trong phòng sau đó lý hàn y l i cũng theo sát phía sau hai người tới trong phòng phân biệt ngồi xuống tô thanh huyền một mặt như mặt chân thành nói ngươi chủ tu là chỉ thủy kiếm pháp ta liền cùng ngươi nói một chút chỉ thủy kiếm pháp a ngay vậy lý hàn y l i gật gật đầu một mặt chờ mong nhìn về phía tô thanh huyền ngươi bây giờ tu luyện chỉ thủy kiếm pháp bên trong tồn tại một cái rõ ràng chỗ nhầm lẫn tô thanh huyền nói lời kinh người ngay vậy lý hàn y trực tiếp đứng lên đến kiên định nói ra không có khả năng chỉ thủy kiếm pháp là sư phó ta chuyển thụ cho ta sư phó ta kiếm pháp tại sao có thể có vấn đề đâu tô thanh huyền khoác khoắt tay ra hiệu lý hàn y thì h ngồi xuống nói ra ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g n ộ i ta không nói kiếm pháp có vấn đề ta nói là ngươi tu hành có vấn đề ngươi vẫn cho rằng chỉ thủy kiếm pháp chính là vô tình chi kiếm lý hàn y thì h ngay vậy nói ra chẳng lẽ không đúng sao chỉ thủy kiếm pháp không phải liền làm muốn tâm như chỉ thủy thái thượng vong tình mới có thể đại thành sao tô thanh huyền bị đánh gãy cũng không có tức giận ngược lại là đồng ý lý hàn y thì h quan điểm s ắ c thực như thế ngươi nếu là thật sự có thể làm được tâm như chỉ thủy thái thượng vong tình nói không chính xác thật đúng là có thể để ngươi chỉ thủy kiếm pháp đại thành lý hàn y gì hề nghi hoặc không hiểu tô thanh huyền tiếp tục nói nhưng là người lại thế nào khả năng chân chính làm đến tâm như chị thủy vô d ụ c vô tình đâu nếu thật là tâm như chị thủy ngươi như thế nào lại đối với kiếm pháp đại thành cùng phá cảnh có như vậy đại chấp nhận đâu chính là bởi vì ngươi sai lầm quen biết cho nên ngươi tại tu hành quá trình bên trong cực lực gáp chế mình tình cảm nhưng rất hiển nhiên ngươi không cách nào triệt để kiềm chế mình tình cảm cái này cũng liền dẫn đến ngươi bây giờ tu hành chị thủy kiếm pháp nửa lời tô thanh huyền nói tại lý hàn y gì h não hải bên trong nổ bể ra đến chẳng lẽ ta một mực đều sai lầm rồi sao chẳng lẽ ta đời này đều khó có khả năng kiếm pháp đại thành sao vậy ta buôn phía vân kiếm thì có ý nghĩa gì chứ kết quả là bất quá là hoa trong gương trăng trong nước công giã chẳng thôi lý hàn y đi sắc mặt tái nhuận hai mắt vô thần trong lúc nhất thời lý hàn y bịa vậy mà hoài nghi lên mình tu hành đạo tâm có h ả lý hàn y đi cảnh giới cũng bắt đầu xuất hiện ba đậu tô thanh huyền thấy thế đưa tay bắt lấy lý hàn y đi ở tay ngọc một cỗ chân khí chẳng vào đem lý hàn y từ bản thân trong hoài nghi tỉnh lại nếu như chậm thêm một giây lý hàn y đi liền muốn nhập mà triệt để rơi xuống cảnh giới tô thanh huyền ôn nu nói ngốc hữu ta còn chưa nói xong đâu ngươi cái gì g ố c nghe vậy lý hàn y phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nữ khí kích động nói ra tô thanh huyền còn xin ngươi vì ta giải thích nghi hoặc tô thanh huyền nói ra đã vô tình kiếm đi không thông ngươi không bằng thử một chút hữu t ì n h kiếm hữu t ì n h kiếm lý hàn y đi h n một mặt không hiểu tô thanh huyền kiên nhẫn giải thích nói chỉ thủy kiếm pháp đã có thể làm vô tình kiếm tới tu luyện đồng dạng có thể làm hữu tình thấy tới tu luyện ngươi nhìn kiếm pháp tiền t ă n trọng từ thấy sơn là sơn thấy thủy là thủy đến thấy sơn không phải sơn thấy thủy không phải thủy lại đến thấy sơn vẫn là sơn thấy thủy vẫn là thủy không hoàn toàn đó là một cái hữu tình đến vô tình lại đến hữu tình quá trình sao nghe vậy lý hàn y trong lòng sinh ra một tia hiểu ra nguyên lai、like, cái này mới là chỉ thủy kiếm pháp chân ý sao giờ k h ắ c này lý hàn y rỉa rốt cục b u n g ra mình cưỡng ép áp chế tình cảm cùng bằng phong nội tâm thấy lý hàn y rỉa lâm vào đốn ngộ bên trong tô thanh huyền lặng lẽ b u ơ n g nàng ra tay lặng yên không một tiếng động đi vào trong sân một canh giờ qua đi lý hàn y rỉa mở hai mắt ra nàng trên thân thoáng hiện một tia đặc biệt khí tức lý hàn y rỉa rõ ràng mình khoảng cách phá cảnh lại tới gần một bước tô thanh huyền nói quả nhiên là chính xác chỉ thủy kiếm pháp thật có thể làm hữu tình kiếm tới tu hành lý hàn y trong đôi mắt đẹp hiện lên v ẻ kích động vẫn kiếm nhiều năm bốn phía cùng người chân giết nhưng chậm chạp không gặp được phá cảnh hy vọng bây giờ rốt cuộc hiểu ra tu hành con đường phía trước lý hàn y trong lòng kích động và phần tô thanh huyền quả nhiên kinh tài tuyệt diễm không chỉ tu là cường đại đối với kiếm đạo lý giải c à n g là siêu nhiên kích động qua đi lý hàn y trong lòng đối với tô thanh huyền nghiêng béo chi tỉnh đã đạt đến cực điểm thế nhưng tu tập hữu tình kiếm thể ngộ tình cảm là không thể thiếu thiếu một vòng ta lại nên từ chỗ nào đi trải nghiệm tình cảm đâu lý hàn y vỉa trong mày sau đó giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng ánh mắt hướng ngoài cửa lướt tới một đạo thon cao thân ảnh đang tại ngoài cửa chờ đợi lý hàn y vỉa trên gương mặt hiện ra hai đoàn không dễ dàng phát giác đỏ ửng sau đó đứng dậy đem trên thân quần áo sửa sang lại một phen thì y y ba tiếng thản nhiên ra khỏi phòng thấy lý hàn y vỉa đi ra tô thanh huyền phát giác được trên người náng khác biệt trong lòng biết lý hàn y v ỉ đã thả xuống chất m i ệ n ít ngày nữa hẳn là liền có thể phá cảnh thế là vừa cười vừa nói lý kiếu tiên chúc mừng chắc hẳn ngươi rất nhanh liền có thể phá cảnh lý hàn y gì không có trả lời hai mắt sốt ruột nhìn tô thanh huyền thàng đến đem tô thanh huyền nhìn có chút không được tự nhiên lý hàn y gì mới lên tiếng đa tạ chỉ điểm hàn y gì còn có một chuyện muốn nhờ kiếm tiên ngươi nói tô thanh huyền nói ra ta muốn từ trên người ngươi thể nộ tình cảm chương hai mươi hai hồng t ẩ y tượng sư m i n h ta nhìn ngươi có đảo hoa kiếp du đại nham hy vọng tô thanh huyền tô thanh huyền có chút kinh ngạc nhìn lý hàn y gì h đợi lắm nữa để ta chậm rãi tô thanh huyền nói ra ngươi mới vừa nói cái gì tô thanh huyền hoài nghi mình ngay lầm lý hàn y vìa nên đón tô thanh huyền á n h mắt không có chút nào né tránh gan từng chữ một ta muốn từ trên người ngươi t h ể n g ộ tình cảm sau đó tự a hồ là nhớ ra cái gì đó lý hàn y vìa lại bổ sung không nên hiểu lầm ta đã chuyển tu hữu t ì n h kiếm t h ể n g ộ tình cảm chính là không thể thiếu thiếu một vòng cử động lần này chỉ là vì tu hành ngươi không cần lo lắng lý hàn y vìa nói lấy vành hai lại không tự chủ được p h í m hồng tô thanh huyền t h ấ y thế h i ể u ý cười một tiếng khẽ cười nói ta tô mô kiếm gan cầm tâm hiệp cốt m ề n trang nhất định sẽ giúp lý kiếm tiên truyền này nghe được tô thanh huyền đáp ứng lý hàn y thì thở dài một hơi trước đó nói ra lời này thời điểm trong nội tâm nàng còn có chút tâm thần bất định lo lắng tô thanh huyền sẽ tự tuyệt bây giờ tô thanh huyền đáp ứng lý hàn y thì ngược lại có chút không biết làm sao nhìn lý hàn y thì một bộ bối rối bộ dáng tô thanh huyền tiến lên nhẹ nhàng dắt nàng tay lý hàn y thì giật mình vô ý thức muốn tránh thoát nhưng bị tô thanh huyền bắt rất căng bốn mắt nhìn nhau lý hàn y thì trong lòng hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác đây chính là tình cảm sao lý hàn y thì thầm nghĩ đến đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh một tiếng tiếng cười thanh huyền sư minh quả nhiên hạo thủ đoạn a tuyết nguyệt kiếm tiên đều bị ngươi bắt l ấ y nghe vậy tô thanh huyền cùng lý hàn y quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng tẩy tượng đang đứng ở một bên mang trên mặt dì cười nhìn hai người lý hàn y dì sắc mặt đỏ lên tránh thoát tô thanh huyền tay cũng không quay đầu lại chạy vào gian phòng bên trong nhìn lý hàn y rời đi bóng lưng tô thanh huyền lắc đầu nhìn về phía hồng tẩy tượng tức giận nói ra ngươi không h ả o h ả o đợi đến ta đây làm gì hồng tẩy tượng chơi bừa sư huynh ta tính ra ngươi có một thức khó cố ý tới cứu ngươi ai ngờ sư huynh ngươi thế mà không linh tỉnh thật là làm cho sư đệ ta đau thấu tim tô thanh huyền mang trên mặt uy hiếp biểu lộ nói ra a vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta có cái gì k ế t nạn nói lên đến trả thì thôi nói không ra ta liền để ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy tô thanh huyền nói lấy lắc lắc trên tay kiếm hồng tẩy tượng lui lại hai bước nói ra sư m i n h đừng xúc động sư m i n h dưới mắt ngươi chẳng phải vào tình kiếp sao nói lấy ánh mắt hướng lý hẳn ý hiểu gian phòng liếc mắt mấy lần ngay vậy tô thanh huyền cười mắng tốt ngươi cái hồng tẩy tượng bắt đầu t r e o c h ọ c sư m i n h đúng không dừng một chút tô thanh huyền còn nói thêm ngươi đã tính ra ta hữu tình kiếp chính ngươi tình kiếp lại tính ra tới rồi sao hồng tẩy tượng gãi gãi đầu nói ra sư huynh đừng nói dỡn ta có cái gì tình k i ế p tô thanh huyền một mặt cười xấu xa nhìn hồng tẩy tượng bác lương vị kia g i ả i quận chúa không phải sao nghe vậy hồng tẩy tượng sắc mặt cứng đờ sau đó cười khổ nói sư huynh ta sai rồi ngươi cũng không cần t r e o cho ta tô thanh huyền nghiêm mặt nói có hoa có thể gây thẳng cần gãy đừng đợi vô hoa không chết chi sư đệ a có đôi khi bỏ lỡ đó là cả một đ ờ i a tô thanh huyền nói lời nói thâm phía không có nói đùa nguyên bản thế giới bên trong hồng tẩy tượng cùng từ tri hổ hai vị chính là một đôi số khổ huyền ư ơ n g mặc dù cuối cùng kết cục cũng xem là tốt nhưng ở giữa quá trình có thể nói được là thiên kiếp bất nan như thế nào dễ chịu như vậy đã ta hiện tại là hồng tẩy tượng sư h i n h quả quyết sẽ không để cho mình vị sư đệ này lại gặp thụ những cái kia đau khổ tô thanh huyền ở trong lòng thầm hạ quyết tâm sư h i n h ta đã biết hồng tẩy tượng trịnh trọng nói ra đưa hồng tẩy tượng sau khi rời đi tô thanh huyền thở dài một hơi sư đệ tất cả đều còn muốn dựa vào ngươi mình nắm chắc ta sau đó tô thanh huyền nhìn mình biệt viện vị trí vẫn như c ũ là thùng trăm ngàn lỗ một mảnh hỗn độn xem ra còn phải đi tìm viễn t i ệ u bọn hắn một lần nữa tìm một cái chỗ ở tô thanh huyền không có tìm được tống viết t i ể u ngược lại là gặp đang tại phơi nắng du đại nam h nhìn thấy tô thanh huyền đến du đại nam h giang chống đỡ lấy n g n g đầu nói ra gặp qua thanh huyền sư thúc xin thứ cho đại nam h không thể trao hỏi tô thanh huyền nói ra đại nam h không cần đa lễ du đại nam h ban đầu bởi vì đồ long đao sự tỉnh bị tây vực kìm cương môn người đa thường toàn thân tê liệt mười mấy năm qua một mực bị bệnh liệt dường bởi vậy tô thanh huyền thật cũng không gặp qua hắn vài lần nhìn du đại nam bộ dáng tô thanh huyền nghĩ đến nguyên bản thế giới bên trong cuối cùng chính là trương vô kỵ thông qua hắc ngọc đoạn tụ cao chữa khỏi du đại nam thế là nói ra đại nam ta nghe nói tây vực có một loại kỳ dược tên là hắc ngọc đoạn tục cao hẳn là có thể trị ngươi thường thế ngay vậy du đại nam cũng không lộ ra vẻ vui thích thần sắc bên trong ngược lại có chút không hiểu thương cảm sư thúc ngươi có c h â không biết ban đầu ta bị tây vực kim cương môn người gây thương tích sư phó hắn lao nhân ra biết được về sau liền một đường dết tới tây vực báo thù cho ta cũng từ kim cương môn đệ tử trong miệng ép hỏi ra có hắc ngọc đoạn tục cao bộ này kỳ dược nhưng không nghĩ tới cái kêu kim cương môn chủ tự biết khó có thể sống sót trực tiếp hủy đi tất cả hắc ngọc đoạn tục a o tính cả phối chi phương thuốc cũng không có lư lại về sau sư phó hắn đi thăm thiên hạ danh ý ỉa nhưng cuối cùng đều thúc thủ vô sách du đại nam h nói lên chuyện thương tâm trên mặt cũng không khỏi hiện hiện một tia t h ê lương ngay vậy tô thanh huyền trong lòng có chút băn khoăn vốn là muốn giúp lấy du đại nam h khôi phục thương thế ai nghĩ tới lại đem du đại nam h vết xẹo mở ra nhìn tô thanh huyền biểu lộ du đại nam h ra vẻ nhẹ nhõm nói ra đa tạ sư thúc quan tâm ta nhiều năm như vậy đã thành thói quen tô thanh huyền sắc mặt có chút nặng nghề đột nhiên tô thanh huyền nghĩ đến mình đơn giản hóa hệ thống đơn giản hóa hệ thống có thể đơn giản hóa tất cả chắc hẳn cũng có thể đơn giản hóa y thuật chỉ cần ta đem y thuật tu hành đến cực hạn hẳn là có thể trị hết đại nam h thương thế l i ê n tính y thuật không được thông qua rút thưởng thu hoạch được chỗ tốt chắc hẳn nhất định có thể trị hết đại nam h nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền an ủi đại nam h ngươi cắt t h i ê n tâm sư thúc nhất định nghĩ hết biện pháp cũng muốn chữa cho tốt ngươi thương thế đa tạ sư thúc đọc lòng du đại nam h nói ra mười mấy năm qua hắn đã không báo bất kỳ hy vọng gì tô thanh huyền nhẹ nhàng vỗ vô, vô du đại nam bả vai nói ra ngươi nghỉ ngơi t r ư đi ta sẽ không quái dày bởi vì du đại nam sự tình Tô chương hai mươi ba lý hàn y rìa đổi về nữ trang ngoại đan bí thuật nối xương tục mạch đan lý hàn y rìa mở cửa phòng đem tô thanh huyền đón bảo nhìn thấy lý hàn y d ì trong nháy mắt tô thanh huyền ánh mắt bên trong bộc phát ra một vệ tinh diễm lý hàn y gì thế mà đổi lại một thân nữ trang trong ngày thường lý hàn y gì vẫn kiếm giang hồ không chỉ có mang theo mặt nạ càng làm một mực nam tử cách ăn mặc tô thanh huyền biết lý hàn y gì rất xinh đẹp nhưng thấy được nàng nữ trang cách ăn mặc bộ dáng vẫn là không nhịn được hung hăng kinh d i ễ m một thanh hàn y gì n g ư ơ i nghĩ như thế nào đổi thân nữ trang tô thanh huyền khẽ cười nói làm sao không dễ nhìn sao lý hàn y gì nắm r ú t g ó p áo có chút thấp phẩm nói lý hàn y gì cũng không biết vì sao hôm nay tô thanh huyền sau khi rời đi nàng đột nhiên liền muốn đổi về nữ trang cách ăn mặc đẹp mắt kinh động như gặp thiên nhân tiên tử hạ、phàm. tô thanh huyền chân thành nói hắn cũng không có nói đùa làm người hai đời thấy qua nữ tử bên trong lý hàn y thì hiện tại dung mạo tuyệt đối là tiên nữ cấp bậc nghe được tô thanh huyền khích lệ lý hàn y thì có chút thẹn thùng hỏi ngươi tới làm cái gì h à n y thì ta không có địa phương ngủ không bằng ngươi thu lưu ta một đêm như thế nào ân lý hàn y đi chân mày cao lại cùng nam tử cùng ở một cái phòng lý hàn y thì có chút thẹn thùng đây cũng là vì trợ giúp ngươi càng nhanh thể ngộ tình cảm tô thanh huyền một mặt nghiêm mặt nói ra tốt tốt ta lý hàn y đ á ứng vào đêm trong phòng hai người đều không có chìm vào giấc ngủ tô thanh huyền không có chìm vào giấc ngủ là bởi vì hắn muốn chờ đợi điểm năng lượng đổi mới mà lý hàn ý n ì h a nhưng là bởi vì t h à n thùng ngoại trừ tối hôm qua lý hàn ý n ì h a vô ý thức trạng thái giới đêm nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng một cái nam tử cùng tồn tại một cái phòng tràn trọc khó mà ngủ hồi tường đến trong đầu liên quan tới tô thanh huyền từng giờ từng phút lý hàn ý n ì h a nhịp tim không h i ể u tăng nhanh mấy phần không có tiền đồ lý hàn ý n g h nhẹ giọng mắng mình một tiếng lý hàn ý nghĩa ngươi thế nhưng là một lòng truy cầu v õ đạo tô thanh huyền bất quá là trợ giúp ngươi tu hành một cái công cụ người tôi h ngươi sao có thể bởi vì hắn nhiễu loạn mình tâm thần đâu lý hàn y ở trong lòng không ngừng nhắc đến tình mình một đôi chân ngọc không cẩn thận đụng phải chân giường phát ra một trận nặng nề âm thanh hắc cám bên trong tô thanh huyền âm thanh vang lên hàn y ỉ không quân a tô thanh huyền thanh âm bên trong để lộ ra một cô âu nu lý hàn y sau khi nghe được mới vừa thành lập tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ lý hàn y không có trả lời động tác lại là cứng đờ nhẹ chân nhẹ tay lùi về trong trăn lúc dạng sáng nhìn thấy hệ thống bảng bên trên rốt cục một lần nữa đổi mới xuất một điểm năng lượng tô thanh huyền ở trong lòng mặc niệm hệ thống đơn giản hóa y thuật từ xưa y v õ không phân biệt tô thanh huyền tự nhiên cũng hiểu được đơn giản một chút y thuật kem khấu trừ một điểm điểm năng lượng bắt đầu đơn giản hóa y thuật y thuật đơn giản hóa thành công y thuật châm kim ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang rút thưởng rút thưởng tô thanh huyền ở trong lòng mặc niệm bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo gia ngoại đan bí thuật có thể tùy thời quan đình đạo gia ngoại đan bí thuật tô thanh huyền lẩm bẩm tô thanh huyền tốt xấu cũng là m ộ ư ơ i tám năm đạo sĩ đối với đạo gia ngoại đan bí thuật đạo cũng có chút hiểu rõ đơn giản đến nói ngoại đan chính là đan dược mà ngoại đan bí thuật cũng chính là luyện đan chi thuật đan dược sao cái thế giới này cũng có không biết lần này rút thưởng thu hoạch được ngoại đan bí thuật có cái gì không giống nhau địa phương đem trong đầu liên quan tới ngoại đan bí thuật tất cả tin tức đều qua một lần tô thanh huyền con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại trong ánh mắt hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng hắn lần này rút thưởng thu hoạch được ngoại đan bí thuật hoàn toàn có thể được xưng là chân chính tiên nhân luyện đan thuật trong đó ngay cả lão quân cự chuyển kim đan phương pháp l mặc dù bị giới hạn cái thế giới này trong đó đa số đan dược chú định vô pháp l u y ệ n chế nhưng còn lại có thể luyện chế một bộ phận đã đầy đủ thần kỳ hệ thống quán đỉnh ngoại đan bí thuật kem bắt đầu quán đỉnh lần này quán đỉnh c h ọ n vẹn đạo thiên sáng mới quán đỉnh hoàn thành bởi vì ngoại đan bí thuật thực sự quá bề bộn tô thanh huyền lắc lắc n g ấ t đi đầu từ trên giường bỏ lên đến ngoại đan trong bí thuật có một đan tên là núi x ư ơ n g tục mạch đan chính thích hợp du đại nham hiện tại tình huống tô thanh huyền dự định đi võ đang phòng luyện đan đi luyện chế vị này đan dược tô thanh huyền có động tác lý hàn y cũng bị đánh thức thanh huyền người muốn đi đâu lý hàn y thì hỏi ta dự định đi luyện chế đan dược h à n y thì ngươi muốn cùng nhau đi sao tô thanh huyền hỏi đan dược hắn còn sẽ luyện chế đan dược sao lý hàn y thì trong lòng có chút nghi hoặc tô thanh huyền cùng lý hàn y gì hai người thẳng đến võ đăng sơn đan dược phòng mà đi đổi tới thời điểm đan dược phòng đệ tử đ a n g tại t r ư ở n g lao chỉ đạo bên dưới lượt đan gặp qua thanh huyền c h â n nhân đan phòng trưởng lao ân cần thăm hỏi nói thanh huyền c h â n nhân cũng phải cần đan dược gì tô thanh huyền lắc đầu nói ra có thể hay không cho mượn đan phòng dùng một lát ta muốn luyện chế một vị đan dược a thanh huyền trân nhân còn sẽ lượt đan đan phòng trưởng lão có chút hiếu kỳ m ộ ư ơ i tám năm qua cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tô thanh huyền biết luyện đan có một ít ý nghĩ muốn thử nghiệm một cái tô thanh huyền nói ra ha ha thanh huyền chân nhân mời tới bên này đan phòng trưởng lão đem tô thanh huyền cùng lý hàn y di hệ dẫn tới một căn phòng bên trong nơi này chính là h ắ n ngày bình thường luyện đan địa phương thanh huyền chân nhân có cái gì không hiểu địa phương có thể tùy thời hỏi ta đa tạ tô thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu đan phòng trưởng lão sau khi rời đi tô thanh huyền liền bắt đầu lấy tay luyện chế nối xương t ụ mạch đan hệ thống quán đỉnh sau đó tô thanh huyền bên ngoài đan bí thuật tạo nghệ trực tiếp mắc cấp l u y ệ n chế nối xương tục mạch đ a n tự nhiên không nói chơi lần đầu tiên luyện đ a n tô thanh huyền cũng là mười phần đầu nhập lý hàn ý vì hề nhìn chằm chằm tô thanh huyền nghiêm túc bên mặt hãn luyện đan bộ dáng vẫn rất hấp dẫn người rất nhanh một lò tổng cộng mười hạt đan dược liền luyện chế thành công tô thanh huyền đem đan dược cầm trong tay lặp đi lặp lại quan sát đan dược có một cỗ đặc biệt dị hương lý hàn ý vì hề mặc dù không rõ ràng là đan dược gì nhưng cũng có thể phát giác đan dược này chỗ bất phàm thanh huyền đây là cái gì đan dược lý hàn ý hỏi vị này đan dược tên là nối xương tục mạch đan có thể tái tạo võ giả kinh mạch cùng xương cốt tô thanh huyền giải thích nói sư chất ta du đại nham chính là kinh mạch xương cốt trọng thương vị này đan dược chính là vì hắn chuẩn bị cái gì lý hàn y thì có chút giật mình nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm còn chưa hề nghe nói qua có đan dược có thể tái tạo nhân thể kinh mạch càng huống hồ du đại nham tình huống lý hàn y hãy cũng có nghe thấy không chỉ có kinh mạch đứt đoạn tứ chi xương cốt tức thì bị đánh vỡ nát loại trình độ này thương thế viên đan dược kia cũng có thể trị c à n sao lý hàn y trong lòng đem tin đem nghi tô thanh huyền đem mười hạt đan dược toàn bộ chứa vào trong bình ngọc cùng đan phòng trưởng lão lên tiếng chào hỏi Liên Lý Hàn ý đại nam c ta chỗ này có một viên nối xương tục mạch đan đối với người thương thế trị liệu hẳn là có chỗ trợ rút tô thanh huyền thẳng vào chủ đề tô thanh huyền nói lấy đem chứa đan dược cái bình để lên bàn nghe được tô thanh huyền nói du đại nam h có chút kinh ngạc vốn cho rằng hôm qua sư thúc chỉ là quan tâm ngữ đ i ệ u không nghĩ tới sư thúc thế mà thật vì hắn tìm đến một vị đan dược mặc dù trong lòng cũng không có ôm cái gì hy vọng nhưng nhìn tô thanh huyền cái kia sáng rực ánh mắt du đại nam h vẫn là quyết định phục d ụ n g đan dược đa tạ sư thúc một phen ý đẹp du đại nam h nói c ả m tạng tô thanh huyền từ trong bình ngọc lấy ra một hạt đan dược đút tới du đại nam h trong miệng du đại nam h ăn vào đan dược sau một cố ấm áp chi ý trong nháy mắt chạy khắp ngũ tạm lục phủ du đại nam có một loại nói không nên lời thư sướng cảm giác nhưng mà còn không đợi hắn thoải mái vài giây đồng hồ ngay sau đó một cố cảm giác đau đớn từ toàn thân chuyển đến mà lấy du đại nham định lực cũng không nhịn được kêu thành tiếng toàn thân đều bị ướt đâm mồ hôi đau nhức quá đau du đại nham âm thanh khàn khàn quát tầm lên bởi vì cực hạn đau đớn du đại nham trên mặt n ổ i g ầ n xanh bờ môi khẽ run thân thể cũng đang không ngừng run r u dậy tô thanh huyền từ bên cạnh lấy ra một đầu khăn nhét vào du đại nham miệng bên trong phòng ngừa du đại nham bởi vì thống khổ mà cắn được đầu lưỡi thanh huyền hắn không sao a lý hẳn y gì nhẹ nhàng lôi kéo tô thanh huyền ống tay háo hỏi bây giờ lý hẳn yêu, yêu cả đ ư n g đi ngay tiếp theo cũng quan tâm tới cùng là v õ đang đệ tử du đại nam không sao tô thanh huyền bình tĩnh nói đây là nối xương tục mạch đan đang tại phát huy công hiệu tô thanh huyền giải thích nói đã là nói cho lý hàn y hề nghe cũng là nói cho du đại nam nghe đại nam hắn tê liệt vài chục năm trong thân thể kinh mạch cùng tứ chi xương cốt đã sớm như là một bãi nước đọng hiện tại nối xương tục mạch đan chính là đang đánh phá thân thể tàn phế tái tạo đại nam kinh mạch cùng xương cốt thống khổ là tất nhiên chỉ cần có thể kiên trì nổi đại nam hắn nhất định có thể giành lấy cuộc sống mới ân lý hàn y hãy nhẹ nhàng gật đầu nghe được tô thanh huyền nói nàng cũng yên lòng đồng thời tô thanh huyền nói cũng không sót một chữ chuyển vào du đại nham trong thai hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình tình huống xác thực như là tô thanh huyền nói tới như thế nghĩ tới đây du đại nham trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng dòng d á n một canh giờ trôi qua du đại nham không biết mất đi lại bị đau tỉnh bao nhiêu lần trên c h á n đã làm mồ hôi khí bốc lên thấy du đại nham thần sắc bình tĩnh xuống tới tô thanh huyền vươn tay khoác lên hắn trên cổ tay đ ổ vào một cỗ trận khí Chật, du đại nham sắc mặt cũng khôi phục một tia hồng nhuận phân tớt sư thúc du đại nham h ữ khí vô lực hô một tiếng không nên gấp gáp nghỉ ngơi trước một cái tô thanh huyền trấn an được du đại nam h du đại nam h nhẹ nhàng gật đầu võ đăng sơn phụ cận cách đó không xa năm bóng người hướng phía sơn môn vương hướng phi tốc lao đi từ năm người trên thân trong lúc lơ đãng phát ra khí tức đến xem năm người đều là tu vi cao thâm người năm người đổi tới sơn môn thời điểm giữ cửa đệ tử đầu tiên là giật b ì n h sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui thích gặp qua mấy vị trưởng lão hai tên thủ sơn đệ tử cung kính hành lễ nói không cần đa lễ năm người này chính là tử dương chân nhân chờ năm người. người giang hồ xưng võ đăng ngũ lão ban đầu trương tam phong thành lập võ đăng thời điểm vốn muốn cùng mấy người ngang hàng l u t g a o lấy sư huynh đệ tương xứng nhưng mấy người tự giác tu vi không đủ trong lòng xấu hổ cuối cùng không cùng trương tam phong mấy người trở thành sư huynh đệ chỉ treo một trưởng lão c h i vị nhưng bọn hắn năm người trưởng lão không giống với võ đang bên trong truyền công trưởng lão trên thực tế võ đang từ trên x u ố n g dưới vẫn là đem bọn hắn năm người với tư cách trương tam phong đối phận nhân vật mà đối đãi tống viên k i ể u bọn hắn thấy cũng muốn xưng hô một câu sư thúc năm người đều là chỉ huyền đỉnh phong tu vi trước đó một mực trên giang hồ du lịch tìm kiếm đột phá thời cơ chính là bởi vì tô thanh huyền trước đó tại hậu sơn thí nghiệm đại hà kiều ý dẫn tới trương tam phong mấy người trong lòng lo lắng bởi vậy mới đưa mấy người triệu hồi các người tiếp tục thủ sân a thử dương chân nhân hòa ái nói ra sau đó trao hỏi bốn người khác cùng nhau hướng chân võ đại điện tiến đến một bên khác tại tô thanh huyền chân khí điều trị dưới du đại nam cũng khôi phục tinh thần đại nam ngươi cảm giác như thế nào tô thanh huyền hỏi du đại nam dùng hết lực khí toàn thân rốt cục tay phải ngón tay có một tia động tác thấy thế du đại nam vui đến phát khóc sư thúc ta có thể động sư thúc ta có thể động du đại nam trong hai mắt đã tràn đầy nước mắt mười mấy năm qua tê liệt kiếp sống ở trong đó lòng chua xót khổ sở ngoại nhân vô luận như thế nào cũng là trải nghiệm không đến nhớ ngày đó hắn du đại nham cũng là hăng hái danh chấn giang hồ hào hiệp chính là nhân sinh đắc ý nhất thời khắc lại gặp gặp dạng này biến cố du đại nham một lần sinh ra qua tự vẫn ý nghĩ nhưng đối mặt sư phó cùng các sư huynh đệ tha thiết yêu mến nếu là hắn chết sẽ chỉ làm sư phó cùng các sư huynh đệ càng thương tâm du đại nham chỉ có thể tham sống sợ chết có đôi khi sống xót xo、so、tử vong càng cần hơn dũ khí bây giờ khôi phục lại du đại nham không kịp chờ đợi liền muốn một lần nữa đứng lên đến Tô t h a ngươi h Huyền n vội v à đỡ Đại Nham, đổ khí, Đại lấy lần Du mạch. Nham, nữa chân hắn Nham, n khí, một tâm vào vệ bảo cỗ g trước k h ô nằm g động. Ngươi nên n kích trên giường vài chục năm thân thể sớm đã vô cùng suy yếu bây giờ mặc dù chữa trị kinh mạch cùng xương cốt nhưng vẫn cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu nghe được tô thanh huyền nói du đại nam cũng bình tĩnh trở lại một lần nữa nằm lại trên giường sư thúc là ta nóng lòng du đại nam nói khẽ nhân chi thường tình ngươi kích động cũng là bình thường tô thanh huyền an ủi một bên lý hàn y d ỉ thấy thế trong lòng từng đợt rời sông lấp biển du đại nam hắn thật khôi phục Thanh Huyền hắn lúc u y ệ này ngoài cửa phòng một tên đệ tử thông báo tử dương đám người trở về tin tức tử dương đám người trở về tô thanh huyền cùng du đại nam tự nhiên muốn đi gặp bên trên thấy một lần tô thanh huyền đang định an bài đệ tử chuẩn bị khiêng ghế dựa du đại nam h lại một mặt c h ờ mong nhìn về phía tô thanh huyền nói ra sư thúc ta không muốn ngồi khiêng ghế dựa ta muốn đi quá khứ dùng ta hai chân đi qua chương hai mươi lăm võ đang ngũ lão đây nói là tiếng người sao nhìn du đại nam h mong đợi ánh mắt tô thanh huyền gật đầu đáp ứng hắn lý giải du đại nam h nội tâm mười mấy năm qua nằm ở trên giường hành động hoàn toàn dựa vào khiêng ghế dựa hiện tại rốt cục có cơ hội mình hành tẩu du đại nam h vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lại ngồi lên cái kia khiêng h ế dựa đạt được tô thanh huyền cho phép về sau du đại nam rẫy rủi lấy từ trên giường đứng lên đến vừa định cất bước nhưng tay chân còn có chút không nghe sai khiến một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất tô thanh huyền vội vàng n â n g lên du đại nam nói ra đại nam từ từ sẽ đến không nên g ấ p g á p ngươi vài chục năm chưa từng xuống đất hành c ầ u hiện tại ngươi tứ chi lực lượng không đủ vẫn là cần người khắc nâng du đại nam trùng điệp nhẹ gật đầu cố nén trong lòng kích động nói ra sư thúc sư thẩm các ngươi đi trước thấy tử dương sư thúc bọn h ắ n à. ta chỗ này gọi đệ tử chăm sóc là có thể đang khi nói chuyện âm thanh có chút mẹ nào ngay vậy tô thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu dắt lý hàn y đi tay liền đi ra ngoài cửa lý hàn y không có phản kháng tùy ý tô thanh huyền nắm mình tay nhắm mắt theo đôi u đi theo tô thanh huyền ra khỏi phòng lý hàn y d ư ớ i sắc mặt b à bừng còn đắm chìm trong du đại nam h cái kêu âm thanh sư thẩm bên trong hai người sau khi rời đi du đại nam h đem cửa bên ngoài chờ đợi đệ tử chào hỏi tiến đến du sư thúc ngươi ngươi có thể đứng lên đến tên i đệ tử kiệu kinh hỷ nói ra trần võ đại điện bên trong võ đang thất hiệp cả đám cùng võ đang ngũ lao ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi tống viễn kiều đem mấy năm này võ đang phát sinh một dây chuyện hướng tử dương đám người g i n g thuật một lần nhất là đem tô thanh huyền tu vi hư, hư thực, thực đạt đến lục địa thần tiên trí cảnh đồng thời chiến thắng tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y sự tỉnh cáo chi mấy người cái gì viết đ i ể u ngươi không có nói đ ù a chớ thanh huyền hắn thế mà đột phá đến lục địa thần tiên càng là chiến thắng tuyết nguyệt kiếm tiên biết được tin tức này về sau t ử dương mấy người đều là một mặt ngốc trệ nếu như không có nhớ lầm nói chúng ta xuống núi trước đó thanh huyền hắn vẫn là cựu phẩm tu vi hiện tại mới q u a khứ mấy năm cũng đã là lục địa thần tiên hiện tại tu hành đều đơn giản như vậy sao vậy chúng ta đây mấy chục năm đều tu đến cậu thân đi lên đối với tử dương chân nhân bọn hắn hiện tại tâm tình tống viên k i ề u mấy người có thể nói là có bản thân trải nghiệm đêm hôm đó bọn hắn nhìn thấy tô thanh huyền bộc phát ra trùng tiên kiếm khí trường hà chiến thắng tuyết nguyệt kiếm tiên thời điểm trong lòng chấn động không thể so với tử dương mấy người gần một nửa phân cho dù là hiện tại hồi tưởng lại chuyện này tống viên k i ề u đám người như cũ cảm thấy mập miễn tống viên k i ề u vẻ mặt thành thật nói ra mấy vị sư thúc viễn k i ề u nói câu câu là thật không có nửa câu nói vậy ta cùng mấy vị sư đệ tận mắt nhìn thấy một bên du liên chu mặc thanh cốc đám người đều là gật, gật đầu sau đó tống viên kiểu lại bổ sung thanh huyền sư thúc hắn tu vi đạt đến lục địa thần tiên chỉ là ta suy đoán nhưng liền tính không phải lục địa thần tiên hẳn là cũng không kém bao nhiêu chí ít cũng là thiên tượng cảnh tu vi trầm mặc thật lâu tử dương mấy người cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này hiện thực tử dương chân nhân thở dài một tiếng nói ra thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta chúng ta mấy cái lạo ra hỏa kẹt tại chỉ huyền cảnh giới mấy năm không được đột phá vì thế xuống núi du lịch giang hồ tìm kiếm đột phá cơ hội kết quả là vẫn không thể nào đột phá đến thiên tượng không nghĩ tới thanh huyền hắn kẻ đến sau、so、ở bên trên m ộ ư ơ i tám tuổi niên kỷ cũng đã là thiên tượng cảnh thậm chí còn có thể là lục địa thần tiên thanh tùng đạo nhân cũng cười khổ nói ban đầu trưởng giáo chân nhân thành lập v õ đang thời điểm muốn cùng chúng ta mấy cái ngang hàn g luận giao lấy sư huynh đệ tương xứng khi đó chúng ta tự giác tu vi thấp thẹn trong lòng không có đồng ý hiện tại xem ra quả thật như thế bằng vào chúng ta tu vi cùng trưởng giáo chân nhân bọn hắn trở thành sư huynh đệ xấu hổ à. mọi người tại đây một mặt phiền m u ộ n lúc này tô thanh huyền cùng lý hàn y cũng vừa lúc đến chân v õ đại điện mấy vị sư huynh không cần tự coi nhẹ mình các người tiến dần chỉ huyền nhiều năm hiện tại chỉ là thiếu thiếu một cơ hội nếu là thời cơ đã đến lấy mấy vị sư huynh tại tỉnh thiên tượng cảnh giới bất quá k h ẽ ngón tay có thể phá theo tiếng nói vừa ra tô thanh huyền cũng nắm lý hàn y l ì a tay đi vào chân võ đại điện bên trong mấy vị sư huynh đã lâu không gặp thanh huyền rất là tưởng nhớ a tô thanh huyền cười nói nhìn thấy tô thanh huyền tử dương đám người trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra ý cười ha ha thanh huyền liền mượn ngươi chúc lành tử dương phát ra cởi mở tiếng cười sau đó quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền bên người lý hàn y l ì a nói ra vị này tướng tất đó là tuyết nguyệt kiếm tiên a lý hàn y rìa khẽ vất cảm nói ra gặp qua mấy vị chân nhân nhìn tô thanh huyền cùng lý hàn y rì thân cận bộ dáng t ử dương mấy người đầu tiên làm một trận kinh ngạc sau đó cấp tốc kịp phản ứng tử dương vụng trộm hướng phía tô thanh huyền khoa tay một cái ngón tay cái đi thanh huyền tiểu tử ngươi thật giỏi ngay cả tuyết nguyệt kiếm tiên đều bị ngươi b ắ t lấy ngay vậy tô thanh huyền khét cười một tiếng không nói gì mang theo lý hàn ý d ì ngồi ở một bên ngược lại là lý hàn ý d ì trong lòng ngượng ngùng chị đã phá trần tại mọi người đều không nhìn thấy địa phương đem tay ngọc ngả vào tô thanh huyền bên hông nhẹ nhàng ngắt một cái lúc này tống viên kiểu đám người đã sớm là trận mắt hốt mộm không biết làm sao đây đây là tuyết nguyệt kiếm tiên n g h tôi thanh huyền núi vẫn không, không hiểu ra sao ta thành lục địa thần tiên lúc nào sự tỉnh ta thế nào không biết sư minh ngươi coi trọng ta lục địa thần tiên không phải tốt như vậy thành tô thanh huyền thầm nghĩ trong lòng lấy ta hiện tại tu hành tốc độ đến xem muốn đột phá đến lục địa thần tiên làm sao cũng phải tốn một tháng thời gian a nghe vậy tử dương đám người thở dài một hơi cũng không phải là không nguyện ý tô thanh huyền trở thành lục địa thần tiên mà là mười tám tuổi lục địa thần tiên nghe đứng lên thật sự là để cho người ta không thể tin được sau đó tử dương chân nhân lại lần nữa hỏi sư đệ vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì tô thanh huyền lại ngùng cười một tiếng nói ra bất quá chỉ là thiên tượng cảnh tôi h không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới tử dương đám người nghe vậy đều là hóa đá ngay tại chỗ mấy người lưng nhau trong lòng không khỏi nghĩ đến nghe một chút tất cả mọi người đều nghe một chút đây nói là tiếng người sao cái gì gọi là chỉ là thiên tượng cảnh cái gì gọi là không đáng giá nhắc tới mười tám tuổi thiên tượng đều không đáng nhắc lên nói vậy bọn hắn những n à y mấy chục tuổi chỉ huyền dứt khoát đều đừng còn sống mấy người ư u h á n nhìn tô thanh huyền một chút cùng lúc đó du đại nam h cũng tại đệ tử nâng đỡ đi lại tập tến hướng phía chân võ đại điện phương hướng đi tới chương hai mươi sáu đám người k i n h h ỉ một đạo nhân trở về du đại nam h đi rất chậm n h ị n bước cũng không phải rất v ữ n vàng liền xem như mới vừa học được đi đường hài nhi cũng muốn so du đại nam đi thông thuận nhưng du đại nam h trên mặt không có chút nào hề v ả i hoặc là không kiên nhẫn biểu lộ ngược lại là một mặt thỏa mãn nụ cười mười mấy năm qua bị bệnh liệt giường trên giường lần đầu cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác hắn liền muốn như vậy đi thẳng đi đến thiên h o a n g địa lão không muốn dừng lại đi ước chừng một canh giờ du đại nam h mới đi tới chân võ đại điện trước cửa trong lòng có chút tâm thần bất định cùng kích động không biết đợi hội sư h i n h sư đ ạ bọn hắn nhìn thấy ta sẽ là biểu tình gì du đại nam h đi vào chân võ, chân võ đại điện bên trong ngoại trừ tô thanh huyền cùng lý hàn y gì hai cái này người biết chuyện bên ngoài cái khác để cho người ta đều là một bộ không thể tưởng tượng nội bộ dáng tống viên kiểu từ trên chỗ ngồi đứng lên đến một cái bước xa vọt tới du đại nam h trước mặt đem du đại nam h ôm vào trong ngực sư đệ thật là ngươi sư đệ ngươi đứng lên tống viên kiểu hốc mắt b vào bừng còn lại mấy người cũng là thần tình kích động nhao nhao vây quanh ở du đại nam h bên người du đại nam h tê liệt mấy chục năm bọn hắn những sư huynh đệ này cũng là cảm động lấy t h ậ t không thể có thể thay thế du đại nam h đến thụ phần này đắng sư h u n h ngươi mặc thanh cốc nước mắt chảy xuất nhìn du đại nam lắp bắp nói không ra lời sư đệ ngươi có thể đứng lên đến chở sư phó h ắ n lao nhân ra xuất quan nhất định sẽ rất vui vẻ d u liên chu trong giọng nói cũng đầy là kinh hỷ sư minh ngươi ôm quá chặt ta nhanh không t h ở n ổ i du đại nam h vừa cười vừa nói là ta kích động tống viên tiểu vội vàng bung lỏng cánh tay đem du đại nam h nâng đến một bên trên ghế ngồi xuống kích động qua đi tống viên tiểu không khỏi có chút hiếu kỳ trước mấy ngày thấy du đại nam h thời điểm còn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu làm sao đột nhiên du đại nam h liền có thể xuống đất đi lại đâu tống viên tiểu dò hỏi đại nam mấy ngày nay xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên ngươi liền tống viên tiểu lại nói một nửa phát giáp được khớ ổn liền ngừng lại bởi vì câu nói này nghe đứng lên tựa hồ là không nguyện ý du đại nham bị chữa cho tốt đồng dạng du đại nham biết sư huynh trong lòng kích động cho nên mới có chút nói năng lộn xộn cũng không có so đo quay đầu cảm kích nhìn tô thanh huyền một chút sau đó nói ra chuyện này còn muốn đa tạ thanh huyền sư thúc hôm nay thanh huyền sư thúc đút ta ăn một hạt đan dược lúc này mới chữa khỏi ta trên thân tổn thương cái gì nghe vậy trong mắt mọi người buộc phát ra một đạo tinh quang du đại nham tình huống bọn hắn rõ ràng kinh mạch đứt đoạn t ứ chi sương cốt vỡ nát ban đầu trương tam phong đi thăm thiên hạ danh yỉ cuối cùng cũng chỉ là bảo trụ du đại nam tính m ệ n h vô ưu nhưng muốn t r ị tốt du đại nam cũng là t h u ố c thủ vô sách bây giờ tô thanh huyền thông qua một vị đan dược vậy mà chưa khỏi du đại nam vài chục năm bệnh trưởng kha cái dạng gì đan dược có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả lại có thể để tổn thương vài chục năm kinh mạch cùng xương cốt khôi phục như lúc ban đầu tử dương chân nhân mấy người đồng dạng là chấn động trong lòng không thôi ban đầu trương tam phong vì cứu chữa du đại nam hao tốn bao nhiêu khí lực bọn hắn rõ ràng thậm chí tại giang hồ du lịch những năm này bọn hắn cũng một mực đang chăm chú thiên hạ danh ý cùng thần dược chỉ vì một ngày kia có thể trị liệu tốt du đại nam nhưng mấy năm thời gian không thu hoạch được gì mỗi lần nhớ tới du đại nam h trong lòng bọn họ cũng đều là đau lòng không thôi tử dương chân nhân không khỏi hỏi thanh huyền ngươi từ chỗ nào được đến đan dược có thể tái tạo gân mạch cùng xương cốt đan dược ta chưa từng nghe thấy a tử dương chân nhân dứt lời đám người đều là một mặt hiếu kỳ nhìn tô thanh huyền lúc này du đại nam h cũng là kịp phản ứng trước đó một mực đắm chìm trong giành lấy cuộc sống mới trong vui sướng ngược lại đem tô thanh huyền từ nơi nào thu hoạch được đan dược chuyện này cho không để ý đến hắn có thể khẳng định mấy ngày nay tô thanh huyền cũng không xuống núi bởi vậy viên đan dược kia tuyệt đối không phải từ võ đăng sơn bên ngoài thu hoạch được nhưng tại võ đăng bên trong lại tuyệt đối không có loại đan dược này chẳng lẽ lại viên đan dược kia là tuyết nguyệt kiếm tiên mang đến trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ lý hàn ý gì là gần đoạn thời gian duy nhất b á i p h ỏ n g qua võ đang sân người bởi vậy đám người vô ý thức liền cho rằng là lý hàn ý gì mang đến đan dược thân kỳ như thế đan dược đối với tuyết nguyệt kiếm tiên đến nói cũng nhất định là vô cùng chân quý chắc hẳn nàng nhất định là xem ở thanh huyền sư thúc trên mặt mũi mới nguyện ý lấy ra cứu chữa đại nam nhưng ta võ đăng há có thể tri ân không báo sau đó Ta nhất đây ị n h phải b rõ ràng đó là thanh huyền hắn luyện chế phía lý hàn y trong lòng rợ khóc rỡ cười nghĩ đến. đến là thanh huyền tự tay luyện chế lý hàn y thì nói xong đám người lại là một trận kinh ngạc đám người ánh mắt không khỏi chuyển hướng tô thanh huyền tô thanh huyền khẽ gật đầu thừa nhận xuống tới thanh huyền ngươi là khi nào học được luyện đan chi thuật tử dương chân nhến hỏi bọn hắn xuống núi du lịch giang hồ trước đó chưa bao giờ nghe nói qua tô thanh huyền tại về mặt đan dược có cái gì nghiên cứu với lại có thể c h ữ a cho tốt du đại nham vài chục năm bệnh trầm kha đan dược tất nhiên không phải phản phẩm tô thanh huyền có thể luyện chế loại này phẩm cấp đan dược vậy hắn tại đan đạo một đường tất nhiên cũng sẽ có không nhỏ tạo nghệ có thể có được dạng này luyện đan thuật tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được tô thanh huyền khẽ cười nói trước đó, lâu, trước đó không lâu quả nhiên người so với người làm người ta tức chi ta thanh huyền không chỉ tu là cao thầm ngay cả đan dược đều như thế tinh thông cùng ngươi so sánh chúng ta mấy lão g i ả này mặt đều v ứ t sạch cùng lúc đó một đạo nhân cũng chính mang theo mình đồ đệ hướng võ đang sơn chạy về lúc này một đạo nhân trên thân trong lúc vô tình tản mát ra khí thức đã là lục địa thần tiên cảnh giới mới có khí thức một đạo nhân bên cạnh thạch n g n g một mặt sùng bái nhìn mình sư phó sư phó lão nhân ra ngài thế mà đột phá lục địa thần tiên ngoại trừ trưởng giáo sư bá hiện tại võ đang từ trên sùng dưới ngài đó là tu vi thứ hai cao người đi thạch ngẫm nói tràn đầy cảm giác tự hào hắn sư phó một đạo nhân là lục địa thần tiên võ đang vị thứ hai lục địa thần tiên một đạo nhân khẽ cười một tiếng không nói gì nhưng trong lòng thì nhớ tới tô thanh huyền một đạo nhân không khỏi ở trong lòng cảm khái ta lần này có thể phá cảnh còn muốn may mắn mà có thanh huyền sư đệ trước đó một phen thể nộ a sư huynh hai người bọn họ lần bế quan này chắc hẳn cũng có không nhỏ thu hồi o ra vương sư huynh tất nhiên cũng có thể đột phá đến lục địa thần tiên tam phòng sư huynh liền tính không thể phá cảnh tại lục địa thần tiên trên con đường này cũng tất nhiên có thể đi đến cực hạ cứ như vậy ta võ đang trong giang hồ cũng càng thêm vững như bàn thạch một môn ba tôn lục địa thần tiên phóng tầm mắt thiên hạ đều là một cỗ không thể khinh thường thế lực nghĩ tới những thứ này một đạo nhân liền có chút không kịp chờ đợi muốn lập tức chạy về võ đăng chương hai mươi bảy tử dương ta thừa nhận lời mới vừa nói âm thanh có chút đại trần võ đại điện bên trong võ đang ngũ lao vây quanh tô thanh huyền nhìn từ trên x u ố n g dưới chật chật chật thanh huyền a thanh huyền sĩ biệt tam nhật quả thật để ta l a o mắt mà nhìn a tử dương chân nhân một mặt cực kỳ hâm mộ nói ra thanh tùng đạo nhân xoa xoa tay nói ra thanh huyền ngươi còn sẽ luyện chế đan rực gì cho ta đến cái trăm tám mươi khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào không cần quá tốt cùng nối xương tục mạch đan phẩm chất không sai biệt lắm là được còn có ta còn có ta thanh huyền cũng cho ta cũng tới trên trăm tám mươi k h ỏ a võ đang ngũ lao bắt đầu vây quanh tô thanh huyền đòi hỏi đan dược sư h i n h các ngươi nhớ m ệ n h chết ta a còn trăm tám mươi k h ỏ a tô thanh huyền một mặt p h i ề n m u ộ n sư thúc ngươi nhìn ta có hay không học tập luyện đan tư chất a mạc thanh cốc đụng lên đến cười rặng rỡ định n o ạ t nhìn tô thanh huyền tô thanh huyền trên dưới đánh giá mạc thanh cốc hai mắt sau đó nói ra thanh cốc làm người a không thể mơ tưởng xa vời ngươi kẹn tại kim cương cảnh đã bao nhiêu năm chờ ngươi lúc nào đột phá chỉ huyền rồi nói sau m ạ c thanh q u ố c sắc mặt cứng đờ đỏ mặt miệng bên trong hàm hồ nói sư thúc ngươi sao có thể nói như vậy ta chúng ta võ giả sự t ì n h sao có thể nói gặp phải bình cảnh vô pháp đột phá đâu tiếp lấy chính là cái gì hậu thích bạc phát không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người ta mạc thanh q u ố c có thiên tượng chi tư loại hình nói dẫn tới đại điện bên trong đám người đều cười vang đứng lên trong lúc nhất thời chân võ đại điện bên trong tràn đầy sung sướng không khí nhìn tô thanh huyền cùng võ đang đám người vui vẻ hòa thuận tràn diện lý hàn e a s ở một bên cảm nhận được đã lâu ấm áp chi ý mọi người ở đây vui cười thời khắc ngoài cửa chuyển đến một tiếng t h ờ mở tiếng cười nhưng g a sau y đó, đạo một n ngoài đồ v chân đ miệng bên n t h không có chút nào biểu hiện ra ngoài ngạo kiều nói ra còn không có lên làm trường giáo đâu liên bắt đầu quản lên chúng ta tới Võ Đăng c ũ n g là c h ú n g t a ra, trở muốn Một đến liền trở lại. Một đạo nhân về đạo lại. s ắ chật mặt gầm t cứng đở, gầm lên, ngơi tốt chật hiện n thành, g o cho trưởng giáo sư huynh nghe nói như thế, còn không phải nói còn ta Chậc chậc là nhớ xoán bị. Chợt, chợt, chợt, hiện tại làm sao thành thật như vậy tử dương chân nhân t r e o c h ọ c nói cũng không biết là ai ban đầu thành lập võ đang thời điểm không biết lượng sức muốn cùng tam phong sư huynh tranh đoạt vị trí trưởng í t r giáo kết quả bị hung hăng đánh một trận mới trung thực xuống tới ngay vậy đám người đồng loạt nhìn về phía một đạo nhân không nghĩ tới năm đó còn có dạng này một đoạn cố sự tô thanh huyền cũng cảm thấy có chút mới mẻ tại nguyên bản thế giới bên trong một đạo nhân liền đối với võ đang t r ư ớ c trưởng môn canh cánh trong lòng cuối cùng tại trong âm n h ư bản thân bị lạc lối không nghĩ tới trong thế giới này thế mà cũng phát sinh qua dạng này chuyện lý thú tốt ngươi cái tử dương bóc ta nội tình đúng không một đạo nhân có chút buồn bực xấu hổ khi lấy hắn đồ đ ệ sư chất trước mặt như vậy không nể mặt hắn nếu là không dạy dỗ tử dương một trận mặt mũi ở đâu uy nghiêm ở đâu tử dương còn không có đột phá thiên tượng cảnh đâu đi l ã o đạo ta đến chỉ điểm một chút ngơi nhà một đạo nhân nhìn về phía tử dương chân nhân nói ra chả lẽ lại sợ ngươi thiên tượng cũng không phải không có đánh、qua. trong mọi người chỉ có thạch ngống rõ ràng sư phụ hắn một đạo nhân đã là lục địa thần tiên len lén liếc tử dương chân nhân một chút muốn nói cái gì lại đem nói nuốt xuống bụng bên trong một bên tô thanh huyền nhìn một đạo nhân biểu lộ thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại sư huynh hắn đã đột phá sau đó nhìn thấy thạch ngống một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tô thanh huyền càng khẳng định một đạo nhân tất nhiên đã đột phá có chút đồng tình nhìn tử dương chân nhân một chút ở trong lòng là tử dương chân nhân mặc n i ệ m mấy giây một đạo nhân đứng tại tử dương đối diện phách lối nói ra ra tay đi tử dương lão nhi ta trước hết để cho người ba chiêu ba chiêu xem thường ai đây đừng tưởng rằng ngươi là thiên tượng kính liền có thể nhìn như vậy khó lường người tử dương chân nhân biếu môi khinh thường nói ra a vậy ngươi nói để ngươi mấy chiêu một đạo nhân có chút hăng hái hỏi tối thiểu trước hết để cho ta ba trăm triều tử dương chân nhân cười hh ba trăm triều dứt khoát ta đứng đấy bất động để ngươi đánh tốt một đạo nhân liếc tử dương một chút tức giận nói ra mọi người đều nghe đâu đây chính là ngươi nói một lời đã nói ra tứ mã nam truy không thể đổi ý à tử dương chân nhân vội và nói g n ngươi một đạo nhân có chút khó thở mấy năm không thấy ngươi mặt m ò lại tăng thêm không ít tốt ta liền đứng đấy bất động để ngươi đến đánh ta nhìn ngươi có thể đánh động sao một đạo nhân nói l ấ y trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức lục địa thần tiên cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ đây lục địa thần tiên tử dương chân nhân hít sâu một hơi n h e răng trận mắt nhìn một đạo nhân lý hàn y võ đang ngũ lão võ đang thất h i ệ p nhìn đã là lục địa thần tiên một đạo nhân trong lòng khiếp sợ lộ rõ trên mặt lục địa thần tiên một sư thúc thế mà đột phá đến lục địa thần tiên ta võ đang lại thêm một tôn định hải thần trâm tống viễn k i ể u kích động nói ra lý hàn ý vì đôi mắt đẹp hiện lên không hiểu qua mang thầm nghĩ đến không hổ là võ đang lại nhiều thêm một vị đỉnh tiêm cao thủ thanh tùng đạo nhân một mặt phiên m u ộ n làm sao một cái hai cái nói đột phá đã đột phá còn có để cho người sống hay không một đạo nhân hai tay chắp sau lưng nhìn tử dương nói ra đánh nga làm sao không đánh đánh cái cái dám a ngươi thế mà để ta một ngón tay huyền đ á ngay h thần lục địa thần tiên. n ư i đ ứ vậy tử dương chân nhân có chút ảo não nói ra làm sao chúng ta mới rời khỏi thời gian mấy năm các ngươi đều đột phá sớm biết dạng này còn không bằng lưu tại vo đang s â n đâu đều một đạo nhân bắt lấy chữ này hỏi trưởng giáo sư huynh bọn hắn xuất quan sao thử dương lắc đầu một đạo nhân ánh mắt từ tống viễn kiểu cùng du liên chu trên thân đảo qua nếu như không phải hai vị sư huynh thành công đột phá nói cái kia có hy vọng nhất đột phá chính là tống viễn kiểu cùng du liên chu hai người một đạo nhân hỏi viễn kiểu x e n thuyền là các ngươi đột phá sao nghe vậy hai người vội vàng lắc đầu sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng một bên tô thanh huyền chương hai mươi tám một đạo nhân ngươi cái vạn năm chỉ huyền còn có mặt cười xem ra là thanh huyền sư đệ đột phá đến kim cương cảnh một đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu nói ra nghe vậy tử dương đám người một mặt quái dị nhìn một đạo nhân nhìn đám người thân sắc một đạo nhân có chút không rõ ràng cho lắm nói ra không phải thanh huyền sư đệ sao tử dương chân nhân nói ra là thanh huyền không sai nhưng đột phá lại không phải kim cương cảnh một đạo nhân vớt khẽ sợi dâu hơi kinh ngạc nói ra không phải kim cương t ê chẳng lẽ là chỉ huyền liên phá hai cái đại cảnh giới thanh huyền sư đệ tư chất hơn người a sư đệ ta tô thanh huyền có đất liền dáng vẻ thần tiên ha ha ha nghe đến đó tử dương cũng nhịn không được nữa cười to đứng lên một lao đầu ngươi thật sự là đùa chết ta rồi một đạo nhân một mặt một b ư ớ c không phải thử dương ngươi có mau bệnh đi đây có cái gì tốt cười nhưng là một đạo nhân rất nhanh liền kịp phản ứng trong ánh mắt hiện lên một vẹn v ẻ kinh hãi chẳng lẽ thanh huyền sư đ ệ hắn đột phá thiên tự cảnh một đạo nhân nói lấy nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi chi sắc tô thanh huyền bình đạm nói ra sư minh may mắn đột phá thiên tựa nghe được tô thanh huyền thừa nhận xuống tới một đạo nhân có chút không bình tĩnh đây đây đây một đạo nhân liên tiếp nói ba cái đây trong lòng không khỏi nghĩ đến hắn xuống núi trước đó tô thanh huyền tựa hồ vẫn là cựu phẩm tu vi ta mới rời khỏi võ đang mấy ngày a thanh huyền sư đệ hắn thế mà đã đột phá đến thiên tượng liên phá ba cái đại cảnh giới nói đùa a sư đệ hắn năm nay bao nhiêu tuổi ta nhớ được tựa như là mười tám tới mười tám tuổi thiên tượng như vậy vừa so sánh một đạo nhân trong nháy mắt cảm giác mình đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cũng không có thơm như vậy có chút bực bội nhìn một bên còn tại cười ha ha tử dương chân nhân một đạo nhân mắng cười cười cái giám a ngươi cái vạn năm chỉ huyền còn có mặt cười ha ha ha ếch nghe vậy t ử dương chân nhân tiếng cười im bặt mà dừng t ử dương thang hề đúng là chính ta không tán câu nữa ngày này không có cách nào hàn huyên tử dương tức giận quăng một cái đạo bào đứng dậy nói ra đi tìm đồ đệ của ta tử dương nói lấy đi ra chân võ đại điện tiếp tục tiếp tục chờ đợi tử dương cảm thấy mình mặt mũi toàn đều mất hết một bên võ đang ngũ lao bên trong còn lại bốn người cũng hướng tô thanh huyền một đạo nhân nói một tiếng liền rời đi mấy năm chưa từng về núi bọn hắn cũng xác thực có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý một chút võ đang ngũ lao sau khi rời đi tô thanh huyền hỏi thăm về một đạo nhân sư h u n h lần này xuống núi còn thuận lợi một đạo nhân khẽ cười nói sư h u n h xuất mã còn có thể không thuận lợi sao bất quá cái t i ê u tây môn suy tuyết ngược lại không thẹn kiếm thần chi danh nếu không có ta lần này đột phá đến lục địa thần tiên muốn thắng qua cái t i ê u tây môn suy tuyết cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy một đạo nhân cảm khai nói nói lên đến còn muốn đa tạ sư đệ ngươi lần trước võ đạo càng lộ bằng không sư m i n h ta nhớ đột phá lục địa thần tiên còn xa xa khó vậy đâu nghe vậy mọi người tại đây đều nhìn về tô thanh huyền nghe một sư thúc lời này hắn đột phá đến lục địa thần tiên cùng thanh huyền sư thúc còn có lớn lao quan hệ tống viết kiểu đám người trong lòng phỏng đoán trong h h huyền sư thuốc hắn đều có thể a n đều sư t có ợ giúp giúp không tiên, tiêu phải phá phá một đột thuốc thần ta trở tay tình sư sự s như cảnh lục địa đám a bọn ta phá cảnh không phải dễ như trở bàn dễ t r o lúc nhất thời võ đang thất h i ệ p nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong t h ầ n sắc lý hàn y gì nhìn tô thanh huyền ánh mắt càng kiên định đứng lên không thành lục địa thần tiên tuyệt không rời đi thanh huyền nửa bước tô thanh huyền lắc đầu khẽ cười nói chủ yếu là sư huynh ngươi cơ duyên đến sư đệ ta làm ra bất quá d ậ hoa trên gấm thôi bất quá một đạo nhân cũng không cho rằng như vậy thanh huyền ngươi quá khiêm đường đám người lại là hàn huyên một trận một đạo nhân đứng dậy nói ra sư đệ Các trước, ngươi ngồi ta đại i chỉnh đốn một phen. đốn đ một Một o nhân n ó lấy, l kêu ê nam mình đám thành ống, liền định rời đi đám người đứng đồ đệ đi đ rời ư dậy đưa tiễn. ộ t đạo ngươi h khỏe h â n n mắt lướt t qua, o á nhìn du đại Nham. Ơn.、Đại、Nham, n Du Đại Đại g có thể đứng lên đến trên người ngươi thương lành một đạo nhân dừng bước lại có chút kinh h ỉ nói ra vừa rồi du đại nam một mực ngồi trên đế một đạo nhân cũng không có quá nhiều chú ý hiện tại du đại nam đứng dậy đưa tiễn một đạo nhân mới phát hiện một sư thúc ta tốt lại tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền có thể khỏi hẳn du đại nam nói ra khắc khuôn mặt là khó nén ý cười Tốt, tốt, tốt, một đạo nhân liên tiếp nói ba tiếng tốt đại nam h chào ngươi cũng coi là giải quyết xong trưởng giáo sư minh một cái tâm bệnh à một đạo nhân cảm khải nói sau đó hỏi đại nam h là vị nào thần y xuất thủ chữa khỏi ngươi thường thế à? chờ trưởng giáo sư minh xuất quan ta võ đang nhất định phải đến nhà bái tạ đối mặt một đạo nhân đặt câu hỏi dù đại nam h lại đem tô thanh huyền luyện chế nối x ư ơ n g tục mạch đan chữa cho tốt hắn sự tỉnh một lần nữa giảng thuật một lần thanh huyền sư đệ ngươi thật là chúng ta võ đang phúc tình à một đạo nhân từ đấy lòng nói ra một đạo nhân sau khi rời đi tống viên kiểu đám người lập tức tiến đến tô thanh huyền bên người sư thúc ngươi nhìn ta đột phá thiên tượng thời cơ đã đến sao tống viễn kiều cười hỏi sư thúc ta gần đây tâm huyết dân g trào có cảm giác ngộ nếu không lão nhân ra ngài chỉ điểm ta hai tay du liên Chu mịt mở nói ra sư thúc ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây ngươi cũng không thể quên thanh cốc cả mặc thanh cốc nói xong dẫn tới tô thanh huyền lúc thì t r ắ n g mắt trương tùng khê sư thúc mang mang ta ân lê đ ỉ n h sư thúc còn có ta nhìn mấy vị sư chất chờ mong ánh mắt tô thanh huyền nói ra ngày mai ngày mai một khối chỉ điểm các ngươi tô thanh huyền cùng lý hản ý vì h dạo bước tại võ đang sơn trên đường trên đường đi võ đăng đệ tử nhìn thấy tô thanh huyền sau đều cung kính vấn an đồng thời cũng hết sức ngạc nhiên nhìn tô thanh huyền bên người lý hàn y lìa ấy các ngươi nói sư thúc tổ bên người vị kia là ai vậy đần đây cũng nhìn không ra cùng sư thúc tổ thân cận như vậy rõ ràng là sư thúc tổ phu nhân cái gì cái gì thanh huyền sư thúc tổ có lao bà một tên đệ tử đụng lên đến hỏi nói nghe võ đang c h ú n g đệ tử xì xào bà tán phỏng đoán mình cùng tô thanh huyền quan hệ lý hàn y lìa lung tung trong lòng vô cùng dưới chân nhị bước không tự chủ được tăng nhanh một chút tô thanh huyền đụng lên đi nhẹ giọng hỏi hàn y lìa làm sao đột nhiên đi nhanh như vậy hơi m ệ t chút nhớ về sớm một chút nghỉ ngơi lý hàn y có chút niềm tin không đủ nói ra nhìn lý hàn y có chút phiếm hồng v h à n h t h a i tô thanh huyền trong lòng hiểu rõ thuận thế dắt lý hàn y lìa tay hàn y lìa cái này không chịu đ ổ i còn thế nào tu luyện hữu t ì n h kiếm ta lý hàn y lìa nhất thời nghe lời tìm không ra phản bác nói chỉ có thể mặc cho tô thanh huyền nắm mình tay rốt cục tại lý hàn y lìa giày vò bên trong hai người trở lại chỗ ở lý hàn y hất ra tô thanh huyền tay cũng không quay đầu lại đi vào gian phòng bên trong cả người nằm ở trên giường dùng chăn mền che kín mình đầu c h ư ơ n a c h ế t Lý h à n Y trung k đ n g i n hóa nguyên h ầ n tu luyện p h á n thiên h tinh t n đại p sớm biết liền không đã luyện t ì n h kiếm lý hàn y trong lòng có chút dự cảm lại tiếp tục như thế nói không chính xác ngày nào nàng liền sẽ luân hãm vào tô thanh huyền trên thân nhưng lạ thường lý hàn y trong lòng cũng không có bao nhiêu bài xích cảm xúc thấy lý hàn y đ ị bộ này biểu hiện tô thanh huyền mười phần thức thời không có tiến lên q cái giày Đem đó, đó thanh thanh kiếm. Kiếm. trước dần dần tô thanh huyền thể nội chân khí lại đến giới hạ trị là thời điểm đột phá thiên tượng trung kỳ tô thanh huyền bình tĩnh nói về khoảng cách lần đột phá đến thiên tượng cảnh cũng đã quá khứ năm sáu ngày thời gian dựa theo tô thanh huyền hiện tại tu hành tốc độ một ngày tu hành tương đương với người bình thường tu hành một năm dưới năm sáu ngày thời gian t lần theo cửa sổ hướng sân bên trong nhìn lại vừa hay nhìn thấy tô thanh huyền đột phá cảnh giới hắn lại đột phá lý hàn y hàm răng k h t cắn môi đỏ hắn phá cảnh nhìn lên đến tốt đơn giản a lý hàn y t h i ngốc nói ra sau đó liền nghĩ tới mình một mực không cách nào phá cảnh không khỏi có chút được trí hô tô thanh huyền gọi ra một ngụm t r ọ g khí tự đủ thiên tượng trung kỳ thành vào đêm tô thanh huyền vẫn tại lý hàn y dìa gian phòng bên trong nghỉ ngơi nhìn tô thanh huyền xe nhẹ đường quen bộ dáng lý hàn y d ì hơi đỏ mặt nhưng trong lòng là không có bao nhiêu phản ứng tựa hồ đã thích tướng cùng tô thanh huyền cô nam quả nữ cùng ở một phòng cảm giác trọng yếu nhất là từ khi dự định tu tập hữu t ì h kiếm hai ngày này đến nay lý hàn y d ì phát giác mình cảnh giới bình cảnh tựa hồ có chỗ b u n g lỏng lý hàn y dìa đem đây hết thầy đều thuộc về công tại trước mặt cái này đã chìm vào giấc ngủ nam tử hôm sau tô thanh huyền sau khi tỉnh lại lý hàn y dìa đã không trong phòng ngoài cửa chuyến đến từng trận trường kiếm vạch phá không khí âm thanh tô thanh huyền ra khỏi phòng sân bên trong một đạo bóng hình áo trăng xinh đẹp khi ê u vũ trường kiếm nhanh như cầu v ồ n g huyện như du long chính là lý hàn ý gì đang luyện tập kiếm pháp hôm qua biết được một đạo nhân đột phá lục địa thần tiên cảnh giới hung hăng kích thích lý hàn ý thì hẻ một thanh nhất là tô thanh huyền ngay tại nàng trước mặt l ạ g yên không một tiếng động đột phá đến thiên tượng trung kỳ lý hàn ý gì trong lòng phá cảnh ý nghĩ càng mánh liệt xưa kia có giai nhân công tô thị khe múa kiếm khí động tư phương nhìn lý hàn ý thì h múa kiếm dáng người tô thanh huyền không nhịn được nghĩ lên câu thơ này nhìn lý hàn ý gì hề luyện tập mười phần đầu nhập tô thanh huy phối hợp xuống. ngồi ở một bên ngồi xuống. Tâm thần bên chỉ ì m vào hệ h t ố n bất quá hôm qua vì trị liệu du đại nham trên thân tồn thương bệnh trước hết hành giản hóa kỹ thuật em khấu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu nguyên thần tu hành c h i pháp nguyên thần tu hành c h i pháp đơn giản hóa thành công nguyên thần tu hành t ĩ n h t ọ a chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang hiện tại rút thưởng rút thưởng tô thanh huyền mặc nghiệm nói k h e n bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ thu hoạch được biến thiên kích tinh thần đại pháp có thể tùy thời q u á n định biến thiên kích tinh thần đại pháp sao tô thanh huyền nói k h ẽ đối với lần này rút thưởng thu hoạch được ban thưởng tô thanh huyền cũng là tương đương hài lòng biến thiên kích tinh thần đại pháp xuất từ hoàng đại sư dưới ngòi bút phá t o á i hư không làm ô n g c là phương diện tinh thần vô thượng kỳ công có thể thăm dò mê hoặc người khác tư tưởng cũng có thể làm cho người thổ lộ xuất nội tâm tâm tàng bí mật như thế bí pháp luyện đến cực h ạ n thi thuật giả thậm chí có thể thông qua nguyên thần chi lực tạo dựng một cái giả lập thế giới đem đối thủ kéo vào trong đó chúng chiêu giả phạm là có một tia tâm trí không kiên liền sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó lại không thanh t ỉ n h khả năng tại phá toái thế giới bên trong bát sư ba liền thông qua pháp này đem chuyển ứng kéo vào muôn đời trong luân hồi nếu không có chuyển ứng có nhân vật chính quang hoàn gia thân tất nhiên sẽ hám sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế cùng kiếm hai mươi ba đồng、dạng. c sau đó tô thanh huyền liền tính toạ ở một bên trên mặt ghế đá bắt đầu tu luyện nguyên thần t h i lực một canh giờ qua đi tô thanh huyền mở hai mắt ra trong ánh mắt buộc phát ra một đạo tinh quang đây là nguyên thần t h i lực đại thịnh biểu hiện tô thanh huyền cảm giác mình phản phất tiến nhập một cái mới thiên địa hắn chưa hề cảm thấy mình tinh thần như thế sinh động qua tại tô thanh huyền cảm giác bên trong hắn tự thân tinh thần tri lực đang tại không ngừng nương kết nguyên thần cũng càng ngưng thực có lẽ Tô hai mắt nhắm lại tô thanh huyền điều động nguyên thần t h i lực nguyên thần tri lực như là mạng n g h n đồng dạng kéo dài tới ra xung quanh tất cả đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại tô thanh huyền náo hải bên trong một tia nguyên thần c h i lực lạng yên không một tiếng động leo lên tới đang chuyên tâm luyện kiếm lý hạn y ở trên thân trong nháy mắt lý hàn y cái kia linh lung tinh tế d á người n g liền hiện ra tại tô thanh huyền á o hải bên trong dấu ở dưới quần áo mỹ rượu cảnh sắc cũng bị tô thanh huyền cảm giác rõ ràng sai lầm sai lầm tô thanh huyền vội vàng thu liễm tinh thần hắn sợ tiếp tục xem tiếp sơ ý một chút liền sẽ thương suất như long đến lúc đó coi như lung túng không nghĩ tới hàn y g ì i hề nhìn thường thường không có gì lạ trên thực tế như vậy có liệu tô thanh huyền có chút dư vị giống như chép m i ệ n g một cái nói ra đang luyện tập kiếm pháp lý hàn y hề, có chỗ phát giác phản phất có cái gì người đang tại thăm dò nàng đồng dạng quay người nhìn về phía một bên tô thanh huyền phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền. c còn tốt còn tốt, đó, đó bây giờ nguyên thần tri lực đăng nội không bằng tới thử một lần biến thiên kích tinh thần đại pháp tô thanh huyền thẩm nghĩ trong lòng có thể thông qua nguyên thần tri lực tạo dựng một cái thế giới giả tưởng đối với dạng này bị pháp tô thanh huyền cũng tò mò ghê gớm nhớ lại đời t r ư ớ c phê phán qua rất nhiều tiểu nhật từ tác phẩm tô thanh huyền thông qua nguyên thần chi lực tạo dựng lên một cái giả lập thế giới theo thế giới giả tưởng không ngừng bị tạo dựng ra đến tô thanh huyền trên thân cũng buộc phát ra một c ô mánh liệt tinh thần b ạ động một bên lý hàn y thì bị hấp dẫn quay đầu xem ra vừa vặn đối mặt tô thanh huyền hai mắt không có chút nào p h ò n g bị phía dưới lý hàn y tinh h ì t thần bị kéo vào trong thế giới giả lập chương ba mươi tinh thần thế giới bên trong sông tu tinh thần thế giới bên trong tô thanh huyền nhìn trước mặt từng cái quen thuộc khuôn mặt thân thiết hô hoán các nàng danh tự phu cạ đạo sư mỹ cạ mỹ lao sư qua kỳ tạ sẽ cả đối với mấy cái này tiểu nhận từ các lao sư không hiểu nhiều tô thanh huyền đang kêu x u ấ t hơn một trăm cái danh tự sau liền ngừng sau đó tô thanh huyền biểu thị mình thật không nhận ra lâm vào tinh thần thế giới lý hàn y diệ đi qua ngắn ngủi m ở mịt sau đó liền kịp phản ứng có chút cảnh giác nhìn một phía trong không khí phảng phất tràn ngập một tia như có như không phi sắc khí hơi thở lý hàn y diệ trong lòng đề phòng tăng lên tới cực điểm đây là địa phương nào rõ ràng vừa rồi ta còn tại võ đang luyện kiếm làm sao lại trong nháy mắt liền đến, đến nơi này lý hàn y diệ nghi hoặc không hiểu tại ta không biết chút nào tình hôn giới đem ta biến hóa vị trí l i ê n xem như lục địa thần tiên cũng tuyệt đối không có dạng này thủ đoạn chẳng lẽ lại là tiên nhân lý hàn y thì trong lòng trợt dâng lên một cái ý nghĩ nếu thật là tiên nhân vì sao sẽ đối với ta xuất thủ sư xuất danh môn lý hàn y tự nhiên rõ ràng lục địa thần tiên sau đó chính là phi thăng thành tiên tiên nhân cảnh giới vừa nghĩ tới có thể là tiên nhân thủ đoạn lý hàn y thì trong lòng không khỏi có chút lo lắng nhìn t r ố n g trải một phía lý hàn y dùng sức nắm chặt trong tay thính vũ kiếm nói ra xin họ là vị nào tiền bối còn xin ra gặp một lần hoàn toàn yên tĩnh bên trong đây là tô thanh huyền âm thanh lý hàn y có chút kinh hỷ nói ra tại dạng này một cái lạ lẫm hoàn cảnh bên trong đột nhiên nghe được quen thuộc âm thanh lý hàn y tựa như tìm tới tâm phúc đồng dạng cẩn thận phân biệt phương hướng hướng phía tô thanh huyền châu vị trí phiêu nhiên mà đi tiến lên quá trình bên trong lý hàn y cảm giác mình trong lòng có chút không hiệu bối rối trên thân thể cũng không khỏi đến có chút nóng lên bất quá lý hàn y gì trong lòng đội vàng muốn tìm được tô thanh huyền trong lúc nhất thời cũng không có để ý lý hàn yi tô thanh huyền thuận mồm hô lên cái tên này chờ một chút lý hàn yi tô thanh huyền dùng sức đuốt đuốt mình con mắt một bộ gặp quỷ bộ dáng lý hàn y gì tại sao lại xuất hiện ở nơi này a tô thanh huyền hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng lẩm bẩm chẳng lẽ lại ta gần nhất luôn nghĩ đến lý hàn yi không cẩn thận tại cái này tinh thần thế giới bên trong cũng đem nàng cho tạo dựng ra đến tô thanh huyền thật là ngươi lý hàn yi nhìn thấy tô thanh huyền nhịn không được hoan hỉ nói ra lý hàn yi đi, đi vào tô thanh huyền bên n g i nói ra thanh huyền n g ư ơ i biết là chuyện gì xảy ra sao vừa rồi ta rõ ràng tại võ đang luyện kiếm làm sao trong nháy mắt liền đến đến địa phương này dứt lời lý hàn y hệ cũng chú ý tới tô thanh huyền bên người vờn quanh các vị tiểu n h ậ t tử lão sư nhìn những nữ nhân kia từng cái làm điệu làm bộ bộ dáng lý hàn y hệ biến sắc chân mày cao lại lôi kéo tô thanh huyền đi đến một bên các nàng là ai lý hàn y hệ ngự khí có chút cứng nhắc nói lấy ánh mắt không tự chủ được liếc về phía tô thanh huyền sau lưng chúng nữ cái này tô thanh huyền có chút xấu hổ gãi gãi đầu hiện tại tô thanh huyền cũng cảm giác mình phảng phất là đang nhìn màn ảnh nhỏ hiện trường bị người bắt được đồng dạng sau đó tô thanh huyền có chút ngạc nhiên nhìn về phía lý hàn y liên làm sao lý hàn y l i n h ì n lên đến không giống như là tinh thần tạo dựng ra đến a tô thanh huyền trong lòng rõ ràng thông qua biến thiên kích tinh thần đại pháp tạo dựng ra đến thế giới giả tưởng nếu như không có hắn nguyên thần chi lực tôi h động trong đó nhân vật cùng nở t ỡ cờ không sai biệt lắm nhưng trước mặt lý hàn y rõ ràng là có bản thân ý thức bộ dáng chẳng lẽ lại vừa rồi ta thi triển biến thiên kích tinh thần đại pháp thời điểm trong lúc vô tình đem lý hàn y kéo tiến đến nhìn lý hàn y một mặt không vui tô thanh huyền khẳng định mình suy đoán ngay tại tô thanh huyền trong lòng suy tư thời khắc lý hàn y sắc mặt càng hồng nhu c h u một giây sau lý hàn y rìa đột nhiên phóng tới tô thanh huyền không có chút nào phòng bị tô thanh huyền bị lý hàn y rìa ngã nào xuống đất lý hàn y rìa cơi tại tô thanh huyền trên thân hai mắt mê ly sắc mặt thường hồng trong đôi mắt đẹp phảng phất có thể chạy ra nước hàn y rìa ngươi làm gì tô thanh huyền lời mới vừa ra miệng một đôi ôn nhuận mềm mại môi đỏ đã h ô n lên tô thanh huyền cảm giác mình trong đầu nổ bể ra đến tinh thần thế giới bên trong không biết qua bao lâu tô thanh huyền tỉnh lại trở về chỗ mới vừa triển miên cho dù là nguyên thần chi thể tô thanh huyền như cũ cảm thấy trên thân một trận vắng vẻ ừng nương theo lấy một trận vô ý thức diễn dị lý hàn y gì hãy lông mi khẽ nhúc ních chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bên cạnh đang tại nhẹ nhàng đấm sau lưng tô thanh huyền lý hàn y gì trên mặt từng trận nóng bỏng cảm giác hiện lên trong đôi mắt dường như e lệ lại như là giận dữ ta lý hàn y gì muốn nói lại tôi t ô thanh huyền nhẹ nhàng u ố t vẽ qua lý hàn y d ì hè mái tóc nói ra đợi lát nữa đi ra ta sẽ cho ngươi giải thích t ô thanh huyền nói lấy phất tay giải trừ tinh thần đại pháp cái gì lý hàn y gì còn chưa kịp cẩn thận hỏi thăm cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng trước mặt chàng cảnh phi tốc phá toái lần nữa mở mắt ra lý hàn y gì phát hiện mình như cũ thân ở võ đang trong tay thính vũ kiếm còn duy trì vung kiếm tư thế trên thân quần áo cũng hoàn hảo như lúc ban đầu không giống mới vừa như vậy phá toái mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra lý hàn y di nhìn t ô thanh huyền hỏi trong đôi mắt khó nén ngượng ngùng t cái này tô thanh huyền muốn nói lại thôi được rồi chết thì chết đi lý hàn y còn có thể ăn ta không thành tô thanh huyền hạ quyết tâm nói ra vừa rồi ta đột nhiên l ĩ n h nộ một bộ tinh thần bí thuật có thể thông qua tinh thần chi lực tạo dựng một phương thế giới giả tưởng liền muốn thử nghiệm một phen ta vốn nghĩ mình thử nghiệm một phen nhưng không biết tại sao chuyện ngươi cũng xuất hiện trong thế giới kia tô thanh huyền nói lấy ánh mắt nhìn chằm chằm lý hàn y trong tay thính vũ kiếm ngay vậy lý hàn y lại nhớ tới trước đó cái kia cỗ tinh thần ba động mình cùng tô thanh huyền đối mặt sự tỉnh chẳng lẽ là lúc kia bị kéo vào đi sau đó lý hàn y l i liền nghĩ tới trong thế giới giả lập cái kia làm nàng ngượng ngùng vô cùng sự tình thân xác có chút mất tự nhiên hỏi cái kia sự kiện kia lại làm như thế nào giải thích ngay vậy tô thanh huyền tự nhiên minh bạch lý hàn y lia nói là chuyện nào hồi t ư ở n g đến trong thế giới giả lập tràn ngập phi sắc khí hơi thở tô thanh huyền thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại là nghĩ đến tạo dựng tiểu nhận từ các lao sư thế giới kết quả làm cho cả thế giới đều tràn đầy xuân dược đồng dạng khí tước nhưng chuyện này đánh chết cũng không thể cùng lý hàn i lia ngay nói thật ra thế là tô thanh huyền có chút chột dạ nói ra ách cái này có thể là ta còn không có hoàn toàn nắm giữ bí thuật cho nên tạo dựng thời điểm ra một điểm nho nhỏ sai lầm n g ư ơ i lý hàn y có chút tức giận về sau loại này không thuần thục bí thuật vẫn là không cần loạn dùng tránh khỏi thai họa người hàn y thìa kỳ thực vừa rồi tất cả đều là giả tối đa cũng đó là trên tinh thần phát sinh một điểm gì đó tô thanh huyền giải thích nói ngay vậy lý hàn y thì sắc mặt lên lại một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tô thanh huyền trong ánh mắt hiện lên nguy hiểm quan mang tô trân nhân ngư ý là vừa rồi tất cả đều là giả đều tính không được đếm lý hàn y t nói lấy trên tay tính vũ kiếm hiện lên hàn mang n g ư ơ i nếu là dám trả lời là nói n g ư ơ i liền chết chắc trên tinh thần thì thế nào ăn xong lao sạch không nhận nợ lý hàn y ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi giận d ữ hét chương ba mươi mốt một hôn định tình lý hàn y r ỉ vào nửa b ư ớ c lục địa thần tiên lúc này lý hàn y r ỉ như là một cái bị chọc giận c ủ a cái rất có một lời không hợp liền muốn cho tô thanh huyền lưỡng kiếm tư thế hàn y r ỉ n g ư ơ i tức giận bộ dáng vẫn rất đáng yêu tô thanh huyền nhìn vẻ mặt tức giận tựa như cá nóc lý hàn y r ỉ nhịn không được nói ra người lý hàn y kém chút một hơi thở gấp đi lên tốt người cái cậu nam nhân không tới quê ta còn ở lại chỗ này nói ngồi châm t r ọ c lý hàn y thì trong lòng mắng to tô thanh huyền tiến lên dắt lý hàn y l ì tay ngọc không đợi lý hàn y thì kịp phản ứng tay phải đã nằm ở lý hàn y l ì v ò n g e o tô thanh huyền tiến đến nàng bên ngôi nhẹ nhàng hôn một cái trong n y mắt lý hàn y thì hai mắt trở lên ồ ồ ồ lý hàn y l ì muốn tranh thoát nhưng lại cảm thấy toàn thân bất lực chỉ có thể mặc cho tô thanh huyền hành động trong lòng như là mười vạn con tiểu lộc tại đi l o ạ n trên thân từng trận nóng lên hán hắn hô ta trên thân nóng quá thật kỳ quái lý hàn y trong lòng miên man bất định thật lâu thẳng đến lý hàn y có chút không t h ở nổi tô thanh huyền buông nàn ra nhẹ nhàng mím môi nói ra thật ngọt lý hàn y thì xấu hổ giận dữ dị tường h quay đầu đi không nhìn tô thanh huyền tô thanh huyền chân thành nói hàn y ỉa c h ờ ta sư huynh bọn hắn sau khi xuất quan ta liền bồi ngươi cùng nhau đi tuyết nguyện thành cầu hôn ngươi nguyện ý làm ta thê từ sao lý hàn y thì h a quay đầu nhìn tô thanh huyền chân thành tha thiết ánh mắt ân thiếm như rồi mỗi nhưng lộ ra một cỗ kiên định lúc này ngược lại là bớt đi ta lại đi một lần nữa tìm kiếm chỗ ở về sau ta liền ở nơi này ngươi không có ý kiến a tô thanh huyền nói lấy chỉ chỉ lý hàn y rìa gian phòng lý hàn y rìa liếc tô thanh huyền một chút nhẹ g i ọ a mắng đang đổ l ắ g tử cẩn thận b ả n kiếm tiên là võ lâm t r ừ hại sau đó lý hàn y rìa vội vàng chạy vào gian phòng bên trong đây chính là tình sao lý hàn y rìa xong thủ bụng mình ngực một cố không hiểu cảm giác ở trong lòng hiện lên lý hàn y rìa đột nhiên l ĩ n h nộ hữu tình kiếm chân ý sau đó lý hàn y rìa trên thân khí tức đột nhiên biến đổi ngoài cửa tô thanh huyền phát giác được trong phòng không giống bình thường khí t ứ c lẩm bẩm hàn y rìa đây là muốn phá cảnh giờ này khắc này lý hàn y rìa ngược lại không có kích động như vậy phá cảnh thành nước chạy thành sông sự、tình. trong nháy mắt tại lý hàn y lìa chỗ ở bên trong một cỗ như có như không lục địa thần tiên cảnh giới khí tức phát ra trong phòng bệ biện tại cỗ khí tức này cọ rửa dưới nhao nhao phạt o á i võ đang cảnh nội tất cả đệ tử đều cảm giác chấn động trong lòng phản p h ấ t có thứ gì đặt ở trong lòng đang tại trong phòng ngồi xuống một đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía lý hàn y lìa phương hướng lục địa thần tiên khí tức là tuyết n g u y ệ t kiếm tiên nói lấy một đạo nhân đứng dậy thẳng đến lý hàn y phương hướng mà đến cùng lúc đó võ đang ngũ lão võ đang thất h i ệ p cũng đều đã nhận ra cỗ khí tức này đám người đều là thả ra trong tay sự tình nao nhao hướng phía lý hàn y thì phương hướng tiến đến lý hàn y địa bên ngoài gian phòng một đạo nhân đám người đạt đến sau tô thanh huyền còn chưa mở miệng một đạo nhân liền có chút không kịp chờ đợi hỏi sư đệ là tuyết nguyệt kiếm tiên muốn đột phá sao võ đang ngũ lão võ đang thất h i ệ p mấy người cũng nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi thân sắc tô thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu nói ra không sai là hàn y t ị a nàng muốn đột phá tuyết nguyệt kiếm tiên đã là thiên tượng đình phong lại đột phá tiếp chẳng phải là nói muốn thành cựu lục địa thần tiên tống viễn kiểu nhịn không được cảm khai nói lời này vừa nói ra mọi người tại đây trong lòng đều là chấn động tử dương chân nhân cảm khải nói hơn hai mươi tuổi lục địa thần tiên thiên hạ hiếm thấy sau đó nhìn về phía một bên một đạo nhân trêu tức nói ra một ít người a bảy mươi tám mươi tuổi mới thành lục địa thần tiên ta cũng không biết hắn là làm sao có ý tứ đắc ý một đạo nhân m ặ t không đổi sắc cười khởi nói a đúng đúng đúng ngươi nói đều đối với lão đạo ta thiên tư không được nhưng đến cùng là thành tựu lục địa thần tiên không giống một ít người a v ạ năm n chỉ huyền còn dám nói này nói kia tử dương nhất thời n g ẹ i lời một gương mặt mo n g ẹ n đỏ bừng mấy người trong lúc nói chuyện trong phòng lý hàn y khí thế đã đạt đến đỉnh phong trạng thái theo một tiếng như có như không tiếng nổ vang lên trong phòng lý hàn y rỉa cũng rốt cuộc hoàn thành đột phá lý hàn y rỉa thu liễm khí tức đ ẩ y cửa phòng ra đi vào trong sân tô thanh huyền nên đón tiếp lấy kéo lại lý hàn y rỉa tay ngọc nói khẽ hàn y rỉa chúc mừng ngươi đột phá lúc này lý hàn y rỉa mở mịt gần tiên nếu như nói đột phá trước đó lý hàn y rỉa cho người ta cảm giác như là một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm giờ phút này lại là thần kiếm vào hộp sắc bén cảm giác cẩn tàng đứng lên nhưng lại đáng sợ hơn may mắn có ngươi lý hàn y rỉa nói khẽ lý hàn y rỉa trong lòng rõ ràng nếu là không có tô thanh huyền trợ rút nàng bây giờ muốn đột phá tuyệt đối không thể đợi tô thanh huyền cùng lý hàn y t h ì hàn huyên qua đi một đạo nhân chắp tay một cái nói ra chúc mừng tuyết nguyệt kiếm tiên tu vi đột phá tử dương chân nhân có chút không kịp chờ đợi hỏi xin hỏi kiếm tiên thế nhưng là thành tựu lục địa thần tiên c h i cảnh lý hàn y thì cười nhạt một tiếng nói ra nửa bước mà thôi lý kiếm tiên quả nhưng tiên tư siêu phàm tử dương chân nhân nói ra mặc dù không phải bọn hắn phỏng đoán lục địa thần tiên tri cảnh nhưng nửa bước lục địa thần tiên cũng thật không phải phàm lý hàn y gì che miệng k ẽ cười nói cũng không phải là ta thiên tư hơn người lần này đột phá còn muốn may mắn mà có thanh huyền trợ lại là thanh huyền công lao một đạo nhân nhìn về phía tô thanh huyền trong lòng bùi ngùi m ã i thôi thanh huyền không chỉ có giúp ta đột phá lục địa thần tiên bây giờ lại trợ giúp lý hàn y hỉa đột phá nửa bước lục địa thần tiên sư huynh bọn hắn còn tại bế quan bên trong nhưng có thể muốn gặp x u ấ t quan thời điểm tất nhiên cũng là phá cảnh suy nghĩ cẩn thận đây hết thể đều cùng thanh huyền kiếp trước quan hệ những người khác trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ mọi người ở đây cảm khái thời khắc mặc thanh cốc đột nhiên lao ra ôm lấy tô thanh huyền bắt đùi sư thúc sư thúc giúp ta một chút ta ta kẹt tại kim cương cảnh rất nhiều năm sư thúc ngươi nhất định phải giút ta a những người khác không có mạc thanh cốc không biết xấu hổ như vậy ngay nhưng cũng là một mặt chờ mong nhìn tô thanh huyền nhất là tử dương đây mấy lần cùng một đạo nhân cãi nhau mỗi lần đều bị một đạo nhân một câu vạn n ă m chỉ huyền n ẹ n nói không ra lời tử dương trong lòng đối với phá cảnh nhu cầu vô cùng mãnh liệt nhìn đám người chờ mong ánh mắt tô thanh huyền không khỏi nhớ tới biến thiên kích tinh thần đại pháp biến thiên kích tinh thần đại pháp có thể tạo dựng thế giới giả tưởng nếu như ta đem bọn hắn đều kéo vào trong thế giới giả lập ma luyện đối với bọn hắn phá cảnh hẳn là biết rất có lợi nghĩ như vậy tô thanh huyền ánh mắt sáng lên đứng lên, càng phát ra cảm thấy cái này phương thức phải rất sau đó nhìn về phía mọi người nói ta có một chiêu bí thuật nghĩ đến đối với các ngươi cảm lộ tu hành sẽ có trợ giúp không biết các ngươi có nguyện ý hay không nếm thử một phen chương 32, đặc thù đối thủ tô thanh huyền nói lấy lặng lẽ phóng thích nguyên thần c h i lực vô thanh vô tất giữa đã tạo dựng lên một cái giả lập thế giới tại mọi người cùng hắn đối mặt trong n g á y mắt bao quát tử dương ở bên trong mấy người đều bị kéo vào trong thế giới giả lập ở đây chỉ có lý hàn y cùng một đạo nhân vẫn như c ũ duy trì thanh tình không có lâm vào trong thế giới giả lập cái trước tô thanh huyền cũng không dự định đưa nàng kéo vào đi người sau một đạo nhân bản thân đã là lục địa thần tiên cảnh giới tự thân nguyên thần c h i lực cũng là vô cùng cường đại tô thanh huyền lâm thời tạo dựng thế giới giả tưởng còn chưa đủ lấy đem một đạo nhân l ặ n g y ê n không một tiếng động kéo vào đi lý hàn y thì sắc mặt có chút quái dị hỏi thanh huyền ngươi lại thi triển cái k i a bí thuật hồi tưởng lại trước đó cùng tô thanh huyền tại trong thế giới giả lập phát sinh tất cả chẳng lẽ lại thanh huyền hắn muốn cho hắn sư h i n h cùng đám sư chất nghĩ tới những thứ này lý hàn y thì không khỏi một trận ác hẳn tô thanh huyền nhìn lý hàn y để biểu lộ quái dị liền biết được nàng nghĩ sai lập tức tô thanh huyền có chút dợ khóc dở đưa tay tại lý hàn y đi chân bóng như ngọc trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái nói ra ngươi nghĩ cái gì a n g ố c hữu đừng nghĩ sai lệ ngay vậy lý hàn y cũng là có chút thẻ thùng quay đầu đi không dám nhìn thẳng tô thanh huyền cái kia trêu tức ánh mắt một bên một đạo nhân trong lòng rất là nghi hoặc không khỏi hỏi thanh huyền bọn hắn đây là thế nào vừa rồi một đạo nhân mơ hồ đã nhận ra một tia như có như không nguyên thần c h i lực ngay sau đó tử dương đám người liền ngơ ngác đứng tại chỗ không động đậy được nữa vốn cho rằng là tử dương đám người gặp cái gì bất chắc nhưng thông qua tô thanh huyền cùng lý hàn y về đối thoại một đạo nhân cũng kịp phản ứng tựa hồ tất cả đều là tô thanh huyền làm tô thanh huyền cười giải thích nói sư huynh không cần khẩn trương đây chính là vừa rồi ta nói tới chiêu kia bí thuật pháp này tên là biến thiên kích tinh thần đại pháp có thể thông qua nguyên thần chi lực tạo dựng lên một cái giả lập thế giới mấy vị sư huynh cùng sư chất tinh thần tư tưởng đã bị ta kéo vào trong thế giới giả lập ở trong đó lịch luyện càng ộ nghe tô thanh huyền giải thích một đạo nhân cũng yên lòng chỉ cần tử dương mấy người bọn họ không có nguy hiểm liền có thể nhưng sau đó một đạo nhân trong lòng lại là một trận kinh ngạc hắn trong lòng rõ ràng tu vi đến thiên tượng cảnh giới liền có thể vận dụng nguyên thần chi lực đến cảm ủng ộ thiên địa nhưng là nếu muốn giống tô thanh huyền dạng này bằng vào nguyên thần chi lực tạo dựng lên một cái khổng lồ thế giới giả tưởng một đạo nhân tự nghĩ lấy hắn hiện tại lục địa thần tiên cảnh giới nguyên thần chi lực cũng vô pháp làm đến càng huống hồ tô thanh huyền hiện tại bất quá là thiên tượng cảnh giới một đạo nhân trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ sư đệ một chiêu này bí thuật quả nhiên cương đại một đạo nhân trong lòng không khỏi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú một đạo nhân khẽ vớt sợi dâu nói ra sư đệ sư huynh ta cũng muốn trải nghiệm một phen ngươi cái này giả lập tinh thần thế giới không biết phải chăng là t ô thanh huyền k h ẽ cười nói sư huynh muốn trải nghiệm từ không gì không thể bất quá còn xin sư huynh thu liễm nguyên thần c h i lực nếu không lấy ta hiện tại nguyên thần c h i lực muốn cưỡng ép đem sư huynh ngươi kéo vào trong đó còn có một số độ khó nghe vậy một đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu sau đó vung lòng tâm thần tùy ý tô thanh huyền đem mình kéo vào trong thế giới giả lập hiện trường hoàn toàn thanh tỉnh chỉ còn lại có tô thanh huyền cùng lý hàn y là hai người lý hàn y thì có chút hiếu kỳ hỏi thanh huyền ngươi dự định giúp thế nào chợ bọn hắn phá cảnh tô thanh huyền nếp miệng lên một vệ thần bí mỉm cười sau đó nói ra tử dương sư huynh cùng viễn tiểu sư chất bọn hắn thiên tư cũng không tệ đoạn đường này tu hành chém giết lịch duyệt thâm hậu bình thường lịch luyện đối bọn hắn đưa đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ bất quá lần này ta vì bọn họ an bài đặc thù đối thủ trong thế giới giả lập một đạo nhân trở nên hoảng hốt qua đi liền khôi phục thanh tình nhìn xung quanh sinh động như thật c h ẳ n g cảnh dù là một đạo nhân đã ở trong lòng đầy đủ tưởng tượng qua các loại khả năng nhưng vẫn cũng bị trước mắt tràn cảnh khiếp sợ đến đây nơi này quả thật là thế giới giả tưởng sao có thể cùng chân thật thế giới không khác nhau chút nào một đạo nhân thậm chí có thể ngửi được trong không khí t r u y ề n đến từng trận hương hoa h ả o thủ đoạn quả nhiên h ả o thủ đoạn một đạo nhân nhịn không được tán thắn nói một bên khác không có chút nào phòng bị lâm vào trong thế giới giả lập tử dương chân nhân cũng rốt cuộc tỉnh táo lại tử dương chân nhân một mặt đ ề phòng nhìn bốn bề không tự giác nắm chặt trong tay bội kiếm vừa rồi rõ ràng tại võ đang bên trong cùng thanh huyền sư đệ bọn hắn cùng một chỗ sao trong nháy mắt liền đến đến chỗ này thế giới kỳ dị bên trong tử dương chân nhân suy tư thật lâu không hiểu được vẫn như c ũ duy trì độ cao đề phòng vẫn là trước tìm kiếm một phen lại nói tử dương nói lấy xê dịch bước chân sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió một đạo kiếm khi hướng phía tử dương kích xạ mà đến tử dương lách mình tránh thoát quay đầu nhìn lại lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin đối diện đúng là một cái cùng hắn giống như lúc tử dương chân nhân cùng lúc đó bị kéo vào trong thế giới giả lập tống viễn t i ể u mấy người cũng là gặp đồng dạng t a o nộ tại trong thế giới giả lập đã qua không biết bao lâu thời gian nhưng tại thế giới hiện thực bên trong tất cả đều là chớp mắt sự tỉnh một đạo nhân cái thứ nhất từ trong thế giới giả lập tỉnh táo lại thấy một đạo nhân tỉnh táo lại tô thanh huyền hỏi sư huynh cảm giác như thế nào một đạo nhân thở dài một hơi Ánh m ắ tại phức hư hư t thật thật, thật thật giả giả. lý hàn y thì hãy h nghĩ h đến tô thanh huyền biến thiên kích tinh thần đại pháp nhiều nhất đối với thiên tượng cảnh giới trở xuống gó giả có hiệu quả lục địa thần tiên như thế nào lại phân biệt không rõ như thế nào chân thật như thế nào hư giả nhưng không nghĩ tới một đạo nhân thế mà đưa cho cao như thế đánh giá đồng thời lý hàn y trong lòng cũng có chút cùng có vinh yên cảm giác nàng và tô thanh huyền một hôn định tình hiện tại nàng đã hoàn toàn đem mình xem như tô thanh huyền thế tử phu q u â n nhận một tôn lục địa thần tiên đồng ý nàng cảm thấy mình trong lòng cũng mười phần sung sướng cùng lúc đó trong thế giới giả lập thử dương chân nhân một kiếm đem đối thủ đeo đầu chiến thắng đối thủ sau đó thử dương cũng đã bản thân bị trọng thương dù sao đối diện là một cái khác tử dương hắn sẽ chiêu thức đối diện cũng biết nhưng may mắn là hắn lấy được cuối cùng thắng lợi ngay tại tử dương tở dốc thời điểm một vị khác tử dương chân nhân lại lần nữa xuất hiện mà tử dương trên thân thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục lại sau đó hai người không nói lời gì lần nữa đánh nhau lâm vào trong thế giới giả lập mấy người khác có chiến thắng đối thủ cũng có bị đối thủ chiến thắng nhưng đều không ngoại lệ đều đang l ậ p lại lấy cùng tự thân chém giết quá trình này trải qua trận này bọn hắn đối với tự thân võ học lý giải c à n g lên hơn một t ầ n g lầu chỉ cần trở về thế giới hiện thực phá cảnh đó là c h ư ớ c mắt sự t ì n h chương ba mươi ba mười người đủ đột phá trương tam p ò n g vương trọng lâu xuất quan đã trải qua không biết bao nhiêu lần giết chết mình cùng bị mình giết chết quá trình này trong thế giới giả lập tử dương mấy người cũng rốt cục đi tới đột phá biên giới thế giới hiện thực bên trong mấy người trên thân khí tức bắt đầu kịch liệt chập trùng t h ế thế tô thanh huyền biết đây là mấy người muốn từ trong thế giới giả lập tránh ra thế là tô thanh huyền thu liễm nguyên thần chi lực cũng không ngăn cản tùy ý mấy người tránh thoát từ trong thế giới giả lập tránh ra mấy người không khỏi trở nên hoảng hốt tử dương cái thứ nhất tỉnh táo lại nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi giờ này khắc này hắn làm sao có thể không rõ ràng vừa rồi kinh lịch tất cả chính là tô thanh huyền nói tới bí thuật thanh huyền tử dương chân nhân đang muốn nói cái gì bên cạnh mấy người khác cũng nhao nhao tỉnh táo lại tỉnh táo lại mấy người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía tô thanh huyền thanh huyền vừa rồi tất cả đều là ngươi nói tới bí thuật thanh tùng đạo nhân có chút không xác định hỏi mặc dù trong lòng đã có chín thành chín năm chắc vừa rồi tất cả đều là tô thanh huyền ở sau l ư n g thao tác nhưng như cũng muốn từ tô thanh huyền trong miệng đạt được khẳng định đáp án ân tô thanh huyền khẽ vất cảm thừa nhận xuống tới thấy tô thanh huyền chính miệng thừa nhận xuống tới mấy người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi vừa rồi tại trong thế giới giả lập chỗ kinh lịch tất cả đều cùng thế giới hiện thực cực kỳ tương tự có thể nói là không khác chút nào có thể tạo dựng lên dạng này một cái thế giới giả tưởng cái k i ê u tô thanh huyền nói tới bí thuật nên cường đại c ỡ nào tô thanh huyền nguyên thần chi lực lại nên cường đại c ỡ nào thanh huyền sư thúc đa tạng tống viên kiều trịnh trọng nói ra còn lại mấy người cũng là dối dít nói tạng lần này lịch luyện bọn hắn đã đến đột phá bên liên giới đây hết thảy đều phải quy công cho tô thanh huyền nói lấy mấy người trên thân khí tức lại là một trận chập trùng đây là mấy người muốn đột phá dấu hiệu thay thế tô thanh huyền nói ra mấy vị sư minh mấy vị sư chết đều là người trong nhà khách sáo nói cũng không cần nhiều lời vẫn là trước chuyên tâm đột phá làm tốt ngay vậy mấy người cũng không chối từ nhẹ nhàng gật đầu sau đó tìm một mảnh sạch sẽ địa phương trực tiếp ngồi xếp bằng khi trận bắt đầu đột phá võ đang thất h i ệ p bên trong du đại nham còn tại thời kỳ dưỡng bệnh cũng không đến đây còn lại năm người đều tại lại thêm võ đang ngũ l a o tổng cộng mười người mười người đồng thời đột phá thanh thế cực kỳ to lớn vừa mới từ lý hàn y diện đột phá thời điểm cảm giác á c bách chuyển xuống mặt sở xì tạ đến võ đang trúng đệ tử lại một lần nữa cảm giác được trong lòng phán phất đặt lên một tảng đá lớn may mắn mấy người đột phá chính là nước chạy thành sông sự tình đột phá thời gian cũng không tiếp tục quá lâu thời gian qua một lát mấy người liền thành công đột phá mấy người từ dưới đất đứng lên đến trên mặt đều loé ra kích động t h ầ n sắc tô thanh huyền vừa cười vừa nói chúc mừng mấy vị sư minh mấy vị sư chất thành công phá cảnh trong mười người võ đăng ngũ lao cùng tống viễn kiều du liên chu đều là chỉ huyền cảnh giới lần này đột phá thành công đưa thân t i ê n tựa cảnh mà trương tùng khê tấn lê đình mặc thanh cốc ba người cũng là thuận lợi từ kim cương cảnh đột phá đến chỉ h u y cảnh giới cùng lúc trước so sánh võ đang thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa mạnh đâu chỉ mấy lần thành công đột phá đám người tránh không được lại là đối tô thanh huyền một trận nói lời cảm tạng sau đó mấy người liền riêng phần mình rời đi mới vừa đột phá cảnh giới còn cần nhất định thời gian đi tiêu hóa cùng ổn định sáng sớm hôm sau thái dương mới lên từ khí đông lai trương tam phong cùng vương trọng lâu bế q u a n chỗ tuần tự buộc phát ra một trận mãnh liệt khí t ứ c không ít mới vừa tỉnh lại võ đang đệ tử lại là cảm giác trong lòng một trận kiểm chế cảm giác phát giác được cỗ khí tức này một đạo nhân võ đang ngũ lão võ đang thất hiệp nhau nhau chạy tới trường tam phong trụ sở một đạo nhân tu vi cao nhất cái thứ nhất đổi tới đổi tới thời điểm trương tam phong đã thu liễm khí t ứ c ngồi xếp bằng một đạo nhân nói ra sư minh ngươi xuất quan trương tam phong nhẹ nhàng gật đầu nhìn trương tam phong hiện tại khí t ứ c một đạo nhân trong lòng t ừ n g đ ợ t c u ộ n cuộn lúc này trương tam phong mơ hồ giữa cùng phiến thiên địa này lẫn nhau tách rời một đạo nhân có một loại cảm giác tựa hồ một giây sau trương tam phong liền sẽ phá vỡ hư k h ô n g phi thăng mà đi một đạo nhân có chút kích động hỏi sư minh ngươi đi ra một bước kia một đạo nhân nói tới chính là lục địa thần tiên sau đó thiên hạ tất cả võ giả trung cực truy cầu phi thăng thành tiên ngay vậy trương tam phong lắc đầu nói ra chưa nhưng cũng đụng chạm đến một tia c h â n ý tạm thời xem như nửa bước ca một đạo nhân hít sâu một hơi nửa bước tiên nhân cảnh giới từ khi tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới sau đó một đạo nhân mới rõ ràng cảm giác được nếu muốn ở cảnh giới này bên trong tiến lên nửa bước là bực nào khó khăn bây giờ trương tam phong lại đạt đến nửa bước tiên nhân cảnh giới một đạo nhân trong lòng một trận chập trờn trương tam phong vừa cười vừa nói sư đ ệ ngươi cũng vào lục địa thần tiên đi một đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói ra không so được sư mình khó khăn lắm vào lục địa thần tiên sau này còn rất dài đường muốn đi hai người nói chuyện giữa vương trọng lâu cũng đồng bình mà tới trên thân khí tức cũng là lục địa thần tiên với lại nhìn lên đến so một đạo nhân khí tức còn muốn ngưng thực không ít sư minh chúc mừng ngươi đột phá lục địa thần tiên một đạo nhân vừa cười vừa nói ha ha xem ra sư đệ ngươi còn muốn tại phía trước ta đột phá à, vương trọng lâu khẽ cười nói ta vội vàng đột phá làm sao so được với sư h i n h cảnh giới vững chắc ba người nói chuyện thời khắc võ đang ngũ lão võ đang thất h i ệ p cũng cùng nhau mà tới chúc mừng t r ư ở n g giáo sư h u n h sư tôn tu vi lại vào chúc mừng sư h u n h sư thúc tu vi lại vào mấy người tuần tự hướng về trương tam phong cùng vương trọng lâu chúc mừng nói trương tam phong mỉm cười gật đầu ánh mắt từ trên thân mọi người lượt qua nhìn thấy du đại nam h trong nháy mắt trương tam phong con ngươi hơi co lại âm thanh có chút run rẩy nói ra đại nam h sư phó là ta du đại nam h đi ra phía trước âm thanh nước nở nói sư phó đệ tử tốt đệ tử có thể đứng lên đến trương tam phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt v e du đại nam h đầu trong ánh mắt tràn đầy yêu thương chi sắc t ố t t ố t đại nam h chào ngươi thế là được trương tam phong không để ý hình tượng cười to đứng lên trương tam phong cùng võ đang thất hiệp trên danh nghĩa là quan hệ thời trò nhưng trên thực tế lại là tình như phụ tử bây giờ nhìn thấy mình nhi tử một lần nữa đứng lên đến trương tam phong làm sao có thể không kích động đại nam h là vị nào thần ý chứa khỏi ngươi thương thế ngày khác ta nhất định phải tự mình đến nhà b á i phỏng trương tam phong trong giọng nói tràn đầy cảm kích t í vị d u đại nam h còn chưa mở miệng trả lời một đạo nhân đoạt trước nói sư huynh không phải ngoại nhân chính thức thanh huyền sư đệ c ư nhiên là thanh huyền sư đệ trương tam phong có chút giật mình ban đầu du đại nam h thụ thương về sau hắn đi thăm thiên hạ danh ý ỉa nhưng đều thúc thủ vô sách chỉ có thể khó khăn lắm bảo trụ du đại nam tính mạnh vô ưu lần này sau khi đột phá trương tam phong đụng chạm đến một tia tiên nhân cảnh giới vốn nghĩ thử một lần hiện tại cảnh giới có thể trị liệu hay không du đại nam t h ư ơ n g thế không nghĩ tới tô thanh huyền đã tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này chữa khỏi du đại nam thanh huyền hắn quả thật không hổ là chân võ đại đế truyền thế thủ đoạn thân dị trương tam phong ở trong lòng cảm khái nói đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một cô may mắn cảm giác may mắn mười tám năm trước đêm ấy đem vẫn là hài nhi tô thanh huyền mang về võ đang sư m i n h trước đừng kích động ngươi nhìn lại một chút bọn hắn cảnh giới một đạo nhân vừa cười vừa nói nghe vậy trương tam phong nhìn sang chương ba mươi bốn trương tam phong ta mới bê quan mấy ngày a võ đang cứ như vậy ngư bức trương tam phong dương mắt nhìn lại liếc mắt liền thấy được đã là thiên tượng cảnh tử dương chân nhân trương tam phong khẽ vớt sợi dâu nói ra ha h a sư đệ ngươi đột phá thiên tượng xem ra mấy năm này giang hồ du lịch đối với ngươi trợ giúp rất lớn a tử dương chân nhân cười không nói sau đó trương tam phong lại lần nữa nhìn về phía võ đang ngũ lao bên trong những người khác thiên tượng thiên tượng thiên tượng vẫn là thiên tượng võ đang ngũ lao đồng đều đã trở thành thiên tượng cảnh giới t dù là trương tam phong cũng không khỏi có chút ngạc nhiên sư đ ệ các ngươi đây là an tiên dược không thành sao mấy người đều đột phá thiên tượng cảnh giới trương tam phong có chút hiếu kỳ hỏi ha ha sư huynh ngươi lại nhìn lại một chút viễn tiểu bọn hắn tử dương chân nhân vừa cười vừa nói sau đó trương tam phong lần nữa nhìn mình mấy vị đệ tử viễn tiểu thiên tượng sen thuyền thiên tượng tuấn khê lê đình thanh cốc đều là chỉ huyền t trương tam phong trong lòng kích động trên tay lắc một cái không cẩn thận xé đứt mấy sợi dâu trương tam phong ta liền bế quan vài ngày như vậy võ đang cứ như vậy ngưu b ớ rồi phải biết mấy ngày trước đó võ đang thiên tượng cảnh giới cao thủ cũng mới chỉ có vương trọng lâu cùng một đạo nhân hai người bây giờ hắn trương tam phong bất quá bế quan mấy ngày thời gian võ đang cứ như vậy chống d ô n g tăng lên bảy vị t h i ê n tượng cùng ba vị chỉ huyền võ đang thực lực tổng hợp tăng lên đâu chỉ mấy lần trương tam phong trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ kích động qua đi trương tam phong thần sắc không khỏi nghiêm túc đứng lên nếu là một hai người đột phá còn còn nói đi qua nhưng bây giờ là m m ư ờ i người đều đột phá khó tránh khỏi có chút quá mức t r ù n g hợp trương tam phong trong lòng âm thầm suy tư bọn hắn ký t ứ c rõ ràng còn có chút ít phù phiếm nghĩ đến hẳn là mới vừa đột phá không lâu như thế nói đến mình mấy vị này sư đệ cùng đồ đệ đó là mấy ngày gần đây đột phá đột phá thời gian rất tiếp cận thậm chí nói bọn hắn mười người đều là cùng nhau đột phá nghĩ tới đây trương tam phong nói ra mình nghi vấn tử dương chắp tay một cái nói ra sư huynh quả nhiên con mắt tinh đời ta cùng mấy vị sư đệ sư chất đúng là cùng một ngày đột phá cảnh giới đạt được tử dương khẳng định sau khi trả lời trương tam phong trong lòng nghi hoặc đạt được giải quyết đồng thời không khỏi lại đối một vấn đề k h á c sinh ra nghi hoặc mười người cùng một ngày đột phá tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tỉnh chẳng lẽ là ta bê quan mấy ngày nay võ đang xuất hiện cái gì khó lường cơ duyên tử dương sư đệ chân ù n viễn kiều bọn g kiểu ắ n này mới cùng một ngày đột phá. Trương、Tam、Phong trong lòng đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Nghĩ đến được đột đột đ chỗ lúc phá. khả tốt, một Tam loại mới y t r ư ơ g Tam p h o nhân g g một mặt n i hỏi, người ê duyên m mà túc nhất thế thế Tử được cơ duyên gì? các người thế mà cùng cảnh. c nhưng nhau phá h gần gì, dương là nhân cười nói sư huynh cũng không phải là có gì ghê gớm cơ duyên đây hết thể đều là thanh huyền sư đệ công lao thanh huyền Trương Tam Phong ánh mắt lấp Ta, trọng một sư đệ, ba người chúng ta có thể đột sư sư người Phong ánh chúng cảnh giới, ba lấp phá lẻ. lâu đệ, đệ, có chẳng lẽ lại thanh huyền sư đệ hắn có giúp người phá cảnh năng lực đặc thù sao t r ư ơ nhưng còn chưa hề nghe nói qua có dạng này một môn biến thiên kích tinh thần đại pháp thầm nghĩ trong lòng thanh huyền sư đệ hắn chính là chân võ đại đế truyền thế chẳng lẽ lại đây biến thiên kích tinh thần đại pháp là tiên nhân bí thuật là nhất định là tiên nhân bí thuật trương tam phong trong lòng càng khẳng định mình phỏng đoán nhân dân tuyệt đối không có dạng này công pháp trương tam phong trên mặt kinh ngạc cùng lặp đi lặp lại biến hóa t h ầ n sắc cũng không có trốn qua mọi người tại đây con mắt đây trương tam phong biểu hiện để mọi người tại đây cũng vì đó chấn động Tại một ọ i người i xem ra, b ế h bên khác í c tinh thần đại h p p m tô thanh huyền cùng lý hàn y thì cũng đã nhận ra trương tam phong cùng vương trọng lâu đột phá thì khí tức tô thanh huyền cười nói xem ra sư minh bọn hắn thành công đột phá hàn y thì theo ta cùng nhau đi hướng sư huynh bọn họ nói vui a lý hàn y lìa gật gật đầu đi theo tô thanh huyền hướng phía trương tam phong trụ sở tiến đến trên đường lý hàn y lìa nửa là cảm khái nửa là nghi vấn nói ra thanh huyền t r ư ơ n g chân nhân hắn trước đây đó là lục địa thần tiên đỉnh phong cao thủ lần này đột phá có thể hay không trực tiếp phi thăng thành tiên a lý hàn y lìa nói lấy không khỏi nhớ tới mình mới vừa đi theo lý trường sinh tu tập võ đạo thời điểm trang cảnh sư phó sư phó ngươi chừng nào thì có thể trở thành tiên nhân a tiểu hàn áo tiên nhân nào có tốt như vậy thành a sư phó ta cả đời này tu đến hiện tại cảnh giới Đã đem là m ì n hiện phúc d u nay tại võ đang bên trong trương tam phong vô cùng có khả năng muốn trở thành tiên nhân lý hàn y có chút kích động muốn thấy tiên nhân phong thái tô thanh huyền nhìn lý hàn y kích động thần sắc nói ra tiên nhân sao chưa chắc không có loại khả năng này chờ nhìn thấy sư huynh thời điểm tất cả liền đều rõ ràng t r ư ơ n g tam phong chỗ ở đám người còn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến tiểu đạo đồng thanh phong âm thanh thanh huyền sư thúc ngươi tới rồi chương ba mươi lăm trương tam phong sư đệ thừa nhận đi ngươi chính là phá cảnh tiểu trợ thủ là thanh phong a tô thanh huyền sờ lên thanh phong đỉnh đầu đ u ố i tóc nói ra sư huynh hắn có đây không thanh phong cười hì hì trả lời chân nhân ở đây mấy vị khác sư thúc sư h u n h cũng đều ở đây thanh huyền sư thúc ngươi mau vào đi thôi tô thanh huyền gật gật đầu mang theo lý hản y t ì ở đi vào trong nhà trong phòng đám người đã sớm trông mòn con mắt vô luận là trương tam phong vẫn là vương trọng lâu một đạo nhân cũng hoặc là là võ đang ngũ lão võ đang thất h i ệ p dù sao tô thanh huyền thế nhưng là gián tiếp thậm chí trực tiếp sáng tạo ra một vị nửa bước tiên nhân hai vị lục địa thần tiên cùng một số thiên tượng cùng chị huyền từ khi võ đang thành lập đến nay chưa từng xuất hiện qua loại này khí tượng tô thanh huyền vừa vào cửa trong phòng ánh mắt mọi người sáng ngời nhìn chằm chằm hắn tô thanh huyền có chút có chút không rõ ràng cho lắm đối trương tam phong cùng vương trọng lâu chúc mừng nói chúc mừng hai vị sư h u n h tu vi lại vào bên người lý hàn y l y cũng học theo Đối trương tam phong cùng vương trọng lâu hành lễ nói vấn b ố i tuyết nguyện thành lý hàn Y l ì gặp qua hai vị tiền bối chúc mừng hai vị tiền bối tu vi lại vào trương tam phong cùng vương trọng lâu mỉm cười đối với hai người gật đầu tô thanh huyền sau khi ngồi xuống hướng về trương tam phong dò hỏi sư minh ngươi bây giờ là cảnh giới gì thế nhưng là thành tựu cảnh giới tiên nhân lý hàn Y l ì cũng nghiêm khai lắng nghe trương tam phong trả lời sau khi vào nhà lý hàn Y、Lê、liền l cảm giác trương tam phong trên thân khí tức m ở mịt vô cùng so với nàng sư phụ lý trường sinh đều mạnh hơn tỉnh không b i t c ư ơ n g chân nhân hiện tại tuyệt đối là siêu việt lục địa thần tiên lý hàn ý thầm nghĩ đến trương tam phong k h o á t k h o á t tay nói ra tiên nhân cảnh giới sao mà cao viễn ta còn kém xa lắm kém xa đâu ta hiện tại miễn cưỡng có thể tính là nửa bước tiên nhân cảnh giới a tô thanh huyền nghe vậy tán thắn nói sư minh quả nhiên kỳ tài ngũ trời t ngày sau phi thăng thành tiên tất nhiên không nói chơi lý hàn y gì trong đôi mắt càng là dị s ắ c liên tục thầm nghĩ đến trương t r â n nhân không hổ là võ lâm thần thoại vậy mà thật bước ra một bước này trương tam phong lại là lắc đầu khẽ cười nói tính không được tính không được nói lên đến ta lần này có thể bước ra đây nửa bước còn muốn may mắn mà có thanh huyền ngơi đây lý hàn y gì hơi kinh ngạc nhìn tô thanh huyền một chút trong lòng rất là kinh ngạc nếu là trước đó tô thanh huyền trợ giúp chính nàng chỉ điểm kiếm pháp bên trong chỗ nhầm lẫn có thể xem là tô thanh huyền đối với kiếm đạo lý giải hơn người trợ giúp tử dương đám người đột phá đến thiên tượng cảnh giới cũng nói quá khứ dù sao tô thanh huyền bản thân cũng là thiên tượng cảnh nhưng bây giờ trương tam phong thế mà nói thẳng hắn có thể thành tựu hiện tại nửa bước tiên nhân cũng không thể rời bỏ tô thanh huyền trợ giúp lý hàn y cảm thấy có chút khó tin tô thanh huyền lắc đầu nói ra sư h u n h quá khen cuối cùng vẫn là sư h u n h thiên tư hơn người trương tam phong nói ra thanh huyền ngươi không cần k i ê m tốn tính kỹ mấy cái chúng ta mấy cái đột phá đều cùng ngươi có lớn lao quan hệ nếu như không phải là lần trước tại hậu sơn thời điểm ngươi cái kia phiên c ả n g n ộ ta muốn bước ra đây n ử a bước vẫn là xa xa khó bởi a t r o n g lâu sư đệ một sư đệ không phải cũng là bởi vì ngươi cái kia phiên c ả n g n ộ mới có thể thành tựu hiện tại lục địa thần tiên chỉ cảnh còn có lần này tử dương sư đệ cùng viễn kiểu bọn hắn đột phá càng là do ngươi một tay thúc đẩy nói như vậy đứng lên thanh huyền ngươi mới thật sự là kỳ tài ngút trời a trương tam phong đem tô thanh huyền trợ giút đám người đột phá từng cái trải vớt một lần ở đây trong lòng mọi người cũng là bùi mùi mai thôi mỗi người bọn họ đột phá đều cùng tô thanh huyền có lớn lao quan hệ sư đệ ngươi cũng không cần khiêm tốn khiêm tốn nữa coi như không lễ phép một đạo nhân vừa cười vừa nói đúng vậy à thanh huyền nếu là không có ngươi ta đây đại hoàng đ ỉ n h lại tu cái mấy chục năm cũng không nhất định có thể phá cảnh à vương trọng lâu cảm khái nói thanh huyền nếu không có ngươi ta hiện tại còn bị người ta chỉ vào cái mùi chế rêu là vạn năm chỉ huyền đâu m ẫ u chốt là ta còn không có nói có thể phản bác tử dương chân nhân nhìn thoáng qua một đạo nhân trêu bừa thanh tùng đạo nhân tống viết điều võ đang đám người nao nhau mở miệng cảm tạ tô thanh huyền có thể có thể Tô Thanh Huyền vội vàng dừng vội lúc ạ Lại i lại nói tiếp, cũng nhanh đem hắn thổi suốt ngày bên trên giới l để đem đất, từ xưa đến cho cũng huynh nhanh hắn thứ nhất. mấy mặt ngày nay vị sư suốt xưa người bên trên từ này lý hàn y hỉa cũng rốt cuộc tin tưởng trương tam phong có thể đột phá đến nửa bước tiên nhân cảnh giới đúng là tô thanh huyền công lao trong lúc nhất thời nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái thầm nghĩ đến thanh huyền hắn thật là lợi hại chờ cùng thanh huyền hồi tuyết nguyệt thành thời điểm nhất định phải làm cho sư phó cùng hắn gặp được thấy một lần nói không chính xác thanh huyền hắn cũng có thể trợ giúp sư phó hắn lao nhân ra tiến thêm một bước đâu lý hàn y hỉa đối với tô thanh huyền trạng thái bị trương tam phong để ở trong thầm nghĩ trong lòng xem ra thanh huyền cùng vị này tuyết nguyệt kiếm tiên quan hệ không tầm thường a thanh huyền cũng trưởng thành là thời điểm nên tìm cái nàng dâu vị này tuyết nguyệt kiếm tiên nhìn lên đến cũng giật không tệ thế là trương tam phong liền hỏi thanh huyền ngươi cùng vị này hàn y cô nương quan hệ thế nào nghe thấy trương tam phong hỏi thăm mình cùng tô thanh huyền quan hệ lý hàn y trên mặt không khỏi có chút nóng lên lặng lẽ nhìn tô thanh huyền một chút trong lòng cũng đang mong đợi tô thanh huyền sẽ như thế nào trả lời tô thanh huyền vừa, cười vừa nói sư huynh hàn y là ta hồng nhàn tri kỷ mấy ngày nữa ta dự định tiên về bắc ly cầu hôn trương tam phong khẽ vuốt sợi dâu thoải mái cười to nói tốt tốt tốt nên như thế nên như thế sau đó trương tam phong nhìn về phía một đạo nhân nói ra sư đ ệ ngày mai ngươi liền xuất phát tiến đến bắc ly trước cùng tuyết nguyệt thành thương nghị một phen một đạo nhân gật gật đầu đáp ứng ngay vậy lý hàn Y trong lòng có chút đ ộ n g dung trương tam phong thế mà dự định an bài một đạo nhân vị này lục địa thần tiên tiến đến tuyết nguyệt thành sớm thương nghị nàng và tô thanh huyền cùng hôn sự lắc đầu liên tục nói ra trương trân nhân không cần h ư n g sư động chúng như vậy ta cùng thanh huyền lưỡng tình tương duyệt qua đoạn thời gian thanh huyền theo giúp ta trở về liền có thể làm phiên một tiền b ố i b ô n ba hàn y, y trong lòng thực sự băn khoăn trương tam phong vung tay lên nói ra hàn y, y không cần phải k h á c h k h í ngươi là danh môn xuất thân ta võ đang cũng là võ lâm chính đạo hai nhà kết thân nên trịnh trọng một chút tuy nói giang hồ nhi nữ không quan tâm những n à y lễ nghi phiền phức nhưng nếu là ta võ đang cứ như vậy giữ im lặng đối với ngươi mà nói chẳng phải là không công bằng còn nữa nói đến như ta võ đang không rên một tiếng đến lúc đó thanh huyền trực tiếp tới cửa vạn nhất bị sư phó ngươi cho đội ra bỏ lỡ như vậy một môn thiên tứ lơ duyên thanh huyền tránh không được muốn thần thương nghèo túng a trương tam phong nói xong đạt được đám người ủng hộ vô l u ậ n là võ đang vẫn là tuyết nguyệt thành cùng lý hàn y sau lưng kiếm tâm trùng đều là trong thiên hạ đại thế lực song phương kết thân nói riêng một chút có thể là tô thanh huyền cùng lý hàn y l ì lưỡng t ì n h tương duyệt nhưng muốn thả mắt giang hồ đây chính là hai cái thậm chí nhiều cái thế lực lớn siêu cấp giữa thông gia thậm chí khả năng ảnh hưởng đến thiên hạ giang hồ cách cục tự nhiên không qua lo a được thấy võ đang đám người thái độ kiên quyết lý hàn y l ì cũng không tốt tiếp tục tự tuyệt đa tạ trương chân nhân làm phiên một tiền bối lý hàn y l ì đối hai người thi cái lễ trương tam phong gật gật đầu vừa cười vừa nói hàn ý ỉa về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta thanh huyền nếu là h ắ n dám khi dễ ngươi các gái này làm sư m i n h giáo hơn hắn thô thanh huyền địa vị một ngay vậy lý hàn ý ỉa nói ra đà tạ trương chân nhân trương tam phong nghiêm s ắ c mặt nói ra còn gọi trương chân nhân lý hàn ý ỉa hiểu ý, ý sửa lời nói đà tạ sư m i n h t r ư ơ n g ba mươi sáu trăm tuổi thọ thần các phương v â n động ha ha ha t ố t quá t ố t rồi trương tam phong không để ý chút nào cùng hình tượng làm càn t h o ả i mái cười to đây là trương tam phong gần mười mấy năm qua vui vẻ nhất một lần trương tam phong khẽ vớt sợi dâu trên mặt ý cười nói ra đại nham bệnh trầm kha d i ệ t hết ta võ đang đám người tu vi đột phá thanh huyền sư đệ cũng tìm được như vậy một vị tốt thế tử hôm nay thật đúng là tam hỷ lâm m ộ n a n g a y vậy tô thanh huyền cười nhắc nhở sư huynh đâu chỉ tam hỷ ngươi chớ có quên ngươi trăm tuổi thọ thần ngay tại mấy ngày gần đây đây cũng là một kiện đại hỷ sự a nghe tô thanh huyền t i ể u nói này trương tam phong mới nhớ tới đến tiếp qua ba ngày đó là hắn một trăm tuổi đại thọ tống viên kiểu ở một bên nói bổ sung sư phụ ngài trăm tuổi thọ yến chúng ta cũng đã chuẩn bị trước đó trương tam phong đang mế quan thống viên tiểu mấy người cũng không xác định trương tam phong sẽ hay không tại trăm tuổi thọ thần trước đó xuất quan nhưng thọ yến cần thiết tất cả liên quan sự vụ cũng đều làm chuẩn bị bây giờ trương tam phong xuất quan thọ yến tự nhiên là có thể bình thường tiến hành trương tam phong lại là không để ý k h o á t k h o á t tay nói ra cái gì trăm tuổi không trăm tuổi không cần hương sư động chúng như vậy sư minh đây chính là ngươi trăm tuổi thọ yến không qua loa được lại nói ngươi bây giờ cũng không phải đại biểu chính ngươi ngươi là ta võ đang trở ư n giáo ngươi thọ yến nếu là làm qua loa thậm chí không làm tránh không được để giang hồ bên trên những người khác xem thường ta võ đang đám người nao nhau thuyết phục trương tam phong cũng không l â y chuyển được đành phải đồng ý xuống tới viễn tiểu ngươi lại nhớ kỹ một điểm làm về làm nhưng tất cả g i ả lượng trương tam phong lời nói thấm thiế phân phó nói liền tạm thời cho là ta võ đang đây mấy món việc vui một lần chúc mừng không cần kinh động giang hồ bên trên những người khác viễn tiểu minh bạch tống viễn kiểu gật gật đầu nói nhưng mà trương tam phong trăm tuổi thọ yến tin tức lại như thế nào giấu diếm được trương tam phong là nhân vật nào võ đang người sáng lập đương nhiệm trưởng giáo sống sót võ lâm thần thoại hán trăm tuổi thọ yến ý nghĩa phi phạm mặc kệ là cùng võ đang giao hào thế lực vẫn là cùng võ đang đối địch thế lực cũng h o trầm m ộ t c h thật giang lâu huyền từ thăm u thắm Một nói ra các vị sư lệ lần này trương tam phong trăm tuổi thọ yến ta thiếu lâm nên xử trí như thế nào không văn trên mặt ý cười nói ra phương trượng sư huynh võ đăng cũng là giang hồ danh môn chính phái mặc dù võ đăng cũng không đem trương tam phong trăm tuổi thọ thần cáo chi người trong giang hồ nhưng ta thiếu lâm h á có thể không tiến đi chúc mừng một phen huyền t ử trầm mặc như trước cũng không nói chuyện không tiến nói bổ sung không riêng ta thiếu lâm muốn đi tốt nhật lại mở bên trên ngami không động chờ giang hồ muốn phái một khối tiến đến là trương tam phong trúc thọ nhất định phải làm cho trương tam phong trăm tuổi thọ yên trải qua phi thường náo nhiệt huyền t ử rốt cục lộ ra mỉm cười gật gật đầu nói thiện long hồ sơn bên trên hai tên đạo nhân đang tại câu được câu không nói chuyện tiếm trong đó một người nhìn như lơ đã hỏi Trương tam phong lao đạo kia muốn hơn trăm tuổi đại thọ ta long h ổ sơn phải t r ă n g muốn chen vào một chân một người khác khẽ c ư ờ i nói cùng là đạo môn làm gì như thế nhìn chằm chằm võ đang người giang hồ không phải số ít c h ư n g lao đạo trăm tuổi ngày ấy bên trên võ đang tìm phiền thoái người tuyệt không phải số ít đã như vậy ta long h ổ sơn cần gì phải tự mình hạ tràng lẫn vào đây việc sự t ì n h rơi xuống cái đạo môn tương t à n tiếng xấu đâu là cái này lý những năm gần đây võ đang quật khởi cấp tốc long h ổ sơn tự giác đạo môn lao đại vị trí nhận uy hiếp bởi vậy đối với võ đàng sơn cũng là mang theo một chút v bác lương vương phủ bên trong một vị cường tráng trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên g h ế không giận tự uy người này chính là có nhân đồ danh xưng ơ bắc lương vương t ừ hiểu t ừ hiểu nhìn về phía một bên nhu sĩ lý nhất sơn hỏi võ đang trưởng giáo trương chân nhân sắp trăm tuổi thọ thần ta bắc lương phải t r ă n g muốn đi chúc mừng một phen lý nhất sơn sắc mặt tái nhọn chấm tư phút chốc nói ra ta bắc lương cùng võ đang nguồn gốc không cạn lần này trương chân nhân thọ thần nên trước mắt đi chúc mừng một phen chỉ là chúc thọ nhân tuyển còn c ầ n c h â m trước một phen tư hiểu tiến tới nói ra ngươi cảm thấy phong niên như thế nào những năm gần đây hải tử này bị làm hư không bằng mượn cơ hội này để hắn ra ngoài lịch luy lý nhất sơn gật gật đầu nói phù hợp một chỗ trên quan đạo từ hải ngoại trở về trương thúy sơn phu phụ một nhóm ba người chính ngựa không dừng võ hướng võ đ a n g sơn phương hướng tiến đến xa cách trung nguyên hơn mười năm lần này sư phó hắn lão nhân ra trăm tuổi thọ thần vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lõ trương thúy s ơ n nhìn về phía võ đ a n g phương hướng trong mắt tràn đầy tưởng niệm chỉ ý trương vô ky trên đường đi trái phải n h ì n quanh sinh ra ở hải ngoại đất cần sỏi đá băng hòa đảo bây giờ lần đầu tiên kiến thức đến trung nguyên đại địa phồn hoa trương vô kỵ cảm giác tất cả đều là mười phần mới mẹ cha quá sư phụ thật có ngươi nói lợi hại như vậy sa tuổi gần mười tuổi trương vô kỵ hỏi vô kỵ ngươi quá sư phụ chính là lục địa thần tiên trong thiên hạ lợi hại nhất mấy người một trong trương thúy sơn cười trở về đáp hai cha con nói chuyện giữa một bên ân tố tố lại là khuôn mặt trầm thấp tựa hồ tại lo lắng cái gì trương thúy sơn thấy thế kéo lại ân tố tố tay an ủi tố tố ngươi không cần khẩn trương sư phó hắn lao nhân ra nhất là khai mình nhất định sẽ không bởi vì ngươi thiên đ ư n g giáo thân phận mà đối với ngươi có thành kiến trương thúy sơn coi là ân tố tố là bởi vì cá nhân thân phận mà lo lắng ân tố tố cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói ra sơn ca ta đã biết Nhưng mà, ân tố tố trong lòng mây đen nhưng thủy trung tán không ra năm đó du đại nham bị người đ á n h l é n toàn thân tê liệt cùng ân tố tố có lớn lao quan hệ mười năm qua nàng một mực không dám đem chuyện này nói cho chồng biết nàng biết do võ đang thất h i ệ p huynh đệ tình thâm nàng không dám tưởng tượng trợ phu biết sau chuyện này sẽ l à như thế nào phản ứng võ đang sơn bên trên một đoàn người từ trương tam phong trụ sở bên trong diên p h ậ n mình rời đi trên đường tô thanh huyền nắm lý hàn ý lìa tay ngọc hàn ý lìa chờ sư huynh hắn trăm tuổi thọ yến thoáng qua một cái ta liền cùng ngươi cùng nhau tiến đến bắc ly cầu hôn ân lý hàn ý lìa nhẹ nhàng gật đầu hai người trở lại chỗ ở về sau tô thanh huyền nhớ tới đến hôm nay điểm năng lượng còn không có sử dụng thế là điều ra hệ thống bảng hệ thống đơn giản hóa chương ba mươi bảy đơn giản hóa thái cực quyền thu hoạch được thái cực tán thủ trương tam phong đang hành động hệ thống đơn giản hóa thái cực quyền tô thanh huyền ở trong lòng mặc n i ệ m nói k e n k h ấ u trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu thái cực quyền thái cực quyền đơn giản hóa hoàn thành thái cực quyền q u ấ y v à o nước chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng lập tức rút thưởng đầu tiên chờ chúc đã tô thanh huyền có chút một b ư ớ c thái cực quyền tu hành phương thức bị đơn giản hóa trở thành quái vạc nước tô thanh huyền không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn qua phim n g a thái cực trương tam phong cái kêu bên trong trương tam phong tựa hồ đó là thông qua quái vạc nước để luyện tập thái cực quyền có ý tứ tô thanh huyền trong lòng hứng thú trực tiếp tìm tới một ngụm đường k í n h hai m mở chu nước nước mang về chỗ ở hướng trong chu nước n rót đầy thủy liền chuẩn bị luyện tập thái cực quyền trong phòng lý hàn y l nhìn thấy tô thanh huyền quái dị cử động có chút không hiểu thanh huyền ngươi đây là muốn giặt quần áo ta có thể giút ngươi lý hàn y nói ra không phải giặt quần、áo. Ta không phải một đâu tô thanh huyền khép cười nói còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với người đại đạo trí dặn sao càng là một mạc tu hành phương thức thường thường có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả nghe vậy lý hàn y hồi tưởng lại trước đó mình tin tưởng tô thanh huyền cái gọi là đại đạo trí giản lý luận đi theo hắn luyện tập thử kiếm vừa nghĩ tới chính mình lúc trước bị bị tô thanh huyền đ u ồ n g địch xoay quanh nhất thời tức giận đưa tay vặn tô thanh huyền một thanh th ế tô thanh huyền bị đau nhìn về phía lý hàn y h Ừ, để ngươi ban đầu gà ta lý hàn y hề ngạo kiểu quay đầu đi này làm sao có thể nói là lừa gạt đâu tô thanh huyền một mặt vô tội nói ra về sau không phải dạy ngươi chính xác phương pháp tu hành lý hàn y hai tay vây quanh ở trước ngực nói ra để ta chuyển tu hữu tìm kiếm kết quả hiện tại ta cả người đều bị ngươi lừa gạt tới tay ngươi có phải hay không k h i đó liền đối với ta mưu đồ làm loạn lý hàn y gì trong đôi mắt hiện lên một vệ vẹn ngờ vực bắt đầu hoài nghỉ lên ban đầu tô thanh huyền để cho mình c h u y ể n tu hữu t ì n h kiếm mục đích đây ngươi sao có thể chống d ô n g nói xấu ta đây tô thanh huyền giải thích ngươi nói một chút ngoại trừ tu hành hữu t ì n h kiếm ta còn có thể thế nào giúp ngươi lý hàn y gì trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ nói ra ngươi lúc đó làm sao không cần cái kêu biên thiên kích tinh thần đại pháp tới giúp ta tu hành đâu tô thanh huyền nhất thời ngại lời cũng không thể nói lúc kia hắn còn không có đạt được biến thiên kích tinh thần đại pháp a về phần về sau đều đến bên miệng tiểu tiên nữ cũng không thể thả đi đi t ố t ta tốt ta, liền xem như ta lừa ngươi、tốt、ta ố t t tô thanh huyền đầu hàng giống như nói ra ta không chỉ có lần này lừa gạt ngươi lần sau lần sau nữa còn muốn lừa ngươi ta muốn gạt ngươi cả một đời loại này kiếp trước bị nói nát thổ vị lời tâm tình ở cái thế giới này vẫn rất có lực sát thương quả nhiên nghe được tô thanh huyền t â m tình tỏ tình lý hàn y trong ánh mắt hiện lên một vệ cảm động hừ miệng lưới chân chu lý hàn y hừ một tiếng quay người trở về phòng tư nàng nhẹ nhàng nhịp bước đó có thể thấy được nàng vẫn là rất hài lòng một bên khác trương tam phong vốn nghĩ tìm tô thanh huyền h ả o h ả o nói một chút tâm mới vừa tới đến tô thanh huyền trụ sở bên ngoài liền nghe đến tô thanh huyền cùng lý hàn y gì nói chuyện nghe được tô thanh huyền muốn thông qua quái vạc nước để luyện tập thái cực quyền trương tam phong không khỏi có chút nhịn không được cười lên sư đệ quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a tính cách này thoát muốn thông qua quái vạc nước để luyện tập thái cực quyền làm sao có thể có thể trương tam phong lắc đầu đem tô thanh huyền cử động cho rằng một lần trò đùa trương tam phong vừa định cất bước vào cửa liên nghe đến tô thanh huyền cùng lý hàn y gì nói tới lừa ngươi cả một đời lời tâm tình lập tức trương tam phong bị cho ăn miệng đầy thức ăn cho chó đã phóng ra bước chân d ừ n g ở giữa không trung tiến cũng không được thối cũng không xong sư đệ cái miệng này thật đúng là lợi hại nếu là đối đầu nữ t ử võ giả sư đệ hắn chỉ cần động động đầu lưỡi tất nhiên có thể gọi đối thủ đánh tới b ở y quân lính tan giã sân bên trong lý hàn y xấu hổ chạy đi sau tô thanh huyền cũng bắt đầu luyện tập mình phiên bản đơn giản hóa thái cực quyền song thủ không ngừng tại trong chu nước v y một vòng hai vòng ba vòng theo tô thanh huyền luyện tập hắn đối với thái cực quyền lý giải cũng dần dần làm sâu sắc tô thanh huyền trên thân xuất hiện một tia huyền diệu khó giải thích khí tức ngoài cửa quan sát trương tam phong có chút t r ọ n tròn mắt t đây là thái cực q u y ề n ý đây đây thanh huyền hắn thật thông qua q u ấ y vạc nước l u y ệ n được trương tam phong chọn mắt hôm một hồi t ư ở n g lại ban đầu truyền dạy võ đang đám người thái cực quyền thời điểm c h ẳ n g cảnh dù sao đây là hắn lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm sáng tạo quyền pháp s ắ c thực cao thâm dị thường võ đang thất h i ệ p tính cả một đạo nhân bọn người ở tại bên trong hoặc nhiều hoặc thiếu đều học được một điểm gia lông nhưng không có bất kỳ cái gì một người lĩnh mộ thái cực quân ý lúc ấy tô thanh huyền cũng ở tại chỗ học được tự nhiên cũng là một chút g a lông trương tam phong một lần cho rằng hắn lập nên bộ này thái cực quyền muốn không người nối nghiệp nhưng không nghĩ tới hôm nay tô thanh huyền thế mà ngay trước hắn mặt thông qua quái vạc nước phương thức tu luyện ra thái cực quyền ý chẳng lẽ là ta giáo phương thức không đúng thái cực quyền thật đến thông qua quái vạc nước đến tập luyện trương tam phong bắt đầu hoài nghi có phải hay không mình giáo sư võ học phương thức không đúng lắm thanh huyền hắn chính là trần võ đại đế truyền thế nhất định biết được một số không giống bình thường tu hành phương thức cái này quái vạc nước luyện tập pháp nhất định là thanh huyền một mình sáng tạo luyện tập thái cực quyền phương thức không được ta phải tìm v i ễ n kiểu bọn hắn đi thử một lần nghĩ tới đây trương tam phong cũng mất tâm sự tâm tình vội vàng rời đi đi tìm tống v i ễ n kiểu một canh giờ qua đi tô thanh huyền trên thân thái cực quyền ý dần dần hướng tới viên mãn tô thanh huyền chậm rãi t h u công thái cực quyền quả nhiên cao thầm không hổ là sư huynh sáng tạo quyền pháp toàn diện lĩnh ngộ sau đó tô thanh huyền cảm giác s u ấ t bộ quyền pháp này hoàn toàn đó là một bộ không b ả n mà hợp thiên địa lý lẽ quyền pháp là một bộ hợp đạo chỉ quyền hệ thống g ú p thưởng k e n bắt đầu g ú t thưởng chúc mừng ký chủ quất trung thái cực tán thủ có thể tùy thời quán đỉnh, quán đỉnh. bắt đầu quán đỉnh thái cực tán thủ quán đ ỉ n h thành công tô thanh huyền trong đầu bằng thêm mười ba thức cùng thái cực quyền vô cùng phù hợp chiêu thức l ậ t xem trong đầu thái cực tán thủ tô thanh huyền không khỏi nghĩ đến sư huynh hắn sáng tạo thái cực quyền càng nhiều là một loại quyền đạo ý cảnh trên thực tế không hề giống cái k h á c võ học như thế có cố định chiêu pháp nếu như không phải thiên tư hơn người thế hệ không cách nào hoàn toàn lĩnh nộ g thái cực quyền c h â n ý cứ như vậy nói người bình thường tu hành thái cực quyền cũng có chút gân gả đã vô chiêu thức có thể dùng cũng thi triển k h n g ra trong đó trân ý bất quá đây thái cực tán thủ mười ba thức ngược lại là đền bù đây một lực điểm chương ba luyện tập mươi tám kiếm trạm huyền minh nhị lão võ đăng sơn bên dưới tiểu trấn bên trong trương thúy sơn nhìn gần ngay trước mắt võ đăng sơn trên mặt cũng lộ ra khoai ý nụ cười mấy ngày nay ba người bọn họ ngựa không dừng vó lúc này mới có thể vào hôm nay gấp trở về trương thúy sơn kìm nén không được trong lòng kích động đối vợ con nói ra tố tố vô kỵ mau theo ta về núi b á i kiến sư tôn hắn lao nhân ra còn bên cạnh nhân tố tố giờ phút này trong lòng xoắn suýt cũng là đạt đến cực điểm trở lại võ đăng sơn trong nội tâm nàng bí mật tất nhiên bại lộ đến lúc đó nàng nên như thế nào đối mặt võ đăng như thế nào đối mặt mình trợ phu mà hắn trợ phu trương thúy sơn lại nên như thế nào tự xử tại cùng c h u n g hoạn nạn thê tử cùng tay chân tình trường sư m i n h giữa lại nên lựa chọn như thế nào ân tố, tố trong lòng ngũ vị tạc trần nhìn về phía cách đó không xa võ đăng sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạc trương vô kỵ có chút non nớt âm thanh truyền đến đánh gây ân tố tố suy nghĩ mẫu thân ta muốn cái kia trương vô kỵ chỉ vào một bên mức quả nói ra miệng bên trong càng không ngừng nuốt nước bọn mười năm qua một mực thân ở hải ngoại trương vô kỵ nhìn thấy mức quả tránh không được có chút mới mẻ liền muốn bên trên một chuỗi tốt cha mua cho ngươi trương thúy sơn vừa cười vừa nói tiên lên cứ gọi lại bán mức quả bán hàng rong nhưng vào lúc này đột nhiên từ bên cạnh rết ra hai người thừa dịp trương thúy sơn không ở phía sau bên cạnh trực tiếp chạy trương vô kỵ mà đi các ngươi dám ân tố, tố gầm thét một tiếng đưa tay lên k trong đó một người tiện tay một trưởng liền đem ân tố tố đánh tới một bên lúc này trương thúy sơn muốn hồi viên đã chậm một bước một người khác đã một trưởng v ỗ tại trương vô ky trên ngực trong nháy mắt trương vô ky mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ngất đi trương thúy sơn rốt cục gấp trở về cùng hai người chiến đấu cùng một chỗ mặt đường bên trên tiểu thương cùng người đi đường nhìn thấy có võ giả đầu thủ ngay sau đó chạy sạch sẽ, sẽ như vậy trương thúy sơn cũng có thể thả mở tay chân toàn lực cùng hai vị địch nhân giao thủ trương thúy sơn mặc dù võ học nội tình không tệ nhưng nói cho cùng vẫn là hoang phế hơn m ư ơ i năm đối mặt hai người hợp kích bất quá mấy hơi thời gian trương thúy sơn hai đầu tay náo liền phá tái ra trên cánh tay cũng xuất hiện từng đạo vết máu lúc này ân tố tố lảo đảo trở lại trương vô kỵ bên người để lộ trương vô kỵ ngực quần áo một đạo đen kỵ trưởng ấn tại trương vô kỵ lồng ngực hiện hiện huyền minh thần trưởng các ngươi là huyền minh nhị lão ân tố tố nhận ra hai người thân phận hai người một chiêu đánh lui trương thúy sơn đứng chắc tay nói ra chính là lao phu hai người trương thúy sơn cùng ân tố tố chấn động trong lòng huyền minh nhị lao tiếng xấu bên ngoài nghe đồn hai người đều là thiền tượng cảnh giới cao thủ hai người bọn họ xa xa không phải huyền minh nhị lao đối thủ tô thanh huyền một đường tàn bộ muốn tìm một vị võ đang đệ tử truyền dạy một cái thái cực t á n thủ nhìn xem hiệu quả trong bất chi bất giác liền đi tới sơn m ô n chỗ ân dưới núi có người đang chiến đấu cái gì người dám ở võ đang khu vực bên trên n h á o sự tô thanh huyền chân mày hơi nhữ lại vận chuyển vô cự trong nháy mắt đi tới tiểu trấn bên trên tô thanh huyền mới vừa đến liền nghe đến trương thúy sơn tại hô to gia sư chính là trương tam phong trường chân nhân các ngươi tại võ đang sơn bên dưới đối với ta hải nhi vô kỳ xuất thủ liền không sợ sư phó ta sao ân là thúy son ban đầu trương thúy sơn rời đi thời điểm là mười mấy năm trước khi đó tô thanh huyền bất quá là mấy tuổi tiểu thí hải đối với trương thúy sơn ấn tượng cũng không sâu khắc mười mấy năm trôi qua tô thanh huyền nhất thời không có nhận ra nghe được trương thúy sơn nói tô thanh huyền mới phản ứng được đây người chính là trương thúy sơn tô thanh huyền hai mắt nhắm lại mắt nhìn về phía huyền minh nhị lao ánh mắt bên trong mang tới một tia sắc ý thật lớn là gan đến ta võ đang khu vực não sự còn đả thương thúy sơn như tử hai cái nho nhỏ ngụy thiên tượng cũng dám n ô n g cùng như thế hôm nay giữ lại không được các ngươi hai cái tô thanh huyền một chút liền có thể nhìn ra hai người hư thực nhìn như là thiên tượng cảnh giới trên thực tế không biết là thông qua cái gì tà đạo bí pháp thúc đẩy sinh t r ư ở n g đi ra không cần phải nói đối phó cái khác thiên tượng cảnh giới cao thủ chỉ sợ một ít chỉ huyền cảnh giới chiến lược cường ngày người, người cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn hai cái tô thanh huyền chập ngón tay như kiếm một đạo kiếm khí ấp ủ huyền minh nhị lao còn không biết nguy hiểm đã đến gần vẫn tại nơi đó phát ngôn bừa bãi lộc trượng khách vô cùng phách lối nói ra sư phó ngươi trương tam phong bất quá là cái gần đất xa trời lao đạo sĩ thôi ta để quốc mấy lần chiếc mộ muốn cho hắn vào triều làm quan làm ta đại nguyên quốc sư nhưng ông già này không biết điều lại nhiều lần cự tuyệt ta đại nguyên hào ý lần này đó là chuyên môn tới tìm người võ đang phiền phức ngay tại lộc trượng khách trong lúc nói chuyện một đạo kiếm khí bay lượn mà đến hạc bút ông phát giác được không thích hợp hô to một tiếng sư minh cẩn thận sau đó trong tay hạc trụy s o n g bút vú ra cùng tô thanh huyền kiếm khí đối với cùng một chỗ tại kiếm khí trùng kích phía dưới hạc bút ông liên tiếp rút lui mấy chục bước dưới chân nền đá tấm cũng nhao nhao bị đặt nát lộc trượng khách gặp tình hình này vội vàng tương trợ hai người hợp lực lúc này mới khó khăn lâm chống đỡ kiếm khí trùng kích nhưng là hai người sắc mặt đã có chút không bình thường hưởng rõ ràng là tại vừa rồi kiếm khí ph hai người lần theo kiếm khí phương hướng nhìn lại chỉ thấy một vị người áo xanh chính diện không có biểu lộ nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai người lúc này hai người như thế nào còn có thể không rõ ràng là võ đang cao thủ ra mặt vừa rồi ngay trước trương thúy sân mặt mắng to võ đang bất quá là ngoài miệng nói một chút đã nghiền thôi nếu thật là đối đầu võ đang p h ả i cao thủ lấy bọn hắn hai cái thân thể nhỏ bé vậy nhưng khiêng không được hai người l i ế t nhau liền muốn đào tẩu tô h thanh huyền kiếm khí trong tay ra lại l a n g lệ vô s o n g trực tiếp xuyên thủng hai người hai chân trong n h y mắt hai người ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn không có dự liệu được tại vị này võ đang cao thủ trước mặt thế mà liền chạy trốn đều làm không được tiền bối tiền bối chớ có độc thủ chúng ta sai còn xin tiền bối lưu chúng ta một mạng huyền minh nhị lao vốn chính là hạng người ham sống sợ chết đối mặt sinh tử nguy hiểm trực tiếp không biết xấu hổ bắt đầu cầu xin tha thứ tô thanh huyền đương nhiên sẽ không v ư ơ n g tha hai người cũng không nói nhảm kiếm khí trong tay ngưng tụ liền muốn diệt sát hai người cầu xin tha thứ không thành hai người lại bắt đầu uy hiếp ngươi không thể giết chúng ta chúng ta là đại nguyên nhữ nam vương dưới chướng người. người nếu là dám giết chúng ta chắc chắn là võ đang khai ra họa diệt môn ha, ha. tô thanh huyền k h ị t mũi coi thường hai đạo kiếm khí kích phát trực tiếp xuyên thủng hai người thân thể huyền minh nhị lao chừng lớn hai mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc ngươi lộc trượng khách chỉ vào tô thanh huyền cuối cùng ngã vào trong vũng máu hạc bút ông giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi chỉ vào trương vô kỵ nói ra giết chúng ta tiểu tử này liền muốn cả một đời thụ hàn độc hành hạ ha ha ha dứt lời nghiêng đầu một cái không một tiếng động nghe vậy trương t h sơn phu phụ biến sắc nếu thật giống hạc bút ông nói tới tấm kia vô kỵ cả đời này đều phải tại trong thống khổ vượt qua vô kỵ ân tố tố ô n lấy trương vô k� nước mắt không ngừng trượt xuống trương thúy sơn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng trương vô kỵ là vợ chồng hắn hai người duy nhất hải tử mười năm qua yêu thương phải phép vừa nghĩ tới sau này trương vô k ỵ muốn tại hàn độc tra tân bên trong thống khổ vượt qua nửa đời sau trương thúy s ơ n liền lòng như lao cắt chương ba mươi chín loại trừ hàn độc thiêu tan h i ể m khích lúc trước tô thanh huyền khinh thường lắc đầu nói ra chỉ là hàn độc thật làm cho ngươi thổi lên trời riêng là tại ý tiên thế giới bên trong cựu dương thần công liền có thể triệt để loại trừ hàn độc chớ đừng nói chi là cái này rắc rối phức tạp món thập cầm thế giới có thể trị liệu huyền minh thần trưởng hàn độc phương pháp nhiều vô số kể tô thanh huyền lúc này tu hành thuần dương vô c ự c công đồng dạng là trí dương trí cương công pháp loại trừ hàn độc không nói chơi tô thanh huyền đối với trương thúy sơn nói ra không cần x u ấ t ruột chỉ là hàn độc k h ả ngón tay có thể phá trương thúy sơn trong lòng lo lắng nghe được tô thanh huyền nói có thể loại trừ hàn độc vội và nói g n còn xin tiền bối xuất thủ cứu chữa con ta vô kỵ văn bối vô cùng cảm kích tô thanh huyền gật gật đầu nắm lên trương vô ký tay phải một cỗ trí dương chân khí đưa vào trong đó bên cạnh trương thúy sơn cùng ân tố, tố song thủ nắm thật chặt cùng một chỗ k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng huyền minh thần trưởng nổi tiếng bên ngoài không biết bao nhiêu ít người giang hồ bị huyền minh thần trưởng hàn độc c h a tấn chết đi sống lại người trước mắt nói có thể cứu chữa nhưng là có hay không đúng như hắn nói tới như thế liền không được biết rồi nhưng dưới mắt bọn hắn phu phụ không còn cách nào khác chỉ có thể gửi hy vọng ở người trước mắt tô thanh huyền có ý thức khống chế chân khí đưa vào tốc độ hiện tại trương vô ky bất quá là một cái mười tuổi khoảng hải tử nếu là duy nhất một lần đưa vào quá nhiều chân khí thuần dương chân khí cùng huyền minh thần trưởng hàn độc lẫn nhau lôi kéo trương vô ky khẳng định không chịu nổi bởi vậy, ân tố tố nhìn về phía ỉ trương h vô kỵ hồi tình tới kích động ôm lấy trương vô kỵ nói ra vô kỵ ngươi đã tỉnh sau đó ân tố tố nhìn về phía trương vô kỵ ngực bởi vì huyền minh thần trưởng mà lưu lại đen kỵ trưởng ấn cũng đã biến mất vô tung vô ảnh quá tốt rồi vô kỵ chào ngươi ân tố tố trong mắt chứa nhiệt lệ thấy trương vô kỵ trên thân hàn độc bị loại trừ trương thúy sơn trong lòng cũng thở dài một hơi tiền bối quả nhiên công hóa tạo tham gia trương thúy sơn tán thắn nói sau đó cung kính nói ra văn bối võ đang phái trương thúy sơn gia sư trương tam phong trương chân nhân đa tạ tiền bối ân cứu mạng không bằng t r ư ớ c bối theo ta cùng nhau lên son cũng tốt để ta cảm tạ một phen ngay vậy tô thanh huyền nhịn không được cười ra tiếng âm thầm nghĩ trong lòng tốt ngơi ư cái trương thúy sơn mở miệng ngậm miệng đó là gia sư trương tam phong hóa gia ninh mới là liều tra hộ chuyên nghiệp tiền bối vì sao bật cười trương thúy sơn có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ hắn vừa rồi nói cười đã chưa thúy sơn a thúy sơn vài chục năm không thấy ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra ngay vậy trương thúy sơn xem xét tỉ mỉ một phen hơn mười năm không gặp nhưng trương thúy sơn lờ mờ còn có thể phân biệt ra người trước mắt giữa lông mày cùng hắn sư thúc tô thanh huyền giống như lúc ngươi ngươi là thanh huyền sư thúc trương thúy sơn trên mặt lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc cuối cùng là còn có thể nhận ra ta đến tô thanh huyền gật gật đầu nói t ố t ố vô kỵ mau tới b à i kiến thanh huyền sư thúc trương thúy sơn lôi kéo ân tố, tố cùng trương vô kỵ liền muốn đối với tô thanh huyền hành lễ ân tố tố trong lòng nghĩ hoặc trước mắt tô thanh huyền nhìn lên đến b ấ t quá t r ư ừ n g hai mươi tuổi niên kỷ c ư nhiên là hắn trượng phu sư thúc nhưng nghĩ đến vừa rồi tô thanh huyền hời hợt thấy liền chém giết hai vị thiên tượng cảnh đại năng lại mười phần nhẹ nhõm hóa giải trương vô kỵ trên thân hà n đ ộ n g ân tố tố trong lòng cũng liền bình thường trở lại dù sao tại cái này võ hiệp thế giới đặc giả vi tiên gặp qua thanh huyền sư thúc gặp qua thanh huyền thái sư thúc trương vô ky nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sù bái nguyên bản ở trong mắt hắn hắn cha trương thúy sơn đó là hết sức lợi hại đại hiệp nhưng trước mặt vị thái sư này thúc thế mà so với hắn cha còn lợi hại hơn tuổi gần một ư ơ i tuổi trương vô kỳ trong nháy mắt liền trở thành tô thanh huyền tiểu mê đệ thái sư thúc ngươi thật lợi hại à so cha ta lợi hại hơn nhiều trương vô kỳ s ù n g bái nói ra ngay vậy trương thúy sơn có chút ghen ghét nhìn trương vô kỳ một chút hảo tiểu tử vừa trở về liền bắt đầu ghét bỏ cha ngươi sau đó tô thanh huyền liền dẫn trương thúy sơn một nhà ba người quay trở về võ đ ă n g sơn huyền minh nhị lao thi thể cũng an bài võ đang đệ tử đến đây xử lý trở lại võ đang sơn sau trương thúy sơn không lo được nghỉ ngơi trước tiên liền dẫn mình vợ con t i ế người đ ế trở ư về thúy sơn trương tam phong nói lấy đưa tay khoác lên t r ư ơ n g thúy sơn trên bờ vai sư phó ta trở về tô tố, tố vô kỵ mong tới b à i kiến sư phó bãi kiến sư phó bãi kiến quá sư phụ tốt tốt tốt thúy sơn ngươi đều có hải nhi trương tam phong nước mắt tuần đẩy mặt võ đang thất h i ệ p tự nhiên cũng biết tin tức này khi tiếp theo cùng chạy tới nhìn thấy trương thúy sơn trong nháy mắt bảy người ôm nhau mà khóc kể ra lấy tình huynh đệ một trận hàn huyên qua đi trương thúy sơn đem ân tố tố cùng trương vô kỳ đẹp đi trước người hướng về các vị sư huynh đệ giới thiệu nói vị này là ta thê tử ân tố tố đây là ta hải nhi trương vô kỳ du đại nham lo đãng con lên nhìn thấy ân tố tố trong nháy mắt sắc mặt đột biên đối với cái này làm hại hắn tê liệt vài chục năm kẻ cầm đầu du đại nham tự nhiên có thể nhận ra được ân tố tố trong lòng cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng du đại nam h ánh mắt may mắn du đại nam h ánh mắt chỉ là k h ẽ quét mà qua không có ở ân tố tố trên thân quá nhiều dừng lại ân tố tố thở dài một hơi đám người hàn huyên qua đi trương tam phong nói ra thúy sơn ngươi một đường tàu xe mệt mỏi vẫn là đi nghỉ trước một phen còn nhiều thời gian ôn chuyện nhiều cơ hội đây nghe vậy võ đang thất h i ệ p cũng nhao nhao biểu thị trước hết để cho trương thúy sơn một nhà đi chỉnh đốn một phen trương thúy sơn xin lỗi một tiếng mang theo vợ con rời đi trương tam phong chỗ ở một nhà ba người thu xếp tốt về sau ân tố tố trong lòng có chút t h ấ y n ấ y tùy tiện tìm cái cớ một mình rời đi tiến về du đại nham chỗ ở du đại nham ngoài cửa phòng ân tố tố lấy rút khí gõ cửa một cái du đại nham mở cửa phòng thấy là ân tố tố sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống vài chục năm tê liệt ở giường đều là bởi vì trước mắt nữ nhân du đại nham trong lòng oán m i ệ m có thể nghĩ ngươi tới làm cái gì du đại nham ngữ khí băng lánh nói ra ân tố, tố tự ố t biết đ ổ i lý đối với du đại nham lạnh nói tương đối không có biểu hiện ra một t ơ một hào không kiên nhẫn ân tố, tố trực tiếp quỳ g i m xuống đất nôn từ chân thành tha thiết nói ra tam ca ban đầu tất cả đều là tố tố chỉ sai tam ca muốn đánh phải không tố tố không một câu h á n hận thúy sơn hắn cũng không rõ ràng việc này chỉ hy vọng tam ca không cần bởi vậy sinh ra khúc mắt trong lòng ảnh hưởng tới huynh đệ giữa tình cảm thấy ân tố tố nói tình chân ý thiết du đại nam h trong lòng mềm、đụng. nàng n trung v i là thúy sơn nàng dâu người đứng lên trước đi du đại nam h thở dài một hơi nói ra cũng được sự tình đều đã đi qua hiện tại truy cứu cũng không có ý nghĩa ta trên người bây giờ thương thế cũng đã khỏi hẳn chỉ hy vọng sau này ngươi có thể cùng thúy sơn cử án tề mi tương kính như tân ngay vậy ân tố tố trong lòng cảm động không thôi đứng dậy nói ra đa tạ tam ca rộng lượng tố tố vô cùng cảm kích tam ca hồng phúc tề thiên tổn thương bệnh diệt hết sau này nhất định nhất phi trùng tiên du đại nham lắc đầu nói ra ở đâu là ta hồng phúc tề thiên đây hết thạy đều phải nắm thanh huyền sư thúc phúc nếu không có thanh huyền sư thúc ta chỉ sợ cả đời đều phải tê liệt ở giường chương 40, n m truyền dạy tống thanh thư thái cực tán thủ thanh huyền sư thúc ân tố tố chấn động trong lòng hồi tưởng lại chỉ có gặp mặt một lần tô thanh huyền ân tố tố hiếu kỳ hỏi tam ca chẳng lẽ trên người ngươi thương、thế? là thanh huyền sư thúc giúp ngươi chữa khỏi du đại nham gật gật đầu thừa nhận xuống tới ân tố tố trong lòng đông cảm giác kinh dị du đại nham thương thế thật không đơn giản có thể chữa cho tốt dạng này thương thế đủ để thấy tô thanh huyền ý thuật cũng là khá tốt thúy sơn vị sư thúc này quả nhiên là người trong trốn thần tiên không chỉ tu là cao thâm càng là t ì n h thông ý thuật ngay sau đó ân tố tố trong lòng không khỏi đối với tô thanh huyền dâng lên một trận đồng đầm ý cảm kích đầu tiên là tại dưới chân núi võ đang cứu các nàng một nhà ba người đồng thời trợ giúp hóa giải trương vô kỵ trên thân hàn đ ộ n bây giờ du đại nham thương thế cũng là tô thanh huyền chữa cho tốt nếu là du đại nham thương thế không có chữa cho tốt ân tố tố có thể suy ra giờ này khắc này du đại nham tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng khi đó nàng lại có gì mặt mũi tại võ đang sơn lưu lại đi đâu hai người chính nói chuyện thời khắc trương thúy sơn cũng chạy tới tố tố tam ca các ngươi cùng một chỗ a nghe được trương thúy sơn đồng thanh ân tố tố thần sắc khẩn trương lên đến du đại nham mở miệng giải vây nói vừa rồi vừa lúc gặp phải đệ muội liền hàn huyên hai câu thúy sơn đệ muội là người tốt ra ngươi về sau cần phải hào hào đái nàng ân tố, tố cảm kích nhìn du đại nham một chút trương thúy sơn cười nói Không cần sư huynh nhắc nhở, thúy sơn tự nhiên biết. sau tố tố, ư tố tố gật gật đó trương thúy sơn hai người bãi biệt du đại nam tiến đến bãi phòng tô thanh huyền một bên khác tô thanh huyền từ khi cứu trương thúy sơn một nhà về sau liền đi tìm tống viết i ề u dù sao hắn ngay từ đầu đó là nghĩ đến tìm một người nghiệm chứng một chút thái cực tán thủ bất quá tống viết kiều vừa vặn biết được trương thúy sơn trở về tin tức tiến đến cùng trương thúy sơn ôn chuyện bởi vậy tô thanh huyền ngược lại là vô hụt mặc dù không có tìm tới tống v i ễ n t i ể u nhưng hắn nhi tử tống thanh thư lại là ở đây nhìn thấy tô thanh huyền đến tống thanh thư liền vội vàng hành lê nói gặp qua thanh huyền sư thúc tổ tô thanh huyền gật gật đầu nhìn từ trên xuống dưới t ố n g thanh thư k i ế p trước tống thanh thư cho người ta ấn tượng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào thỏa đáng một cái tiểu nhân h è n hạ bán tông môn ghen g h é t cùng thế hệ sát hại chồng bối vẫn là một cái đại liếm cầu bất quá hiện tại tống thanh thư vẫn là rất bình thường m ư i mấy tuổi nhân kỷ đã là võ đạo cựu phẩm tư vi võ đang trên dưới ngầm thừa nhận ba đời thủ đồ cũng là một bộ công tử văn nhã hình tượng nếu không phải hậu kỳ hát hóa nói tuyệt đối có thể trở thành võ đang tương lai trụ cột tô thanh huyền thầm nghĩ đến hiện hữu ta ở đây còn có thể để ngươi hát hóa không thành tô thanh huyền trong lòng hạ quyết tâm phải thật tốt dạy dỗ tống thanh thư một phen tuyệt đối sẽ không để tống thanh thư nội nhập l ạ t lối thấy tô thanh huyền không nhúc nhích nhìn mình cảm c h ằ m tống thanh thư tâm lý có chút sợ hãi tống thanh thư có chút khẩn trương nói ra sư thúc tổ lão nhân ra ngài thế nhưng là có cái gì phân phó thanh thư nhất định dốc hết toàn lực giút ngài hoàn thành tô thanh huyền lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói thanh thư à không cần khẩn trương một c đây sư thúc tổ hắn lại để cho truyền thụ cho ta võ công mấy ngày nay hắn cha tống viễn thiệu mỗi ngày trở về đều tại lỗ thai hắn nói tô thanh huyền như thế nào lợi hại tu vi như thế nào cao đã là thiên tượng cảnh giới cao nhân hơn nữa còn chiến thắng thiên tượng đỉnh phong đại kiếm tiên tuyết nguyện kiếm tiên m ấ y ngày kế tiếp tổng thanh thư trong lòng đ ã sơn đối với tô thanh huyền sùng bái không dứt có thể làm cho tô thanh huyền truyền dạy võ công hắn tống thanh thư cầu còn không được sư thúc tổ lão nhân ra ngài muốn dạy ta võ công gì a tống thanh thư một mặt t r ờ mong tô thanh huyền cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng thái cực tán thủ nghe vậy tống thanh thư trên mặt nụ cười cứng đờ thái cực quyền tống thanh thư nghe hắn lao cha nói qua thái cực quyền chính là sư tổ trương tam phong sáng tạo cao thâm dị thường liền ngay cả hắn cha đều chỉ có thể lĩnh nộ trong đó g a lông tống viên k i ề u đã từng giáo sư qua hắn thái cực quyền nhưng là tống thanh thư bất quá cựu phẩm cảnh giới nhìn như lọt vào trong sương mù ngay cả trong đó g a lông đều không lĩnh ngộ được sư thúc tổ tống thanh thư muốn nói lại thôi lấy dũng khí nói ra lão nhân ra ngài có thể hay không dạy ta điểm khác cả thái cực quyền cao thâm như vậy ta có thể học biết sao tô thanh huyền nói ra ai nói ta muốn dạy ngươi thái cực quyền ta nói là thái cực tán thủ ngay vậy tống thanh thư một mặt m ở mịt đây thái cực quyền cùng thái cực tán thủ có cái gì không giống nhau sao tô thanh huyền giải thích nói ngươi có thể đem thái cực quyền cho rằng một loại đạo mà thái cực tán thủ là một lo cụ thể đến nói ngươi có thể đem thái cực quyền xem là võ học tổng cương mà thái cực tán thủ nhưng là dùng để bổ sung chiêu thức thái cực tán thủ hết thể một ư ơ i ba thức học đã dạy chưa thái cực quyền khó như vậy nhưng ngươi nếu là học tốt được đối với ngươi về sau lĩnh ngộ thái cực c h â n ý cũng có không nhỏ trợ giút ngay vậy tống thanh thư mặt mũi tràn đầy vui mừng ôm quyền chắp tay nói ra còn xin sư thúc tổ dạy ta nhìn cho thật kỹ tô thanh huyền nói lấy sau đó ngay trước tống thanh thư mặt bắt đầu biểu thị thái cực tán thủ hết thể m ư ơ i ba thức thái cực tán thủ rất nhanh liền biểu thị xong tổng thanh thư thiên tư cũng xem là tốt tại ô Thanh Huyền chỉ là u diễn tô lần, Tống Thanh liền nhìn Thư t phần cái đã thanh huyền nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giáo sư phía dưới tống thanh thư trên cơ bản nắm giữ thái cực tán thủ chỉ bất quá ngay sau đó như cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức muốn chân chính lĩnh nộ g cũng hình thành thật sự chiến lược còn cần lâu dài luyện tập nhưng so sánh với cao thâm thái cực quyền đến nói thái cực tán thủ đã là mười phần đơn giản Thanh Thư, người bây giờ trên cơ bản nắm giữ thái cực tán thủ, tập, ta Tô Thanh trước vứt một tạ thuốc tổ truyền Thanh Thư nhất khảo Huyền khi như định không phụ nhân sau nữa, Đa ra người bản nắm ngày còn muốn siêng năng luyện ngày đến người, xuống công, ngài vọng. sư giờ giữ giáo đi bây câu mấy vậy. cơ cực cố sẽ sẽ lão kỳ thiên s ơ n liền thấy tống thanh thư đang luyện tập thái cực tán thủ t thanh thư đây là đang luyện thái cực quyền lập tức tống v i n t i ể u chừng lớn hai mắt c h ư n g bốn mươi mốt tống v i n t i ể u thanh thư còn nói ngươi sẽ không thái cử trương thúy sơn sư thúc ngài thật lợi hại tống v i n t i ể u mọi người trong nhà ai hiểu à ta vừa ở vào cửa đã nhìn thấy ta đứa con trai kia đang đánh thái cực mấu chốt là hắn còn đánh ra dáng nhìn lên đến so ta cái này làm cha đánh đều tốt tống thanh thư toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào thái cực tán thủ trong luyện tập không có chú ý đến đã trở lại tống viết i ể u tống viết i ể u trong lòng kinh ngạc không thôi lần trước nhất thời hưng khởi ngay trước tống thanh thư mặt luyện tập mấy tay thái cực quyền tống viên tiểu bây giờ trở về nhớ tới đến lúc ấy tống thanh thư cái k i a mặt mũi tràn đầy mẫu bức biểu lộ như cũ tại trong đầu có thể thấy rõ ràng hắn có thể xác định lúc ấy tống thanh thư tuyệt đối không có xem h i ể u thái cực quyền ngay cả g a lông đều không xem h i ể u làm sao một đoạn thời gian không có chú ý tống thanh thư tiểu tử này tại thái cực bên trên tạo nghệ liền đột nhiên tăng mạnh đây chính là sư phó hắn lao nhân ra lục địa thần tiên cảnh giới sáng tạo kiến pháp ngay cả ta đều là như lọt vào trong s ư ơ n ngủ chỉ có thể lĩnh ngộ một điểm gia lông cha ngài trở về rồi tống thanh thư vừa cười vừa nói tống viên tiểu lấy lại tinh thần nhìn về phía tống thanh thư ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng tống viên tiểu hỏi thanh thư ngươi là khi nào học được thái cực quyền cha ra đây không phải thái cực quyền tổng thanh thư nói ra tống viên tiểu nghiêm sắc mặt nói ra cùng cha ngươi đều không nói thật không phải nói đây không phải thái cực quyền có phải hay không thái cực quyền ta còn có thể không nhìn ra được sao thấy tống viễn tiểu sắc mặt không vui một giây sau liền muốn giáo hấn hắn bộ dáng tống thanh thư vội vàng giải thích nói cha cha đây là thanh huyền sư thúc tổ hắn lao nhân ra dạy ta thái cực tán thủ thật không phải thái cực quyền nghe vậy tống viễn tiểu dơ cao tay phải cũng để xuống trong lòng có chút do dự không chừng thái cực tán thủ ta làm sao chưa nghe nói qua cùng thái cực quyền rất tương tự chẳng lẽ lại là thanh huyền sư thúc hắn một mình sáng tạo tống viễn kiểu trong lòng n g h i hoặc nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc như thế nào đi nữa cũng không thể tại nhi từ trước mặt mất đi mặt mũi vớt vớt tròm dâu nói ra ta còn có thể không nhận ra đây là thái cực tán thủ sao vừa rồi chỉ là khảo nghiệm một cái ngươi thật không thành thật thanh huyền sư thúc thái cực tán thủ hắn đã sớm d ậ y qua ta tống thanh thư mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi nhưng lại không dám nói gì dù sao t ì n h thường của trai như sơn a khu khu thanh thư ngươi lại biểu thị một lần ta chỉ đạo chỉ đạo ngươi tống viễn kiểu nói ra tống thanh thư nửa tin nửa ngờ nhưng đối mặt mình phụ thân cũng không dám nói cái gì chỉ có thể lần nữa biểu thị đứng lên Lại đến, lại đến một lần lại đến một lần lại đến một lần rốt cuộc tại tống thanh thư biểu diễn mười mấy lần sau đó tống viễn kiều cũng thành công mò tới thái cực tán thủ hào diệu đây thái cực tán thủ hoàn toàn có thể xem là thái cực q u y ể n cụ tượng hóa chiêu thức có thái cực tán thủ đối với chúng ta lĩnh ngộ thái cực q u y ể n rất có ích l o i tống viễn kiều trong lòng kinh t h á n không thôi tống viễn kiều hiện tại cũng đã là thiên tượng cảnh giới đối với võ học lĩnh ngộ viễn siêu trước đó bởi vậy rất dễ dàng liền nhìn ra thái cực tán thủ hào diệu chỗ thanh huyền sư thuốc quả nhiên thiên phú dị bẩm có thể nhằm vào thái cực quyền sáng tạo ra xứng đôi bộ võ học tống viễn kiều trong lòng có đôi khi võ học hai sáng tạo nhưng so sánh bản gốc muốn khó khăn nhiều không c ẩ n thận liền sẽ rơi vào tiền nhân võ học đạo lý bên trong vô pháp tự kiềm chế nghĩ đến đây tống viên tiểu không khỏi nghĩ đến hôm nay trương tam phong từng tìm tới hắn nói muốn truyền thụ cho hắn một cái tu hành thái cực quyền đường tắt lúc ấy tống viên tiểu đ ẩ y cõi lòng chờ mong chờ đợi sư phó nói tới đường tắt kết quả trương tam phong lại để hắn đi quay vào nước dòng dã một canh giờ tống viên tiểu song thủ đều tại trong chu nước n ngâm trắng bệnh kết quả là đối với lĩnh ngộ thái cực quyền cũng không có đưa đến nửa điểm tắt dụng ngày mai ta nhất định phải đi tìm sư phó hắn lao nhân ra báo cáo việc này tống v i ế n kiểu trong lòng hạ quyết tâm một bên khác tô thanh huyền giáo sư song tống thanh thư thái cực tán thủ sau đó liền trở về mình biệt viện tô thanh huyền vừa tới cổng liền gặp phải trương thúy sơn mang nhà mang người chạy tới thanh huyền sư thúc trương thúy sơn thân thiết h ô một tiếng tô thanh huyền lần theo âm thanh quay đầu nhìn lại là thúy sơn a có chuyện gì không hôm nay nhận được sư thúc xuất thủ cứu rút thúy sơn chuyên đến cảm tạng trương thúy sơn cảm kích nói tô thanh huyền không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra đều là người trong nhà cái gì cảm tạ với không cảm t ạ tiến đến ngồi đi tô thanh huyền đem trương thúy sơn một nhà đưa đến sân bên trong lý hàn y d h ì nghe được động tĩnh đi ra cửa phòng nói ra thanh huyền ngươi trở về rồi trương thúy sơn một nhà lần theo âm thanh nhìn qua chỉ thấy một vị như là tiên nữ đồng dạng nhân vật từ trong phòng đi tới trương thúy sơn một nhà đ ỗ n g cảm giác hai mắt tỏa sáng trong lòng đều tại tán thưởng lý hàn y d h ì l i dung mạo thái sư thúc vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp à cùng tiên nữ đồng dạng nghiên thiếu ngây thơ trường vô kỳ nói ra ha ha vô kỳ đây cũng không phải là cái gì tỷ tỷ ngươi muốn xưng hô nàng thái sư thẩm tô thanh huyền vuốt vuốt trương vô kỳ cái đầu nhỏ khẽ cười nói trương vô kỳ nhu thuận gật gật đầu nói vô kỳ gặp qua thái sư thẩm ngay vậy trương thúy sơn cùng ân tố tố hiểu được trước mắt vị này như là tiền nữ đồng dạng nhân vật chính là tô thanh huyền phu nhân thúy sơn tố tố gặp qua sư thẩm trương thúy sơn cùng ân tố tố cung kính nói ra thấy lý hàn y thì tựa hồ có chút không biết làm sao tô thanh huyền giới thiệu nói hàn y yể đây là ta ngũ sư điện trương thúy sơn hắn phu nhân ân tố tố hắn nhi tử trương vô kỵ sau đó tô thanh huyền lại hướng trương thúy sơn một nhà giới thiệu lý hàn yể lý hàn yể cái tên này làm sao như vậy quân hay trương thúy sơn thầm nghĩ đến chờ một chút chẳng lẽ vị kia tuyết nguyệt kiếm tiến lý hàn y、A". trương thúy sơn tiến đến tô thanh huyền bên t h a y hỏi sư thúc sư thẩm nặng là tuyết nguyệt kiếm tiên tô thanh huyền gật gật đầu thừa nhận xuống tới trương thúy sơn hít sâu một hơi nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái đây hơn mười năm qua hắn tại phía xa hải ngoại tin tức bế tắc đối với trung nguyên mới quật khởi cao thủ giải cũng không nhiều nhưng chỉ chỉ là trở lại trung nguyên mấy ngày nay từ các lộ người giang hồ trong miệng nghe được tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y di tuyết nguyệt kiếm tiên tên tuổi chỉ thịnh trương thúy sơn trong lòng đùi mùi mai thôi hắn phu nhân ân tố, tố thiên hương giáo thành n ữ đã là cực lớn bối cảnh không nghĩ tới sư thúc hắn lao nhân ra tìm phu nhân bối cảnh càng lớn tuyết nguyệt thành nhị thành chủ kiếm tâm chúng lao mộ chủ ngoại tôn nữ danh chấn giang hồ tuyết nguyệt kiếm tiên bất kỳ một cái nào thân phận lấy ra đều là người trong giang h ồ ngưỡng vọng tồn tại dạng này lấy một vị nữ tử kiếm tiên hiện nay c ư nhiên là hắn sư thúc phu nhân nếu là cái tin tức này truyền đi nói trong giang hồ mộ lý hàn y hề v õ giả chỉ sợ muốn đạp phá võ đang s ơ n cửa trương thúy sơn trong lòng âm thầm nghĩ tới sư thúc lão nhân gia ngài cũng thật là lợi hại chương bốn mươi hai thần binh tiên gia hôm sau thái dương vừa mới dâng lên lý hàn y liền trong sân tu tập lên kiếm thuật một trận tập luyện qua đi lý hàn y liền h ì n c h ầ m c h ầ m trong tay thính vũ kiếm có chút bất đắc dĩ hiện nay nàng đã là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thính vũ kiếm mặc dù cũng là một thanh coi như không tệ danh kiếm nhưng rõ ràng có chút không thích đứng nàng hiện tại cảnh giới lúc đầu cái kia thanh thiết mã băng hà chính chính tốt nhưng lại tại lần đầu tiên cùng tô thanh huyền giao thủ thời điểm bị kiếm khí trường hà đánh thành t ạ t b ã liền xem như nàng vị kia am hiểu đúc kiếm ông o ạ i chỉ sợ cũng không có biện pháp chữa trị thanh này thiết mã băng hà Ai, lý hàn có không ta danh phù hợp biết m n loại này hai người hợp kích kiếm pháp hệ thống có thể hay không đơn giản hóa lại sẽ đơn giản hóa thành bộ dáng gì đâu tô thanh huyền trong lòng có chút chờ mong Ken, khẩu trừ điểm năng lượng một điểm bắt đầu đơn giản hóa võ đang lưỡng nghi kiếm pháp võ đang lưỡng nghi kiếm pháp đơn giản hóa hoàn thành võ đang lưỡng nghi kiếm pháp song thủ vung k i ế m chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần đơn giản hóa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g rút thưởng song thủ vung kiếm tô thanh huyền nhịn không được khép cười một tiếng hệ thống này đơn giản hóa ngược lại là thật có ý tứ hai người hợp kích kiếm pháp liền đơn giản hóa thành đôi tay vung kiếm nếu là ba người hợp kích bốn người hợp kích kiếm pháp hệ thống lại nên như thế nào đơn giản hóa đâu suy tư phúc chốc cũng nghĩ không ra hệ thống sẽ như thế nào đơn giản hóa tô thanh huyền cũng không còn quá nhiều hao tâm tổ trí hệ thống rút thưởng keng Bắt đầu rút đầu ra. ra tô thanh huyền mặc t h nghiệm t h ê n gia một tiếng một giây sau tô thanh huyền trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm thân kiếm hẹp dài hiện ra màu ưu lang qua mang tô thanh huyền ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve thần kiếm một cỗ mánh liệt khí tức kích thích tô thanh huyền ngón tay quả nhiên là một thanh thần kiếm tô thanh huyền tám tháng nói tô thanh huyền thưởng thức phúc chốc liền đem thiên gia kiếm nhét vào một bên kiếm mặc dù là thanh hào k i ế m nhưng nhìn lên đến quá mức thanh tú căn bản vốn không giống như là nam tử nên sử dụng kiếm với lại tô thanh huyền bây giờ trên thân hai đại cường lực kiếm t h u ậ t một cái đại hà kiếm ý một cái kiếm hai mươi ba vô luận là cái nào đều là trực tiếp tùy tâm mà động từ ý mà phát căn bản vốn không cần kiếm với tư cách môi giới h à n g y vì nàng cái kia thanh thiết mã băng hà bị ta đánh nát sau đó tựa hồ còn không có đặc biệt phù hợp vũ khí thanh này thiết mã b ă hà bị ta đánh nát sau đó tựa hồ n không có đặc b i h ù hợp vũ khí thanh y thiên gia chính thích hợp v ớ tô thanh huyền tiến đến lý hàn y về bên thai hỏi hàn y đ i ề hàn y điền g ư ơ i muốn bảo k i ế m không cần tại tô thanh huyền nóng rực hô hấp dưới lý hàn y cảm thấy bên thai có chút nữa nhẹ nhàng quay đầu đi né tránh tô thanh huyền lý hàn y đi cùng tô thanh huyền trên cơ bản cả ngày đều lưu cùng một chỗ nàng còn muốn không ra tô thanh huyền khi nào có thời gian đi tìm một thanh bảo kiếm bởi vậy lý hàn y chỉ khi tô thanh huyền là đang nói v ù a thế là liền vừa cười vừa nói ngươi phải có liền đưa tới a. a tô thanh huyền đưa lên trong tay thiên gia kiếm lập tức lý hàn y ánh mắt liền bị thiên gia kiếm hấp dẫn nhẹ nhàng tiếp nhận kiếm vừa mới tới tay lý hàn y rìa liền cảm giác được một cô mát mẹ chi ý bay thẳng đại não trong nháy mắt não hải bên trong thanh minh không ít đây là một thanh tuyệt thế thần minh thiên gia còn chưa xuất hiếu lý hàn y rìa liền phát giác được thanh kiếm này chỗ bất phạm long quang nương theo lấy từng tiếng càng tiếng kiếm reo lý hàn y rìa đem thiên gia kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra t h a m thẳm l a m quang hiện lên biểu hiện ra thanh kiếm này thần dị lý hàn y rìa đang tại thưởng thức thiên gia kiếm thời khắc đột nhiên cảm thấy trong tay thưởng thức thiên gia kiếm thời khắc đột nhiên cảm thấy trong tay thánh vũ kiếm tại run nhẹ nhẹ tự hồ là đang sợ hãi lại tự hồ Thính thành tư một trong, một thanh tại tòa trong tuyệt một thanh chính phong nhã linh chỉ hồ, cho hàng nàng ông ngoại giang cũng đứng vũ kiếm kiếm kiếm, đối đúc có cả được là là đầu bây o kiếm. b giờ thiên gia vẹn vẹn xuất hiếu liền dẫn động thính vũ kiếm hiện lộ ra thần phục chỉ ý nếu là ở chân khí thôi động phía dưới chỉ sợ toàn bộ võ đang sơn phụ cận kiếm khí đều sẽ bị thiên gia khí tức chấn nhất phục lý hàn y gì trong lòng đối với thiên gia kiếm cường đại đổi tới kinh thắng không thôi trước kia liền nghe nghe một ít tuyệt thế thần kiếm chốc lát xuất hiện liền sẽ dẫn tới vạn kiếm thần p ụ lúc ấy chỉ cho là truyền thuyết bây giờ thấy một lần lại thật có loại này thần kiếm suy tư phúc chốc lý hàn y l ì lắc đầu nói ra thanh huyền thanh kiếm này quá mức quý trọng ta không thể nhận nói lấy liền muốn đem thiên gia còn cho tô thanh huyền người cả người đều là ta chỉ là một thanh kiếm lại coi là cái gì đâu tô thanh huyền vừa cười vừa nói không bằng d ạ n g này thanh kiếm này liền xem như ta xính lễ một thanh kiếm đổi một cái t u y ế t nguyệt kiếm tiên đây mua bán không lỗ nghe vậy lý hàn y hơi đỏ mặt nhưng cũng không còn từ chối ngoan ngoãn nhận lấy thiên gia kiếm về phần thiên gia kiếm lai lịch lý hàn y cũng không có quá nhiều truy vấn nàng tin tưởng vô luận như thế nào tô thanh huyền tổng sẽ không hại nàng đã như vậy cần gì phải xoắn suýt một thanh kiếm l ạ i lịch đầu đúng hàn y gì cho ta mượn dùng một chút kiếm tô thanh huyền đột nhiên nhớ tới đơn giản hóa sau đó lưỡng nghi kiếm pháp cần thông qua song thủ vung kiếm để luyện tập từ lý hàn y gì trong tay tiếp nhận hai thanh kiếm tô thanh huyền song thủ tê động đồng thời huy động song kiếm trong lúc huy động một â m một dương hai c ố khí tức chuyển đến một bên quan sát lý hàn y hề, trong lòng có chút kinh ngạc bộ kiếm pháp kia tựa hồ là võ đang lưỡng nghi kiếm pháp lý hàn y gì xỉ mê kiếm đạo thiên hạ kiếm pháp nói chung bên trên cũng có thể nhận ra cái bảy tám phần ta nhớ được võ đang lưỡng nghi kiếm pháp hẳn là cần hai người phối hợp đến sử dụng sao thanh huyền hắn một người liền có thể sử dụng ra bộ kiếm pháp kia chẳng lẽ lại thanh huyền hắn kiếm đạo tạo nghệ đã cao đến loại trình độ này một người cũng có thể dùng ra hai người hợp kích kiếm pháp chẳng trách lý hẳn y kinh ngạc như thế tô thanh huyền lúc này song thủ mua kiếm không chỉ có riêng là đơn thuần song thủ kiếm đơn giản như vậy võ đang lưỡng n g h i kiếm tại kiểm lý bên trên chính là một âm một dương một nhanh một chậm hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm lý hai loại kiếm lý trái ngược hai người sử dụng tự nhiên sẽ phối hợp vô song nhưng nếu là một người cưỡng ép sử dụng hai loại kiếm lý ngoại trừ tàu hỏa nhập ma không có những khả năng khác một bên khác tống viên tiểu cũng chạy tới trương tam phong chỗ ở muốn cùng trương tam phong bẩm báo thái cực tán thủ sự t ì n h chương bốn mươi ba trương tam phong thái cực tán thủ nên toàn diện mở rộng trương vô kỵ bái kiến sư phụ sư nương tống viên tiểu long hành h ồ bộ đi tới trương tam phong gian phòng bên trong đệ tử bái kiến sư phụ tống viên tiểu hướng về trương tam phong tỉnh an trương tam phong khẽ vất cảm hỏi viễn tiểu có thể có chuyện gì sao quá khứ trong vài năm tống viên tiểu cần xử lý võ đang to to nhỏ nhỏ tất cả sự vụ có rất ít giống gần nhất dạng này cơ hồ mỗi ngày đều đến tỉnh an sư phụ viễn tiểu có chuyện quan trọng ở báo việc quan hệ thái cực quyền tống viễn t i ể u nói ra nghe được tống viễn tiểu nói việc quan hệ thái cực quyền trương tam phong không khỏi nhớ tới hôm qua để tống viễn tiểu q u ấ y vạc nước t r a n g diện trong lòng có chút xấu hổ hãn tận mắt nhìn đến tô thanh huyền thông qua phương pháp này tập luyện ra thái cực quyền ý không nghĩ tới phóng tới tống viễn tiểu trên thân thế mà không có đưa đến hiệu quả trương tam phong có chút xấu hổ nhìn tống viễn tiểu một chút sau đó ung dung nói ra viễn tiểu a hôm qua sự tỉnh là ta sai lầm chờ lần sau ta suy nghĩ ra một bộ phương pháp tốt lại đi truyền thụ cho người nghe vậy tống viễn tiểu lắc đầu nói ra sư ph hắn g k tung hoành i giang n i hồ trên trăm năm thời gian tại võ học một đạo bên trên quản thông thiên hạ tại hắn trong ấn tượng giang hồ bên trên tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một loại võ học là cùng thái cực quyền tướng vừa xứng trừ phi có người lấy thái cực quyền làm cơ sở lại lần nữa sáng chế một loại võ học nhưng là khả năng này quá nhỏ cực kỳ bẽ nhỏ hắn thái cực quyền hiện nay vẹn vẹn giáo sư qua võ đang thất hiệp cùng tô thanh huyền c r ở giải g á p mấy người trong những người này có thể triệt để lĩnh lộ thái cực q u y ề n c ũ n g cơ hồ không có cũng chỉ có hôm qua mới phát hiện tô thanh huyền tựa hồ luyện được thái cực q u y ề n Ý. mà tô thanh huyền mới vừa tu hành xuất thái cực q u y ề n Ý, lại như thế nào có thời gian sáng chế một bộ tới tướng vừa xứng võ học nghĩ tới những thứ này trương tam phong hỏi viễn tiểu ngươi lại nói nói là loại nào võ học tống viễn tiểu trả lời hồi bẩm sư phụ này võ học tên là thái cực tán thủ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thanh huyền sư t h u c sáng tạo nghe được tô thanh huyền danh tự trương tam phong cảm thấy coi trọng hơn đến không ngỏ là thật sự thanh huyền sư đệ thế nhưng về thời gian lại như thế nào tới kịp chẳng lẽ nói thanh huyền sư đệ tài tình lại thật cao đến loại trình độ này mới vừa lĩnh ngộ thái cực quyền c h â n ý liền có thể sáng tạo ra tới vừa xứng võ học trương tam phong trái lo phải nghĩ không hiểu được thế là liền dự định tận mắt quan sát nói ra viên tiểu ngươi lại sẽ thái cực tán thủ cùng vi sư biểu thị một phen viên tiểu lĩnh mệnh tống viên tiểu chắp tay một cái nói ra chật ngay tại trong phòng ngay trước trương tam phong mặt bắt đầu diễn luyện thái cực tán thủ trương tam phong càng xem càng kinh hãi đối với hắn mà nói với tư cách thái cực quyền người sáng lập thái cực tán thủ lý giải đứng lên mười phần đơn giản tống viên tiểu vẹn vẹn biểu diễn một lần h á n liền đã ở trong lòng đem mười ba thức thái cực tán thủ toàn bộ lĩnh ngộ so với hoàn chỉnh thái cực quyền thái cực tán thủ có thể nói là đơn giản đến cực điểm nhưng là võ đạo tu vi đến trương tam phong loại cảnh giới này đã sớm sẽ không dùng phức tạp hoặc là đơn giản đến bình phán một môn võ học tốt xấu h á n thái cực quyền tốt thì tốt nhưng chính là quá phức tạp quá cao thâm không phải là thiền tư chắc tuyệt thế hệ không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý như vậy đối với võ đang đến nói không khỏi có chút g ầ n gà so sánh vơi đứng lên thái cực tán thủ lại càng dễ vào tay càng thích hợp võ đang phổ thông đệ tử tu hành tống viên tiểu thu công yên tính đứng ở một bên chờ trương tam phong chỉ thị trương tam phong suy tư một lát sau nói ra viễn t i ể u đệ tử tại ngươi đi tìm ngươi thanh huyền sư thúc hỏi một chút có nguyện ý hay không đem môn võ học này chuyển thụ cho võ đang trúng đệ tử nếu là thanh huyền hắn nguyện ý ngươi liền chọn lựa một chút thiên tư còn có thể đệ tử chuyển dạy võ học ca đệ tử lĩnh mệnh tống viễn t i ể u hướng về trương tam phong c á o lui sau đó liền tiến đến tìm kiếm tô thanh huyền tô thanh huyền chỗ ở thái sư thúc ngài thật muốn dạy ta võ công sao trương vô kim một mặt chờ mong nhìn tô thanh huyền tô thanh huyền vuốt vuốt trương vô kỵ đầu nói ra đương nhiên là thật trương vô kỵ võ học thiên phú tuyệt đối không thấp thậm chí có thể nói là khủng bố ỷ thiên thế giới bên trong d ư ơ n g tiêu dùng thời gian m ộ ư ơ i năm mới tu luyện đến tầng thứ hai càn k h ô n đại na z i trương vô kỵ chỉ dùng một ngày thời gian liền tu đến tầng thứ sáu võ đ a n g sơn bên trên trương tam phong vẹn vẹn biểu diễn một lần thái cực quyền trương vô kỵ liền toàn bộ học xong dạng này võ học thiên tư cho dù là tô thanh huyền cũng phải vì đó sợ h ã i t h ả n phục nếu là có thể bồi dưỡng đứng lên ngày sau tất nhiên là võ đang trụ cột một trong huống hồ hiện tại trương vô kỵ hoàn toàn đem tô thanh huyền xem như mình thần tượng không dạy trương vô k�� t ô Thanh Huyền cảm giác mình đều đối với khó lường trương vô kỵ cái kia sùng b á i ánh mắt vô kỵ hiện tại thái sư thúc truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp tên là thánh linh kiếm pháp nếu là tu luyện đến đại thành có thể chiến lục địa thần tiên tô thanh huyền trịnh trọng nói lần trước rút thường thu hoạch được kiếm hai mươi ba mà kiếm hai mươi ba bản thân liền bao hàm thánh linh kiếm pháp toàn bộ chiêu thức bởi vậy tô thanh huyền tự nhiên cũng sẽ thánh linh kiếm pháp vô kỵ cảm ơn thái sư thúc trương vô kỵ nghe được thánh linh kiếm pháp có thể chiến lục địa thần tiên lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú vô kỵ k số một, số một, một phen quan sát xuống tới lý hàn y cảm giác thu hoạch rất nhiều đối với nàng tự thân kiếm pháp tình tiến có trợ giúp rất lớn t một phút về sau tô thanh huyền đem thánh linh kiếm pháp hai mươi vị trí đầu hai chiêu toàn bộ diễn luyện một lần về phần kiếm hai mươi ba sắc cơ quá nặng rõ ràng không thích hợp ở chỗ này biểu thị chỉ có thể chờ đợi về sau trương vô k ỳ võ công đại thành sau đó lại đi truyền dạy vô k ỳ khả năng xem hiểu tô thanh huyền hỏi trương vô k ỳ gật gật đầu lấy hắn võ học t i ê n tư đến nói tô thanh huyền biểu thị một lần đầy đủ hắn học cái bảy tám phần tô thanh huyền hài lòng gật gật đầu gian d o về sau phải chăm chỉ luyện tập bộ này thánh linh kiếm pháp còn có nhất có một thức sắc chiêu chờ ngươi toàn bộ nắm giữ hai mươi vị trí đầu hai chiêu sau đó thái sư thúc sẽ dạy ngươi một chiêu cuối cùng thái sư thúc vô kỵ biết trương vô kỵ mười phần m u thuận sau đó trương vô kỵ giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng đột nhiên hỏi, thái sư l ã o nhân ra ngài dạy ta v õ c ô n g vậy ngài có phải hay không chính là ta sứ phụ ha ha người nhỏ mà m a m á n h ngươi nếu là không sợ bị cha ngươi đánh một trận ngươi liền cứ việc nói ta là sư phụ ngươi à tô thanh huyền không có để ý trương vô kỵ nếu thật dám gọi hắn sư phụ vậy liền chống g ô n g tăng bối phận cùng trương thúy sơn một cái bối phận trương vô kỵ nhãn châu xoay đ ộ n g sau đó đột nhiên q u g dạp xuống đất đối tô thanh huyền cùng lý hàn y thì hãy dập đầu ba cái miệng bên trong lẩm bẩm đệ tử trương vô kỵ bãi kiến sư phụ sư nương không đợi tô thanh huyền cùng lý hàn y gì có phản ứng trương vô kỵ đã nhanh như chấp chạy ra trương vô Không không t ố một bên khác trương vô ky trở lại một nhà ba người chỗ ở về sau nhìn thấy trương thúy son trong nháy mắt nghĩ đến chính hắn mới vừa bái sư tô thanh huyền nhịn không được thốt ra thúy sơn sư huynh chương bốn mươi bốn trương vô kỵ đảo ngược thiên cương tô thanh huyền sư đệ người em vợ đến thúy sơn sư m i n h trương vô kỵ thốt ra trương thúy sơn nghe được có người gọi mình sư h u n h quay đầu lại chỉ nhìn thấy trương vô kỵ đứng tại cách đó không xa vẻ mặt tươi cười nhìn hắn vô kỵ mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta trương thúy sơn hơi nghi hoặc một chút hỏi sư đệ trương vô kỵ bãi kiến thúy sơn sư minh trương vô kỵ học những người khác bộ d á n g hành lê nói nghe vậy trương thúy sơn sắc mặt đen như đáy nổi hai mắt phun lửa nhìn về phía trương vô kỵ từ trong hàm răng tung ra mấy chữ tiểu tử ngươi gọi ta cái gì trương vô kỵ trong lòng máy đ ộ n g nhưng vẫn là cả gan nói ra hôm nay thanh huyền thái sư thúc hắn thu ta làm đồ đệ, đệ ta bảo ngươi một tiếng sư minh không đúng sao lúc này mới t ừ trong phòng đi ra ân tố tố cũng nghe đến câu nói này cố nén không cười lên tiếng đến trương thúy sơn nhìn mình phu nhân trên mặt n í n cười chợt cảm thấy mình mặt mũi mất hết nhìn về phía đối diện t r ư ơ n g vô kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang trong lòng mắng to tốt ngươi cái n g ị ơ i tử cánh cứng c ắ p rồi đúng không dám cùng cha ngươi nói như vậy là thời điểm để ngươi biết tình thương của cha như núi trương vô k ỵ không hề hay biết vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói ra thúy sơn sư m u n h sau này chúng ta các luật cắt ta bảo ngươi sư h u n h ngươi gọi ta nhị tử trương t h ú sơn lựa giận trong lòng dâng lên giận quá thành cười nói ra ân tố tố t tố tố vô nụ đ cười cứng ở trên mặt mặt không biểu tình đối trương thúy sơn nói ra đừng đánh chết là được trương thúy sơn nhét miệng lên một vệ cười lạnh tuân lệnh sau đó nhìn về phía trương vô kỳ âm dương quái khí mà nói sư đệ để sư huynh ta kiến thức một cái người hôm nay đều học được võ công gì trương thúy sơn cùng trương vô kỵ hai cha con tương đối đứng vững trương thúy sơn trong lòng tức giận muốn giao huân t r ư ơ n g vô kỵ cái nghịch từ này một trận không giả nhưng cũng cất một điểm khảo g i á o hắn võ công tâm tư hiện nay trở lại trung nguyên không thể so với hải ngoại bang hòa đảo giang hồ tranh đấu khẳng định không thể thiếu trương vô kỵ có thể nhiều một phần tự vệ bản sự trương thúy sơn cũng là rất vui mừng trương thúy sơn đứng chắc tay lạnh ngạt nói ra tay đi trương vô kỵ cũng không khắc khí trong tay kiếm ô lâm gia xuất thủ đó là thánh linh kiếm pháp kiếm nhất kiếm thế nhạnh lại tinh diệu tuyệt luân trương thúy sơn nhịn không được trong lòng máy đậu h ả o t i ể u tử thật có hai tay trương thúy sơn cũng thu hồi trong lòng kinh thị nghiêm túc cùng trương vô kỵ luận bàn đọ sức theo hai người giao thủ trương thúy sơn trong lòng càng ngày càng tinh thật là tinh diệu kiếm pháp trương thúy sơn trong lòng suy tư đây tuyệt đối không phải võ đang kiếm pháp trương thúy s ơ n nhất thời không quan sát bị trương vô k ỳ bắt lấy quanh người trong tay kiếm gỗ tại trương thúy sơn ống tay háo bên trên đâm ra một cái lô rách một bên ân tố, tố trong lòng kinh ngạc vô kỳ hắn thế mà có thể đâm rách sơn cả ống tay háo trương thúy sơn thế nhưng là chỉ huyền cảnh giới mà trương vô kỳ bất quá mười tuổi đ ế n kỷ vẹn vẹn bắt phẩm tu vi mặc dù trương thúy sơn cũng không có nghiêm túc nhưng trương vô kỳ có thể lấy được dạng này chiến quả cũng đã khá kinh người bị đâm áo t h ủ n g tay háo trương thúy sơn cũng nhịn không được nữa chỉ huyền cảnh giới khí tức bạo phát trong nháy mắt liền đem trương vô kỳ trong tay kiếm gỗ chấn vọn á t sau đó một thanh nắm chặt trương vô kỳ tay phải như là như hạt mưa quất vào trương vô kỳ trên môn ít cha cha ta sai rồi ta sai rồi trương vô kỳ hô gào lấy ta không phải cha ngươi trương thúy sơn không hề bị lay động cầu tình không thành trương vô kỳ lại chuyển hướng ân tố tố nương nương cứu ta cha muốn đánh chết ta ân tố tố chân mày lá liêu vậy một cái không gọi ta tẩu tẩu dưới chân núi võ đang trong tiểu c h ấ n một đội kỵ binh g à o thét mà tới tổng cộng hơn năm mươi cưới nhân mã đều giáp kỵ binh trên thân tản mát ra từng trận sắc khí mặc cho ai đều có thể nhìn ra đây đội kỵ binh tuyệt đối là thiên hạ ít có tinh nhuệ cầm đầu một người t r ừ n g hai mươi tuổi nhân kỷ áo gấm nhìn lên đến một mặt đồi phế a n chơi thiếu ra bộ dáng chính là bắc lương quả hồng từ phong n i ê n không phải là sai chữ sai nguyên tắc nhân vật không thể xuất hiện quá nhiều chỉ có thể dùng cùng âm tự thay thế nhìn các vị độc giả cực kỳ thứ lỗi một vị thiếu răng cử quần áo cũ nát láo buộc cưới một tất h quẹ chân ngựa tồi đi theo từ phong niên bên người sau lưng còn đeo một cái phương chính kiếm hạp từ phong niên chớp chớp mí mắt nói ra võ đang cuối cùng đã tới đoạn đường này có thể mệnh chết ta lão hoàng ngươi nói t ử hiệu lão già kia vì cái gì không phải để cho ta tới à ta tại bắc lương đợi hảo hảo hắn nhớ định bỏ võ đang chính hắn thế nào không đến t ừ phong niên một mặt khó chịu quả hồng vương gia hắn khẳng định có hắn cân nhắc lên võ đang có thể tuyệt đối không nên nói như vậy lao hoàng trong lòng giật mình thầm nghĩ trong lòng ta tổ tông nha nơi này chính là người ta võ đang địa bàn ngài có thể cẩn thận một chút nói chuyện à. Từ phong niên không thèm để ý nói ra, yên tâm đi có chút thể một Từ thèm tâm để A. ý ra, lão hoàng ta lại k h ô n gật phải Hoàng người ngu. g Lão hoàng gật, gật đầu trong lòng ẩ n ẩn có chút lo lắng dù sao vị gia này tính cách thực sự một lời khó nói hết bọn hắn chuyến này là vì chúc thọ mà đến đại tuyết long ki tự nhiên không thích hợp lên núi thế là liền ở trong trấn nhỏ tùy tiện tìm cái chỗ ở đem đại tuyết long ki thu xếp tốt sau đó lão hoàng liền đi theo từ phong niên lên võ đ a sơn trần võ đại điện bên trong tống viễn kiều tiếp đãi lao hoàng cùng từ phong niên hai người hai vị quý khách không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ tống viễn kiều vừa cười vừa nói gặp qua tống trân nhân lão hoàng nết miệng cười một tiếng có chút lọt gió nói ra vị này là nhà ta quả hồng từ phong niên vương gia đặc biệt tan bài quả hồng đến là trường trân nhân trúc thọ gặp qua quả hồng tống viễn kiều chắp tay chào hỏi nhìn thấy từ phong niên trong n g a y mắt tống viễn kiều không khỏi h o à n g hốt một cái vị này quả hồng như thế nào cùng thanh huyền sư thúc như thế giống nhau tống viễn kiều trong lòng kinh ngạc không thôi n h ì n không được quan sát tỉ mỉ từ phong niên mấy lần không dung mạo thượng thiên c á n đ ư n g thần thái giống tống viễn kiều kịp phản ứng tống trân nhân tống trân nhân lão hoàng thấy tống viễn kiều sững sờ nhìn chằm chằm từ phong niên liên nhẹ nhàng kêu gọi hai tiếng tống viên kiểu lấy lại tinh thần nói xin lỗi hai vị không có ý tứ quả hồng điện hạ cùng ta một vị trưởng bối có chút rất giống n h ì n không được chăm chú nhìn thêm lão hoàng mặc dù không rõ nhưng cũng đi theo nhẹ gật đầu tống viên kiểu đạo bào vung lên nói ra hai vị quý khách không xa vạn dặm đến vì ta sư phụ chúc võ võ đang vô cùng cảm kích hai vị còn xin đi theo ta ta là hai vị an bài nhã thất lão hoàng nết miệng cười một tiếng nói ra không cần làm phiền chúng ta dưới chân núi định tốt gian phòng lão hoàng tống chân nhân thành tâm mời chúng ta cũng không cần cự tuyệt từ phong n i ê n ngáp g i i nói ra dưới núi nơi nào có võ đang ở thoải mái từ phong niên đương nhiên sẽ không để đó phúc không hưởng chạy tới chịu tội đang tại ba người nói chuyện lúc tô thanh huyền cũng tới đến chân võ đại điện t lão hoàng nhịn không được hít một hơi lanh khí thẩm nghĩ trong lòng đây là người nào như thế nào cùng quả hồng như thế giống nhau gặp qua thanh huyền sư thúc tống viên k i ề u cung kính nói sư thúc hai vị này là bắc lương quý khách sư phụ trúc thọ mà đến quả hồng hoàng tiên bối vị này là sư thúc ta tô thanh huyền tô thanh huyền cùng từ phong niên lẫn nhau đánh giá mấy lần trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu đây người cùng ta giống như a nhưng song phương đều không có nói ra một phen hàn h u y ề n qua đi tống viên k i ề u liền dẫn hai người tiến đến an bài chỗ ở tô thanh huyền nhưng là mang theo đầy mình nghĩ hoặc trực tiếp tìm được hồng tẩy tượng sư đệ ngươi em vợ đến chương bốn mươi lăm từ phong niên tô thanh huyền không phải là tử hiệu con riêng a sư đệ ngươi em vợ đến tô thanh huyền cười xấu xa mà nói muốn đi nhìn một chút sao hồng tẩy tượng một mặt mẫu bức nói ra sư h u n h ngươi lại nghịch ngợm ta còn chưa từng cưới v ợ nơi nào đến em、vợ? tô thanh huyền cười không nói y ê n tĩnh nhìn hồng tẩy tượng nhìn tô thanh huyền biểu lộ hồng tẩy tượng trong đầu đột nhiên hiện lên một bộ hồng y h ế sau đó nhìn về phía tô thanh huyền có chút không dám xác định hỏi là đệ đệ của nàng tô thanh huyền gật gật đầu nói ra sư huynh hắn trăm tuổi thọ thần b ắ c lương sắp xếp người đến đây chúc thọ ngay vậy luôn luôn mây trôi nước chạy b ả n quan hồng tẩy tượng cũng khẩn trương đứng lên không đứng ở tại chỗ d ạ n bước sư h u n h đệ đệ của nàng có thể hay không, không thích ta ta hiện tại đi gặp thích hợp sao nhìn hồng tẩy tượng cẩn thận từng ly từng tý bộ dáng tô thanh huyền thẳng lắc đầu sư đệ dù sao tin tức nói cho ngươi biết làm sao bây giờ là chính ngươi sự t ì n h vẫn là câu nói kia có hoa có thể gây thẳng cần gãy đ ừ n g đợi vô hoa không chết chỉ lại nói cũng không phải bắt lương dài quận chúa đích thần đến liền hắn đệ đệ một cái tiểu t h í hải ngươi cần dùng khẩn trương như vậy sao cùng ngươi sư huynh ta học t ẩ u tử ngươi tuyết nguyệt kiếm tiên ngữ bức không không phải là quỷ ta dưới kiếm sao tô thanh huyền nói lấy quay người liền đi vứt xuống một câu có đi hay không chính ngươi nhìn làm hồng tẩy tượng trong lòng dày vò sắc mặt không ngừng biên hóa cuối cùng thở dài một hơi vẫn là đi theo tô thanh huyền nhìn bên cạnh túi đầu không nói hồng tẩy tượng tô thanh huyền cũng không có nói chuyện trong lòng không ngừng hiện lên từ phong niên thân ảnh từ phong niên vì sao sẽ cùng ta như vậy rất giống tô thanh huyền cho mày chẳng lẽ lại ta cùng từ da còn dính thân mang cho nên không thành có thể coi là là có thân duyên quan hệ hệ cũng hẳn là là dung mạo tương tự mà không phải rất giống à chờ một chút tô thanh huyền chợt nhớ tới một sự kiện sư huynh hắn nói ta là chân võ truyền thế mà từ phong niên tiểu t ử kia tựa hồ cũng là chân võ truyền thế chẳng lẽ lại cũng là bởi vì hai ta đều là chân võ truyền thế cho nên mới như thế rất giống thế nhưng nếu là như vậy nói một cái thế giới lại vì vì sao sẽ xuất hiện hai vị chân võ truyền thế một cái thế giới có hai cái chân võ truyền thế điều này chẳng lẽ không phải đối với chân võ đại đế hắn lao nhân ra phản bội sao tô thanh huyền v ỡ trắng không hiểu được chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ chuyện này một bên khác tống viên kiều đem lão hoàng cùng từ phong niên thu xếp tốt sau đó liền rời đi tiến đến xử lý võ đang sự vụ từ phong niên tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cái quả táo cắn một cái thuận thế n ằ m bích xuống giường tựa như bị rút xương đầu đồng dạng ngai nuốt lấy miệng bên trong quả táo từ phong niên hàm hồ nói lão hoàng ngươi nói cái kia tô thanh huyền vì cái gì cùng ta giống như vậy à lão hoàng nhữ mày thần s ắ c nghỉ hoặc cũng không nói chuyện từ phong niên xoay người xuống giường tiến đến l ã o hoàng trước mặt nói ra lão hoàng ngươi nói cái kia tô thanh huyền có phải hay không là từ hiểu lão gia hỏa kia con riêng à. lão hoàng có chút ngộng bức nhìn về phía từ phong niên ngươi nhìn từ hiểu lão gia hỏa kia không phải để cho ta tới v õ đang trúc thọ có phải hay không liền đánh lấy để cho ta tới gặp hắn một chút cái này con riêng ý nghĩ từ phong niên càng nói càng hư vấn phản phất xem thấu trần tướng hắn là ta ca hay là ta đệ ta muốn hay không đi cùng hắn nhận cái thân nhìn tràn đầy phấn khởi từ phong niên lão hoàng một mặt khó xử nói ra quả hồng ta cảm thấy chuyện này vẫn là không nên tùy tiện có kết luận cho thỏa đáng dù sao chúng ta hiện tại là tại người ta võ đang địa bàn với lại tô thanh huyền vẫn là võ đang tổ sư bối phận nhân vật chúng ta nếu là như vậy lỗ mãng tìm đi hỏi hắn có phải hay không vương ra con riêng vạn nhất nếu là ô long nói ta sợ hai nhà chúng ta hạ không được võ đ a n g sơn ngay vậy thư phong niên cũng đành phải bỏ đi mình ý nghĩ đang tại hai người nói chuyện với nhau lúc ngoài cửa chuyến đến tô thanh huyền âm thanh thư phong niên đi ra nhận thân t h i rồi lao hoàng cùng từ phong niên hai mặt nhìn nhau đây là tô thanh huyền âm thanh hắn mới vừa nói cái gì gọi ta ra ngoài nhận thân hắn không phải là đến ngả bài đi chẳng lẽ hắn thật đúng là từ hiệu con riêng hai người l i ế n nhau mở cửa phòng đi ra ngoài ngoài phòng tô thanh huyền một mặt khí định thần nhàn thấy thế từ phong niên trong lòng nhận định tô thanh huyền đó là tới làm rõ thân phận không đợi tô thanh huyền mở miệng từ phong niên trực tiếp hỏi hai ta ai là đại ca a tô thanh huyền thứ đ ồ gì ai là đại ca đây là đang cùng ta gọi hào sao t h phong niên tiểu từ này như vậy cũng sao còn ai là đại ca khẳng định ta đúng vậy a n g h n qua từ phong niên một chút tô thanh huyền đương nhiên nói ra đương nhiên ta là đại ca từ phong niên cùng lão hoàng l i ế ệ n h a u thực n ê n cho tô thanh huyền đó là từ hiểu vương gia con riêng lão hoàng thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới vương gia còn có một đoạn như vậy phong lưu chuyện cũ c h ắ c không được vương gia đối với võ đang để ý như vậy đâu từ phong niên nhưng là trong lòng thầm mắng tốt ngươi cái từ hiểu vậy mà thật tại bên ngoài có cái con riêng nhìn trước mặt tô thanh huyền từ phong niên vẫn là ngoan ngoan kêu một tiếng đại ca lão hoàng tiến đến tô thanh huyền bên người trên mặt lộ g a n h n ụ cười n h t miệng nói ra gặp qua tiểu vương gia tô thanh huyền cái gì tiểu vương gia lão hoàng cười không nói mập mờ nhìn chằm chằm tô thanh huyền nhìn tô thanh huyền thẳng phạm nổi d a gà sau lưng hồng tẩy tượng nhẹ nhàng thọc tô thanh huyền thận tô thanh huyền mới hồi phục tỉnh thân lại sau đó hướng về tử phong niên vẫy tay nói ra đ ệ à mau tới gặp qua tỷ p h u ngươi tô thanh huyền nói lấy đem sau lưng có chút ngại ngùng hồng tẩy tượng đẩy đi ra nhìn thấy hồng tẩy tượng trong n y mắt tử phong niên biến sắc tử phong niên cùng t ử chỉ h ổ tỷ đệ giữa tình cảm thâm hậu ban đầu từ chỉ hồ tỷ đệ giữa tình cảm thâm hậu ban đầu từ phong niên trong lòng cũng đối với hồng tẩy tượng cất một điểm chờ mong cùng tán đồng chỉ bất quá về sau hồng tẩy tượng bất lực biểu hiện để từ phong niên triệt để không thể nào tiếp thu được hắn từ tri hổ trong miệng hồng tẩy tượng càng hoàn mỹ hơn từ phong niên trong mắt hồng tẩy tượng liền càng đáng ghét ngươi còn dám tới gặp ta từ phong niên gầm thét lên đại tỷ của ta liền muốn lập gia đình ngươi biết không hồng tẩy tượng biến sắc trong lòng sinh ra vô hạn chua sót c ư n g ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra tuất con chúa nàng có thể tìm tới mình ngưỡng mộ trong lòng người t ẩ tượng ở chỗ này chúc mừng t h phong niên thấy hắn bộ dám này càng thêm t lỗ mùi châu ngươi cũng đã biết đại tỷ của ta trong lòng chỗ niệm người vẫn luôn là ngươi ngươi bây giờ bộ này diễn xuất xứng đáng đại tỷ của ta sao từ phong niên h càng nói càng t ứ c ngay sau đó cũng không lo được trường hợp trực tiếp vén tay h áo lên liền muốn đánh hồng tẩy tượng hồng tẩy tượng cũng không né tránh tùy ý từ phong niên h nằm đấm rơi vào trên người mình từ phượng niên h thấy hồng tẩy tượng bất lực bộ dáng trong lòng càng vì chính mình đại tỷ kêu bất bình trực tiếp rút ra tùy thân mang theo dùng để trở bể ngoài bảo kiếm một kiếm đâm thẳng hồng t ẩ tượng chương bốn mươi sáu tô thanh huyền sư lệ hãy theo ta đi bắt lương cướp cô dâu thiếu lâm túc mệnh thông Đối mặt nhưng ạ m mặt tới lợi kiếm, h t là từ ư n phong niên động kiếm tô thanh huyền liền không thể ngồi yên không lý đến hồng tẩy tượng hiện tại giống như choáng váng đồng dạng dù cho lợi kiếm ra thân đoán chừng cũng sẽ không trốn một cái tô thanh huyền tự nhiên không thể nhìn mình sư đệ thủ thương thấy mình kiếm bị tô thanh huyền kẹp lấy từ phong niên dùng sức đánh mấy lần mũi kiếm như cùng ở tại tô thanh huyền giữa hai ngón tay mọc dễ đồng dạng không nhúc nhích tí nào từ phong niên có chút nổi nóng đem kiếm n h ấ t ném sau đó nói ra đại ca tỷ tỷ của ta nàng nhưng cũng là tỷ tỷ ngươi à, ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng thụ ý khuất tô thanh huyền xứng sở lời này nói thế nào thì ra như vậy ngươi nhận ta làm cái đại ca ta còn phải đi theo ngươi gọi từ chỉ hồ tỷ tỷ thôi chẳng lẽ lại về sau nhìn thấy từ hiệu thời điểm ngươi còn phải để ta cùng hắn gọi tiếng cha sao bất quá tô thanh huyền cũng không có truy đến cùng chỉ khi từ phong niên nhất thời kích động trong lòng không lựa lời nói tô thanh huyền tay phải vừa nhấc trường kiếm tự động về đến từ phong niên trong vỏ kiếm quay người nhìn về phía hồng tẩy tượng nói ra sư đ ệ ngươi có thể nghe thấy được bác lương dài quận chối liền muốn lập gia đình ngươi liền không có ý định làm chút gì sao hồng tẩy tượng ngần đầu trong ánh mắt đều là vẻ cô đơn thế nhưng tô thanh huyền thô bạo đánh gãy không có cái gì cầu thí thế nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có thích hay không từ trì hồ ưa thích, thích như vậy đủ rồi tô thanh huyền gật gật đầu hồng tẩy tượng cuối cùng còn dám thừa nhận nữa thích từ trí hồ sau đó tô thanh huyền nhìn về phía t ừ phong niên hỏi tỉ ngươi khi nào lấy chồng t ừ phong niên nhìn hồng tẩy tượng một chút trong lòng còn có kích thích chi ý cố ý cao giọng nói ra tìm n g ư ơ i nhìn qua mười sáu tháng b ố là cái ngày hoàng đạo nghi gà cưới hồng tẩy tượng nghe vậy sắp mặt lại là một trận biến hóa tô thanh huyền gật gật đầu nhìn về phía hồng tẩy tượng lo lắng nói sư đệ có bằng lòng hay không đi bắt lương đi tới một lần hồng tẩy tượng có chút đổi phế nói hiện tại đi lại có gì ý nghĩa tăng thêm p i ề n nào thôi ta nghĩ nàng hiện tại cũng không muốn thấy ta đi tử phong niến răng nghiến lợi nhìn hồng tẩy tượng hận không thể đi lên cắn hắn hai cái tô thanh huyền cũng hận không thể đạp hồng tẩy tượng hai cước ta tô thanh huyền anh hùng một đời tại sao có thể có ngươi dạng này sư đệ ngươi cho rằng cho ngươi đi bắc lương là làm gì đưa chúc phúc sao hồng tẩy tượng nhìn tô thanh huyền một chút hỏi vậy ta đi có thể làm cái gì tô thanh huyền bình tĩnh phun ra hai chữ đoạt hôn đoạt hôn hai chữ như là tiếng sấm đồng dạng tại hồng tẩy tượng trong lòng vang lên ngươi liền thật như vậy bàn quan nhìn mình thích nữ nhân gả làm người khác chỉ phụ cũng thờ dê sư đệ sở tu thiên đạo quả thật để sư huynh ta mở rộng tầm mắt ta phong n i ê n không cần nổi nóng ta cái sư đệ này không xứng với tỷ tỷ ngươi hắn không đi càng tốt hơn tránh khỏi cho ngươi tỷ tỷ n ộ t ngạt tô thanh huyền trao phúng âm thanh không ngừng vang lên sư huynh đừng nói nữa hồng tẩy tượng âm thanh có chút khẳng h à n ta đi hồng tẩy tượng ngầm đầu trong ánh mắt lộ ra kiên nghị t h ầ n sắc sau đó quay người liền muốn rời đi tô thanh huyền gọi lại hồng tẩy tượng hỏi sư đệ ngươi đi đâu đi b ắ c lương ta là ậ cái đi tô thanh huyền có chút vô ngữ sau đó tranh thủ thời gian ngăn lại hồng tẩy tượng không cần vội như vậy thời gian còn kịp từ nay trở đi mùng chín tháng b ố là tam phong sư huynh thọ thần chờ việc này thoáng qua một cái sư huynh ta cùng ngươi cùng nhau đi bắc lương cướp cô dâu thế nhưng là khởi ra khúc m ắ t hồng tẩy tượng không muốn lại chỉ h o á n một giây đồng hồ tô thanh huyền khuyên giải nói ngươi nếu là tin tưởng sư huynh liền ngoan ngoãn nghe lời nếu thật để ngươi một người đi không chừng ngươi sẽ làm ra cái gì việc đốc vạn nhất ngươi nếu là cùng từ c h i h ổ cả vừa ra đời không thể cùng chăn chết cũng phải cùng huyện tiết mục c h ọ n g lâu sư huynh không giết được ta à hồng tẩy tượng nghe vậy cũng ý thức được mình quá vọng động rồi gật gật đầu nói sư h u n h là ta xúc động chờ tam phong sư h u n h thọ thần sau đó ta lại đi khúc mắc ở i ra sau đó từ phong niên nhìn về phía hồng tẩy tượng ánh mắt cũng hòa h ó a lại mặc dù như cũ mang theo v ẻ tức giận nhưng cũng không trở thành ra tay đánh nhau thiếu lâm tự phương trượng huyền từ mặt không biểu tình đi vào một chỗ trong thiên phòng thiên phong bên trong một vị gầy như que tuổi lao tăng ngồi ngay nắn g ở trên bộ đoàn quanh thân lần lần tản mát ra một tia huyền diệu khí tức rõ ràng là lục địa thần tiên cảnh giới khí tức gặp qua linh tâm sư t h u ố c huyền từ chắp tay trước ngực đi cái phật lệ nói ra lao tăng hai mắt nhắm nghiền thản nhiên nói huyền từ lại có gì sự t h còn xin linh tâm sư thúc lại dương thần thông bói toán một phen huyền từ nói do ý đồ lên linh tâm là thiếu lâm chữ linh bối tiền bối lục địa thần tiên cảnh giới tĩnh ngộ phật môn lục đại thần thông một trong túc mệnh thông có thể thôi diện bòi toán thế gian vạn sự vạn vật trong ngày thường huyền tử từ đã từng nhiều lần tìm linh tâm bòi toán thiếu lâm khí v ậ n gần vài ngày huyền tử trong lòng ẩn ẩn có chút bất an tựa h ồ là thiếu lâm muốn xảy ra vấn đề gì bởi vậy huyền tử liền lại lần nữa tìm tới linh tâm muốn mời hắn thôi diễn một phen nghe được huyền tử nói linh tâm từ từ mở mắt hỏi lúc này muốn bói toán cái gì huyền tử hơi suy tư một lát sau nói ra từ nay trở đi chính là võ đăng trương tam phong thọ thần một đám sư huynh đệ đều dự định tiến đến thỉnh cầu sư thúc bói toán một phen lần này chúc thọ có thể thuận lợi linh tâm d ư ơ n g mắt quét huyền từ một chút huyền từ thần sắc như thường linh tâm nhẹ nhàng gật đầu bắt đầu thi triển túc mệnh thông thần thông một cỗ huyền diệu khí cơ tại thiền phòng bên trong dâng lên từ nơi sâu xa một đạo mắt thường không thể gặp kim q u a n g từ thiếu lâm bay ra thẳng đến võ đang mà đi hành tấu tại võ đang sơn trên đường tô thanh huyền đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng phản phất bị cái gì người để mắt tới đ ồ n dạng tô thanh huyền quay đầu nhìn lại xung quanh hoàn toàn yên tĩnh nhưng tô thanh huyền thần sắc không có chút nào buông lỏng ngẩu đầu nhìn về phía trên bầu trời ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng nguyên thần chỉ lực đổ xuống mà ra hướng phía bầu trời tìm kiếm chỉ thấy một đạo không biết từ đâu mà đến kim quang kết nối tại võ đ a n g sơn bên trên đó là thứ này tại quậy phá mặc dù không rõ ràng kim quang là cái gì nhưng tô thanh huyền minh bạch tuyệt đối không phải đồ tốt thế là liền đưa tay chạm ra một đạo kiếm khí muốn chặt đứt kim quang kiếm khí chạm ra xuyên qua kim quang kim quang không có chút nào chịu ảnh hưởng tô thanh huyền cho mày kiếm khí đôi với nó vô hiệu sao vậy liền thử một chút nguyên thần chi kiếm a tô thanh huyền tự nói sau đó thi triển kiếm hai mươi ba nguyên thần ly thể hóa thành một đạo kiếm man chém về phía kim quang lập tức kim quang pha toái kim quang pha toái sau đó tô thanh huyền trên thân loại kiệt như có gai ở sau lưng cảm giác cũng toàn bộ biến mất một bên khác kim quang xuất hiện thời điểm trương tam phong cũng đ ỗ n g nhiên có chỗ phát giác đang muốn động thủ chặt đ ứ t kim quang lại phát hiện kim quang đột nhiên tiêu tán trương tam phong nhìn về phía bên trên bầu trời lo lắng nói thời bội rối loạn a t r ư ơ n g bốn mươi bảy thiếu lâm sắc cơ thiếu lâm bên trong đang tại thôi diễn linh tâm đột nhiên như bị xét đánh khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi sắc mặt tái nhập như tờ giấy thân thể ngã về phía sau ngã ngồi tại trên bồ đoàn linh tâm sư thúc huyền từ kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên nâng linh tâm vội vàng đưa tay ngăn lại nói không thể ta đã nhiễm nhiễm quả sư chất vẫn là không cần cùng ta tiếp xúc cho thỏa đáng linh tâm nói lấy dáng chống đỡ lấy ngồi dậy khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi đã đem trước ngực và t á o nhuộm đỏ linh tâm trong đôi mắt hiện lên một tia mê ly t h ầ n sắc phản phất là tại l à m cuối cùng b ằ n g d a o tiền đô chưa biết một mảnh sương m ủ phương trượng làm việc nhất định phải cẩn thận một chút ngã phật t ứ bi phương trượng tuyệt đối không nên vọng tạo sắc nhiệt nếu không ngàn năm thiếu lâm sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát linh tâm âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng không một tiếng động một tôn lục địa thần tiên cảnh giới cao tăng như vậy lạng yên không một tiếng động vẫn lạc huyền từ chân mày buông xuống nhìn không ra h i nộ a di đạo phật linh tâm sư thúc lên đường bình an huyền từ trên mặt không hề bận tâm nhưng trong lòng là vạn phần kinh hãi một vị lục địa thần tiên cảnh giới thiếu lâm cao tăng bỏ mình cho dù là thiếu lâm có được ngàn năm nội tình cũng coi như được là t h ư ờ n g cân độ cốt nhìn linh tâm thị thể huyền từ thở dài một tiếng nói ra sư thúc ta lại làm sao không biết không thể vọng tạo sắc nhiệt chỉ bất quá với tư cách thiếu lâm phương trượng sư chất không thể không là thiếu lâm bình định tất cả c h ư n g ạ i huyền từ nói lấy trong lòng hiện ra vô tận sắc cơ võ đ a n g xem ra giữ lại không được ngươi huyền t ử cuối cùng nhìn thoáng qua linh tâm thi thể liền rời đi thiền phòng khai ra mấy tên đệ tử thiếu lâm bí mật đem linh tâm thi thể an táng sau đó huyền t ử liền đem huyền khổ đám người khai ra linh tâm sư thúc viên tịch huyền t ử mở miệng đám người kinh ngạc cái gì linh tâm sư thúc làm sao lại đột nhiên viên tịch linh tâm sư thúc chính là lục địa thần tiên chí ít còn có trên trăm năm tuổi thọ như thế nào đột nhiên viên tịch huyền t ử nhìn đám người một chút sau đó nói ra vừa rồi ta mời linh tâm sư thúc thôi diễn võ đăng gặp phản vệ mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi lớn trong ngày thường linh tâm sư thúc thôi diễn tiên cơ mặc dù cũng biết gặp phản vệ nhưng lấy sư thúc tu vi cảnh giới một chút nho nhỏ phản vệ căn bản tính không được cái gì chẳng lẽ võ đ ă n g quả thật như thế chỉ sợ sao lại trêu đến linh tâm sư thúc nhiễm nhân quả còn bởi vậy vẫn lạc huyền từ nói võ đ ă n g tất thành ta thiếu lâm hòa lớn khi chủ chi chấm dứt hậu hoạn huyền từ lời nói giữa s á t cơ hiển lộ không thể nghi ngờ huyền cổ ngươi lập tức lên đường đi hướng bắc ly tìm tới ám hà tổ chức huyền chân sư đệ cũng tại ám hà bên trong làm việc ngươi cùng huyền chân sư đệ cùng một chỗ cần phải thuyết phục á m hà cùng nhau thạo phạt võ đang huyền bi người đi hướng đại tần tìm tới la võng huyền thanh sư đệ ở trong đó mời la võng cùng thảo phạt võ đăng huyền tịch người cùng mấy vị không chữ l ó t trước khi chia tay hướng nam Mi, không động trở phái liền lấy kim mao sư vương làm lý do mời các phái cùng thảo phạt tà ma ngoại đạo cần tuân vương trượng sư minh chỉ mệnh đám người đủ xưng tuân mệnh sau đó liền diên phần mình rời đi rời đi huyền cổ huyền m i đám người trong lòng đều là âm tình bất định nếu không có hôm nay huyền từ làm rõ bọn hắn vậy mà cũng không biết thiếu lâm có hai vị đời chữ huyền người phân biệt tại ám hà cùng la vong bên trong làm việc ám hà cùng la vong trong giang hồ nhưng không có cái gì tốt thanh danh cả hai đều là s ú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài thiếu lâm ngàn năm thanh danh chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát đám người rời đi về sau huyền từ ngồi ngay ngắn ở trên b ộ đoàn trầm mặc thật lâu sau đó c h ầ m rãi mở miệng ta là thiếu lâm phương trượng chính là thiếu lâm bình định t ậ t cả c h ứ n g ngại nếu có nhân quả toàn bộ thêm tại ta t h â n ngàn năm thiếu lâm tuyệt đối không thể lấy hủy ở ta trên tay huyền từ đứng dậy nhìn về phía cung phụng đường phương hướng trương tam phong đã là lục địa thần tiên đỉnh cao nhất lần này làm việc còn cần thuyết phục hai vị lục địa thần tiên cảnh giới sư thúc cùng n n h mới có thể bảo đảm vạn sự đại cát nga my diệt tuyệt sư thái nhìn về phía huyền tịch hỏi huyền tịch đại sư này đến có chuyện gì sư thái từ nay trở đi chính là võ đăng trương chân nhân trăm tuổi thọ thần nga mi phải t r ă n g dự định tiến đến trúc thọ diệt tuyệt lắc đầu nói ra võ đăng cũng không hướng giang hồ đồng đạo tuyên dương chuyện này nghĩ đến không muốn ngoại nhân đã quấy dày huyền tịch gật gật đầu mà nói sau chuyển hướng nói ra sư thái còn nhớ đến kim mao sư vương diệt tuyệt trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ nói ra khắc cốt minh tâm vinh thế khó quên huyền tịch thấy thế khoe miệng hiện hiện một vẹt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười nói ra nghe nói võ đăng trương ngũ hiệp cũng quay về rồi hắn cùng đại ma đầu kim mao sư vương tương giao tâm đầu ý hợp tất nhiên biết được t â m tích của hắn không biết sư thái có thể nguyện cùng nhau lên v õ đ à n g hỏi thăm ma đầu kia hạ lạc cũng tốt là giang hồ trừ bỏ đây một thái họa diệt tuyệt ánh mắt lấp lóe nói ra việc này can hệ trọng đại ta còn cần cân nhắc một phen huyền tịch khẽ cười nói không đội không đội nghĩ đến sư thái ghét ác như k i ể u quả quyết sẽ không bỏ qua vực này chu diệt ma đầu cơ hội bác huy ám hà huyền khổ tìm tới mình sư đệ huyền trân hướng hắn nói do ý đồ đến sau đó tại huyền trân dẫn đ ầ dưới huyền khổ gặp được cám hà thủ tĩnh thiếu lâm mời ta ám hà cùng thảo phạt võ đăng ha ha ha một đạo mang theo c h ả o phúng ý vị âm thanh vang lên hôm nay quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt ta võ đăng cũng không dễ chọc trương tam phong lao đạo kia thế nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm ta ám hà cùng võ đăng không oán không cừu vì sao phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu bị người c h ả o phúng huyền khổ cũng không n ó n giận g nói ra nghe nói ám hà muốn đối lôi ra ra tay tất nhiên quân không ra t u y ế t nguyệt kiếm tiên lý hàn ý gì một cửa ải kia hiện nay lý hàn ý gì ngay tại võ đăng đồng thời song phương quan hệ tương đường mật thiết nói đến đây huyền k ổ liền không nói thêm lời mùng chín tháng b ố võ đăng thấy ám h à thủ lĩnh cuối cùng đáp ứng đại tần la vong bên trong đồng dạng một màn cũng tại thượng diễn võ đang đạo kim quan g kia đến tột cùng là cái gì tô thanh huyền trong lòng cảm thấy nghỉ hoặc mặc dù không rõ ràng kim quan g rốt cuộc là thứ gì nhưng tô thanh huyền trong lòng cảm thấy chuyện này phía sau tuyệt đối không có đơn giản như vậy sư minh hắn tung hoành giang hồ trăm năm nói không chính xác biết được một hai tô thanh huyền nghĩ đến t r ư ờ n g tam phong sau đó trực tiếp đi vào t r ư ờ n g tam phong chỗ ở sau khi vào cửa tô thanh huyền trực tiếp hỏi sư minh ngươi cũng đã biết giang hồ bên trên phải trăng c ó một loại võ học bày biện g a kim quan hình dạng kiếm khí đối nó vô hiệu trương tam phong nhìn tô thanh huyền một chút sư đệ vừa rồi ngươi cũng phát giác được không ngay vậy tô thanh huyền h i ể u được vừa rồi kim quan g hiện hiện thời điểm trương tam phong cũng có chỗ phát giác tô thanh huyền gật gật đầu thừa nhận xuống tới nói ra vừa rồi ta đột nhiên trong lòng báo động phát hiện một đạo không biết tên kim quan g kết nối đạo võ đương chỉ bên trên ta vốn muốn đem chặt đức nhưng kiếm khí đối nó vô hiệu cuối cùng vận dụng nguyên thần chỉ lực mới đem cắt đút trương tam phong nghe vậy chấm tư phút chốc sau đó nói ra theo ta được biết trong giang hổ dùng để thôi diễn thiên cơ bí thuật bình thường đều cùng vừa rồi kim quan cùng loại chiếu ngươi vừa rồi nói Kết khả ta hợp vừa rồi cảm giác, cảm có ngay ă n nhất h c vậy trương h thần thông i đại ế u lâm lục một t n g túc mệnh r tam phong gật gật đầu nói ra từ khi huyền tử tiểu tử kia ngồi lên phương trượng tri vị về sau thiếu lâm những năm gần đây diễn xuất càng bá đạo sư đệ ngươi nói có lý là nên chặt chẽ đề phòng chương bốn mươi tám hệ thống thăng cấp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 xin hỏi ký chủ phải chăng lựa chọn hệ thống tăng cấp tăng cấp tô thanh huyền sờ lên cảm hỏi hệ thống tăng cấp sau đó có cái gì khác biệt tăng cấp sau đó điểm năng lượng sẽ không còn mỗi ngày trống giống có thể tính cục lại ký chủ cần thời điểm có thể duy nhất một lần đơn giản hóa nhiều môn kỹ năng ân không tệ ngược lại là có thể thử một lần tăng cấp tô thanh huyền hài lòng gật gật đầu từ khi thu hoạch được hệ thống đến nay điểm năng lượng mỗi ngày đều sẽ đổi mới nếu là cùng ngày không có sử dụng điểm này điểm năng lượng liền không công lãng phí hết bởi vậy tô thanh huyền hiện tại vô luận nhiều b ậ c điệu mỗi ngày đều sẽ nhớ ký đơn giản hóa một môn kỹ năng gắng g ư ợ n g để tô thanh huyền có kiếp trước mỗi ngày đi làm chẹt in cảm giác xuyên việt trước đó là cái xa xúc sau khi xuyên việt vẫn là cái xa xúc vậy ta không phải bạch xuyên việt hệ thống thăng cấp cần bao lâu thời gian thăng cấp cần bảy ngày trước rút thưởng sau đó lại tăng cấp tô thanh huyền nói ra g e n g bắt đầu rút thưởng chúc mừng ký chủ quất chúng bài vân t r ư ở n g có thể tùy thời quán đình bài vân t r ư ở n g à cũng không tệ về sau nếu là có cơ hội quất chúng phong thần thối nói không chừng cả hai kết hợp đứng lên còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra mà có thể không lượng từ khi tô thanh huyền gật đầu, quen đỉnh. biết ắ t đầu lý hàn y đi hè đến nay mỗi ngày bắt lý hàn g cấp. a y đi hè đến nay mỗi ngày lý hàn y cũng đi chí ít đều sẽ luyện tập kiếm pháp mấy canh giờ trở lên ba ba ba. tô thanh huyền một bên vỗ tay một bên tán thắng nói hàn y n g h ĩ ngươi kiếm pháp lại tỉnh tiến không ít theo tô thanh huyền vỗ tay đồng thời cũng liền tương đương với tại tu hành phiên bản đơn giản hóa võ đang miên trưởng à không t ệ à tô thanh huyền cảm thụ được trong đầu của mình nhiều xuất hiện đối với võ đang miên trưởng lĩnh ngộ trên tay vỗ tay động tác càng thêm vui sướng kết quả là ba t ba ba âm thanh tại biệt viện bên trong liên tiếp lý hàn y có chút hoài nghi nhìn tô thanh huyền một chút thầm nghĩ đến thanh huyền hôm nay đây là lại quất cái gì đen rồi làm sao hung hăng vỗ tay đâu một bên khác hôm qua bị trương thúy sơn đánh đập một trận trương vô kỳ cũng chậm lại mặc dù trên mông vẫn còn có chút ẩn ẩn làm đau nhưng trương vô kỵ trong lòng hưng phấn đã xóm đẻ nén không được lấy hắn hiện tại võ đạo bát phẩm tu vi có thể một kiếm đâm rách trương thúy sơn vị này chỉ huyền ống tay h áo đó có thể thấy được thánh linh kiếm pháp chỗ bất phàm thanh huyền sư phụ hắn dạy ta kiếm pháp quả nhiên lợi hại trương vô kỵ trong hai mắt đều là sùng bái t h ầ n sắc hôm nay còn muốn đi tìm thanh huyền sư phụ để hắn sẽ dạy ta điểm cái khác võ công nghĩ như vậy trương vô kỵ một đường chạy chậm đến hướng tô thanh huyền chỗ ở tiến đến chạy đến chỗ góc cua trương vô kỵ cùng đâm đầu chưa từng tu hành qua võ đạo từ phong niên lại là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất từ phong niên đứng d ậ y vỗ vỗ trên mông bụi đất hỏi đây là nhà ai tiểu hải a cứ như vậy chạy loạn trương vô kỵ có chút xấu hổ nhìn về phía từ phong niên nói xin lỗi đại ca ca thật xin lỗi nhìn trương vô kỵ biểu lộ từ phong niên trong lòng á c thú vị lên cao liền muốn đùa trương vô kỵ một phen giả bộ tức giận nói ra ngươi bày ra chuyện ngươi bày ra đại sự tiểu h ả i n g ư ơ i biết ta là ai sao ta thế nhưng là bắc lương quả hồng ngay vậy trương vô kỵ lắc đầu một mặt ngây thơ nói ra chưa từng nghe qua trương vô kỵ cũng không nói dối Hắn trương khi a đời vô kim một mặt ngốc manh nói ra ta gọi trương vô kỳ cha ta gọi trương thúy sơn là võ đang thất nghiệp một chồng mẹ ta gọi ân tố tố là thiên đương giáo thành nữ ta thái sư phụ gọi trương tam phong là võ đang trưởng giáo ta còn có cái sư phụ gọi tô thanh huyền theo liên tiếp danh tự bị nói ra từ phong nhiên trên mặt ngũ quân đều nhanh chen đến một khối khá lắm tình cảm ngươi đây tiểu thí hài bối cảnh vẫn còn lớn sau đó từ phong niên hỏi trương vô kỵ đúng không ngươi nói ngươi sư phụ là tô thanh huyền trương vô kỵ gật gật đầu đây không phải đúng dịp sao ta là tô thanh huyền đệ đệ nói lên đến ngươi còn muốn cứ gọi ta một tiếng sư thúc đâu mau gọi tiếng sư thúc nghe một chút trương vô kỵ có chút hoài nghi nhìn từ phong niên một chút nhưng vẫn là ngoan ngoan kêu một tiếng sư thúc từ phong niên hài lòng nhẹ gật đầu vô kỵ a ngươi chạy nhanh như vậy là muốn làm gì a trương vô kỵ nói ra sư thúc ta muốn đi tìm sư phụ học tập võ c ông từ phong niên nghe vậy thầm nghĩ trong lòng. như vậy điểm tiểu thí hải có thể học võ công gì sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói ra vô kỵ không cần đi tìm ta đại ca ta cũng có thể dạy võ công cho ngươi đến trước tiên đem ngươi sẽ võ công biểu thị biểu thị sư thúc ta chỉ điểm một chút ngươi tâm tư đơn thuần trương vô kỵ không n g h ĩ ngờ gì ngay sau đó liền bắt đầu diễn luyện hôm qua mới vừa học được thánh linh kiếm pháp kiếm pháp tình diệu cho dù là từ phong niên cái này không biết võ công người cũng không nhịn được gọi tốt nói tốt sống khi thường lời vừa ra khỏi miệng từ phong niên bỗng cảm giác không ổn vội vàng n h miệng bởi vì hắn hiện tại biểu hiện liền tựa như đang nhìn giang hồ gánh x i ế t đồng dạng nào có nửa điểm cao nhân tiền bối bộ dáng nhưng mà đã chậm trương vô kỳ trong lòng hoài nghi đứng lên hắn sẽ không phải là đang gạt ta nói không chính xác hắn căn bản cũng không phải là thanh huyền sư phụ đệ đệ cha bọn hắn cho tới bây giờ chưa nói qua thanh huyền sư phụ còn có cái đệ đệ nhìn đây người loẹ loẹn lớn lên vẫn rất đẹp mắt mẫu thân nói càng là đẹp mắt người liền càng sẽ gạt người nghĩ tới những thứ này trương vô kỳ trong mắt bắt đầu tản mắt ra nguy hiểm q u a mang ngươi lại dám gạt ta trương vô kỳ đột nhiên hét lời một tiếng vội vàng không kịp chuẩy từ phong niên trong lòng lập tức trương vô kỵ liền xác định mình phỏng đoán b ơ lấy trong tay kiếm gỗ liền hướng từ phong niên trên thân đánh tới trương vô kỵ cũng không sử dụng chân khí hắn trong lòng cũng minh bạch trước mắt người đã có thể tại võ đang du tẩu tất nhiên không phải là cái gì người xấu nhưng là đây người lại dám lừa hắn hắn trương vô kỵ là nhân vật nào đảo ngược thiên c ư ơ n g hung á c đứng lên ngay cả bản thân láo cha đều có thể đánh một trận hắn có thể thụ loại này bị khuất t ừ phong niên thấy sự tình bại lộ nhanh chân liền chạy hai người ngươi truy t á đuổi một đường chạy hướng về phía tô thanh huyền biệt viện chờ hai người đuổi tới thời điểm từ phong niên trên thân quần áo đã bị hư hao một đầu một đầu. trên mặt cũng có chút mặt mũi bầm dập đại ca mau tới cứu ta a ngươi đổ đệ mau đánh chết ta rồi viện bên trong tô thanh huyền nghe được từ phong niên âm thanh đi ra nhìn thấy từ phong niên trong nháy mắt tô thanh huyền một cước đá ra hoắc cái quỷ gì chương bốn mươi chín từ phong niên lão hoàng nếu là cao thủ ta tại chỗ đem cái bàn ăn nồi lớn đ ừ n g đ ộ n g thủ bốn ổ a từ phong niên từ phong niên mơ hồ không rõ nói ra tô thanh huyền quan sát tỉ mỉ từ phong niên mấy lần nhìn hắn hiện tại buồn cười bộ dáng tô thanh huyền nhịn không được cười ra tiếng đệ a ngươi lây là làm sao làm bị người đánh nói ra để ca vui vẻ vui vẻ từ phong niên nghe xong cũng n h ị n không được nữa tiến lên ôm lấy tô thanh huyền bắt đùi một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu g i ả g t h u ậ t mình t a o nộ đại ca ngươi có phải hay không có cái đồ đệ đó là hắn đánh ta đại ca ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a tô thanh huyền nghi ngờ nói đồ đệ ta thế nào không nhớ rõ ta có cái đồ đệ a t ừ phong niên có chút mắt t r ò n tròn thầm nghĩ đến thốt ngươi cái tiểu thí hải dám gạt ta đúng không đại ca đó là một cái mười tuổi khoảng tiểu hải gọi cái gì trương vô kỵ ngay vậy tô thanh huyền cũng kịp phản ứng nguyên lai、like、là trương vô kỳ tiểu từ này bất quá ngươi bị một cái một ư ơ i tuổi tiểu thí hải phá tan đánh một trận còn có mặt ở chỗ này cáo trạng sau lưng cách đó không xa trương vô kỳ thầy thế thẩm nghĩ trong lòng xong gặp rắc rối xem ra đây người thật đúng là thanh huyền sư phụ đệ đệ hồi tưởng lại hôm qua bị trương thúy sơn đánh cho tên người trương vô kỳ sợ lại chịu một trận lòng b à n chân môi dầu liền muốn trượt trương vô kỳ vừa chạy ra hai bước tô thanh huyền liền gọi hắn lại vô kỳ tới trương vô kỳ xoay đầu lại ngại ngùng cười một tiếng gặp qua thanh huyền sư phụ sau đó nhìn về phía từ phong niên nói ra sư thúc vừa rồi đều là hiểu lầm hiểu lầm sư thúc ngài đại nhân không chấp tiểu nhân từ phong niên đầy mình n g h ị khuất nhưng đối mặt một cái mười tuổi tiểu hài tóm lại vẫn là muốn ra mặt cũng không tốt tiếp tục dây dưa nhìn hai người bộ dáng tô thanh huyền lắc đầu nói ra trước tiên đến rồi nói sau sau đó liền dẫn hai người tiến vào sân sân bên trong lý hàn y y cũng đã kết thúc luyện công buổi sáng gặp qua sư lương trương vô kỵ hướng về lý hàn y h ân cần thăm hỏi nói ngay vậy từ phong niên cũng minh bạch nữ từ trước mắt thân phận một mặt định nọt nói ra vị này đó là tẩu tử đi tẩu tử thật đúng là cựu thiên tiên nữ hạ phạm k h u y n quốc k h i n thành cùng đại ca trai tài xác một đôi xinh a t ô thanh huyền ở một bên giới thiệu t ử phong niên thân phận t ử phong niên bắc lương quả hồng lý hàn y r ì a gật gật đầu sau đó nhìn về phía t ử phong niên trong lòng giật mình đây người như thế nào cùng thanh huyền như thế rất giống hắn gọi thanh huyền đại ca chẳng lẽ lại là thanh huyền người thân đệ đệ thanh huyền hắn cùng bắc lương vương phủ còn có thân duyên quan hệ không thành t ử phong niên nhìn một chút lý hàn y r ì a mơ hồ cảm thấy khá quen nói ra tậu tử ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt ta ta nhớ được năm ngoái vẫn là năm trước đến đấy bắc ly có cái tuyết nguyệt kiếm tiên đã từng đến bắc lương vương phủ thính triều để mượn đọc qua võ học bí tịch Cái k、so so、sau y ế t n g u đó vì làm dịu xấu hổ tử phong niên nhìn về phía tô thanh huyền nói ra đại ca ta muốn học võ công ngươi có thể hay không dạy một chút ta tử phong niên nói lấy nhìn chương vô kỳ một chút hôm nay bị một cái mười tuổi tiểu hải phá tan đánh một trận hắn mặt mũi quả thực không nhịn được thẩm nghĩ muốn học võ ý nghĩ tự nhiên mà vậy liền sinh ra tô thanh huyền k h ẽ cười nói người bắc lương cao thủ nhiều như mây xa không nói bên cạnh ngươi lão hoàng đó là một vị thính triều đình bên trong càng l à thu vào thiên hạ võ học làm gì để ta dạy cho người võ công đâu l ã o hoàng từ phong niên giống như nghe được cái gì buồn cười cho cười đồng dạng bắt đầu cười to đứng lên tô thanh huyền nói ai là cao thủ từ phong niên đều sẽ không hoài nghỉ nhưng duy trì có l ã o hoàng từ phong niên hoàn toàn không tin cái này ăn cái gì cái gì không đủ làm gì cái gì không thành lao già h ỏ n hẹm sẽ là một cao thủ nếu là lao hoàng là cao thủ nói vậy hắn từ mẫu người nói bên trên một câu có đất liền dáng vẻ thần tiên không q u á phận a ha ha ha đại ca ngươi đ ừ n g nói dỡn lao hoàng gia hỏa kia có thể là cao thủ ta tại c h â đem cái bản này ăn hết tô thanh huyền cười không nói thầm nghĩ đến nếu là đại danh đỉnh đ ỉ n h kiếm cửu hoàng cũng không tính cao thủ cái kia thiên hạ ở giữa chín thành chín người cũng không dám nói mình là cao thủ nguyên bản thế giới bên trong lão hoàng đó là một vị chỉ huyền cảnh cao thủ cuối cùng một kiếm sáu ngàn dặm càng là vững vàng thiên tượng phong thái không biết trong thế giới này lão hoàng sẽ là loại cảnh giới nào n h ì tô thanh huyền vẽ mặt thành thật biểu lộ từ phong n i ê n thu liễm nụ cười thần sắc nghiêm túc đứng lên từ h i ể u cựu ra khắp thiên hạ muốn giết chết từ h i ể u giết chết hắn từ phong n i ê n có khối người từ h i ể u phái hắn đến v õ đang trúc thọ theo lý mà nói nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn chuyến này vẹn vẹn mang theo năm mươi kỵ binh cho nên dù cho từ h i ể u không nói từ phong n i ê n trong lòng cũng rõ ràng nhất định có cao thủ trong bóng tối thủ hộ nghĩ tới những thứ này từ phong n i ê n nuốt nước miếng một cái hầu kết trên giới nhấp đô nói ra đại ca ngươi không có nói đùa l a hoàng hắn thật sự là cao thủ tô thanh huyền khẽ cười nói ngươi nếu không tin thử một lần chẳng phải sẽ biết lao hoàng ngồi trong phòng song thủ nhẹ nhàng v ố t ve mình kiếm hạc lần này chuyện ta cũng nên bên trên võ đế thành đi lấy kiếm hoàng lưu tổng lưu tại võ đế thành cũng không phải chuyện gì a lão hoàng nói lấy trong ánh mắt lại có mấy phần sắc bén thần sắc hoàn toàn khác với cùng từ phong niên cùng một chỗ thời điểm vẫn đủ nhưng vào lúc này kiếm hạc bên trong năm c h u i bạo kiếm đồng thời phát ra một trận tiên kiếm reo ngay sau đó một đạo vang dội âm thanh vang lên võ đang tô thanh huyền vẫn kiếm kiếm cửu hoàng lão hoàng thần sắc biến đổi sau đó giả bộ như người không việc gì đồng dạng ra khỏi phòng tiểu vương ra thật là đúng gì a lão hoàng nết miệm cười nói tô thanh huyền trong lòng lại là cảm thấy rất n g ờ vực lão hoàng làm sao luôn luôn gọi ta tiểu vương ra a trong lòng nghĩ hoặc nhưng tô thanh huyền trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ kiếm c ử u hoàng ngươi xảy ra chuyện đi với ta một c h u y ế n a tiểu vương ra ai là kiếm c ử u hoàng a lão hoàng vẫn tại giả bộ hồ đồ ha ha lão hoàng a lão hoàng ngươi thật đúng là cái giả bộ hồ đồ cao thủ tô thanh huyền cười nhẹ lắc đầu nói ra nói lấy không đợi lão hoàng tiếp tục rào biện một đạo kiếm khí bắn ra thẳng đến lão hoàng mặt mà đi lão hoàng trong lòng giật mình vội vàng né tránh miệng bên trong còn không ngừng giải thích nói đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta chính là một cái nuôi ngựa mã phu thật không phải cái gì kiếm cửu hoàng một cái nuôi ngựa mã phu đều có thể tùy tiện né tránh ta kiếm khí tô thanh huyền động t á c trên tay không ngừng kiếm khí như là thủy ngân chạy trải rộng ra đóng chặt hoàn toàn lao hoàng đường lui lao hoàng mặc dù không biết tô thanh huyền vì sao sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ nhưng lúc này đã tránh cũng không thể tránh nếu không đánh trả chỉ có một con đường chết nghĩ đến đây lão hoàng trên thân khí thế đột nhiên biến đổi vô cùng lăng lệ cả người tựa như một thanh g a khỏi vỏ thần kiếm tay phải tại kiếm hạp bên trên nhẹ nhàng gỗ kiếm hạp mở ra một đạo ngân quang t ừ trong đó bay ra chính là danh kiếm long x à lão hoàng cũng chỉ làm kiếm ngự sử long x à trong n g á y mắt liền đem vờn quanh tại quanh thân kiếm khí toàn bộ trừ khử tô thanh huyền thầm nghĩ trong lòng ta đây mấy đạo kiếm khí tuy là tiện tay m à phát nhưng phổ thông chỉ huyền ngăn cản đứng lên tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy l ã o hoàng nói ít cũng phải là thiết tượng lại thêm lão hoàng bản thân liền là một cái thuần túy đến không thể thuần nữa tuy kiếm tu kiếm tu vốn là sát phạt vô song lão hoàng một thân chiến lực tuyệt đối không cho k i n h thường trong bóng tối thử phong niên sớm đã là nghẹn họng đây đây đây lão hoàng hắn thật đúng là mẹ hắn là cao thủ nghĩ đến cùng mình sớm chiều ở chung lão hoàng thế mà cũng là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ mà chính hắn lại không biết chút nào từ phong niên khắp khuôn mặt là ưu oán t h ầ n s á c cùng đi lý hàn y dỉa nhìn về phía viện bên trong lão hoàng trong ánh mắt dâng lên từng tia từng tia chiến ý từ phong niên chưa từng tú võ chỉ có thể nhìn xuất lão hoàng là cao thủ nhưng lý hàn y dỉa với tư cách một tên nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đại kiếm tiền có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên viễn siêu từ phong niên năm đó đi bắt lương ngược lại là chưa từng chú ý hiện nay xem ra Kiếm không kiếm đối cựu thực lực qua tuyệt Hoàng thấp hơn Hàn ta. Lý Hàn Y sân bên trong lão hoàng thủ thế chờ đợi kiếm hạc bên trong còn thừa bốn thanh danh kiếm cũng phát ra trận trận lòng quang minh thanh âm tô thanh huyền cho hắn áp lực rất lớn chỉ bằng vào một thanh long xả đừng nói là chiến thắng l ã o hoàng đều không có toàn thân trở ra năm chắc nhìn tô thanh huyền khí t ứ c tuyệt đối sẽ không vượt qua thiên t ư cảnh lại là một vị có thể phía dưới phạt bên trên thiên tài đợi một thời gian tô thanh huyền tất nhiên sẽ đứng ở giang hồ đỉnh cao nhất lại là một vị vương lão quái thức nhân vật lao hoàng trong lòng t h ấ than kiếm nhất một kiếm mỏ trần tàu long xả kiếm nhị lưỡng nghỉ tương sinh t ị n h đệ liên kiếm tam trên thân kiếm kiếm khí nặng ba cân kiếm tứ chìm nổi phiêu diêu bốn đám mây kiếm ngũ phong tuyết tây thiên đưa con âm kiếm lục giáp lục đạo khóa luân hồi kiếm thất thất kiếm chọn tận trên trời tinh kiếm bát lâm chung một khúc bát tiên quỷ năm thanh danh kiếm đều xuất hiện lão hoàng trực tiếp dùng da mình áp đáy hòm kiếm chiêu kiếm nhất đến kiếm bát lúc này lão hoàng còn chưa từng làm bạn từ phong niên du lịch giang hồ tự nhiên cũng chưa từng nộ được kiếm cựu nhưng là trước tám kiếm đã đầy đ ủ kinh、diễm. lăng lệ kiếm khí tàn phá b ờ bãi trong bóng tối quan chiến t ử phong niên cùng t r ư ơ n g vô kỵ trong lòng nhịn không được có chút kinh tịch lý hàn y diệt tiện tay vung ra một đạo chân khí bảo vệ hai người sau đó nhìn về phía viện bên trong trong đôi mắt buộc phát ra thần thái hảo kiếm pháp tuyệt đối không kém hơn chỉ thủy kiếm pháp không biết thanh huyền hắn sẽ như thế nào ứng đối đối mặt lão hoàng kiếm chiêu tô thanh huyền cũng ở trong lòng tán thưởng kiếp trước có thể làm cho tô thanh huyền vô án nhân vật bên trong lão hoàng tuyệt đối tính bên trên một vị lúc này tận mắt nhìn thấy kiếm nhất đến kiếm bát tô thanh huyền tán nói đây chính là kiếm nhất đến kiếm bắt phong thái a quả nhiên tuy trong ngôn ngữ tô thanh huyền toàn thân t u ô n ra màu trắng kiếm ảnh v ò n quanh tại quanh thân một thước phạm vi bên trong tạo thành một đạo kiếm khí tường thành long xả ba cân tịnh đệ liên chìm nổi nhật rượu nam thanh đương thời danh kiếm tại lão hoàng ngự s ử dưới chia năm cái phương vị hướng tô thanh huyền đâm tới nam thanh kiếm đâm vào kiếm khí tường thành nửa tấc sau đó liền cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước song phương rằng có ước chừng có một phút lão hoàng tự biết vô pháp công phá kiếm khí tường thành dứt khoát thu kiểm vào h ộ mặc dù còn không rõ ràng tô thanh huyền vì sao lại đột nhiên cùng hắn đ ộ thủ nhưng lão hoàng đã nhìn ra tô thanh huyền trên thân cũng không mang theo không đánh không đánh ta không phải là đối thủ thấy thế tô thanh huyền cũng không còn tiếp tục bức bách dù sao hắn mục đích đã đạt đến mới vừa rồi là vì sao chiêu số lao hoàng hỏi hắn kiếm n h ấ t đến kiếm bát mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ nhưng liền đối thủ góc áo đều s ợ không tới lao hoàng trong lòng có chút thất ý đồng thời cũng không khỏi đối với tô thanh huyền kiếm chiêu sinh ra một chút hiếu kỳ tô thanh huyền bình đạm trả lời túng kiếm vạn dặm không bằng trước người một thước đây một thước đó là chỉ xích thiên a i túng kiếm vạn dặm không bằng trước người một thước lão hoàng trong lòng giật mình miệ bên trong không ngừng lặp lại câu nói này nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên、trong. Vẹn vẹn h o giao n tán là chiến g thần kết thúc lão hoàng là cao thủ sự tỉnh lộ rõ từ phong niên nhảy ra ngoài hô lớn tốt ngơi cái lao hoàng một mực đều đang gạt ta đúng không nhìn thấy từ phong niên trong ngay mắt lão hoàng liền minh bạch sự tình mọi nguồn mộn. trên thân khí thế lập tức suy sụp nhìn về phía tử phong niên ngượng ngùng cười đứng lên quả hồng ngươi nghe ta giải thích ta không nghe ta không nghe nhìn có chút tính trẻ con tử phong niên lão hoàng có chút khó khăn tử phong niên cười giả dối nói ra ngươi nếu là dạy ta võ công nói ta liền tha thứ ngươi gạt ta chuyện này quả hồng luyện võ thế nhưng là rất vất vả lão hoàng nói lấy liếc mắt tử phong niên một chút lời nói bên trong ý tứ không nói cũng hiểu tử phong niên sắc mặt đỏ lên nói ra phiên dịch phiên dịch ngươi đây là ý gì xem thường ta sao đại ca ngươi đến phân xử thử ta giống loại kia không chịu khổ nổi người sao tô thanh huyền lắc đầu nói ra không giống không đợi từ phong niên cao hứng hai giây tô thanh huyền liền tiếp tục nói ra ta nhìn ngươi chính là t ừ phong niên nụ cười cứng ở trên mặt ư u h á n nhìn tô thanh huyền ta mặc kệ dù sao các ngươi hai cái nhất định phải có một người dạy ta võ công nếu không ta vẫn quấn lấy các ngươi tô thanh huyền ngầm đầu nhìn lên trời không để ý tới áp lực toàn bộ cho đến lão hoàng bên này cuối cùng từ phong niên vẫn là đạt được ước mớn lão hoàng quyết định dạy hắn võ công ha ha lão hoàng có bản quả hồng dạng này kỳ tài ngút trời đồ đệ ngươi liền vụ trộm vui à từ phong niên cười to nói lao hoàng lại khôi phục bình thường bộ dáng tựa như một cái bình thường tiểu lao đầu đồng dạng hung hăng cười ngây ngô nhìn một màn này tô thanh huyền ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ đến nguyên bản lao hoàng vẫn lạc về sau dùng hắn sinh mệnh mới khơi dậy từ phong niên mới tập võ quyết tâm hiện tại cũng không đồng dạng cũng không biết lao hoàng phải chăng còn sẽ lại đến võ đế thành lao hoàng nếu là đối đầu vương lao quái tuyệt không thắng khả năng nếu là c ứ như vậy không có quả thực có chút đáng tiếc nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền nhìn về phía lao hoàng nói ra lao hoàng vạn sự đều phải lấy bảo mệnh làm đầu a một số thời khắc đánh không lại nên chạy liền chạy thua với những lao quái vật kia không mất mặt cùng tô thanh huyền l i ế t nhau lão hoàng trong lòng giật mình luôn cảm thấy tô thanh huyền tựa hồ biết chút ít cái gì chẳng lẽ hắn biết ta dự định bên trên võ đế thành khiêu chiến vương lao quái cho nên đặc biệt căn g i ặ n không nên không nên chuyện này ta ai đều không nhắc qua hắn không nên biết lão hoàng cãi gãi cãi óp nếp miệng cười nói ta lão hoàng khác bản sự không có bảo mệnh chạy trốn vẫn là rất am hiểu như thế tốt lắm vào đêm tiên về bắc ly một đạo nhân cũng quay trở về võ đang võ đang trên giới tệ tụ nên đón ngày mai trương tam phong trăm tuổi t h ỏ thần chương năm mươi mốt lên núi cần giải kiếm Thô t h a nhìn đông đảo giang hồ võ giả một tên võ đang đệ tử chắp tay một cái nói ra các vị tiền bối các vị bằng hữu còn xin đem binh khí lưu giữ ở đây không cần mang lên núi đợi thọ yến kết thúc về sau lại đến chúng ta nơi này nhận lấy lời này vừa nói ra lập tức kích thích ngàn cơn sóng một tên cầm trong tay đại phủ tráng hán gào lên dựa vào cái gì để cho chúng ta thả xuống binh khí điều đó không có khả năng ta ngư bun xưa nay sẽ không buông ta xuống đại phủ chẳng lẽ võ đang nhằm vào chúng ta thủ sơn đệ tử kiên nhẫn giải thích nói vị bằng hữu này cũng không phải là ta võ đang cố ý nhằm vào bên trên võ đang giả cần giả i kiếm chính là tổ sư t r ư ờ n g chân nhân định gia q u ý củ n h ư bun móc móc cái mũi khinh thường nói ra ta binh khí là bữa giả i kiếm có quan hệ gì với ta ngay vậy thủ sơn đệ tử sắc mặt cũng lạnh xuống thầm nghĩ đến người này chẳng lẽ đến tìm phiền thoái khi bên giới cũng không còn khắc khí âm thanh lạnh lùng nói vị bằng hữu này nếu là không muốn thả xuống binh khí vậy thì mời h ồ i a như buôn cười lạnh nói chúng ta đường xa mà đến là trương chân nhân t r ú c thọ võ đ ă n g đệ tử lại không cho chúng ta lên núi đây chính là võ đ ă n g đạo đãi khách sao chẳng lẽ xem thường chúng ta những ngày giang h ồ tà tu tại nói nếu là chúng ta binh khí để ở chỗ này xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm dính đến võ đ ă n g danh dự mấy tên thủ sơn đệ tử cũng không dám tự tiện làm chủ vội vàng đem chuyện này thông báo t r ư ở n g lão trường lão nghe nói việc này cũng không dám chủ quan đi vào sơn một chỗ trường lão đến về sau quét mắt mọi người tại đây một vòng sau đó nói ra ha ha Các các vị bằng hưu, các vị bằng giang hồ đồng hưu, hồ đạo, mong ọ i người có thể tới i đang trưởng g có thể ta vì võ á trúc tọ, ta a võ đ t rằng ê bên trên lên n cùng đang giả cần giải kiếm, chính là trưởng trường chân nhân định quý củ. còn nữa hôm nay chính là đại hy thời gian, mang theo đao binh lên núi, cũng hơi có vẻ không ổn. Mong dưới giả giải kiếm, giáo gia đại thời hơi vô võ vẻ hôm căm kích. cụ, có hy theo Bất quá, quý r đao là là các vị giang hồ đồng đạo có thể lý giải tạm thời đem binh khí lưu giữ ở đây nếu là các vị binh khí xảy ra vấn đề ta võ đang nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo như buôn thấy thế trong lòng âm thầm gấp hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ đến nếu là như vậy đầu voi đua chuột sau khi trở về tránh không được phải bị xử phạt đúng vào lúc này hậu phương một đám nữ tử đi tới chính là nga m g y phái người dẫn đội giả là diệt tuyệt sư thái như bun thấy thế nhãn châu xoay động sau đó tiến tới nga m g y đội ngũ bên cạnh gặp qua diệt tuyệt tiền bối tiền bối đức cao vọng trọng ghét ác như k i ử u mong rằng tiền bối chủ trì công đạo như bun nói lấy liền đem sự t ì n h cáo chi diệt tuyệt sư thái diệt tuyệt ánh mắt khe run lạnh lùng nhìn như bun một chút diệt tuyệt cũng không phải đồ đần như bun đánh ý định gì trong nội tâm nàng rõ ràng bất quá diệt tuyệt nghĩ đến hôm nay bên trên võ đang mục đích quả quyết không thể giải kiếm diệ tuyệt t sử dụng t r u y ề n âm nhập mật phương thức đối với n g u bôn nói ra không biết ngươi là phái nào đệ tử hôm nay qua đi tự đoạn một tay việc này liền tính bỏ qua đi n g u bôn sắc mặt cứng đờ, còn không đợi hắn mở miệng hướng diệ tuyệt t cầu xin tha thứ diệ tuyệt t đã đi tới đội ngũ phía trước nhất nhìn về phía võ đang mọi người nói ta thanh này ý t h i ê n kiếm chính là đương thời thần minh nếu là ra sơ s u ấ t các ngươi nên làm như thế nào lời này vừa nói ra võ đang trưởng lão cũng mặt lộ vẻ khó xử diệ tuyệt rõ ràng cũng là không muốn giải kiếm diệ tuyệt thân phận đặc thù là nga mi phái trưởng môn trưởng lão cũng không dám tùy tiện quyết đoán trang diện nhất thời rằng có x u n g tới nhưng vào lúc này tô thanh huyền động b n h mà tới tô thanh huyền đã sớm ngờ tới hôm nay võ đàng sơn muôn chỗ tuyệt đối sẽ không thái bình bởi vậy, vậy đặc biệt tranh thủ tới xem xét một phen thủ sơn đệ tử tính cả t r ư ở n g lão tựa như nhìn thấy tâm phúc đồng dạng vội vàng tiến lên tiến lên bầm báo nghe võ đăng đệ tử giảng thật u sự tình đi qua tô thanh huyền trong lòng hiểu rõ m ặ t không biểu tình gật gật đầu ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua sau đó nhìn về phía diệ tuyệt sư thái nói ra diệ tuyệt trước gọi tiên sư thúc nghe một chút diệ tuyệt biên sắc lựa giận trong lòng bốc lên hào tiệc nghỉ đối mặt diệt tuyệt tràn ngập lửa giận ánh mắt tô thanh huyền không thèm để ý chút nào nói ra làm sao ngay cả câu sư thúc cũng không nguyện ý gọi sao bỏ đi ân đoán cá nhân không nói võ đăng và nga mi hai phái giao tình rất tốt tô thanh huyền chính là trương tam phong sư đ ệ cùng diệt tuyệt sư phó là cùng một bối phận nhân vật để diệt tuyệt kêu một tiếng sư thúc cũng là hợp tình hợp lý diệt tuyệt trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng điều này bởi vậy dù cho lại không tình nguyện diệt tuyệt cũng chỉ có thể c ố nén nghiến răng nghiến lợi nói gặp qua thanh huyền sư thúc một đám giang hồ tán tu không rõ ràng cho lắm đây là người nào liên diệt tuyệt sư thái đều gọi hắn sư thúc nhìn lên đến rất trẻ Trung A. chẳng lẽ lại là một cái phản l a o hoàn đồng lao quái vật sao diệ tuyệt t ỷ thiên kiếm lưu lại đi bên trên v õ đang cần giải kiếm quy củ này ngươi hẳn là rõ ràng tô thanh huyền âm thanh bình tĩnh nhưng không để chất vấn diệ tuyệt t ánh mắt khẽ r u n thầm nghĩ trong lòng bảo ngươi một tiếng sư thúc ngươi thật đúng là đem mình xem như sư thúc ta ngươi một cái nho nhỏ tự phẩm cũng dám đối với ta khoa tay múa chân lúc này diệ tuyệt t đối với tô thanh huyền nhận biết còn dừng lại tại mấy năm trước đó còn không rõ ràng tô thanh huyền sớm đã là thiên tượng cảnh giới diệ tuyệt không nói nhưng cũng chưa từng có hành động ý tứ rất rõ ràng chắc chắn sẽ không giải kiếm ha, ha. thô thanh huyền cười khẽ hai tiếng tay phải chậm rãi n ô ra thẳng đến d i ệ t tuyệt trong tay ý thiên kiếm d i ệ t tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên áp lực đánh tới vậy mà thang khó lường nửa điểm phản kháng ý nghĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay ý thiên kiếm bị lấy đi d i ệ t tuyệt trong lòng quá sợ hãi thật mạnh ý ác, ta đã là chỉ huyền cảnh giới có thể cho ta như vậy cảm giác áp bách chí ít cũng phải là thiên tượng cảnh giới lúc trước hắn rõ ràng một mực bồi hồi tại cựu phẩm cảnh giới làm sao lại đột nhiên liền trở thành thiên tượng cảnh diện tuyệt tung hoành giang hồ nhiều năm biết do năm đấm lớn chính là đạo lý ngay sau đó cũng không dám tiếp tục nhiều lời ngoan ngoãn nói ra còn xin sư thúc thay đảm bảo ý thiên kiếm tô thanh huyền không để ý tới t h n tay đem ý thiên kiếm ném cho một bên thủ sơn đệ tử gặp tình hình này diệ tuyệt t trong lòng lại là một trận lửa dẫn cấp trên nàng coi như chân bảo ý thiên kiếm lại bị tô thanh huyền tùy ý ném cho phổ thông đệ tử thủ sơn đệ tử vốn cho rằng tô thanh huyền sẽ đích thân đảm bảo chưa từng ngỏ tới tô thanh huyền sẽ đem ý thiên kiếm ném cho hắn nhất thời hoảng hốt chưa kịp phản ứng ý thiên kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất thủ sơn đệ tử có chút xấu hổ gãi gãi đầu sau đó nhặt lên ý thiên kiếm thuật tay vô vô trên thân kiếm bụi đất diệ trong ngày thường nàng diệt tuyệt có thể đều là dùng thượng thừa nhất ra hiệu đến lao ỷ thiên k i ế m a tên đệ tử này không chỉ có không có nhận ở để ỷ thiên kiếm rơi trên mặt đất lại còn lấy tay vỗ tới trên thân kiếm bụi đất diệt tuyệt trong lòng tức giận có thể nghĩ nhưng địa thế còn mạnh hơn người diệt tuyệt chỉ có thể liều mạng đẻ xuống trong lòng lửa giận âm thanh lạnh lùng nói sư thúc ta có thể lên núi sao tô h thanh huyền gật gật đầu diệt tuyệt mang theo đầy ngập lửa giận mang theo một đám nga mi đệ tử lên núi võ đăng thủ sơn đệ tử đều là trong lòng phân chấn không thôi ừ ngươi diệt、tuyệt、không phải ngữ bước sao tại chúng ta thanh huyền sư thúc tổ trước mặt cũng không phải ngoan ngoã khi dưới ở đây võ đang đệ tử n h a u nhao u v n thẳng s ố n g lưng giải quyết xong diện tuyệt sau đó tô thanh huyền nhìn về phía ở đây những người khác bình tĩnh nói thả xuống binh khí giả có thể lên núi không thả giả đường cũ trở về t r ư ơ n g năm mươi hai không văn đánh chết như bôn tô thanh huyền động sắc cơ thả xuống binh khí giả có thể lên núi không thả giả đường cũ trở về tô thanh huyền âm thanh bình tĩnh đến cực điểm nhưng mọi người tại đây đều có thể nghe ra tô thanh huyền đây là đang tuyên bố quý cụ mà không phải chừng cầu ý kiến một đám giang hồ võ giả mặc dù không rõ ràng diện tuyệt vì sao tiền hậu bất nhất lại đột nhiên giả kiếm nhưng bây giờ d i ệ t tuyệt đã giải kiếm chị vua bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đ ấ u sát nếu không có vừa rồi ngư bôn con hàng này một mực s ú i dục bọn hắn cũng không cảm thấy giải trừ binh khí có cái gì không đúng khi dưới một đám võ giả liền bắt đầu đứng xếp hàng ngoan ngoan đang mở kiếm thạch bên cạnh thả xuống mình binh khí gặp tình hình này ngư bôn trong lòng khẩn trương làm lên cuối cùng dãy ruột võ đang lấy thế đại người ta không đi ta muốn nói cho thiên hạ người võ đang đúng là bộ này hành vi ngay vậy tô thanh huyền hướng phía ngư bôn nhìn qua tại võ đạo chi nhãn ra chỉ dưới dù cho ngư bôn chưa từng vận dụng võ công tô thanh huyền vẫn là liếc mắt liền nhìn ra hắn nội tình. một thân chính tông phật gia công phu thiếu lâm người tô thanh huyền cười lạnh không thôi trong lòng minh bạch n h ư bôn thân phận trước mắt cái này tên là ngư bôn tráng hán rõ ràng đó là thiếu lâm đặc biệt tan bài dùng để buồn nôn võ đang đánh giết ngư bôn dễ như trở bàn tay nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp động thủ ngược lại roi vào thiếu lâm trong âm mưu nói không chừng thiếu lâm liền n ó n g trong ta động thủ đâu tô thanh huyền trong lòng suy tư đến lúc đó ngược lại cho thiếu lâm một cái công kích võ đang lấy có tránh không được ảnh hưởng võ đang danh dự đúng vào lúc này đội ngũ sau đó chuyển đến một tiếng phật hiệu a di đ ạ phật thiếu lâm k ô n g văn không kiến mang theo đệ tử thiếu lâm là Trương nghe được thanh â m này ngư bôn trong lòng vui vẻ càng thêm có lực lượng trên mặt thần sắc càng thêm phép lối thấy thiếu lâm đ á m người đến tô thanh huyền tâm tư chuyển động trong lòng có so đo sau đó t h i triển biên tiên kích tinh thần đại pháp một tia nguyên thần chỉ lực lặng lẽ phụ thân đến ngư bôn trên thân biến thiên kích tinh thần đại pháp không chỉ có thể dùng để tạo dựng tinh thần thế giới càng là có cùng loại thuật thôi miên tác dụng có thể trực tiếp tìm tòi nghiên cứu người khác ở sâu trong nội tâm bí mật tô thanh huyền hét lớn một tiếng ngươi là người nào đ ế ta võ đang là loại nào mục đích ngư bôn trong lòng một mảnh hoáng hốt thốt da ta chính là thiếu lâm tục gia đệ tử lần này đó là phụng thủ tọa chi mệnh đến đây võ đang tìm các ngươi phiền phức thức thời liền ngoan ngoan phóng đại gia đi vào lời này vừa nói ra mọi người tại đây lập tức biến sắc cái gì hắn là thiếu lâm người vẫn là thiếu lâm đặc biệt tan bài đến tìm võ đang phiền phức ta nói hắn làm sao đối với giải trừ binh khí phản ứng lớn như vậy nguyên lai là có mưu đồ khác hôm nay thế nhưng là trương chân nhân trăm tuổi đại thọ a thiếu lâm ở thời điểm này đến tìm phiền thoái không sợ hai phái kết lại như thế thủ hận sao như bun sau khi nói xong liền khôi phục thanh tình nghe đám người nghị luận như bun trong lòng cảm thấy không ổn vội vàng đổi giọng không không, không. ta không phải đệ tử thiếu lâm tô thanh huyền quay đầu nhìn về phía thiếu lâm đám người âm thanh lạnh lùng nói không văn đại sư ngươi liền không muốn nói chút gì sao võ đang c h ú n g đệ tử càng là đối với lấy thiếu lâm đám người trợn mắt nhìn đã nắm chặt chút kiếm chỉ chờ tô thanh huyền ra lệnh một tiếng liền cùng thiếu lâm người chém giết không văn trong lòng gợn sóng nổi lên b ố n phía nhưng trên mặt bình tĩnh như trước miệng tụng phật hiệu a di đạp phật tô chân nhân há có thể bởi vì hắn lời nói của một bên liền kết luận hắn là ta thiếu lâm đệ tử người trong giang hồ xưa nay biết được ta thiếu lâm cùng võ đang luôn t u n giao hảo như thế nào lại làm ra loại chuyện này đâu theo ta thấy đến, người này nhất định là ma giáo yêu nghiệt chính là vì s u ố i r ụ c ta thiếu lâm cùng võ đang giữa quan hệ để cho ma giáo từ đó ngưu lợi bất chính tô chân nhân tuyệt đối không thể tin tưởng ma giáo yêu nhân nói không văn trực tiếp cho ngưu bôn đánh lên ma giáo yêu nhân n h ắ n hiệu sau đó không đợi đám người có phản ứng không văn ngang nhiên xuất thủ trong tay thiền trượng chém thẳng vào ngưu bôn đỉnh đầu ngưu bôn gặp trọng kích thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi không một tiếng động trước khi chết một mặt không thể tin nhìn không văn tựa hồ muốn nói vì sao phải giết ta a di đ ạ phật không văn thu hồi trong tay thiền trượng khôi phục bộ kia trạch tâm nhân hậu biểu lộ tô thanh huyền trong lòng cười lạnh không thôi ha ha thiếu lâm quả nhiên là lòng dạ từ bi a không văn đại sư làm sao không sinh cầm đây ma giáo yêu nhân hảo hảo đưa ra nghỉ vấn một cái ma giáo âm mưu tô thanh huyền tại ma giáo yêu nhân bốn chữ càng thêm trọng nước khí a di đả phật là lao tăng cản rỡ vừa nghĩ tới ma giáo yêu nhân x ố i rục chúng ta hai nhà giữa quan hệ liền đệ nén không được trong lòng l ử a giận lúc này mới xuất thủ đem đánh chết g i ế t không văn ra mặt có chút run r u dậy không văn đại sư hôm nay hành động ngược lại để tô mố mở rộng tầm mắt ta thiếu lâm luôn luôn tự xưng là lòng dạ từ bi lại cũng biết di động võ giết người tô thanh huyền chế nhạo nói ngay vậy không văn nghĩa chính ngôn từ nói ngã phật từ bi cũng có kim cương t r ứ n g mắt ma giáo yêu nhân người người có thể chu diện không văn đại sư quả nhiên cảnh giới cao thâm còn xin lên núi a tô thanh huyền như người nhường ra một lối đi thả thiếu lâm đám người lên núi lên núi trước đó tự nhiên cũng đoạt lại thiếu lâm đám người binh khí trên sân đạo không văn không kiến hai người lấy truyền âm nhập mật trao đổi lẫn nhau không k i ế n hỏi sư minh ngưu buôn vì sao lại đột nhiên tự bạo thân phận không văn lắc đầu đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc không biết bất quá trải qua chuyện này võ đang tất nhiên sinh lòng đề phòng chúng ta làm việc còn muốn vạn phần cẩn thận sư minh xin yên tâm la vong cùng ám hà sát thủ đồng đều đã đăng võ đang ngoài mời dạng mai phục tốt phương trượng cũng đã thuyết phục hai vị chữ linh bối tiền bối xuất thủ đêm nay sau đó trên đời lại không võ đang không kiến nói tới không văn tự nhiên cũng rõ ràng chỉ bất quá này thời không ngửi trong lòng có chút không h i ể u lo sợ bất an thở dài nói hy vọng như thế đi sơn môn u sử tô thanh huyền lại chờ đợi một hồi liền rời đi trước khi đi hướng về các vị võ đang đệ tử b ằ n giao g lại có sinh sự giả không cần phải khắc khí ta võ đang mặc dù không chủ động trêu c h ọ thị phi nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể dẫm lên một ước cần tuân thanh huyền sư thúc tổ chỉ m ệ n h trên sân đạo tô thanh huyền ở trong lòng âm thầm suy tư thiếu lâm mục đích thiếu lâm này đến nhất định là tìm võ đang phiền phức nguyên bản thế giới bên trong thiếu lâm là vị kim mao sư vương cùng đồ long đao nhưng ở cái thế giới này rõ ràng g i ả g không thông chỉ là kim mao sư vương cùng đồ long đao còn không đáng đến làm cho ngàn năm thiếu lâm như thế đ ệ bụng thiếu lâm tất nhiên là có càng lớn n h ư đồ trước đó liền thăm dò ta võ đang tiên h cơ hiện tại sinh ra âm nhu bị kê tô thanh huyền tự nói trong ánh mắt hiện lên từng tia từng tia sắc cơ chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm nếu là tổn thất không văn không kiến hai người thiếu lâm cũng phải đau lòng một đoạn thời gian a tô thanh huyền nghĩ đến miết miệng lên một vệ cười lạnh chương năm mươi ba thọ yến bắt đầu thiếu lâm nổi lên thật mãnh sĩ tây hoa tử vào lúc giữa trưa trương tam phong trăm tuổi thọ yến tại võ đang tử tiêu cũng chính thức bắt đầu võ đang bên này vương trọng lâu mục đạo nhân hồng t â y tượng võ đang ngũ lão võ đang thất hiệp đồng đều tại lý hàn y thì ngồi tại tô thanh huyền bên cạnh lão hoàng cùng tử phong niên cũng ngồi tại tô thanh huyền sau lưng đại điện hai bên thiếu lâm nam y không động c ô l u ô n chờ trong giang hồ một phương đại môn phái đều tại liền ngay cả một chút không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái như là thần quyền rút hải sa môn chi lưu cũng tại trương tam phong một thân một mạc đạo bảo ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên thiên phong đạo cốt khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ nhìn đại điện bên trong đám người trương tam phong cười nói đa tạ các vị võ lâm đồng đạo tới tham gia lão đạo ta thọ thần bởi vì lao đạo một người thọ thần ngược lại để các vị võ lâm đồng đạo hao tâm tổn trí không văn cười nói trương chân nhân chính là bắt đầu võ lâm những năm gần đây trương chân nhân cùng võ đang là giang hồ chính đạo làm g i công hiến mọi người rõ như ban ngày có thể t vì r lần g này Nhân Thọ, Trúc l đến đây ngoại trừ là trương chân nhân trúc thọ bên ngoài còn có một việc quan giang hồ chính nghĩa sự tình muốn mời trương chân nhân chủ trì công đạo mong rằng trương, chân nhân có thể không tiếp tương trợ. trương tam r phong nhìn không văn trong lòng sáng tỏ nói ra không văn đại sư có chuyện gì không ngại nói thắng không văn cũng không k h á c h k h í nói thẳng mười năm trước đó trong giang hồ có một đại ma đầu chính là ma giáo tứ đại pháp vương một trong kim mao sư vương tạ tôn tàn sát ta giang hồ đồng đạo ta thiếu lâm đã từng phái người chu sát ma đầu chỉ t i ế p để cái kia tạ tôn trốn thoát sau đó chính là bặt v ô âm tín nghe nói võ đang trương ngũ hiệp biết được kim mao sư vương hạ lạc mong rằng trương ngũ hiệp cáo chi để cho chư vị giang hồ đồng đạo có thể thảo phạt ma đầu tạ t ô n không văn lại nói nghĩa chính ngôn t ử không văn nói lấy đối diện tuyệt sư thái đưa mắt liếc rào qua một cái diện tuyệt ngầm hiểu đứng dậy nói ra ma đầu kia tạ tốn trong giang hồ tạo nên s á t nhiệt g trí ít có trên t r ă m kiện không giết không đủ để bình lặng giang hồ đồng đạo phân hận trương n ũ hiệp với tư cách trương chân nhân cao túc nhất định cũng là h i ể u đại nghĩa mong rằng cáo chi ma đầu kia hạ lạc trương thúy sơn nghe vậy biến sắc kim bao sư vương chính là hắn huynh trưởng kết nghĩa hắn vô luận như thế nào cũng không thể bán huynh trưởng nhưng dưới mắt đông đảo môn phái bức bách trương thúy sơn cũng không muốn là võ đang bằng thêm phiền phức thầm nghĩ trong lòng nếu là bọn họ bức bách quá mức ta trương t h ú sơn chỉ có một con đường chết lây toàn hiếu nghĩa tô thanh huyền nhìn trương thúy sơn, biểu lộ, trong lòng biết trương thúy sơn cũng định dùng mình tính m trong lòng thầm măng trương thúy sơn thật sự là không có đầu góc trương thúy sơn trong lòng hạ quyết tâm liền muốn đứng dậy tô thanh huyền công lại bắn ra trong bóng tôi đánh ra một tia c h â n khí đánh vào trương thúy sơn huyện đạo bên trên lập tức trương thúy sơn không thể động đậy sau đó hướng về ân tố tố đưa mắt liếc dao ý qua một cái ân tố tố thông minh hơn người trong nháy mắt liền minh bạch tô thanh huyền ý tứ sau đó một mực xem trọng trương thúy sơn sợ nàng cái này ngốc trượng phu lại làm cái gì yêu tiêu thân tô thanh huyền đứng lên đến dội lưng một cái nhìn về phía ở đây các đại môn t h á i các ngươi đây làm ư ợ n vì ta sưu minh trúc thọ danh ngh Thật coi ta coi võ đang ă n hồng g là quả hồng mềm s o h nhân ớ bóp bóp. liền n Một đạo c à là trực tiếp, t r ư ờ những g trong kiểm k tay ra ỏ vỏ, hỏi i tiếp thoái kiếm vị, Võ trực trên mặt đất, muốn bước vị, hỏi trước một chút trong tay của ta bước của đáp đâm đăng muốn ứng không. n hay h có người còn lại cũng là cùng chung mối thủ nhìn về phía ở đây các đại môn phái khí thế không hề yếu mọi người tại đây nhao nhao đổi sắc mặt nếu là võ đ ă n g cường bảo đảm trương thúy s ơ n bọn hắn cũng không thể tránh được chỉ có thiếu lâm không văn đám người mừng t h ầ m trong lòng đây chính là bọn hắn muốn nhìn đến cục diện nếu là trương thúy sơn thật bàn giao tạ tốn hạ lạc bọn hắn lại như thế nào có thể bốc lên võ đang và các đại môn phái mâu thuẫn đâu trong đám người côn luôn phái tây hoa tử nhảy ra nói ra người võ đang là lợi hại không giả nhưng cũng không thể đến giang hồ đại nghĩa tại không để ý t r ư ơ n g chân nhân tổng không đến mức ỷ vào mình võ công cái thế liền bao che mình đồ đệ a không văn hài lòng nhìn một chút tây hoa tử thẩm nghĩ trong lòng người này cũng coi như cái khả tạo chỉ tài hiểu được dùng giang hồ đại nghĩa đến tạo áp lực ngược lại là cùng ta thiếu lâm hữu duyên chuyện chỗ này có thể nếm thử mời chào một cái nhưng mà còn không đợi không văn vui mừng vài giây đồng hồ tây hoa tử tiếp xuống nói lại là để hắn trong lòng r ú n sợ nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên còn có thiếu lâm không văn không kiến mây vị cao tăng、tại. Trương chân nhân cũng chưa chắc có thể tại chân khí hao hết trước đó đem chúng ta toàn bộ giết chết ta tây hoa tử lời nói ở giữa để lộ ra một cô ý uy hiếp ta thảo không văn ở trong lòng m ắ n g to mà lấy hắn vài chục năm nay ăn chay niệm phật bồi dưỡng được đến tinh khí tại thời khắc này cũng không kèm được tây hoa tử n g ư ơ i cái ítítítít a ítít ít, ít, ít, ít n g ư ơ i ítítít n g ư ơ i mẹ nó mình thổi ngưỡng bức đừng mang lên ta à trương tam phong nếu là thật độc thủ đừng nói hiện trường đây ba năm trăm người lại đến cái ba năm trăm người cũng không đủ hắn giết ta không văn trong ánh mắt tràn đầy tức giận hung hăng nhìn về phía tây hoa tử phát giác được không văn hừng hực ánh mắt tây hoa tây hoa t đối với không văn trong mắt l ử a g i ậ n hoàn toàn không có phát giác tây hoa tử thầm nghĩ trong lòng vừa rồi ta không quên đập thiếu lâm cao tăng n g ư n g ngựa quả nhiên là đúng không văn đại sư nhìn ta ánh mắt cũng không giống nhau tây hoa tử trong lòng đặc trí nhìn phối hợp đắc ý tây hoa tử không văn đưa tay sở về phía một bên sờ soạn cái không mới nhớ tới đến chính mình thiền trượng nơi tây ta khẳng định một thiền t r ư ợ n đưa ngươi đi gặp phật tổ đại điện bên trong đám người đều là một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn tây hoa tử tây hoa tử ngược lại là cái thật dũng sĩ chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện trương tam phong côn lôn phái người một mực đều dũng như vậy sao người giang hồ đều nói ta không động phái thất thương quyền là tự sát thức võ học hiện tại xem ra bàn về tự sát võ học vẫn là côn lôn càng hơn một bậc ca côn lôn trưởng môn hà thái sung càng là một bộ ăn bay biểu lộ hà thái sung lúc này h ẳ n không thể một thanh bóp chết tây hoa tử đại ca chúng ta đi theo thiếu lâm bên trên võ đang đó là kiếm điểm vất vả tiền phật co hò reo là được rồi ai mẹ nó để ngươi sung phong phía trước là ngại mình sống quá dài sao ha ha chương chân nhân ta vị sư điện này trước đó vài ngày ngẫu cảm giác phong hàn đã thương đầu ó c hắn nói nói không thể coi là thật không thể coi là thật hà thái sung một bên liều mạng trở về trọn một bên đem tây hoa tử kéo đến phía sau mình trương tam phong đ ả o mắt một tuần cũng không mở miệng đại điện bên trong bầu không khí có chút vi d i ệ u thiếu lâm nga mi không động côn lôn chờ môn phái người tâm đã nâng lên cổ họng t r ư ơ n g năm mươi b ố tô thanh huyền các ngươi đều thấy được là hắn tự nguyện để ta g i ế ta t không văn không kiến lướt nhau hai người thông qua ánh mắt giao lưu sư minh đợi lát nữa nếu thật độc thủ vẫn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn hiện tại còn không phải đi gặp phật tổ thời điểm chúng ta hẳn là lưu lại hữu dụng tri thân ngày sau cũng tốt là giang hồ chính đạo làm càng nhiều công hiến a di đà phật thiện đại thiện hà thái sung con mắt chuyển nhanh chóng võ đang nếu là nổi lên tây hoa tử khẳng định là đứng núi chịu xảo hà thái sung thầm nghĩ lấy trên tay âm thầm t ụ lực chỉ chờ một hồi đem tây hoa tử đ ẩ y đi ra tốt cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian diệt tuyệt trong lòng mặc dù cũng khẩn trương nhưng đến cùng không giống thiếu lâm cùng côn luôn người ta nga mi cùng võ đang giao tình xưa nay không tệ lại thêm hiệu phù cùng ân lê đình có hôn ước trong người nghĩ đến võ đang hẳn là không đến mức quá phật khó xử cùng ta nghĩ tới những thứ này diệt tuyệt trong lòng hơi có chút hối hận hôm nay hẳn là để kỷ hiệu phù cùng theo một l diệt tuyệt lúc này đã sinh lòng thấy nàng và kim m a o sư vương cũng không có trực tiếp cựu hận tất cả đều là bởi vì hắn sư huynh cô hồng tử thời gian trước cô hồng tử cùng diệt tuyệt lưỡng tỉnh tư n g duyệt nhưng cô hồng tử bại vào dương tiêu t r i thủ cuối cùng buồn bực sầu não mà chết đau mất người yêu diệt tuyệt trong lòng đối với dương tiêu hận ý có thể nghĩ ngay tiếp theo đối với tất cả minh giáo người cũng hận đáng tán tu trong lòng ẩ n ẩ n có chút chờ mong có thể nhìn thấy trương chân nhân đại sát tư phương hôm nay xem như tới đó là đáng tiếc một cái bản này tốt đồ ăn chúng ta tán tu trong ngày thường hành tẩu giang hồ có thể ăn bên trên loại này tốt đồ ăn thời điểm cũng không nhiều mọi người ở đây thấp thỏm bất an trong lòng thời khắc tô thanh huyền chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi không phải liền là muốn biết kim m a o sư vương hạ là sao ta có thể nói cho các ngươi biết ta không chỉ có thể nói cho các ngươi biết còn có thể đưa các ngươi đi gặp hắn lời này vừa nói ra đại điện bên trong khẩn trương không khí lập tức buông lỏng không văn l a o một cái cái chán mổ hôi lạnh cười khăn nói ha ha vân là tô chân nhân h i ể u rõ đại nghĩa à, lao tăng nội p h ủ ngồi trên ghế trương thúy sơn muốn rách cả m í mắt hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sư thúc lại để cho bại lộ mình nghĩa minh hạ lạc trương thúy sơn cưỡng ép vật công không tiếp thụ thường liền muốn x nghe nắm c ặ t được tô thanh huyền nói trương thúy sơn cũng thở dài một hơi trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn vừa rồi ta thế mà hoài nghi sư thúc lại bàn đứng nghĩa minh thiếu lâm chờ môn phái người trên mặt biểu lộ cũng là trì trệ kim mao sư vương chết vẫn là chết tại thiên lôi phía dưới ba tuổi tiểu hài đều sẽ không tin đi ngươi tại sao không nói hắn là ăn cơm thời điểm bị mẹ chết trong lòng mọi người mặc dù không tin nhưng cũng không làm rõ tây hoa tử đột nhiên chất vấn như thế nào có thể chứng minh như thế nào chứng minh tô thanh huyền cười lạnh nói ngươi nếu là không tin ta có thể đưa ngươi xuống dưới ngươi tự mình đi hỏi một chút kim mao sư vương nếu là ngươi một người khó xác định có thể cho hà trưởng môn cùng ngươi cùng nhau đi hà thái s u n g sắc mặt đỏ bừng ánh mắt như lao gắt gao nhìn chằm chằm tây hoa tử tây hoa tử không hề hay biết tô chân nhân cũng không cần dùng ngôn ngữ uy hiếp có bản lĩ ngươi liền dê ta ngay trước quần hùng thiên hạ mặt giết ta tô thanh huyền ta đời này đều không gặp qua như vậy không hợp thói thường yêu cầu tô thanh huyền nói xong trực tiếp một cái v ọ đang miên trưởng đem tây hoa tử đánh ra tử tiêu cung tây hoa tử trùng điệp quăng xuống đất miệng phun màu tươi không một tiếng động a các ngươi thấy được là hắn để ta giết ta con người của ta kiếm căng cầm tâm thích nhất trợ giúp người khác trong lòng mọi người giật mình không nghĩ tới tô thanh huyền nói động thủ liền động thủ ngay trước quần hùng thiên hạ mặt một điểm chỗ trống cũng không lưu lại đám người đồng loạt nhìn về phía hà thái sung Lào bà hà ắ hắn n đánh chết. Tất cả mọi người đều muốn nhìn đồ đệ đều bị chết, chút cả tất một mọi l phản Hà ứng gì. Hà thái sung ra mặt run dậy hắn cũng không có nghĩ đến tô thanh huyền cư nhiên như thế quả quyết nói ra tay liền xuất thủ tốt tô chân nhân g i ế t đến tốt cái này nghiền đồ chết chưa hết tội hà thái sung trong lòng tức giận nhưng miệng bên trong không ngừng đạo tốt hà trường môn không cần phải k h á c h khí chúng ta v õ giả nên giúp người làm niềm vui hà thái sung chắp tay một cái nói ra trương chân nhân môn phái bên trong còn có chuyện cần ta xử lý xin cho ta tạm thời cáo lui mà phía sau cũng không trở về rời đi từ tiêu cung rời đi thời điểm tiện tay đem tây hoa tử thi thể sách tại trên tay hà thái sung sau khi rời đi tô thanh huyền quét nhìn một vòng nói ra côn lôn tây hoa tử đã đi tìm tạ tốn còn có ai nhớ cùng nhau đi sao nói ra hôm nay tô mỗ nhân duy nhất một lần thỏa mãn các ngươi mọi người tại đây câm như hến không còn có chim đầu đàn sợ sơ ý một chút lại bị tô thanh huyền cho c h ụ c chết đến lúc đó nhưng là không còn xử nói do lý lẽ đi không gặp côn lôn trưởng môn hà thái sung sư chất đều bị giết ngay cả cái rắm cũng không dám thả liền chạy sao với lại ngoại trừ diệt tuyệt cái này là yêu làm c h á n g váng đầu vóc n ư c đi tại thiếu lâm dăm ba câu xối rục dưới liền lên võ đang bức thoái vị các môn phái khác đều là tại thiếu lâm lợi ích dụ hoặc phía dưới đến đây mạo xưng nhân số giữ thể diện không người nào nguyện ý cùng võ đang lên xung đột vì chỉ là một cái kim mao sư vương đắc tội võ đang đắc tội trương tam phong vị lao quái này vợ thật là không chịu nổi cùng kim mao sư vương có thủ có thủ thì thế nào nên báo thủ đ i n báo không nên báo liền phải chịu đựng cả không tốt lại đem mình góp đi vào đến lúc đó có người hay không đánh bạc mệnh đi giúp mình báo thủ coi như không nhất định đám người ánh mắt giao lưu một phen nhìn nhau cười một tiếng sau đó một khối nói ra hôm nay đến là trường chân nhân chúc thọ. thọ yến đã xong chúng ta trước hết đi cáo lui nói lấy ngoại trừ thiếu lâm cùng nam y còn lại các môn phái người đều có thứ tự thối lui ra khỏi tử tiêu cung c h ấ m đã tô thanh huyền lên tiếng gọi lại đám người trong lòng mọi người siết chặt chẳng lẽ lại võ đang muốn đuổi tận giết tuyệt tô chân nhân còn có cái gì phân phó có người cẩn thận cẩn thận hỏi tô thanh huyền nhìn đám người trong lòng suy tính lấy muốn hay không giết đám người này đám người này bất quá đều là có đầu tường thôi hôm nay có thể vì lợi ích cùng thiếu lâm đứng tại một khối ngày sau cũng có thể vì lợi ích cùng võ đang đứng tại một khối nếu là lợi dụng đến khi sau này đối phó thiếu lâm thời điểm ngược lại là có thể cho những người này làm cái đ ờ i tớ xung phong phía trước tạm thời lưu bọn hắn một mạng đi khoảng mất quá là mấy kiếm sự tình muốn giết tùy thời có thể lấy giết tô thanh huyền trong lòng sát ý tiêu tán cười nói gần nhất đường không dễ đi các vị trở về thời điểm cẩn thận một chút đến lúc này đại điện bên trong chỉ còn lại có thiếu lâm cùng nga mi hai phái diệt tuyệt trong lòng có chút nổi nóng hôm nay liệu mạng đắc tội v õ đang p h o n g hiểm lên núi b ư ớ c thoái vị vốn cho rằng có thể có một cái kết quả tốt có thể cuối cùng đó l ạ như vậy đầu voi đôi chuột nhưng bây giờ đại thế đã mất diệt tuyệt cũng không dám lỗ mãng cuối cùng chương i ế u Lâm năm g mươi năm tô thanh huyền, huyền xong sát không văn bán không kiến rời đi võ đang về sau thiếu lâm cùng nga my song hành không văn sắc mặt nặng nề nói ra chuyện hôm nay ngược lại là hoàn toàn ra khỏi lão tăng đoạn trước không nghĩ tới võ đang thả rằng cùng võ lâm chính đạo la địch cũng muốn che chở kim m a o sư vương cái kia ma đầu liền ngay cả côn lôn phái tây hoa tử cũng chết tại tô thanh huyền thủ hạ diệ tuyệt t mạnh miệng nói nếu không có ta ỷ thiên kiếm lưu tại giải kiếm thạch bên cạnh hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cùng cái kia tô thanh huyền luận cái cao thấp lại há có thể trơ mắt nhìn tây hoa tử bị tô thanh huyền giết chết không kiến âm thầm n ế t miệng tâm lý có chút khinh thường nghĩ đến nhanh đ ừ n g cầm ỷ thiên kiếm nói chuyện ỷ thiên kiếm tại lại như thế nào tại sơn n ô n sự tô thanh huyền đoạt ngươi kiếm thời điểm ngươi thế nào không dám cùng, hắn đánh một trận Thiếu Lâm cùng nga mi đồng hành một đoạt đường đi tới một chỗ châu nga ba diệ tuyệt chắp tay nói ra, hai vị đại sư, xin từ biệt ngày sau có cơ hội lại cùng nhau lấy ma không văn gật gật đầu nói sư thái xin cứ tự nhiên sau đó diện tuyệt sư thái mang theo dưới tay mình một đám nga mi đệ tử rời đi chờ diện tuyệt sau khi đi không văn không k i ê n trên mặt nặng nề chỉ s ắ c lập tức biến mất thay vào đó là một mặt vui mừng sư minh hiện tại chúng ta cứ như vậy đầu voi đôi chuột rút đi võ đang tất nhiên sẽ coi là đây chính là chúng ta toàn bộ an bài chắc hẳn võ đang trên giới hiện tại đang chìm ngâm ở trong vui sướng vung lòng đề phòng đêm nay chúng ta hành động nhất định có thể thành công không kiến phung a liên tiếp nói giống như là muốn đem vừa rồi tại võ đang s ở thụ biệt khuất toàn bộ chút xuống không văn cũng là cố nén trong lòng kích động nói ra sư đ ệ đi trước điểm hội hợp cùng hai vị chữ linh bối tiền bối báo cáo sau ngày hôm nay giang hồ bên trên lại không võ đang một bên khác tô thanh huyền cũng không nhanh không chậm rán tại không văn một đoàn người sau lưng chờ đến một chỗ không người sơn cốc chỗ tô thanh huyền mới hiện thân đi ra ngăn cản không văn đám người tô thanh huyền nhìn thấy tô thanh huyền đột nhiên đến không văn trong lòng giật mình hắn là khi nào đuổi theo ta vậy mà đều không có phát giác mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng không văn vẫn như cũ bình tĩnh hỏi tô chân nhân đến đây thế nhưng là có chuyện gì muốn bằng h à n g i a o tô thanh huyền cười nói gần nhất giang hồ không yên ổn ta sợ mấy vị thiếu lâm đồng đạo trên đường gặp phải phiền phái gì chuyên đến đưa lên đoạn đường ngay vậy không văn không k i ế n lẫn nhau tô thanh huyền có thể có hảo tâm như vậy hai người sốt ruột đi hướng ước định tụ hợp sợ tô thanh huyền phát hiện manh mối gì tự nhiên không nguyện ý tô thanh huyền một mực đi theo không văn nói ra tô chân nhân k h á c phí đưa đến nơi này đã đủ rồi còn lại lộ trình chúng ta đủ để ứng phó tô chân nhân còn xin hồi a tô thanh huyền khép cười một tiếng thường nói người tốt làm đến cùng đưa p ậ t đưa đến tây tô mũ còn muốn lại cho các vị đoạn đường đưa mấy vị t h ẳ n g tới tây thiên đi gặp các ngươi chân phật vừa vặn rất tốt lời nói ở giữa s á t cơ hiển lộ không thể nghi ngờ ngay vậy thiếu lâm mấy người lập tức hiểu được tô thanh huyền ở đâu là để đưa tiễn rõ ràng là đến lấy mạng không k i ế n g i ữ t ậ n cười nói tô thanh huyền thật coi ngươi bối phật cao liền có thể như thế cuồn vọng sao chỉ bằng ngươi câu nói này chúng ta đưa ngươi chèm giết v õ đ ă n g cũng nói không được cái gì a di đà phật tô chân nhân nghĩ đến là vì vừa rồi sự tính tức giận lao tăng ở chỗ này hướng chân nhân hướng vo đang nói xin lỗi tô chân nhân như vậy tối lui lao tăng có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh không văn cũng không muốn trực tiếp đ ộ n g thủ đêm nay hành động sắp đến ở chỗ này sớm chém giết tô thanh huyền vạn nhất gây nên võ đ à n g chú ý lại sinh ra biến số gì ảnh hưởng tới đêm nay hành động hắn khó mà hướng vương trượng h u y ề n từ bàn giao tô thanh huyền không nói trong ánh mắt sát cơ không chút nào biến mất không kiên quát quân vọng ngươi l ẻ loi một mình đến đây chết ở chỗ này cũng không có người biết được không văn miệng tụng phật hiệu a di đả phật thí chủ sát tâm quá nặng cứ tiếp như thế ngày sau tất định là thai họa giang hồ ngã phật từ bi hôm nay liền do lão tăng đến siêu độ thí chủ a tô thanh huyền khinh thường cười lạnh chập ngón tay như kiếm mấy đạo kiếm khí bay ra trước đem m g â y vị tùy tùng đệ tử thiếu lâm toàn bộ chém giết nghiêm trướng ngươi dám không văn không kiên hai người cùng kêu lên hát lớn có thể cùng bọn hắn cùng nhau xuất hành đệ tử tại thiếu lâm bên trong cũng là không tệ người kế tục hảo hảo bồi dưỡng một phen ngày sau cũng có thể trở thành thiếu lâm lực lượng trung kiên bây giờ bị tô thanh huyền giết chết hai người bạo nộ vung lên trong tay thiền trượng đối tô thanh huyền liền bổ tới hai người thiền trượng đều là tinh cương tạo thành nặng hơn trăm cân lực bổ phía dưới bốn bể không khí đều phát ra một trận nổ đúng tri âm đối mặt không văn không kiến hai người thế đại lực trầm một kích Tô t h a nhưng h u y không để ý, vài đạo ế mà khí h p tô ra. Kiếm khí lăng lệ v song, thanh huyền có hay không cách cho người luận tốc độ toàn bộ trong giang hồ đều không có người có thể cùng hắn so sánh không văn hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tô thanh huyền cũng đã ngăn cản bọn hắn đường đi thật nhanh tốc độ không văn trong lòng hoảng hốt sư đệ xem ra hôm nay cần lấy mệnh tương bác đợi lát nữa ta đến nhờ ở tô thanh huyền ngươi chạy trước không văn nói ra không k i ê n nghe vậy cảm thấy cảm động không thôi không văn sư huynh ngươi là lấy ma chết sư đệ sau khi trở về nhất định báo cáo phương trượng vì ngươi tạo nên k i m thân một giây sau không văn đột nhiên xuất thủ lại không phải đối với tô thanh huyền mà là đối với bên cạnh không kiến không văn một trưởng vũ xuất đem không kiến đánh tới tô thanh huyền trước người sau đó liền phi thân rời đi không kiến mặt mũi tràn đầy không thể tin được hắn ngày bình thường tính trọng nhất sư m i n h mới vừa còn tại nói để hắn đi trước sư m i n h thế mà lại ra tay với hắn dùng hắn tính mệnh đem đổi lấy mình một đường sinh cơ không kiên đoán độc nguyện rồi nói không văn ngươi chết không yên lành nhất định bên dưới mười tám tầng địa ngục cách đó không xa bề bộn nhiều việc chạy trốn không văn phản phất giống như không nghe thấy sư đ ệ hôm nay ngươi là lấy ma mà chết việc này q u a đi sư m i n h nhất định báo cáo phương trượng vì ngươi tạo nên kim thân đối mặt loại tình huống này tô thanh huyền cũng ngắn ngủi x ư ơ sở sau đó một đạo kiếm khí chém giết không kiến Nhìn phía xa chương ạ chạy y vội t năm mươi sáu đại minh hoàng thất vừa chào thiếu lâm sát thủ lên núi tử tiêu c u n g bên ngoài võ đăng đệ tử thông báo đại minh hoàng thất chuyên đến t r ú c thọ tiếng nói vừa ra một vị tuổi già sức yếu hạn o quan đi vào tử tiêu cung đại điện bên trong tên này lão hoa quan chính là đại minh vương t r i ề u tư cách dài nhất một vị hoa quan phục thị qua đệ tứ đê vương bàn về tuổi tác s o trương tam phong còn muốn lớn hơn không ít chí ít cũng là lục địa thần tiên cảnh giới tu vi quen thuộc hắn người giang hồ đều biết hắn có một cái danh hiệu ba quỷ hoa lão tổ quỷ hoa lão tổ bên cạnh một vị mi thanh mục tú đến tiểu thái dám đỡ lấy miệng bên trong không ngừng nói ra l ã o tổ tông ngài trầm đã điểm trương tam phong nhìn người đến ánh mắt khẽ run sau đó hỏi sao lão đạo ta thọ thần Vậy mà đ á nhưng g giá đại i m n h o trương t tam phong có chút chơi n xỏ lá a bộ giáng tống viên kiểu đám người cái cằm đều trần kinh lấy đất bọn hắn chưa từng gặp qua trương tam phong bộ giáng này trương lao đạo ngươi quả nhiên vẫn là một điểm đều không thay đổi à quỷ hoa lão tổ trêu đùa sau đó đôi bên người tiểu thái dám đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu thái dám gật gật đầu từ trong n g ự c móc ra một quyển thánh chỉ, song thủ nâng đến trương tam phong trước mặt nhìn thấy thánh chỉ, trương tam phong nhấn m ạ y với tư cách người trong giang hồ hắn cũng không nguyện ý cùng hoàng t r i ề u thế lực có quá nhiều liên quan bây giờ đại minh hoàng thất không chỉ có phái gia quý hoa lao tổ đối phương càng là mang theo thánh chỉ mà đến có thể suy ra phía sau mục đích tuyệt đối không đơn giản trương tam phong mở ra thánh chỉ, chỉ thấy bên trên viết đến p h ụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết võ đang trương tam phong đức hạnh cao thượng đặc biệt phong còn long lục tổ ẩn tiên ngũ hóa hư hơi phổ độ thiên tôn Sắc phong trương tam phong là đại minh quốc sư võ đang trải qua thế tế dân đạo tế h thiên hạ đặc biệt sắc phong võ đang là đại minh quốc giáo sắc quản đại minh cảnh nội tất cả đ ạ o môn khâm thử nhìn trên thánh chỉ nội dung trương tam phong trong lòng thở dài quả nhiên không có đơn giản như vậy sau đó nhìn về phía quý hoa lão tổ nói ra thiên tôn xưng h à o lao đạo đã có ra mặt dày nhận lấy chỉ bất quá quốc sư này chỉ vị cùng đại minh quốc giáo ta võ đang thực sự không chịu được nổi quý hoa lão tổ hai mắt nhắm lại cười nói tốt người cai trương lao đạo chỗ tốt thu khí lực là một điểm cũng không nguyện ý xuất a quý hoa lão tổ nói đấy không khỏi nhớ tới hôm nay trước khi lên đường tiểu hoàng đế tại trong tầm cung căn dặn đại bầu bạn chấm sai người quan sát qua võ đang phái tử khí t r ù n g tiên h nhất định quật khởi dạng này giang hồ thế lực hẳn là tại triều đình nắm giữ phía dưới lần này đi mong rằng đại bầu bạn dốc hết toàn lực vô luận như thế nào cũng muốn mời chào võ đang hồi t ư ở n g đến tiểu hoàng đế căn dặn quý hoa lão tổ tiếp tục khuyên giải nói t r ư ơ n g l ã o đạo ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút đi ngươi nhìn cái kia long hồ sơn không giống nhau là được đại tống ủng hộ mới có thể quật khởi như thế tấn bánh sao người võ đang thành lập bất quá mấy chục năm có thể đi đến hôm nay lo t đối mặt quý hoa lão tổ nói chuyện giật gân trương tam phong trong lòng không thèm để ý chút nào nếu là lúc trước hắn không thể nói trước liền được quý hoa lão tổ thuyết phục nhưng bây giờ võ đang phái có tô thanh huyền tại liền tính không có hắn trương tam phong tô thanh huyền cũng nhất định có thể bảo trụ võ đang mang theo võ đang cuộc thời nghĩ đến đây trương tam phong liền định mở miệng cự tuyệt quý hoa lão tổ phát hiện trương tam phong ý đồ không đợi trương tam phong mở miệng nói thẳng ta biết toàn bộ v õ đang tận gánh tại ngươi một người trên vai nhất thời khó mà lựa chọn cũng có thể lý giải không bằng dạng này ta trước tiên ở v õ đang ở lại một đêm ngươi tốt nhất cân nhắc ngày mai lại cho ta trả lời chắc chắn nhìn quý hoa lão tổ bộ dáng trương tam phong lắc đầu cười nói ngươi sao cũng bắt đầu chơi xò lá quý hoa lão tổ mỹ mắt vậy một cái nói ra liền cho phép ngươi chơi xò lá không cho phép ta đuồng ị c h một đuồng ị c h sau đó tô thanh huyền một trướng vung ra đem thiếu lâm đám người cho cốt dương lên một bên danh nước bẩn bên trong sau đó tô thanh huyền liền như không có việc quay trở về võ đang tô thanh huyền trở về võ đang về sau một đạo nhân trước tiên tìm đi lên một đạo nhân rõ ràng tô thanh huyền chuyến này mục đích cười tủm tìm hỏi sư lệ mấy cái tia thiếu lâm con lựa chọc có thể đưa đến nhà tô thanh huyền cười nói yên tâm đi sư huynh đều đưa đến nhà sạch sẽ xem chừng hiện tại bọn hắn hẳn là tại phật tổ chức mặt nghe kinh đâu tốt một đạo nhân v u ố t râu cười to nói đưa đến ra liền tốt sau đó một đạo nhân nghiêm sắc mặt nói ra sư đệ lần sau lại có loại chuyện tốt này nhớ kỹ mang cho sư huynh ta ta cũng muốn làm điểm chuyện tốt góp nhặt điểm công đức tô thanh huyền s ữ n g sở sau đó cười nói lần sau nhất định lần sau nhất định cười xong tô thanh huyền nghiêm mặt nói sư huynh ta xong chừng buổi tối hôm nay liền có một cái góp nhặt công đức cơ hội nói rõ chi t i ế nói thiếu lâm lần này lên núi bất t h á i vị như thế đầu voi đôi chuột cùng bọn hắn trước sau như một phong cách hành sự cách biệt quá xa cho nên ta phỏng đoán bọn hắn nhất định còn có chuẩn bị ở sau không thể nói trước b u ổ i tối hôm nay liền sẽ nổi lên một đạo nhân nghe vậy chấm tư phúc chốc sau đó nói ra sư đệ nói có lý ta cái này đi an bài môn hạ đệ tử đêm nay nhiều hơn đ ể phòng sư minh tốt nhất là ngoài lòng trong chặt đêm nay chúng ta cho thiếu lâm hát vừa ra không thành kế một bên khác võ đang ngoài mười dặm thiếu lâm sớm định ra tụ hợp lúc này thiếu lâm hai vị chữ linh bối lao hòa thượng đã đến la vong cùng ám hả hơn mười vị sát thủ cũng vây quanh ở bên cạnh hai người sư thúc ước định thời gian đã qua không văn cùng không kiên bọn hắn còn chưa trở về có phải là hay không trên đường xảy ra vấn đề gì huyền trân một mặt nặng nề hỏi đêm nay kế hoạch phải chăng còn muốn như thường lệ tiến hành hắn lâu dài tại ám hà bên trong làm việc đã tạo thành sát thủ bản năng đối với bất kỳ gió thổi cỏ tay đều vô cùng mất cảm kế hoạch không thay đổi đợi thêm nửa canh giờ sát trời liền sẽ toàn bộ màu đen như cái kia thời không ngửi không kiến còn chưa trở về chúng ta liền trực tiếp g i ế t đến tận võ đăng vào đêm không văn đám người từ đầu đến cuối không có trở về thiếu lâm cùng lá võng ám hà một đám sát thủ thừa dịp bóng đêm sở lên võ đăng sơn sơn m ô n chỗ cũng không người phòng thủ nhìn võ đang bỏ bê phòng bị huyền c h â n tâm cũng thoáng hạ xuống võ đang lại thư giãn đến lúc này nên hôm nay diệt vong Trước linh linh Thuệ, hai đánh một, yêu thế tại ta. Linh Minh, linh Thuệ, Thiếu tiền trước, thần tiên cảnh giới. Mười mấy năm qua, hai người một mực tại Thiếu thế từ Thiếu tử Mười người Mười người giới. chữ cũng lục cảnh mực có cấp, Linh Linh Linh Linh Lâm Linh là Lâm lần Lâm Minh, Minh, Bối bối. hỏi nói sinh đánh năm năm quan, không hỏi thế sự. Nếu không có lần này huyền từ nói khẩn cấp, dùng mấy mấy yêu qua, đã địa bế vị sự. hai vị chữ linh bối lao h ỏ a thượng lết nhau sau đó thẳng đến trương tam phong biệt viện mà đi đây là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt từ hai người bọn họ đến ngăn chặn trương tam phong về phần võ đang những người khác cứ giao cho ám hà cùng la vong sát thủ đi cắn giết linh minh linh tuệ hai cái tự kiềm chế thân phận sẽ không cũng khinh thường đối với lục địa thần tiên phía dưới người xuất thủ linh minh cùng linh tuệ rời đi về sau một đám sát thủ cũng tại huyền chân cùng huyền thanh dẫn đầu dưới thẳng đến võ đang nhân vật trọng yếu mà đi bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua chỉ cần tiêu diệt võ đang cao tầng còn thừa phổ thông đệ tử khẩy nón tay có thể phá chẳng làm được trò chống gì trương tam phong tựa tại bên cửa sổ nhìn bóng đêm hôm nay thật đúng là náo nhiệt trương tam phong tự đủ ban ngày có người đến t r ú c thọ ban đêm cũng có người đến trong bóng tối linh minh cùng linh tuệ hai người nghe được trương tam phong nói trong lòng biết mình đã bại lộ ngay sau đó cũng không tiếp tục cần giấu hiện ra thân thể nhìn thấy hai người xuất hiện trương tam phong nói ra nguyên lai là các người hai cái lao ra hỏa đêm khuya đến ta võ đang làm gì chẳng lẽ lại là thiếu lâm không cần các người đặc biệt tìm tới chạy võ đang lao đạo ta song thủ tán thành trương tam phong trêu c h ó n nói đối mặt trương tam phong t r e o trọc linh minh thần sắc như thường nói ra a di đ ạ phật trương tam phong ngươi cần gì phải biết do còn cố hỏi linh tuệ cười lạnh nói trương tam phong giờ này khắc này ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói đùa thật cho là mình vô địch thiên hạ a trương tam phong liếc linh tuệ một chút không phải đâu ừ trương tam phong chúng ta biết ngươi tu vi cao thâm sớm đã là lục địa thần tiên đỉnh cao nhất trong chúng ta đơn độc bất kỳ người nào đều sẽ không là ngươi đối thủ nhưng nếu là hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ liền tính ngươi là lục địa thần tiên đỉnh cao nhất chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ linh minh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nói ra hai đánh một ưu thế tại ta trương tam phong nhịn không được cười lên ai cho các ngươi g ũ ú p khí các ngươi phật tổ sao chỉ bằng các ngươi hai cái xú đ i ề u chứng nát khoai lang cũng muốn thắng ta linh tuệ cười lạnh nói trương tam phong không cần tranh đua miệng lưỡi sang năm hôm nay đó là ngươi ngày rỗ đêm nay qua đi giang hồ bên trên lại không võ đăng trương tam phong nhớ mày có chút tức giận nói ra hôm nay là ta một trăm tuổi thọ thần ta lúc đầu không muốn độc t h ủ nhưng các ngươi không phải b ư c ta phá giới hôm nay không đem các ngươi hai cái lao ra hỏa đánh hoàn toàn thay đổi lão đạo ta về sau còn thế nào trên giang hồ la lộn mời tự động liên tưởng hồng béo phiên bản trương tam phong trương tam phong nói lấy toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi trong nháy mắt từ một cái hòa ái dễ gần l ã o nhân biến đổi thành một cái chiến vô bất thắng chiến thần linh minh linh tuệ hai người hô hấp trì trệ trong lòng kinh hãi thật mạnh đây chính là lục địa thần tiên đỉnh phong uy thế sao làm sao cảm giác so ta thiếu lâm bên trong vị kia lục địa thần tiên đỉnh phong lão tăng quét rắc còn cường đại hơn không ít mặc dù kinh hãi tại trương tam phong khí tức khủng bố như thế nhưng trong lòng hai người như cũ lòng tin chắn đấy trong lòng hai người thầm nghĩ hai đánh một ưu thế tại ta. hai người l i ế h nhau liền định ra tay trước nhưng vào lúc này một thanh kiếm sắc t ừ trên trời giang xuống theo sát phía sau một vị người mặc đạo bảo bóng người đen chính là một đạo nhân một đạo nhân cười to nói ha ha ha sư lệ nói quả nhiên không sai đêm nay thật đúng là một cái góp nhạc công đức cơ hội tốt một đạo nhân nói lấy trên thân lục địa thần tiên khí tức toàn diện trải rộng ra linh minh linh tuệ trong lòng giật mình một đạo nhân hắn thế mà cũng đột phá lục địa thần tiên lần này không dễ làm linh minh ánh mắt lấp lóe hỏi một đạo nhân ngươi là khi nào đột phá đến lục địa thần tiên một đạo nhân cũng không trả lời đưa tay phải ra ngó lút móc móc lỗ thai phóng tơi bên miệng nhẹ nhàng tuổi sau đó mới lên tiếng các ngươi những n à y đ ạ i hòa thượng quản cũng quá chiều rộng điểm đi làm sao ta đột phá còn phải cùng các ngươi thiếu lâm báo cáo chuẩn bị một tiếng sao thế một đạo nhân thái độ để linh minh cùng linh tuệ trong lòng một trận lửa dẫn bốc lên cùng là lục địa thần tiên cảnh giới một đạo nhân c ư nhiên như thế không cho hai người mặt m ũ i nhưng lúc này đối mặt võ đang hai vị lục địa thần tiên bọn hắn cũng không có phát tác hai chọi một bọn hắn còn có năm chắc nhưng hai đối hai còn có trương tam phong vị này lục địa thần tiên đỉnh cao nhất tồn tại bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể tự vệ không lại hai người lướt nhau tình báo có sai hôm nay đi đầu rút đi ngày sau lại tính toán sau trong lòng hai người đã bắt đầu sinh thái ý âm thầm suy tư nên như thế nào bình yên vô sự rời đi võ đang lúc này phía sau hai người một đạo thân ảnh đ ồ n g b ề n mà tới chính là vương trọng lâu mấy chục năm đại hoàng đình công lực hoàn toàn triệt lộ lục địa thần tiên cảnh giới phát giác được sau lưng người đến hai người quay đầu nhìn lại vương trọng lâu ngươi cũng đột phá lục địa thần tiên linh minh linh tuệ trong lòng hai người kinh hãi và phần võ đang thế mà trong bất chi bất giác tăng thêm hai vị lục địa thần tiên khó trách liền từ nói nghiêm trọng như vậy chiếu tiếp tục như thế không thể nói trước thật có một ngày võ đăng sẽ toàn diện đấu đá thiếu lâm linh minh linh tuệ lướt nhau thoáng hòa hoan tâm thần thầm nghĩ đến không ngại liền xem như ba vị lục địa thần tiên chúng ta l i ề u mạng bản thân bị trọng t h ư ơ n g cũng có thể rời đi hai người trong bóng tối tụ lực quan sát đến trương tam phong ba người trô đứng bên trong khe hở chỉ chờ có cơ hội liền trực tiếp chạy trốn thời gian từng giây từng phút trôi qua linh minh cùng linh tuệ rốt cục phát hiện một k i a khe hở hai người trong mắt buộc phát ra một vệ kinh hỉ nhưng mà một vị còn lương thân thể lão h ạ n quan đột nhiên xuất hiện đem cuối cùng này một tia khe hở cho chặn lại lão h ạ n quan chính là quý hoa lão tổ may mắn nhà ta hôm nay tại võ đang ở lại một đêm bằng không liền bỏ lỡ một trận h à o hí t r ư ơ n g lao đạo nhà ta cũng tới đến một chút náo nhiệt ngươi không ngại a quý hoa lão tổ có chút bén nhọn âm thanh nghe vào linh minh linh t huệ hai người trong thai tựa như đòi mạng ma âm lao gia hỏa này làm sao cũng tại linh minh linh t huệ hai người tự nhiên nhận ra quý hoa lão tổ biết được đây cũng là một vị tại lục địa thần tiên cảnh giới cày tới nhiều năm tu vi thâm bất khả chắc lao bất tử tuyệt thủ thiếu lâm hai vị đại hòa thượng trong lòng đã tuyệt vọng đối mặt bốn vị lục địa thần tiên b ọ n hắn hôm nay muốn toàn thân trở ra quả quyết không có khả năng trước khi đến nói h ả o h ả o chỉ có một cái trương tam phong là lục địa thần tiên hai đánh một ưu thế tại ta mẹ nó sau khi đến đột nhiên biến thành bốn đánh hai bốn vẫn là người ta võ đang bên kia này làm sao đánh linh minh sắc mặt hơi trắng bệnh cười khăn nói ha ha trương chân nhân ta đột nhiên thay đổi chủ ý gia nhập võ đang cũng không tệ ngươi nhìn ta còn có cơ hội không